Chương 573 Vây khốn cô Tô Thành, Cầu viện, Chương 573 Vây khốn cô Tô Thành, Cầu viện. Thần Âm Cốc. Diệp Cảnh Vân không minh hành lên nói, "Tham kiến Huyền Nguyệt đạo quân, Nghê Thường đạo quân." Văn Bối gần đây nhận được tin tức, Huyết Ma tông gió lạnh lẽo, khổ vũ hai vị đạo quân, rất có thể đang hiệp trợ U Minh tông. Nghe nói như thế, Huyền Nguyệt đạo quân, Nghê Thường đạo quân tất cả giật mình, hai người lên nhau, nói, "Diệp tiểu hữu, tin tức này có thể chính xác?" Diệp Cảnh Vân giang tay ra, nói, "Văn Bối không biết. Bất quá những năm này, U Minh tông đúng là càng ngày càng hoạt động mạnh." Tuy nói phần lớn là tại Cổ Tông nô gia địa vực hoạt động, nhưng cũng không thể không phòng. Nghe Thường đạo quân khẽ gật đầu, nói, Diệp Tiểu Hữu nói có lý, ta này liền an bài nhân thủ đi điều tra. Lập tức thân hình lóe lên, trực tiếp tại trong đại điện tiêu thất. Huyền Nguyệt đạo quân cười híp mắt nhìn xem Diệp Cảnh Vân, nói, Diệp Tiểu Hữu, ngươi thật đúng là thần thông quảng đại. Huyết Ma tông nội bộ cỡ nào nghiêm mật, ngay cả ta thần âm cốc đều khó mà thâm đấu, nghĩ không ra Diệp Tiểu Hữu vậy mà có thể cầm tới hóa thần đạo quân dấu vết. Tiểu Hữu có thể từ một kẻ tán tu tu luyện tới mức hiện nay, quả nhiên là có chỗ độc đáo. Diệp Cảnh Vân cười khổ một tiếng, nói, Đạo quân ngài cũng đừng mở ván bối nói giỡn, tin tức này là một vị huyết ma tông cường giả tự động đưa tới, thân phận cụ thể ta cũng không biết. Căn cứ ván bối phán đoán, người này hơn phân nửa là muốn vì chính mình lưu đầu đừng lui. Đầu mối duy nhất chính là cái này ngũ thái lệnh bài. Nói xong, hắn liền lấy ra một mặt ngũ thái lệnh bài. Huyền Nguyệt đạo quân cười híp mắt gật đầu, nói, có thể cầm tới cái này chờ tin tức, vậy tất nhiên là huyết ma tông cao tầng. Nếu hắn tin tức là thật, ta thần âm cốc liên cũng thiếu một món nợ ân tình của người nọ. Chỉ cần người này không phải cái gì tội ác tày trời hạng người, tương lai nếu là gặp phải khó xử, có thể để người này tới thần âm cốc tầm lão thân. Diệp Cảnh vẫn vội vàng cảm tạ. Băng một tiếng, đại môn trực tiếp bị Nghê Thượng đạo quân phá tan. Nghê Thượng đạo quân cao giọng nói, vừa mới ta tổng kết các nơi tin tức, phát hiện Diệp Tiểu Hữu mang tới tin tức, hưng phấn nửa làm thận. U Minh Tông những trong năm này hẳn chính là được mới giúp đỡ, đang tại bốn phía thâm tấu. Bây giờ liền ta thiên âm thành, cũng không thể trốn qua một kiếp. Hừ. Huyền Nguyệt đạo quân sắc mặt phát lạnh. Nhỏ nhỏ U Minh Tông, dám cản rỡ như thế. Lão thân này liền điều phái nhân thủ, liên hợp cô tông Ngô gia tiêu diệt tụ U Minh Tông. Cái này U Minh Tông bàn sơ phát nguyên tại Trung Châu, Nghê Thường, ngươi đi chuyến Trung Châu, tìm hiểu U Minh Tông cùng Huyết Ma Tông tin tức. Ngoài ra, để cho rực cốc tại Thiên Nam Thành, quét sạch những thứ này khách không mời mà đến. Thần Âm cốc bây giờ tổng cộng có 4 vị Hóa Thần đại quân, trong đó Thái thượng trưởng lão Huyền Nguyệt đạo quân đứng hàng thiên bảng đệ lục, sớm cũng đã tu luyện đến Hóa Thần đỉnh phong. Trưởng môn Nghê Thường đạo quân nhưng là tại Hóa Thần trung kỳ dừng lại đã lâu, thần ẩn, ẩn có đột phá đến Hóa Thần hậu kỳ khả năng. Ngoài ra, còn có Hóa Thần trung kỳ lớn trưởng lão Vạn Ngọc đạo quân, cùng với Hóa Thần sơ kỳ võ cốc đạo quân. Dựa theo Huyền Nguyệt Đạo Quân an bài, bốn vị này hóa thần đạo quân sẽ có ba vị ra ngoài, chỉ để lại Vạn Ngọc đạo quân lưu thủ thần âm cốc sơn môn. Thần âm cốc hộ sơn lại trận chính là tiên trận, chỉ cần có một vị hóa thần đạo quân trấn thủ, cho dù có 10 vị 8 vị hóa thần đạo quân, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn công phá. Không bao lâu, Diệp Cảnh Vân từ tông môn đại điện đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy chục chiếc phi thuyền đột ngột từ mặt đất mọc lên, vượt qua tầng mây, trực tiếp ra thần âm cốc. Những thứ này phi thuyền chính là Huyền Nguyệt đạo quân điều động thần âm cốc tu sĩ, sắp chạy tới Cô Tông nô gia, trợ giúp đối phương thanh trừ Vân Minh tông. Diệp Cảnh Vân khẽ thở phào một cái, nói, thần âm cốc phản ứng ngược lại là rất nhanh, chỉ mong không trễ a. Bất quá, nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ có một tí dự cảm bất tường, vì chắc chắn, vẫn là phái phân thân đi ngô ra địa vực xem. Tây Châu Bắc Bộ biên giới, dưới sự yểm hộ của bóng đêm, ba bóng người chợt lóe lên, cuối cùng dừng lại ở một chỗ vị biển. Cái này ba bóng người, rõ ràng chính là Long Vân yêu thánh, Ưng Thủy yêu thánh, Ngao thần yêu thánh ba vị này lòng tộc yêu thánh. Trong 3 tháng này, bọn chúng vì tranh hai mắt của người, cũng không lựa chọn cưới truyền tông trận, mà là bay thẳng cảng Minh Ngum đại dương, đặt đến Tây Châu cực bắc. Long Vân yêu thánh cái kia ánh mắt bén nhọn quét mắt một vòng trung quanh, tiếp lấy mở ra tay phải. Tay phải phóng xuất ra tí tí lũ lũ bạch sắc quăng màng, cuối cùng hóa thành chín đạo hình người thân ảnh. Bất quá cái này 9 cái nhân đều là yêu khí ngập trời, rõ ràng toàn bộ chính là yêu tộc yêu thánh. Long Vân nhàn nhạt, nhạt nói, chư vị tất nhiên quyết định cùng khởi sự, chờ tương lai đánh xuống Tây Châu, cái này lãnh thổ liền cùng chư tộc cùng hưởng. Đến tại cái kia tham sống sợ chết phụ tộc, huyền quý tộc, liền để bọn chúng tại Bắc Âu Châu ổ lấy a. Long Vân yêu thánh đã từng bí mật đi tìm Phượng tộc Phượng này yêu thánh, huyền quý tộc thành quy yêu thánh nghĩ liên hợp toàn bộ yêu tộc cùng nhau độc thủ, lại toàn bộ đều bị tự tuyệt rơi vào đường cùng, Long Vân yêu thánh chỉ có thể kéo lên Long tộc thủ hạ những thứ này trùng tộc cùng nhau động thủ. Bất quá đối với tại chuyện hôm nay, nó có chín thành chắc chắn. Long Vân yêu thánh từ tổ nói, căn cứ vào tuyển báo, bây giờ thần âm cốc Huyền Nguyệt đang tại Cô Tông Nô gia. Nô gia hộ thành đại trận là lục giai thượng phẩm, đây là chúng ta cơ hội tốt nhất. Thần âm cốc, Vân Tiêu phái hai thế lực lớn này, toàn bộ đều đi ra tiên nhân, tông môn hộ sơn đại trận cũng là tiên trận. Dưới tình huống lấy tiên khí xem như nền cốt, muốn từ ngoại giới đánh vỡ, cần phải tập hợp đủ vài thành tiên khí mới có thể Cho dù yêu tộc có thể tập hợp đủ sức mạnh nhiều như vậy, cũng ngăn không được nhân tộc thế lực khác viện quân. Ta Long tộc 3 vị, Bạch hổ tộc 2 vị lão hữu, cùng nhau đi tới Cô Tông nô già, cần phải chém giết Huyền Nguyệt. Làm phiến tất phương tộc, quý ngưu tộc 4 vị đạo hữu Vân Tiêu phái bên ngoài phục kích, nếu Vân Tiêu phái hóa thần đạo quân có ra ngoài chi ý, liền trực tiếp độc thủ. Nếu có cơ hội, tốt nhất trực tiếp chém giết cái kia Vân Hồng đạo quân. Cuối cùng, huyết văn tộc, kim nô tộc 3 vị lão hữu, thì đi thần âm quốc bên ngoài chặn đánh tiếp viện. Lúc động thủ ở giữa, liền định tại 1 tháng sau. Đến lúc đó, nhân tộc Quân Minh Tông đạo hữu sẽ giúp đỡ chúng ta phá hư tất cả thành trì truyền thống trận. Tây châu từ đông tới tây dài 200 triệu dặm, rộng cũng có hơn 100 triệu dặm, chỉ cần đoạn tuyệt giao thông, cho dù là hóa thần hậu kỳ xuất mã, muốn từ tối đầu đông bay đến phía cửa tây, cũng muốn 3 tháng. Đương nhiên, U Minh tông không có khả năng thẩm thấu đến tất cả thành trì, tự nhiên cũng sẽ không có thể phá hư tất cả truyền thống trận. Có thể phá hư bộ phận truyền thống trận, như vậy đủ rồi. Một tháng sau, cô Tô thành. Lô Khải Nguyên cười ha hả nhìn xem đối diện Huyền Nguyệt đạo quân, chắp tay nói, "Đa Tạ Huyền Nguyệt đạo hữu." Nếu không phải Huyền Nguyệt Tiền Bối dẫn người tương trợ, trong một tháng này, có thể nào phát hiện Du Minh Tông một cái nguyên anh phân bộ cùng mấy cái kim đan phân bộ. Bây giờ ta Ngô gia đệ tử cùng thần âm cấp cao đồ nhóng đã tiến đến thanh trừ. Chắc hẳn lại có 1 2 3 ngày, liền sẽ có chiến báo đưa đến. Huyền Nguyệt đạo quân khẽ gật đầu, nói, "Ngô gia chùy hạ tất khách khí, cái này Du Minh Tông toàn tính quá lớn, nhất định phải nhanh chóng trừ bỏ." Đúng lúc này, một đạo hét to âm thanh từ xa xa truyền đến, lộ ra cực kỳ khẩn trương. "Ba ba, bẩm báo gia chủ, chúng ta trong quá trình thanh trừ phân bộ, phát hiện Du Minh Tông yếu mật lưu phá hư tất cả thành truyền tông trận, thời gian liền định tại hôm nay." Nô Khải Nguyên cùng Huyền Nguyệt Đạo Quân hai người lưng nhau, đều tử lẫn nhau trong ánh mắt nhìn già khô ổn. Truyền thống trận chính là tất cả thế lực trao đổi trọng yếu công cụ, một khi truyền thống trận bị hao tổn, Tây Châu các bộ đều sắp lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh. Càng quan trọng chính là, sau lưng đại biểu ý nghĩa, chính là chiến tranh. Nô Khải Nguyên không chút do dự, trực tiếp thôi phát hộ thành đại trận. Vạn kiếm kim quân trận, lên. Cái này phương viên ngàn dặm cô tô thành, trong nháy mắt bị một tầng kim quang lóe sáng bao trùm. Huyền Nguyệt Đạo Quân cũng là đàng không mà lên, kinh khủng thần thức không ngừng liếc nhìn bốn phía. Đúng lúc này, một đạo kinh khủng cự trảo từ trên trời giáng xuống hung hăng đánh vào hộ thành phía trên đại trận. Ven, cả tòa thành trì tùy theo Du lên, cũng dẫn đến mầu vàng kia hộ thành trên đại trận, cũng nhiều thêm một kia vết rạn. Phốc, Lô Khải Nguyên bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Vừa mới cái kia một trảo lực phản chấn, vậy mà trực tiếp để cho hắn bị thương nhẹ. Ưng Long Trảo. Huyền Nguyệt Đạo Quân ánh mắt lăng lệ vô cùng. Long Vân nguyên ngang tảng xâm lấn Tây Châu, là muốn xé hỏng thanh dương ước hẹn, khởi động lại chiến sự không thành. Ha ha ha. Long Vân yêu thánh cái kia trợ ở mở bên trong mang theo âm thanh lạnh lùng vang lên, tựa hồ là đang chế giễu Huyền Nguyệt Đạo Quân. Huyền Nguyệt ta, Huyền Nguyệt Cái này Tây Châu vốn là ta yêu tộc Long Hưng chi địa, Bản Tọa hôm nay đến đây, bất quá là thu hồi lại tôi. Đến tại Thanh Dương Ngư Hẹn, Bản Tọa không có ý định phá hư. Thanh Dương Ngư Hẹn bảo vệ là Kim Đan trở xuống cấp thấp tu sĩ, mà hai tộc chiến sự, quyết định hướng đi chính là hòa thần, yêu thánh mấy người cao giai cường giả. Kim Đan trở xuống tu sĩ, đối với tại chiến cuộc cơ hồ không hề ảnh hưởng. Mà không phá hư Thanh Dương Ngư Hẹn, cũng có thể cho Long tộc hành động lưu một kia đừng lui. Nam đạo cao ngất thân ảnh cùng nhau xuất hiện tại Coto bên ngoài thành, mắt lạnh nhìn tòa thành lớn này, uy áp kinh khủng ngưng tụ thành thực chất, giống như mây đen giống như đặt ở trái tim của mỗi người. Long Vân yêu thánh quá to, Khải Nguyên đạo hữu, nếu ngươi hiệp trợ chúng ta chém giết Huyền Nguyệt, bản tọa liền thế vĩnh viễn không tiến công nô gia. Tương lai yêu tộc nhập chủ Tây Châu, ngươi nô gia hết thể như cũ. Nghe nói như thế, Huyền Nguyệt đạo quân lẳng lặng nhìn bên cạnh Ngô Khải Nguyên, muốn nhìn vị này cô Tô nô gia duy nhất hóa thần lão tổ sẽ làm thế nào lựa chọn. Phi. Long Vân ngươi mơ tưởng. Ngô Khải Nguyên mặt lộ vẻ khinh bỉ, coi như ta Ngô gia chết mất, cũng sẽ không giúp ngươi Long tộc. Ngô Khải Nguyên nhìn như thái độ kiên quyết, kỳ thực nhưng căn bản không được chọn. Hắn bất quá là hóa thần sơ kỳ. Nếu là lựa chọn giúp Long tộc, bên cạnh Hóa Thần đỉnh Phong Huyền Nguyệt đạo quân tiện tay liền có thể chặn hắn. Cho dù qua cửa này, nô gia cũng gánh không được thần âm cấp sau này trả thù, đến lúc đó cũng chỉ có phá diện một đường. Huyền Nguyệt đạo quân mặt không đổi sắc, dường như đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng tự Tốn nói, chờ cứu viện chính là, tiếp cận 5000 năm tu hành trong kiếp sống, như vậy hiểm cảnh nàng cũng không phải là lần thứ nhất gặp. Cái này hộ thành đại trận lệnh bài, cũng cho ta một phần. Đây chính là lục giai thượng phẩm đại trận, chỉ cần hai người cùng nhau chẻo chống, như thế nào cũng có thể chống đỡ cái 10 ngày tháng ngày. Bây giờ yêu tộc bên ngoài có thể dễ dàng quấy nhiễu truyền tống trận, đưa tin phủ lục các loại thủ đoạn cũng không cách nào đưa tin. Nhưng nếu là những thành trì khác tu sĩ biết được tin tức, tự nhiên sẽ đi cầu viện. Bất quá Ngũ Minh tông hơn phân nửa đã phá hủy bộ phận truyền tống trận, loại tình huống này, viện quân chẳng biết lúc nào mới có thể đến. Đã như vậy, cái kia sẽ đưa các ngươi chuyển thế. Long Vân yêu thánh cái kia tùy ý âm thanh truyền đến, tiếp lấy chính là liên miên không dứt công kích. Phản phất quần quận mặt hồ đột nhiên nổ tung, vạn kiếm kim quang trận bên trên đột nhiên tạo nên vô số gợn sóng. Mà giờ khắc này, đang có một bộ khâu hối lỗi phân thân, lẳng lặng nhìn đỉnh đầu đại trận màu vàng óng. Hoa Mai tiên thành Diệp Cảnh vẫn mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng. Nghĩ không ra, yêu tộc thế mà lại tuyển vào lúc này thì công. Đây vẫn chỉ là cô Tô Thành, không biết những thành trì khác là gì tình huống. Lập tức loại này thế cục, phải nên làm như thế nào là hảo? Loại thời điểm này quyết không thể khoanh tay đứng nhìn, bằng không một khi nhân tộc cao tầng chiến lược xảy ra vấn đề, cái kia yêu tộc thì sẽ hoàn toàn chiếm giữ Tây Châu. Tổ chim bị phá vô hoàng chứng, đến lúc đó Hoa Mai Tiên Thành cũng không cách nào tự vệ. Đúng lúc này, Chu Ngộng giao bước nhanh xông vào. "Sư phó, không xong." Hoa Mai Tiên Thành liên tiếp chuyển tấn trận, đột nhiên có hơn phân nửa đã mất đi liên hệ. Cái gì? Diệp Cảnh Vân cả kinh, liền vội vàng hỏi: "Mất đi liên hệ truyền tống trận, đều ở phương vị nào?" Chu Mộng Dao hồi đáp: "Chính thành là phương Bắc thành trì." Diệp Cảnh Vân vuốt vuốt mi tâm, tự hỏi hai chuyện ở giữa liên hệ. Phương Bắc mấy cái kia thành trì, cũng là U Minh Tông hoạt động địa vực. Chẳng lẽ những thứ này truyền tống trận, là U Minh Tông hạ thủ? Hơn phân nửa chính là, kết hợp U Minh Tông hành động, cơ bản có thể nhìn ra, U Minh Tông chính là long tộc tại Tây Châu nội ứng. Bây giờ yêu tộc đột nhiên tiến công, U Minh Tông cũng theo đó phối hợp, phá hủy truyền tống trận. Đây cũng chính là nói, U Minh Tông tàn phá bừa bãi địa vực cũng chính là yếu tố tấn công mục tiêu chủ yếu, cho nên ta nên đi thần âm cấp cầu viện. Nghĩ đến đây, Diệp Cảnh vẫn ánh mắt sáng lên, tựa hồ thấy do thế cục. Hắn cũng không phải thế lực lớn cao tầng, biết tình báo thực sự có ít, đại bộ phận đều phải dựa vào chính mình tự động thôi diễn. Cũng may hắn kinh nghiệm có chút phong phú, cho nên lúc nào cũng có thể thôi diễn cái 8, 9 phần 10. Đột nhiên hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, lẩm bẩm, không đúng, yếu tố tất nhiên tiến công, vậy tất nhiên là toàn diện tiến công, cho dù yếu tố không có năng lực bao trùm toàn bộ thanh dương giới, cái kia ít nhất là cả Tây Châu. Theo lý thuyết Bây giờ thần âm cốc hơn phân nửa cũng đã triệt để loạn cả lên, tối thiểu nhất cũng có cường giả tại vây điểm đánh viện binh. Câu viện lựa chọn tốt nhất, muốn đi Nam Dương quần đạo tìm Bổng Lai Tông. Nghĩ đến đây, Diệp Cảnh Vân ánh mắt sáng lên. Đương nhiên, cho dù là đi Bổng Lai Tông, cũng phải đề phòng yêu tộc giữa đường bố trí mai phục. Bất quá loại tình huống này, Bổng Lai Tông đã là lựa chọn tốt nhất. Bổng Lai Tông không chỉ có là nhân tộc tối cường tông môn một trong, càng là có thiên bảng thứ 2 Vân Trung Đạo Quân. Chỉ có hắn đứng ra, mới có thể chống đỡ yêu tộc Long Vân Diêu Thánh. Diệp Cảnh Vân chợt nhìn về phía một bên chu ngọc dao, nói: "Ngọc dao, ta vừa tiếp vào tin báo." Yêu tộc đang tại trắng trận tiến công Tây Châu, bây giờ cô tông Ngô gia đã bị bao vây. Chu Mộng Dao lập tức trận to hai mắt, trong đó tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Sư phó, ngươi như thế nào?" Chu Mộng Dao vừa định hỏi Diệp Cảnh Vân là như thế nào biết được tin tức, lập tức nghĩ đến nàng vị này tiện nghi sư phó từ trước đến nay phương pháp rộng lớn, có thể được đến tin tức cũng không ngoại lệ. Tất nhiên Chu Mộng Dao không hỏi, Diệp Cảnh Vân tự nhiên cũng sẽ không nói. Hắn đã quyết định chủ ý, chỉ cần có người hỏi, hắn liền đẩy lên cái kia thần bí ngũ thải trên người đạo hữu. Tất nhiên đối phương lợi dụng hắn tới đưa tin, vậy hắn cũng liền mượn mượn danh tiếng của đối phương. Diệp Cảnh vẫn nói, "Ngộng Dao, ta muốn đi Bồng Lai tông cầu viện." Người đem Hoa Mai Tiên Thành các vị tu sĩ cô và ở trong thành, thì bà đạo cũng tạm thời từ bỏ. Liên đều nhờ cậy sư phụ. Chu Ngộng Dao không có hỏi nhiều, lập tức quay người ra ngoài bố trí. Trong nội tâm nàng ẩn ẩn kích động, lớn như vậy chiến nàng chưa bao giờ trải qua, đối với tại tương lai mơ hồ có một tia lo nghĩ. Nàng yên lặng mong ước nói, chỉ mong ta Hoa Mai Tiên Thành có thể thuận lợi vượt qua đạo cửa ải khó này. Chương 574 sương ngủ đầm nặng, cô Tô thành phá, chương 574 sương ngủ đầm nặng, cô Tô thành phá. Bồng Lai tông, tông môn bên ngoài đại điện. Cửa điện lớn vừa mới mở ra, Diệp Cảnh Vân liền trực tiếp theo khe hở chui vào. Diệp huynh trầm đả. Một bên Bích Du chân quân cao giọng nói, gặp Diệp Cảnh Vân không có chút nào dừng lại ý tứ, Bích Du chân quân cũng chỉ có thể giậm chân, bước nhanh đuổi theo. Diệp Cảnh Vân có thể trực tiếp bái kiến trưởng môn, vẫn là may mắn mà có Bích Du chân quân đứng ra đảm bảo. Diệp Cảnh Vân mới vừa vào đại điện, liền nhìn thấy Bồng Lai tông trưởng môn Vân Trung đạo quân đứng ở trong đại điện, Định Tuần nhìn xem hắn, ánh mắt có chút ôn hòa. Diệp Cảnh Vân sửng sở, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này tiên bàng thứ 2 nhân tộc người mạnh nhất. Bây giờ xem xét, quả nhiên là có một phen đặc biệt phong độ. Vân Trung đạo quân cười nhạt một tiếng, nói: "Diệp tiểu hữu, làm phiền ngươi tinh tế nói đến. Tiểu hữu ngươi là như thế nào biết được tin tức? Cô Tô trong thành hiện hữu người nào, vây quốn cũng đều là phương nào cường giả?" Diệp Cảnh Vân đã sớm chuẩn bị xong nghi san trong đầu, nói thẳng: "Tin tức này là vãn bối từ một tin tức con đường chỗ biết được, đến tại kỳ cụ thể thân phận, vãn bối cũng không rõ ràng." Nghe được Diệp Cảnh Vân cái này nói không tỉ mỉ trả lời, Vân Trung đạo quân trong lòng khẽ nhúc nhích, cũng không có tiếp tục ép hỏi. Mỗi thế năng tu luyện tới cảnh giới như vậy tu sĩ, trên thân đều có không ít bí mật, vị này Diệp tiểu hữu tự nhiên cũng không ngoại lệ. So sánh với nhau, Văn Trung Tử càng quan tâm chính là Tây Châu Thế Cục. Diệp Cảnh Vân tiếp tục nói, Cô Tô trong Thành Hóa Thần Đạo Quân tổng cộng có 2 vị, theo thứ tự là Trần Âm Cốc Huyền Nguyên Đạo Quân, cùng với Ngô gia Ngô Khải Nguyên ngoại gia còn có rất nhiều nguyên anh chân quân. Mà vây khốn Cô Tô thành, nhưng lại yếu tộc bên trong Long tộc cùng Bạch hổ nhất tộc, tổng cộng có 5 vị yêu thánh, người cầm đầu là Thiên Bảng đệ nhất Long Vân yêu thánh. Tuy nói những tin tức này đều đến từ vị kia thần bí nói hữu, nhưng Hoa Mai Tiên Thành chỗ liên tiếp rất nhiều truyền thống trận, lại đều đã mất đi liên hệ. Điểm này có thể phía cạnh chứng minh, Tây Châu Cô Tô Ngô gia địa vực xuất hiện biến cố lớn. Văn Trung Đạo Quân trên mặt dần dần hiện đầy ngưng trọng. Hắn trầm tư một lát sau nói, nếu thật sự là như thế, cái kia lấy cô Tô thành chiến lực, tối đa cũng liền lại chống đỡ hơn phân nửa cái nguyệt. Vân Trung đạo quân cùng yêu tộc, Huyền Nguyệt đạo quân đều đánh qua không thiếu quan hệ, làm ra phán đoán cực kỳ chính xác. Chuyện này can hệ trọng đại, lão phu này liền đưa tin tất cả đại tông môn, cùng thương nghị chuyện này. Vân Trung đạo quân thân hình lóe lên, tứ tông môn trong đại điện tiêu thất. Một bên Bích Du chân quân đi đến Diệp Cảnh Vân bên cạnh, ánh mắt bên trong vậy mà ẩn ẩn có một tí hưng phấn. Diệp huynh, đại chiến đã tới, đây chính là ngươi ta đột phá hóa thần cơ hội tốt nhất. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, hắn không thể không thừa nhận Bích Du chân quân nói rất đúng. Nếu là tứ hải Thái Bình, cái kiêng ngưng kết hóa thần tại nguyên liền sẽ đều rơi vào tất cả đại tông môn, gia tộc trong tay. Những thế lực này cho dù lại khoan dung độ lượng, tại những này mấu chốt tài nguyên bên trên cũng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Cho nên tại Thanh Dương ước hẹn ký kết sau, Thanh Dương giới ngày càng bình định, đột phá hóa thần tán tu tùy theo càng ngày càng thưa thớt. Muốn đột phá hóa thần hoặc lục giai, cũng chỉ có thể từ vốn có hóa thần thế lực vào tay mới có thể. Bây giờ đại chiến mở ra, đối với hắn bực này tán tu tới nói, cũng coi là một cái cơ hội. Bích Du chân quân đột nhiên lợi nói xoay chuyện, nói: "Bất quá, Diệp huynh ngươi cái kia Ma Mai tiên thành nên làm thế nào cho phải?" Nếu không thì đem đến Nam Dương quần đảo, ngươi có thể thừa dịp hiện tại đi đi quan hệ, sớm định một khối hào lãnh thổ. Đồng Lai Tông cô độc tại hải ngoại, có thể nói thế ngoại đảo nguyên, nhìn Trung Thanh Dương rồi mấy lần đại chiến, cứ ít sẽ lan đến gần Đồng Lai Tông. Mà mỗi lần đại chiến, liền sẽ có đông đảo thế lực chuyển đến Nam Dương quần đảo, mang đến vô số tài nguyên cùng thiên tài. Mà cuối cùng những tư nguyên này cùng thiên tài, phần lớn sẽ theo thời gian trôi qua, tự nhiên hội tụ đến Đồng Lai Tông. Cũng chính là bởi vậy, Đồng Lai Tông mới có thể kéo dài mấy chục năm. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, đây cũng là một ý kiến hay, Tam Hoa Mai Tiên Thành cũng sớm đã có sắp đặt. Đáng tiếc ta Hoa Mai Tiên Thành tu sĩ đông đảo, tối đa cũng chỉ có thể di chuyển một bộ phận, tu sĩ khác không có khả năng chí thân sự ngoại. Bích Du chân quân cười lắc đầu, nói: "Diệp huynh a Diệp huynh, ngươi đến loại này cảnh giới, cũng đừng nghĩ lấy có thể nút ở phía sau. huống chi, ngươi cái kia Hoa Mai Tiên Thành vừa vặn vị tại Tây Châu trung ương. Bây giờ các tông môn tình thế không rõ, ngươi cái kia Hoa Mai Tiên Thành có khả năng rất lớn sẽ trở thành tài nguyên trung chuyện trung tâm." Diệp Cảnh Vân than nhỏ khẩu khí, hắn tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Hắn đã làm xong dự tính xấu nhất, coi như không thể chí thân sự ngoại, vậy cũng phải tranh thủ thêm chút tài nguyên mới lạ. Hy vọng Đồng Lai Tông có thể đưa ra tốt hơn điều kiện a. Đồng Lai Tông phía sáu núi, Vân Chung đạo quân ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi, to lớn tay xa xa một ngón tay, liền thôi phát xuất ra đạo đạo lôi quang, cùng nhau chào lên hướng đỉnh núi trung ương. Thanh Minh đại trận, lên. Tiếp theo hơi thở, một tòa mênh mông đại trận từ phía sau núi dâng lên, phóng ra vô tận thanh quang. Những thứ này thanh quang loé lên, liền trực tiếp liên tiếp đến Thanh Minh phía trên. Tiếp lấy, đỉnh núi này liền xuất hiện một đạo hơi có vẻ hư ảo trận pháp. Trận pháp có chút đơn giản, chỉ có 18 cái bộ đoạn, trung quanh đều bị bạch vân bao phủ. Cái này Thanh Minh đại trận chính là Thanh Dương ước hẹn ký kết sau Cửu đại tông môn cùng thiết lập trận pháp, có thể vượt qua toàn bộ thanh dương giới truyền lại tin tức, chính là vì tại thời khắc mấu chốt có thể bổ đắp nhau. Một lát sau, mang theo hư ảo áo đen thân ảnh xuất hiện tại đại trận một chỗ khác, chính là Quảng Hàn tông trưởng môn Quảng Hàn đạo quân. Vân Trung Tiền Bối đột nhiên thôi động thanh minh đại trận, cần làm chuyện gì? Vân Trung Tử sắc mặt nghiêm trọng, lâu như vậy đi qua, cũng chỉ có Quảng Hàn tông tiến nhập trận pháp, các bảy đại tông môn đâu? Là bị hóa thần hoặc yêu tộc yêu thánh chặn lại, hay là cố ý không tiến vào? Vân Trung Tử thở dài một tiếng, nói, xem ra yêu tộc xâm lấn Tây Châu sự tình, đã 89 phần 10. Hắn trấn tác tinh thần, đem Cô Tô Ngô gia sự tình nói cho Quảng Hàn đạo quân. Quảng Hàn đạo quân hơi biến sắc mặt, lập tức đem Thái thượng trưởng lão Thanh Vi đạo quân kêu tới. Thanh Vi đạo quân khuôn mặt cực mỹ, kỳ vị liệt tiên bảng đệ tam, chính là nhân tộc đệ nhị cường giả. Vân Chung từ hỏi, rõ ràng hơi, ngươi có gì cao kiến? Thanh Vi đạo quân môi son hé mở, âm thanh thanh lãnh. Cao kiến không thể nói là. Bây giờ việc cấp bách, chính là nghĩ cách cứu viện Huyền Nguyệt cùng Cô Tô Ngô gia. Huyền Nguyệt đạo quân đứng hàng thiên bảng đệ lục, còn có tiên khí tại người, một khi nàng vẫn lạc tại bên ngoài, nhân tộc một phương chiến lực tất nhiên giảm nhiều. Đến tại Cô Tô Ngô gia, chỉ có thể coi là làm nghi cách cứu viện Huyền Nguyệt đạo quân tiên thể. Mà thần âm cốc cùng Vân Tiêu phái hai thế lực lớn này đều có tiến trận, cho dù yêu tộc toàn lực tiến công, trong thời gian ngắn cũng không khả năng công phá. Đúng lúc này, thanh minh đại trận phía bên phải thanh quang lóe lên, xuất hiện một đạo bạch y tóc trắng tu sĩ. Mặt mũi han lạnh, chính là Huyền Thiên tông trưởng môn trùng dương đạo quân, đứng hàng thiên bảng đại ngũ. Vân Trung tử liền vội vàng đem cô Tô Ngoa sự tình nói một lần, đồng thời hỏi, "Trùng Dương, Trung Châu tình thế như thế nào?" Trùng Dương đạo quân nhíu mày, nói, "Tình huống không rõ. Huyết Ma tông, Bạch Hoa cốc toàn bộ đều mất đi liên hệ, sợ là có phiền phức quân thân." Vân Trung Tử khẽ gật đầu, nói: "Xem ra Đông Châu cổ thần tông, Dư Vương tông cũng là tình thế không ổn. Bất quá Đông Châu khoảng cách Bắc Âu Châu xa xôi nhất, yêu tộc tuyệt sẽ không cố ý tiến công Đông Châu, hẳn chính là những biến cố khác. Như vậy đi, chúng ta chia binh hai đường. Đông Lai tông, thần âm cốc đi Tây Châu trợ giúp Cô Tông lão gia, chúng Dương ngươi thì đi huyết ma tông, Bạch Hoa cốc dò xét một phen. Đợi cho có tin tức, lại đi thương nghị. Đến tại những thứ khác hóa thần thế lực, trong thời gian ngắn còn liên lạc không được." Huyền Tiên tông trùng Dương đạo quân ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng tâm tình rất phức tạp, khẽ gật đầu, xem như đồng ý cái phương án này. Thành Vi đạo quân khẽ gật đầu, hỏi: "Vân Trung, chúng ta ở nơi nào gặp bữa?" Vân Trung tử do dự một phen sau, nói: "Liên Hoa Mai Tiên Thành a." Hoa Mai Tiên Thành chỗ Tây Châu trùng, lại truyền tống trận còn hoàn hảo, tại lập tức dưới cục thế, có thể nói là lựa chọn tốt nhất. Đồng Lai Tông, tông môn đại điện. Trước đại điện phương quang mang lóe lên, liền xuất hiện ba bóng người, theo thứ tự là Hóa Thần Định Phong Vân Trung đạo quân, Hóa Thần Trung, Kỳ Đan Dương đạo quân, Lăng Tiêu đạo quân. Diệp Cảnh Vân vội vàng ngừng cùng Bích Du chân quân nói chuyện phiếm, nói: "Tham kiến ba vị đạo quân." Vân Trung tử nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, nói thẳng: "Diệp tiểu hữu, Lão phu có một chuyện muốn nhờ. Nghe nói như thế, trong lòng Diệp Cảnh Vân lộ bộ một tiếng, xuất hiện một tia dự cảm bất thường. Bất quá hắn vẫn cung kính đáp, tiền bối người nói, chỉ cần văn bối có thể làm được, liền việc không chối từ. Vân Trung Tử cười nhạt một tiếng, cái này Diệp tiểu tử nói chuyện ngược lại là khéo đưa đẩy. Cũng là đơn giản, ta đã cùng Quảng Hàn Tông đạo hữu thương nghị hảo, cùng nhau đi nghĩ cách cứu viện Huyền Mạch đạo hữu. Chẳng qua hiện nay Tây Châu thế cục không rõ, cho nên muốn tạm mượn ngươi cái kia Hoa Mai Tiên Thành, xem như vật tư chung chuyển chi địa. Vì thủ hộ cái này Hoa Mai Tiên Thành, sẽ một mực có một vị hóa thần tại ngươi cái kia Hoa Mai Tiên Thành trấn thủ. Diệp Cảnh Vân thầm cười khổ, thầm nghĩ, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Hắn ngẩng đầu liếc một cái phía trước ba vị Hóa Thần đạo quân, biết mình căn bản không có cự tuyệt chỗ trống. Hoa Mai Tiên Thành chỗ Tây Châu Trường, lại có ngũ giai thượng phẩm hộ thành lại trận, truyền tống trận cũng còn hoàn hảo, liền tại chuyển vận vật tư. Tại Cô Tông nô gia, Vân Tiêu phái, thần âm cốc tam đại hóa thần thế lực mất đi liên hệ tình huống phía dưới, Hoa Mai Tiên Thành chính là trung chuyển chi địa như một lựa chọn. Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ, mặc dù sẽ bước lên chút phong hiểm, nhưng đã như thế, Hoa Mai Tiên Thành cũng có một vị Hóa Thần đạo quân trấn thủ, cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Diệp Cảnh Vân thở sâu khẩu khí, Cha phải nói, có thể vì nhân tộc xuất lực, van bối không thể chối từ. Vân Trung đạo quân mỉm cười, xem ra hắn không nhìn là người. Tại thời khắc mấu chốt, hướng này cẩn thận Diệp Tiểu Hữu, quả nhiên có thể phái bên trên tác dụng lớn. Đúng lúc này, đại điện đại môn đột nhiên mở ra, 10 vị nguyên anh chân quân nối đuôi nhau mà vào. Diệp Cảnh Vân quay đầu nhìn lại, phát hiện cựu Lôi chân quân thỉnh lĩnh xuất hiện. Bích Du chân quân cũng là thần sắc hơi giễu, một cái cất bước, liền gia nhập bên trong những nguyên anh chân quân này. Vân Trung đạo quân giới thiệu nói, những này là ta Bổng Lai tông bây giờ có thể điều đi nguyên anh chân quân, trong đó phần lớn là ngũ giai trận pháp sư. Còn lại những cái kia phần lớn có mấy phần chiến lực. Trong đó trận pháp sư, chủ yếu chính là đi tu bộ các nơi hộ thành đại trận cùng truyền tống trận. Diệp Tiểu Hữu, đi thôi. Vân Chúng Tử, Đan Dương Đạo Quân, Diệp Cảnh Vân, cùng với rất nhiều nguyên anh chân quân, cùng nhau hướng truyền tống trận bay đi. Cái này Bồng Lai Tông, cũng chỉ lưu lại Lăng Tiêu Đạo Quân một người trấn thủ. Nửa tháng sau, Cố Tông Lô Gia, Cố Tô Thành. Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, tại một tháng này tiến công phía dưới, lục giai thượng phẩm hộ thành đại trận cũng đã lung lay sắp đổ. Trong lòng Lô Khải nguyên thở dài một tiếng, ánh mắt lập tức hóa thành kiên quyết. Hắn nhìn về phía bên người Nguyên Nguyệt Đạo Quân, nói Huyền Nguyệt Tiễn Bối, bây giờ thành phá sắp đến, chúng ta quyết không thể khốn thủ nơi đây. Lão phu một cái mặt tủi, chết thì chết rồi, nhưng Huyền Nguyệt Tiễn Bối việc quan hệ nhân tộc đại cục, quyết không thể liền như vậy vớ lạc. Lão phu nguyện ý đánh bạc tính mệnh, chờ Huyền Nguyệt Tiễn Bối chạy trốn. Huyền Nguyệt đạo quân khuôn mặt có chút động, nói: "Đa tạ Ngô đạo hữu, xin hỏi Ngô già có gì cần?" Ngô Khải Nguyên khom người thi lễ một cái, nói: "Lão phu không có yêu cầu gì khác, chỉ hi vọng chiến sự bình định sau, thần âm cốc có thể trùng kiến tang Ngô gia." Đồng thời từ hậu bối bên trong chọn một hiền giả, nâng đỡ hắn đột phá hóa thần. Huyền Nguyệt đạo quân mím môi, nói: "Bản tọa đã ứng" Bản tọa lấy đạo tâm lập thế, chỉ cần ta thần âm cốc còn tại, nhất định trùng kiến Cô Tông Ngô gia. Nghe nói như thế, Ngô Khải Nguyên lập tức mặt lộ vẻ trấn an chi sắc. Ha ha ha, đa tạ Huyền Nguyệt tiền bối. Thành phá sắp đến, lấy thực lực của hắn, muốn chạy trốn gần như không có khả năng, còn không bằng lấy một cái mạng đổi lấy thần âm cốc hứa hẹn. Bây giờ đến xem, Cô Tông Ngô gia địa vực đã biến thành chiến trường. Chiến sự thời gian kéo dài một dài, Cô Tông Ngô gia hơn phân nửa đều biết biến thành phế tích. Nếu không có thần âm cốc trợ giúp, rất dễ dàng bị thế lực khác ăn xong rau sạch. Nô Khải Nguyên đây là đang đánh cược, đánh cược nhân tộc có thể tại trong chiến sự chiến thắng, đánh cược thần âm cấp có thể bị nhiên vượt qua một kiếp này, càng là đang đánh cược thần âm cấp có thể tuân thủ giữ hẹn. Lão phu đi vậy. Nô Khải Nguyên mắt lộ điên cuồng, trong tay hiện lên một cái kim quang lệnh bài, đồng nhiên bó. Ầm ầm một tiếng, hộ thành đại trận từ trong đến ngoài nổ tung, nội yêu tộc một cái trở tay không kịp. Thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ở trên trời. Long Vân, lão phu liễu mạng với ngươi. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Long Vân yêu thánh cái kia thanh âm trầm thấp từ tầng mây bên trong truyền đến, còn mang theo vô tận uy áp. Huyền Nguyệt Đạo Quân khí tức quanh người bỗng nhiên thăng đến đỉnh phong, quát lên, "Long Vân, an ta một kiếm." Ngươi hoa kiếp quang biến mất ở chân trời. Trong nháy mắt, cả bầu trời tựa như cùng rời sông lớp biển đồng dạng, triệt để sôi trào lên. "Hừ." Một tiếng rõ ràng tiếng rên rỉ từ chân trời truyền đến, âm thanh trầm thấp, hơn phân nửa là xuất từ miệng của Long Vân Đạo Quân. "Mau đuổi theo, quyết không thể buông tha Huyền Nguyệt." Cùng ngay đồng thời, Diệp Cảnh Vân điều khiển phân thân, tiến lặng nhìn trời. Hắn sắc mặt hơi vui, nói, "Huyền Nguyệt Đạo Quân đây là trốn. Cô Tô Thành có phải hay không an toàn?" Hắn đang may mà lúc, đột nhiên một đôi cự trảo từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem phụ thành chủ san thành bình địa. Phần Phần sợ hết hồn, vội vàng trốn đi, nhưng cũng không còn truyền đến cái khác động tĩnh. Một lát sau, Phần Phần xuất hiện tại bên giường, dùng ánh mắt liếc nhìn đối phía. Yêu tộc không có đồ thành, là có ý định muốn thu nhỏ chiến sự ảnh hưởng. Vậy tại sao phải cố ý phá hư phụ thành chủ? Là bởi vì truyền tống trận, hộ thành đại trận hạch tâm đều tại phụ thành chủ sao? Phần Phần bình tĩnh, chỉ cần truyền tống trận một hỏng, nhân tộc trợ giúp tốc độ tất nhiên sẽ giảm mạnh. Cùng này đồng thời, Hoa Mai tiên thành. Diệp Cảnh vẫn ánh mắt chớp liên tục, suy xét con nên hay không đem cô Tô thành phá tin tức truyền ra ngoài. Thôi Chuyện sự một khắc cũng không thể bị rõ ràng, nếu có người hỏi, liền đều đầy lên cái kia ngũ thải trên người Đạc Hữu. Bây giờ ta có ngũ hành thanh liên đại trận tại người, tự vệ vấn đề không lớn. Lập tức thân hình hắn lóe lên, liền xuất hiện ở thành trì phía đông. Quảng Hàn Tông, Đồng Lai Tông cường giả cũng đã đuổi tới, đang muốn xuất phát. Vân Trung tiền bối, vãn bối có chuyện quan trọng bẩm báo. Chương 575 gặp lại nhậm mục chúc, Denmo Logic, chương 575 gặp lại nhậm mục chúc, Denmo Logic. Nghe được Diệp Cảnh Vân hô to, Vân Trung đạo quân ánh mắt quét tới, hỏi, không biết Diệp tiểu hữu có chuyện gì quan trọng. Hoa Mai tiên thành an toàn không cần lo lắng. Cố Đan Dương trưởng lão ở đây trấn thủ, cái này Hoa Mai Tiên Thành an toàn không ngại. Đồng lai tông Đan Dương đạo quân tu vi mặc dù chỉ là Hóa Thần chu kỳ, nhưng cũng chấp chưởng tiên khí, Ngọc Hoàng hắn, bình thường Lục giai hậu kỳ yêu thánh cũng không làm gì được hắn. Diệp Cảnh Vân vội vàng nói, Vân Trung Tiền bối hiểu lầm, còn xin mượn một bước nói chuyện. Vân Trung tử cong ngón tay khẽ búng, một đạo thanh quang từ hắn đầu ngón tay lan tràn mã ra, đem hắn cùng Diệp Cảnh Vân hai người bao trùm ở bên trong. Vân Trung tử cười híp mắt nhìn xem Diệp Cảnh Vân, nói, Diệp tiểu hữu nếu là có cao kiến gì, không ngại nói thẳng, lão phu tuyển sẽ không tiết lộ. Hắn đã từ Diệp Cảnh Vân vẻ mặt, mơ hồ đoán được cái gì. Diệp Cảnh Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thanh quang mặc dù bình thường không có gì lạ, thậm chí không cảm giác được bao nhiêu pháp lực ba động, nhưng lại giống như là trực tiếp ngăn cách không gian xung quanh. Hắn thầm nghĩ, Vân Trung đạo quân không hổ là thiên bảng thứ hai, trong lúc phát tay, không có chút nào yên hòa khí tức. Diệp Cảnh Vân thở sâu khẩu khí, nghiêm mặt nói, "Vãn bối vừa lấy được tin tức, Nô Gia Coto thành đã bị yêu tộc công phá." Ân. Vân Trung tử sắc mặt biến thành cương, lập tức nhẹ nhàng thở hát ra, sắc mặt khôi phục rất nhanh bình thường. Quả nhiên không ra lão phu sở liệu, có Long Vân Thiên yêu nghiệt này tại, Coto thành không chống được bao lâu. Đối với tại Diệp Cảnh Vân mà nói, Vân Trung Tử mặc dù có chút hoài nghi, nhưng kết hợp song phương thực lực để suy đoán, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Vân Trung Tử từ tốn nói, "Khải Nguyên huynh khả năng cao khó thoát một kiếp, Huyền Nguyệt đạo hữu bây giờ tốt chứ?" Lô Khải Nguyên một cái hóa thần sơ kỳ, muốn từ Long Vân yêu thánh dưới tay đạo tẩu, có thể nói khó như lên trời. Mà Huyền Nguyệt đạo quân chấp trưởng tiên khí cựu tiêu vồng đàn, có thể còn có mấy phần hy vọng đạo tẩu. Còn nếu là Huyền Nguyệt chết, đối nhân tộc một phương thực lực sẽ là một cực lớn đả kích." Diệp Cảnh Vân trầm thống nói, dựa theo tin tức, Lô Khải Nguyên tiền bối tại Châu vẫn lạc, Huyền Nguyệt tiền bối mặc dù đạo tẩu, nhưng đang bị yêu tộc truy sát, bây giờ không biết tung tích. Vân Trung Tử sắc mặt trầm lưng, từ Tốn nói: "Đa tạ Diệp Tiểu Hữu cao chi. Chẳng qua hiện nay nhân tộc ta một phương nhân thủ không đủ, việc cấp bách vẫn là trước tiên nghị cách cứu viện Huyền Nguyệt. Tuy nói Diệp cảnh Vân tình báo không có thay đổi Vân Trung Tử quyết sách, nhưng cũng có thể để cho Vân Trung Tử tránh đi rất nhiều cảnh bẫy. Thần âm có cùng Vân Tiêu phái có tiên trận thủ hộ, trong thời gian ngắn không cần lo lắng. Diệp Tiểu Hữu, ngươi liền yên tâm bảo vệ tốt cái này Hoa Mai Tiên Thành chính là truyền tống trận, càng không thể ra mảy may chỗ sơ suất. Truyền tống trận chính là cam đoan tình báo truyền tâu trọng yếu thông đạo." Từ hồ bây giờ yếu tộc chiếm cứ chủ động, càng la phải thủ được truyền tống trận, mau chóng đem thế cục san đều thị số. Vãn buổi Tuân Mệnh, Diệp Cảnh Vân lập tức đồng ý. Vân Trung Tử vung tay lên, bao trùm hai người Thanh Quang liền lập tức tiêu thất. Tiếp theo hơi thở, Đồng Lai tông trưởng môn Vân Trú Tử, liên hợp Quảng Hàn tông thái thượng trưởng lão Thanh Vi đạo quân, trưởng môn Quảng Hàn đạo quân, cùng nhau đi tới Cổ Tông nô gia. Trong nháy mắt, phi truyền liền trực tiếp biến mất ở chân trời. Đan Dương đạo quân thở dài một hơi, lẩm bẩm, chỉ mong trưởng môn chuyến này có thể hết thảy thuận lợi. Hắn xoay người lại, đối với sau lưng Diệp Cảnh Vân nói, "Diệp tiểu hữu, kế tiếp liền nên đến phiên chúng ta." Hiện nay Tây Châu thế cục không rõ, việc cấp bách chính là bốn phía thu thập tình báo, đồng thời tu bổ chuyển tông trận. Diệp Tiểu Hữu, ngươi đối với Hoa Mai Tiên Thành chúng quanh thế lực quen thuộc nhất, sao không chỉ điểm một phái tông ta cùng Quảng Hàn Tông các vị đạo hữu, chúng ta cũng tốt chia ra đi chúng quanh thành chỉ thu thập tình báo." Diệp Cảnh Vân chắp tay nói, "Xin nghe Đan Dương tiền bối phạch chỉ, vạn bối sẽ làm toàn lực phối hợp." Nghe nói như thế, đồng lai tông, Quảng Hàn Tông cái này hơn 20 vị nguyên anh chân quân, toàn bộ đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Cảnh Vân. Hóa Thần đạo quân tầng cấp chiến sự bọn hắn tự nhiên tham gia không bên trên, thu thập tình báo hay là không có vấn đề. Diệp Cảnh Vân nói: Trung Bình Hòa Vũ Lâu, Thiên Dương Sơn Ngô gia nhóm thế lực, Ta Hoa Mai Tiên Thành đều đã liên lạc qua, hiện tại cũng là hết thảy mạnh khỏe, chỉ có Phương Bắc Trư Thành vẫn như cũ mất liên lạc. Phương Bắc Ngũ Gia Thành chỉ tổng cộng có 2 cái, theo thứ tự là Hoàng Phong Thành, Hào Quan Thành, bên dưới hạt tứ gia thành trì cũng phần lớn mất liên lạc. Đan Dương đạo quân khẽ gật đầu, nói: "Đã như vậy, ta Bổng Lai Tông, Quảng Hàn Tông liền chia binh hai đường, cùng nhau dò xét. Toàn chính bên trong để bảo tồn tính mệnh là hơn, gặp phải yêu tộc cường giả chi cứ, liền lập tức rút đi, không nên mạo hiểm. Nếu chỉ là truyền tống trận bị tà tu phá hư, liền trực tiếp lưu lại nơi đó." đem chuyển tống trận tu bổ hoàn hảo. Cái này Hoa Mai Tiên Thành, thì từ lão phu cùng Diệp Tiểu Hữu bọn người trấn thủ, chư vị nghĩ như thế nào? Các vị nguyên anh chân quân cùng nhau chắp tay nói, "Cẩn tuân đạo quân pháp chỉ." Đan Dương đạo quân lấy ra mấy chục cái bình sứ, chia ra cho các vị nguyên anh chân quân, hắn cười híp mắt nói, "Đây là ta bổng lai tông độc môn chữa thương đan dược tử tiêu định hồn đan, sau khi bị thương lập tức phục dụng, có thể bảo đảm chư vị một cái mạng." Chư vị mau chóng xuất phát, có gì tin tức không rõ, có thể trực tiếp hỏi tham Diệp Tiểu Hữu cùng Hoa Mai Tiên Thành chư vị. Đan Dương đạo quân tiếng nói vừa ra, Quảng Hàn Tông trong đội ngũ liên có một người đi tới Diệp Cảnh Vân bên cạnh, chính là Nhậm Mộng Trúc. Nhậm Mộng Trúc hai tay chắp sau lưng, cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Cảnh Vân nói: "Diệp huynh, đã lâu không gặp, ngươi tu vi này ngược lại là càng ngày càng tiến tiến." Nhìn thấy mấy trăm năm nay không thấy lão hữu, Diệp Cảnh Vân khẽ miệng cũng không nhịn được hiện ra một nụ cười. Hắn vừa cười vừa nói: "Chỉ có thể coi là hơi có bổ ích, bất quá cùng nhậm cô nương ngươi so, nhưng chính là khác nhau một trời một vực rồi." Một năm trước, ngươi nhẹ nhõm chém giết điệu bảng thứ 30 Quỷ Vương Tông đệ tử, toàn bộ thanh dương giới cũng vì đó chấn động. Nếu không phải cố ý che đậy thiên cơ, ngươi bây giờ đều đứng hàng địa bảng trước người đi. Nhậm Cô nương tương lai trở thành kiếm tiên, cũng đừng quên ta người lão hưu này. Nhận được lão hưu tán dương, Nhậm Ngộng chốc khỏe miệng lại thượng tiêu mấy phần. Diệp Vinh qua khen, ngươi không phải cũng chém huyết văn tộc thôn thiên yêu hoàng sao? Diệp Cảnh Vân cười khổ một tiếng, nói, Nhậm Cô nương cũng đừng xách chuyện này, bởi vì việc này, ta nhưng làm huyết văn tộc làm mất lòng. Bây giờ yêu tộc tiến công, Hắc văn yêu thánh tất nhiên cũng tới Tây Châu, không chác lúc nào liền sẽ giết đến ta Hoa Mai tiên thành. Nhậm Ngộng chớp chớp chớp mắt, nói, vậy cái này Hắc văn vẫn là tới sớm một chút hảo. Vừa vặn để cho Đan Dương tiền bối giúp ngươi kết cái này hậu họa. Trờ chiến sự bình định, chúng ta nhất định phải luận bàn một chút, Diệp huynh ngươi cũng không thể chối từ a." Diệp Cảnh Vân nói, "Vậy coi như quyết định." Hắn lời còn chưa dứt, Nhậm Ngộng Trúc liền đưa tay phải ra, cùng Diệp Cảnh Vân giữa không trung đánh một trưởng. "3." Nhậm Ngộng Trúc thu liễm ý cười, nói, "Ta lần này tới, là muốn từ Diệp huynh ngươi ở đây muốn một vị quen thuộc hình tu sĩ, tới giúp đỡ chúng ta, tốt nhất thế lực chu quanh cũng đều nhận biết." Diệp Cảnh Vân trầm ngâm nói, "Dễ nói, ta Hoa Mai Tiên Thành tổng cộng có 3 vị nguyên anh chân quân, trong đó ta cùng Chu Ngộng giao trấn thủ nơi đây." Liên đệ vẫn phàm tùy các ngươi tiến đến như thế nào? Tuy nói còn có một cái ngũ giai hạ phẩm thanh linh quy, chẳng qua hiện nay yêu tộc xâm lấn, tại thế cục sáng tỏ phía trước, không nên để cho thanh linh quy đứng ra. Bồng Lai Tông bên kia thì để cho Hoa Vũ Lâu lỗ thấm đạo hữu đi theo. Bực này đại sự, Hoa Vũ Lâu tự nhiên cũng chạy không thoát, lại thêm lỗ thấm, Cối Hà chân quân hai người cũng là ngũ giai trận pháp sư, cho nên trực tiếp liền bị Bồng Lai Tông hô tới. Tây Châu trung bộ. Long Vân yêu thánh sắc mặt trầm ngưng, cường hành thần thức liếc nhìn xung quanh, lại là không có chút nào phát hiện. Hử, trên huyền nguyệt tại chạy trốn này cũng là một phen hảo thủ. Tôi Cái này huyền nguyệt bản thân bị trọng thương, không có 3 năm 5 năm cũng rất khó khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Đi thần âm cốc vây điểm đánh viện binh, đồng thời thừa cơ phá hư tiên trận cùng truyền tống trận. Thần âm cốc thiên âm thành lục giai truyền tống trận, chính là Tây Châu Đông Bộ truyền tống trận hệ tâm. Chỉ cần cái truyền tống trận này một hủy, Tây Châu Đông Bộ tình báo liền sẽ trực tiếp tê liệt. Long Vân yêu thấy ánh mắt nhìn lướt qua nơi xa, liền giận bốn vị khác yêu thánh thẳng đến thần âm cốc. Không bao lâu, liền có hai thân ảnh từ xa xa bay tới. Một người trong đó áo đỏ áo bào đỏ, ngay cả con mắt đều mang một tia huyết hồng, chính là Trung Châu huyết ma tông trưởng môn, thiên bảng thứ 7 huyết đao lão tổ. Một người khác nhưng là U Minh tông trưởng môn U Minh đạo quân, thứ nhất thẳng cung kính đứng hầu tại Huyết Đao lão tổ bên cạnh, lộ ra dị thường kiên tốn. Huyết Đao lão tổ hơi hơi ngẩng đầu, tựa hồ người được trong không khí cái kia xóa mùi máu tươi, ánh mắt bên trong tinh hồng càng ngày càng nồng đậm. "Tu Minh, chúng ta chia ra tìm kiếm, cái kia Huyền Nguyệt nhất định trả không đi xa." "Ừm." U Minh đạo quân thân hình lóe lên, liền thẳng đến phương Tây mà đi. Tây phương một cái sơn động bên trong, Huyền Nguyệt đạo quân nằm trên mặt đất, khí tức chợt cao chợt thấp, hiển nhiên là bản thân bị trọng thương. Bây giờ nàng trạng thái cực kém, cũng lại bất lực chống chánh, chỉ có thể gửi hy vọng tại không bị người phát hiện. Hô, oh. nàng thở sâu khẩu khí, ánh mắt bên trong còn có một tia nghĩ lại mà sợ. Cái này Long Vân, coi là thật kinh khủng. Bây giờ cho dù là Vân Trung tử tự mình tới, sợ là cũng ngăn không được cái này Long Vân. Đột nhiên, một đạo cường hành thần thức đảo qua, tiếp lấy liền có một đạo khí tức từ xa mà đến gần, nhanh chóng hướng về sơn động bay tới. Huyền Nguyệt đạo quân trong lòng lộ bộ một tiếng, rất nhanh đón nhận chính mình bị phát hiện thực tế. Nàng cười khổ nói, quả nhiên, vẫn là không tránh thoát. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, tới còn là một cái nhân tộc, là Vi Quân, vẫn là nhân tộc tà tu. Bất kể như thế nào, Tà chết liền chết, cái này Cửu Tiêu vòng đàn quyết không thể rơi vào người khác trong tay. Nàng cũng biết, yêu tộc vừa đi, bây giờ nhân tộc viện quân đến khả năng tính chất không lớn. Mà lần này yêu tộc tiến công, U Minh tông ra rất đại lực, cho nên rất có thể là U Minh tông tà tu. Huyền Nguyệt đạo quân trong mắt hiện ra một vòng quyết tuyệt, nàng miễn cưỡng đứng lên, lặng lặng chờ lấy người tới, dự định liều chết nhất kích, coi như đánh bạc tính mệnh, cũng muốn đem Cửu Tiêu vòng đàn đưa tiễn. Đúng lúc này, đạo kia cường hành khí tức cuối cùng tại đi tới, trực tiếp ngừng ở Huyền Nguyệt đạo quân trước người, lại là bị một đạo khí tức màu đen bao quạ bình ngọc. Leng keng. Bình ngọc rơi xuống đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Huyền Nguyệt đạo quân nhíu mày, lẩm bẩm, đây là Lục giai hạ phẩm sinh mạch đan. Nàng mở ra bình ngọc, một cỗ hương thơm hương khí từ trong tản ra, còn có kèm theo một đạo tin tức. Lão phu Ngũ Minh, thân chúng kỳ độc, bất đắc dĩ xuất phục huyết đao lão tổ, chỉ mong Huyền Nguyệt tiền bồi sớm ngày chữa khỏi vết thương thế, cứu tại hạ tại thủy hòa. Huyền Nguyệt đạo quân lông mày giãn ra, ngửa đầu cười to. Ha ha ha, trời không tuyệt ta. Huyết đao a huyết đao, ngươi lấy khóc liệt thủ đoạn khống chế thủ hạ, chung quy là nên đón phản phệ. Đến tại Ngũ Minh đạo quân đưa tới đan dược, nàng lại là cũng không động tới. Trừ phi đến sơn cùng thủy tận thời điểm, bằng không nàng tuyệt sẽ không phục dụng lối vào không rõ đang được. Húng chi nàng đã sớm uống chữa thương đang được, chỉ cần chờ một lát, liền có thể khôi phục hai phần thực lực. Đến lúc đó có cựu tiêu vòng đàn tương trợ, cũng không còn bất luận kẻ nào có thể phát giác được sự tồn tại của nàng. Nửa tháng sau, thần âm cốc ngoài sơn môn. Long Vân yêu thánh chờ năm vị yêu tộc yêu thánh, cùng nhau đổ tới, liền nhìn thấy Hắc Văn chờ ba vị yêu thánh đứng lơ lửng trên không, nhìn chằm chằm bên trong thần âm cốc. Long Vân yêu thánh khẽ gật đầu, tiến lên hỏi, "Hắc Văn, tình huống nơi này như thế nào?" Hắc Văn yêu thánh muốn nói lại thôi, cuối cùng tại thở dài một tiếng nói, hồi bẩm Long Vân tiền bối, lão phu phụ lòng tiền bối mong đợi. Ngay tại nửa tháng trước, Thần Âm Cốc trưởng môn Nghê Thường đạo quân trở về, vốn có mong đem hắn vây chết, nhưng lúc đó Thần Âm Cốc tiên trận đột nhiên thôi phát, trực tiếp đem hắn dẫn đi vào. Long Vân Yêu Thánh sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng cũng chỉ là khoát tay áo, không trách tội Hắc Văn Yêu Thánh. Nó trước đây phân phối chiến lực lúc, tại Thần Âm Cốc bên ngoài chỉ an bài 3 vị Lục Già Yêu Thánh, trong đó ngoại trừ Hắc Văn cái này, Lục Già sơ kỳ, cũng chỉ có 2 vị Lục Già trung kỳ. Loại tình huống này, 3 yêu tối đa chỉ có thể ngăn cản Thần Âm Cốc tu sĩ ra ngoài, muốn đi vào chắc chắn là ngăn không được. Long Vân Yêu Thánh đối với 3 vị yêu thánh nói, ba vị là hữu Cái này thần âm cấp giao cho chúng ta chính là, kế tiếp các ngươi chia ra ba đường, đi phá hư Tây Châu tất cả thành trì truyền tông trận. Nếu là gặp phải nhân tộc ngũ giai trận pháp sư, liền đều cùng nhau đều bắt. Chỉ cần nhân tộc không có truyền tông trận, chúng ta liền có thể một mực chiếm giữ chủ động. Bây giờ Trung Châu, Đông Châu đều có minh hữu phối hợp tác chiến, những này nhân tộc tông môn đều đẳng không xuất thủ tới. Chỉ có Quảng Hàn Tông, Đồng Lai Tông có thể nơi phát ra, chỉ cần ngăn trở bọn hắn, cái này Tây Châu chính là yêu tộc ta vật trong bàn tay. Hắc Văn Diêu thánh sắc mặt vui mừng, nói, đa tạ Long Vân tiền bối. Nó một cái lục giai sơ kỳ Đối mặt thần âm cốc tiên trận thật sự là bất lực, còn không bằng đi các nơi khi dễ những cái kia Nguyên Anh chân quân. Không bao lâu, Hắc Văn Diêu Thánh liền trực tiếp rời đi thần âm cốc, hướng Hoa Mai Tiên Thành bay đi. Hừ, Hoa Mai Tiên Thành Diệp Cảnh Vân. Giết tộc ta Thu Thiên, bản tọa nhường ngươi gấp 10 lần trả. Thu Thiên yêu hoàng chính là huyết văn tộc mấy ngàn năm vừa ra thiên tài, vốn có mong đột phá lục giai, kết quả lại ngoài ý muốn vẫn lạc tại trong tay Diệp Cảnh Vân. Thời khắc này Hắc Văn Diêu Thánh, đơn giản đối với Diệp Cảnh Vân hận thấu xương. Nửa tháng sau, Hoa Mai Tiên Thành bên ngoài. Hắc Văn Diêu Thánh tận lực tu liễm tự thân yêu khí, nhìn xa xa xa xa thành trì. Cái này Hoa Mai Tiên Thành bất quá là một cái ngũ giai thành trì, bây giờ như thế nào náo loạn nhiệt như vậy. Chớ đã, còn mơ hồ có một cỗ cực kỳ cường hành khí tức, chẳng lẽ là Đồng Lai Tông cường giả? Hắc Văn Diêu Thánh vội vã gấp rút lên đường, căn bản là không có đi những thành trì khác, lại thêm Đồng Lai Tông, Quảng Hàn Tông viện binh sĩ thường địa thấp, nhờ vậy mới không có phát hiện. Đúng lúc này, không gian bỗng nhiên run rẩy lên, lập tức tạo thành một đạo rộng lớn đại môn. Một đạo hồng nhuận bản tay mở cửa lớn ra, xuất hiện một đạo mặt mũi hiền lành thân ảnh, chính là lưu thủ Hoa Mai Tiên Thành Đan Dương đạo quân. Hắc Văn Diêu Thánh kinh hãi, xoay người chạy. Đạo hữu xin dừng bước. Trùng 576 ngọc hoàng lớn, vây giết đến muội ơi, trùng 576 ngọc hoàng lớn, vây giết đến muội ơi. Nhìn xem hỗn hoàng chạy trốn Hắc Văn Yêu Thánh, Đan Dương đạo quân nhếch miệng lên một vòng nở nụ cười trào phúng. Nếu đã tới, cần gì phải đi vội vã. Tay phải hắn hư trường, đột nhiên nắm một chiếc đại ấn, hắn toàn thân tuấn trắng, trung pei mây mù nhiễu, tản ra một cỗ huyền diệu khí tức. Ngọc Hoàng lớn, trấn. Ngọc Hoàng lớn lóe lên, liên hóa thành một đạo phương viên trăm trượng cư ấn, chóng rống xuất hiện ở Hắc Văn Yêu Thánh trên đỉnh đầu, tản mát ra vô tận sương trắng, liền muốn đem Hắc Văn Yêu Thánh bao phủ trong đó. Đan Dương đạo quân không có toàn lực thôi động Ngọc Hoàng lớn, một là hắn tu vi chỉ có Hóa Thần trung kỳ, toàn lực thôi động tiên khí tốn thời gian thật lâu, rất có thể sẽ làm hỏng chiến cơ. Thứ hai là Đường Kim Tây Châu thế cục hỗn loạn, thật vất vả gặp phải một vị yêu tộc cao tầng, tự nhiên muốn nhân cơ hội này bắt sống này lẻo. Đáng chết, là Đồng Lai tông. Hắc Văn yêu thành ánh mắt bên trong lộ ra một vòng bối rối. Tình huống nguy cấp, chỉ có thể vận dụng lá bài tẩy, Lục giai thượng phẩm phụ lục, Huyết Văn Hàng thế phủ. Tiếp theo hơi thở, hắn quanh thân liền đột nhiên khói đen tràn ngập, một cái cực lớn huyết văn hư ảnh từ hắn quanh thân trôi ra. Hư ảnh này hai mắt đỏ như máu, Gắt Gao nhìn chằm chằm ngọc hoàng ẩn, lập tức không chút do dự, liền trực tiếp vọt tới cái kia ngọc hoàng ẩn. "Rống!" Hư Ảnh phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng rống, Gắt Gao chống đỡ ngọc hoàng ẩn. Hắc Văn yêu thánh nhân cơ hội này, liền muốn xe rách không gian đạo tẩu. Đan Dương đạo quân ánh mắt bên trong hiện ra vẻ khinh thường, từ tốn nói, "Diêu trùng tiểu kỵ, ngọc hoàng ẩn, phá!" Ngọc hoàng ẩn tại trên không du lên, liền đem cái kia huyết văn hư ảnh triệt để đánh tan. Cái này tiên khí tại trong tay Đan Dương đạo quân, mặc dù không thể phát huy toàn bộ uy lực, nhưng tóm lại muốn soi lục giai thượng phẩm pháp thuật muốn mạnh hơn mấy phần. Nhưng mà Lúc này Hắc Văn Yêu Thánh đã nhân cơ hội này, kéo ra một đạo vết nứt không gian, liền muốn đạo tẩu. Ngọc Hoàng lấn trước mắt rơi xuống, khắc ở Hắc Văn Yêu Thánh sau lưng. Phốc. Hắc Văn Yêu Thánh lúc này miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương, nhưng lại bằng vào cơ hội này, trốn hướng nơi xa. Đan Dương đạo quân cười lạnh, nói, chạy ngược lại là rất nhanh. Hắn vừa muốn xé rách không gian đuổi theo, đã thấy phương xa mây đen áp đỉnh, mơ hồ có một đạo cường hành phi tức. Đan Dương đạo quân ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng do dự, lập tức dừng bước. Có bẫy? Cái này Hắc Văn tới đây, không phải là điệu hổ ly sơn a. Không được. Cái này Hoa Mai Tiên Thành bây giờ là câu thông Tây Châu đầu mối then chốt, quyết không thể dễ dàng xệ ra chuyện. Hoa Mai Tiên Thành. Diệp Cảnh Vân nhìn xem trở về Đan Dương đạo quân, liền vội vàng hỏi, Đan Dương tiền bối, ngài đây là. Đan Dương đạo quân sao cũng được hoắt tay náo, nói, không sao, là cái kia huyết văn tộc Hắc văn yêu thánh. Nay lều gan to bằng trời, vậy mà xâm chiếm Hoa Mai Tiên Thành, đã bị bản tọa đánh chạy. Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân sững sờ, vội vàng nói, đa tạ Đan Dương tiền bối, nếu không phải tiền bối ở đây, ta Hoa Mai Tiên Thành lâm uy. Diệp Cảnh Vân có chút nghi hoặc, Đan Dương đạo quân thế nhưng là chấp trưởng tiên khí ngọc hoàng lớn. Thế mà không thể lưu lại một cái không có chút nào nguồn gốc Hắc Văn yêu thánh. Coi như lần đầu giao thủ bị đối phương chạy trốn, Đan Dương đạo quân cũng đều có thể lấy được theo. Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ, nghe qua Đan Dương tiền bối cẩn thận đang nghi, chẳng lẽ là đã chúng cái kia Hắc Văn không thành kế. Đan Dương đạo quân khẽ gật đầu, hỏi, Diệp tiểu hữu, ta xem những thành trì khác đệ tử đều không truyền đến tin tức, cái này Hắc Văn hơn phân nửa là thẳng đến Hoa Mai tiên thành mà đến. Cái này Hắc Văn, rất có thể biết tông tamưu kế, lần này tới chỉ là tới làm muội nhử. Vì cái này Hoa Mai tiên thành an toàn, lão phu làm việc liền cẩn thận chút. Bất quá cái này Hắc Văn Miễn cưỡng ăn ta Ngọc Hoàng ân nhất kích, không chết cũng phải trọng thương. Đan Dương Đạo Quân ngược lại là không có thị uy, trực tiếp đem ý nghĩ nói ra hết. Đan Dương Đạo Quân mặc dù cẩn thận đang nghi, nhưng cũng biết dùng người thì không nghi ngờ người, nghi ngờ thì không dùng người đạo lý, cho nên đối với Diệp Cảnh Vân nói thẳng ra. Diệp Cảnh Vân trong lòng thầm nhỏ, quả nhiên, vị tiền bối này chính xác cẩn thận đang nghi. Hắn chắp tay, cười khổ một tiếng đáp, tiền bối nói có lý, bất quá có lẽ còn có một loại khác nguyên nhân. Văn bối trước đây từng chém giết huyết văn tộc thiên tài thôn thiên yêu hoàng, cùng cái này Hắc Văn kết thiên đại thù hận. Cái này Hắc Văn đặc biệt tới đây Huân phân nửa chính là đến báo thủ. Đan Dương đạo quân thần sắc sững sờ, lập tức thở dài nói, việc này chính xác giống như là huyết văn tộc đám kia không có đầu óc ra hỏa có thể làm được tới, bản tọa tính sai. Như vậy đi, lần sau nếu là gặp lại cái này Hắc Văn, bản tọa liền giúp Diệp Tiểu Hữu ngoại trừ cái này tai họa. Bất quá Diệp Tiểu Hữu ngươi cũng không cần lo lắng, cái này Hắc Văn bản thân bị trọng thương, cho dù có thể còn sống sót, không có 3 năm 5 năm cũng tuyệt đối dưỡng không tốt. Bất quá Diệp Tiểu Hữu ngươi thiên tư kinh diễm, có thể đến lúc đó liền có thể đột phá hoa thần, tự nhiên cũng liền không cần lo lắng cái này Hắc Văn. Ha ha ha ha. Diệp Cảnh Vân cười khổ một tiếng nói, "Tiền bối, ngài cũng đừng nói giỡn." Không bao lâu, Diệp Cảnh Vân liền cáo từ rời đi, hướng phụ thành chủ đi đến. Yêu tộc xâm lấn sự tình, toàn đại bộ phận Kim Đan phía dưới cấp thấp tu sĩ đều không biết, cho nên cái này Hoa Mai Tiên Thành, vẫn như cũ như ngày xưa như vậy phồn hoa. Cho dù cấp thấp tu sĩ biết, đối với đại cục cũng là không thể tại chuyện. Loại này việc quan hệ thanh dương giới thế cục đại sự, chỉ có Ngân Anh, Hóa Thần mới có tư cách tham gia cùng. Diệp Cảnh Vân nhìn xem người đến người đi đường đi, trong đầu lại là suy nghĩ quân quận. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, "Cái này Hắc Văn tới Hoa Mai Tiên Thành, mục tiêu hơn phân nửa chính là ta." Thường nói Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhéo thương. Không hề nghi ngờ, bây giờ ta đã triệt để bị cái này Hắc Văn ghi nhớ. Vừa mới Đan Dương đạo quân cũng đã nói, cái này Hắc Văn nhiều nhất tiếp qua 3 năm năm, liền sẽ ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó cái này Hoa Mai tiên thành, phải chăng còn có Hóa Thần đạo quân trấn thủ vẫn là chưa biết. Cùng hắn ngồi đợi đối phương lần nữa tiến công, còn không bằng thừa dịp cái này Hắc Văn trọng thương cơ hội, đem cái tai họa này diệt trừ. Bây giờ ta đã gom đủ ngũ hành thanh liên đại trận, lại có đại na di phù nơi tay, coi như không chém được cái này người bị thương nặng Hắc Văn, chạy trốn cuối cùng cũng không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Diệp Cảnh Vân ánh mắt ngưng lại, thầm nghĩ đã như vậy, vậy liền thử xem. Cái này Hắc Văn yêu thánh bản thân bị trọng thương, còn không có tiên khí bản thân, chính là tốt nhất đối tượng thí nghiệm. Đến tại những thứ khác yêu thánh, trên thân có thể liền có tiên khí, Diệp Cảnh Vân có thể tuyệt đối không dám mạo hiểm. Vũ Hành Thanh Liên đại trận nói cho cùng, cũng chỉ là một không hoàn chỉnh tiên trận, trong tay hắn uy lực càng là có hạn, tuyệt đối không phải những cái kia tiên khí đối thủ. Đến lúc đó phân thân không xong việc tiểu, đem Vũ Hành Thanh Liên đại trận ném đi mới trẻ lớn. Cái này Hắc Văn bản thân bị trọng thương, tất nhiên sẽ đi tìm Long Vân yêu thánh cầu viện. Ma Cốt Tô thành đã phá, ta nếu là Long Vân yêu thánh Bây giờ hơn phân nửa đang về Công Thần Âm Cốc hoặc là Vân Tiêu phái. Lại thêm cái này Hắc Vân chính là từ phương Đông mà đến, cho nên cái kia Long Vân hơn phân nửa ngay tại Thần Âm Cốc. Thế cục không rõ, tin tức không đủ, chỉ có thể đánh cuộc một lần. Diệp Cảnh Vân thân hình lóe lên, thẳng đến Hoa Mai Tiên Thành bên ngoài bay đi, hắn muốn cùng Vân thân hội hợp, đem Ngũ Hành Thanh Liên đại trận giao cho đối phương. Hoa Mai Tiên Thành phía Đông. Hô, hô. Hắc Vân yêu thánh miệng lớn tỏ hỗn hện, khí tức quanh người chợt cao chợt thấp, một bộ trọng thương bộ dáng. May mắn lão phu cơ trí, dùng phụ lục bắt trước khí tức, bằng không thì sợ là muốn giao phó ở đó đan dương trong tay. Nó cúi đầu xem xét, chỉ thấy trước ngực có một cái to lớn trong suốt lỗ thủng, phía trên còn mơ hồ có một cái cực kỳ phức tạp ấn ký. "A, Đan Dương lão thất phu, lão phu nhớ ký ngươi. Ngươi, còn có Đồng Lai Tông đều chờ đó cho ta." Giờ này khắc này, cái này phức tạp ấn ký đang không ngừng dẫn ra thiên địa linh khí, tạo thành đủ loại màu trắng mê ngủ, từ trong kinh mạch hướng hắn quanh thân không ngừng lan tràn. Lấy Hắc Văn Diêu thánh trạng thái bây giờ, coi như toàn lực ngăn cản, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối ấn ký này ăn mọn, căn bản là không có cách loại trừ. Hắc Văn Diêu thánh nổi giận mắng, "Đáng chết! Cái này tiên khí ngọc hoàng ấn còn thật là khó dây dưa." Bức này thương thế, chỉ có thể cầu viện Long Vân Tiên Bối. Bất quá nhân tộc phản ứng như thế nào nhanh như vậy? Đan Dương đã đến Hoa Mai Tiên Thành, cái kia Bổng Lai Tông Vân chúng tử tất nhiên cũng đến, Quảng Hàn Tông hơn phân nửa cũng đã tới Tây Châu. Loại đại sự này, nhất định phải nhanh chóng cáo tri Long Vân Tiên Bối. Bằng không thì ứng đối chậm, tộc ta rất có thể thất bại trong căn tộc. Kế tiếp, Hắc Văn Yêu Thánh vừa đau mắng một trận Đan Dương đạo quân, mới tiếp tục hướng Thần Âm Cốc phương hướng bay đi. Nó bay qua một thành trì, chỉ, chỉ thấy rộn rộn rằng rằng, vô cùng náo nhiệt, không biết chút nào đại chiến đã đến gần. À, bây giờ nhân tộc quả nhiên cũng là một đám sống mơ mơ màng màng thùng cơm. Cùng ta huyết văn tộc so sánh, quả thực là khác biệt một trời một vực. Hắc văn Diêu thấy muốn mượn truyền tống trận bay về phía Thần Âm Cốc, dạng này tốc độ lại so với nó miễn cưỡng phi hành mau hơn không ít. Hơn nữa những thành trì này truyền tống trận, nó đều còn chưa kịp phá hư. Tôi thôi, bản tọa bây giờ bản thân bị trọng thương, nếu là bại lộ thân phận, bị nhiều cái nguyên anh chân quân vây công, thương thế tăng thêm, có thể sẽ chậm trễ con đường, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Kiêu ngạo tự phụ như nó, cũng biết rõ chính mình trạng thái cực kém. Mà cùng này đồng thời, Phân thân đang thông qua truyền tống trận, từng bước một hướng Thần Âm Cốc phương hướng bay đi. 3 ba ngày sau, Tây Châu phía Đông Giọng phục thành cách đó không xa giữa không trung. Phân Thân xếp bằng ở đỉnh núi, xa xa nhìn qua nơi xa. Căn cứ vào ta dò xét, cái này Hắc Văn hơn phân nửa là không có thông qua truyền tông trận, bằng không thì bực này bị trọng thương cường giả, không có khả năng không có lưu lại mấy mai manh mối. Nhưng ta cùng nhau đi tới, vì chờ truyền tông trận, cũng chỉ hoãn qua một chút thời gian. Thực tế tốc độ, chưa chắc sẽ so cái này Hắc Văn yêu thánh tốc độ bề nhanh. Hết vậy, cũng chỉ có thể xem vật khí. Hắn không có cứng cầu, coi như đây là một cái ngàn năm một thở chém giết Hắc Văn cơ hội, nhưng hắn ngưng kết hóa thần sau đó, còn có là cơ hội. Phân Thân hai mắt khép hờ. Thần thức lan tràn khắp nơi, giống như một cái lưới lớn giống như lan tràn đến phương viên màn dặm. Nửa ngày sau, đột nhiên, một đạo lơ lửng không cố định phi tức xông vào phân thân trong thần thức. Đạo này khí tức thần thức có chút cường hành, lại mang theo một cỗ đặc biệt là huyết khí hơi thở. Tới, phân thân mở mắt, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Bây giờ hoặc không bao giờ. Hắn thần thức khẽ động, chôn dấu tại các nơi hỗn độn châu bắt đầu điên cuồng hấp thu trùng quanh trong linh thạch linh khí. Đây là phân thân đã sớm làm xong chuẩn bị, ước chừng bố trí hơn vạn mai thượng phẩm linh thạch. Dù sao phân thân trước mắt trên tu vi thấp, chống lại vào hấp thu thiên địa linh khí bảy trận tốc độ cực chậm, dễ như chờ bản tay liền sẽ bị Hắc Văn đào tẩu. Trong ngay mắt, những thứ này đủ mọi màu sắc, dị thường tinh mỹ linh thạch liền giống như phong hóa đồng dạng, tốc tốc phai màu, hóa thành một mịt. Ngũ hành thanh liên đại trận, lên. Phương viên ngàn giặm bên trong, thanh, đỏ, vàng, trắng, đen ngũ sắc quang mang cùng nhau thăng đến tương cùng, trên không trung tụ hợp, mơ hồ hóa thành một đạo thanh liên hư ảnh. Thanh liên quang hoa đại phóng, bao phủ khắp nơi, hoàn thật tốt đem Hắc Văn yêu thành giam ở trong đó. Chân pháp Hắc Văn Diêu Thánh sắc mặt đại biến, bỗng nhiên dừng thân hình bốn phía quan sát, ánh mắt cực kỳ bất an. Đây là tiên trận? Không đúng, kém xa tí tắc tiên trận, cần phải chỉ là lục giai thượng phẩm trận pháp. Hắc Văn Diêu Thánh cưỡng ép trấn định, chắp tay nói, người phương nào đến, nếu đều dám mai phục lão phu, sao không hiện thân gặp mặt? Nhưng mà đáp lại đó, chỉ có từng trận chờ mặc. Chế cười, phân thân bây giờ cảnh giới thấp, làm sao lại mạo hiểm hiện thân, cho đối phương phản sát cơ hội? Mấy tức sau đó, một đạo hỏa ổng tia sáng từ trận pháp một góc bay ra, đánh phía Hắc Văn Diêu Thánh. Hắc Văn yêu thánh nhíu mày, thầm nghĩ, lục giai hạ phẩm pháp thuật cùng cái này trận pháp cường độ cực không phối hợp. Đây là có chuyện gì? Nội tâm nó mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng bung lòng một tia. Nếu chỉ là trình độ này công kích, nó dựa vào áp trụ bài, cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ chút thời gian, có thể còn có thể chống đến viện quân đến. Lập tức Hắc Văn yêu thánh liền thôi động phòng ngự phụ lục, một đạo huyết sắc vòng bảo hộ chống dung xuất hiện, đem hắn quanh thân triệt để bọc phủ. Hừ, chỉ có chút năng lực ấy. Cho dù lão phu bản thân bị trọng thương, dựa vào chương này lục giai thượng phẩm phòng ngự phụ lục, cũng có thể chống đỡ hơn nửa tháng. Nếu là lão phu tại toàn thịnh thời kỳ, ngươi cái này trận pháp căn bản không làm gì được lão phu. Bất quá Hắc Văn yêu thánh nào biết được, đây là phân thân lần thứ 2 thao tác cái này ngũ hành thành liên đại trận, cho nên cũng không quen thuộc. Hắc Văn yêu thánh cười lạnh nói, xem ra nhân tổng hóa thần đạo quân, cũng là như vậy giấu ở phía sau màn, không dám hiện thân nhát gan bọn chỗ nhất. Hắc Văn yêu thánh kiệt lực trảo phúng, cực điểm nói móc sở trưởng, liền nghĩ đem cái này phân thân bức đi ra. Dù sao chỉ có tìm được trận pháp chủ nhân, nó mới có thể có một chút hi vọng sống. Nghe được cái này trảo phúng, phân thân lạnh lùng nói, "Cười a, cười a. Ta ngược lại muốn nhìn Ngươi còn có thể cười bao lâu? Nguyên Anh cùng hóa thần trên lệch có thể nói khác biệt một trời một vực, hắn hiện tại xuất hiện chính là cho cái này Hắc Văn yêu thánh làm nghĩa. Không bao lâu, trận pháp bốn phía liền đã tuôn ra liên miên không dứt thành, đỏ, vàng, trắng, đen ngũ sắc quạ mang, từ bốn phương tám hướng tấn công về phía Hắc Văn. Mỗi một đạo công kích đều có thể miễn cưỡng so sánh được lục giai hạ phẩm pháp thuật. Hắc Văn sắc mặt đại biến, từ lúc đầu trào phúng, trong nháy mắt hóa thành tuyệt vọng. Thật sự là thiên tuyệt lão phu a. Sau một ngày, Hắc Văn hoàn toàn chết đi, nhưng trận pháp bên trong tràn ngập pháp thuật vẫn không có dừng tay, lại tiếp tục công kích một canh giờ. Thẳng đến Hắc Văn trở nên thủng trăm ngàn lỗ, Triệt Đệ không còn khí tức, Phân Thân mới hiện thân. Nhìn xem đông một khối tây một khối thi thể, Phân Thân Triệt Đệ nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng tại, nhân cơ hội này ngoại trừ một cái hòa lớn, không hổ là yêu thánh, trên thân áp chủ bài vẫn thật không yếu. Không có cái này ngũ hành thanh liên đại trận, ba cái ta đều không phải đối thủ. Thần âm cốc bên ngoài, Long Vân Yêu Thánh thần thức khẽ nhúc nhích, liền có một đôi cự trảo vạch phá thứ cùng, đánh phía Hộ Sơn đại trận. Ầm ầm ầm thanh không dứt tại hai, thế nhưng Hộ Sơn đại trận lại không quá lớn và lững. Long Vân Yêu Thánh mày nhăn lại, thở dài, không được, cái này Hộ Sơn đại trận quá mức kiên cố. Hơn nữa bên trong thần âm cốc còn có mấy không rõ linh thạch làm hầu tuấn, căn bản công không phá được. Đột nhiên, nó hơi biến sắc mặt, vội vàng lấy ra một chiếc hồn đăng. Cái này phía dưới hồn đăng đang khắc lấy Hắc Văn hai cái chữ to. Bất quá nguyên lai thịnh vượng tiêu đốt hồn đăng, đã triệt để không còn ánh lửa. Long Vân yêu thánh lông mày gắt gao nhận lại, thầm nghĩ, Hắc Văn chết. Nhân tộc viện con đến, thế mà nhanh như vậy. Tây Châu Bắc Bộ truyền tống trận đều đã bị phá hư, loại tình huống này, liền xem như Hóa Thần đạo quân đưa tin, cũng phải 2 tháng trở lên mới có thể đem tin tức truyền đến Bồng Lai Tông. Nếu là nguyên anh trước quân, kia liền càng chậm. Lần này tới Hẳn là Bồng Lai tông cùng Quảng Hà tông. Đến tại Trung Châu, cùng Đông Châu, căn cứ vào Long Vân Yêu Thánh cùng các phương thế lực cước định, cái này hai đại châu nhân tộc cường giả hơn phân nửa đều đặng không xuất thủ tới. Long Vân do dự một phen, đối với bên cạnh chúng yêu thánh nói, Hắc Vân đã chết, trên người tình báo cũng đã tiết lộ, nhân tộc chắc chắn sẽ chạy đến nơi đây. Tuyệt không thể bị nhân tộc ngăn chặn, ngược lại tiến công Vân Tiêu phái. Chương 577 thống kê thu hoạch, tụ hợp thần âm cốc, chương 577 thống kê thu hoạch, tụ hợp thần âm cốc. Hoa Mai tiên thành, phủ thành chủ. Diệp Cảnh Vân thần thức bốn phía lướt qua, xác định không người nhìn trông sau. Ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ chờ mong. "Liên đệ ta xem một chút, cái này Hắc văn trên người có cỡ nào tài nguyên?" Hắn hai mắt nhắm lại, đem tâm thần triệt để chìm vào trong hóa thanh bình bên trong đồng thời hóa thành một đạo hơi có chút thẩm minh hư ảnh, nhìn xem trước mặt rải rác mấy khối thì nát. Những thứ này thì nát, chính là cái kia Hắc văn yêu thánh thi thể, bây giờ đang chồng giống như núi nhỏ. Không nghĩ tới, cái này Hắc văn yêu thánh bản thể thế mà khổng lồ như thế. Quả nhiên, yêu tộc cảnh giới càng cao, hình thể liền càng là khổng lồ. Bất quá dạng này vừa vặn, lục giai hạ phẩm yêu thú ra có thể cầm lấy đi chế tác lục giai hạ phẩm lá bùa. Mỗi tấm lá bùa dài 3 thước 6 tấc nửa, bề rộng chừng 1 thước, những thứ này ra thú mặc dù có chút tổn hại, nhưng cũng đầy đủ chế tác hàng trăm tấm lá bùa. Thú huyết cũng không thể lãng phí, sẽ có thể chế thành dược phụ, cũng có thể xem như luyện đan tài liệu. Đã như thế, ta cái này lục giai hạ phẩm phù lục chi đạo, lại chỉ có lục giai hạ phẩm phù bút. Nghĩ đến đây, Diệp Cảnh Vân ánh mắt hơi sáng, lẩm bẩm, sau đó có thể nghĩ một chút biện pháp, từ trong thần âm cốc nhóm thế lực hối đoán một chi, hoặc là tìm người lựa chế. Toàn bộ thanh dương giới, hóa thần đạo quân thêm lục giai yêu thánh, nhiều nhất hơn trăm vị, tất cả lục giai pháp bảo thị trưởng có thể nói cực kỳ nhỏ. Bực này tài nguyên, chỉ có thể lấy vật đổi vật hoặc dùng cống hiến hồi đoán. Cái này Hắc Văn yêu thánh có thể nói toàn thân là bảo, vô luận là xương cốt, yêu đan, vẫn là nội đan trợ, cũng là cực kỳ trọng yếu lực khí, luyện đan tài liệu, quyết không thể lãng phí. Bất quá ta tu vi thấp, tạm thời không dùng được, mà muốn xuất thủ đổi thành tài nguyên cũng là cực không dễ dàng. Dù sao toàn bộ thanh dương giới lục giai Hắc Văn tộc yêu thánh cư như vậy một vị, những tương nguyên này hướng ra phía ngoài một bán, liền sẽ trực tiếp đem ta chém giết Hắc Văn sự tình công chi tại thiên hạ. Vô luận là bản thể vẫn là phân thân ra tay, đều biết rước lấy phiền phức rất lớn. Yêu tộc yêu thỉnh có thể cầm những cái kia hóa thần đạo quân không có cách nào, ta thân thể nhỏ bé này có thể gánh không được. Diệp Cảnh Vân mặc dù có ngũ hành thanh liên đại trận, nhưng lại không thể trước mặt người khác sử dụng, dù sao đây chính là tiền trận, một khi sử dụng, khó đảm bảo sẽ không bị người ngắt nghẽ. Một khi hóa thần đạo quân ra tay cắt đoạn, hắn rất khó giữ vững. Nghĩ tới đây, Diệp Cảnh Vân có chút đau đầu. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi ta đột phá đến luyện thể lục giai, hoặc là hóa thần sau đó lại nghĩ biện pháp. Diệp Cảnh Vân lắc đầu, đem thần thức mò về Hắc Văn yêu thánh góp nhặt tài liệu. Những tư nguyên này vốn là tồn tại trong không gian pháp bảo. Đang tiếp cái kia không gian pháp bảo tại ngũ hành thành liên đại trận bên trong, bị Hắc Văn Ưu Thánh lấy ra làm tâm chắn, pháp bảo tự nhiên cũng liền tùy theo hư hao. Cũng may không gian pháp bảo cùng nhẫn chứa vật khác biệt, tự có chỗ huyền liền diệu, cho dù là bị vạn giảm hư hao, tài nguyên trong đó cũng chưa tiêu mất, mà là tán lạc một chỗ. Bằng không, Diệp Cảnh Vân bây giờ cũng chỉ có thể tay không mà về. Tiếp theo hơi thở, Diệp Cảnh Vân liền lập tức liền để mắt tới xó xỉnh cái kia ba cây thân hình to dài, giống như áo lông màu đỏ dược thảo. Ngũ giai thượng phẩm long huyết thảo. Diệp Cảnh Vân ánh mắt sáng lên. Cái này ở trong mắt luyện thể tu sĩ, thế nhưng là đồng tiền mệnh. Long huyết thảo dược lực trí tinh chí thuần, vô luận tu luyện loại công pháp nào luyện thể tu sĩ, đều có thể dùng loại này tiền tài địa bảo rèn luyện cơ thể, lại tác dụng phụ cực nhỏ. Long tộc có thể trở thành yêu tộc tối cường chủng tộc, cái này long huyết thảo không thể bỏ qua công lao. Đáng tiếc duy nhất chính là, cao cấp long huyết thảo long tộc chưa bao giờ bán, mà là thông qua dâng lễ, ban thưởng các phương thức, ban cho cấp thấp long tộc cùng các yêu tộc. Đến tại nhân tộc, tự nhiên càng là lấy không được. Diệp Cảnh Vân vội vàng tiếp tục tìm kiếm lục giai long huyết thảo, kết quả lại không thu hoạch được gì. Diệp Cảnh Vân hơi có chút kinh ngạc, lẩm bẩm, ngay cả lục giai long huyết thảo cũng không có. Xem ra cái này Hắc Văn yêu thánh tại trong lòng vân tay cũng không được coi trọng. Vậy cũng tốt, với ta mà nói lục giai long huyết thảo dược lực thực sự quá bá đạo, căn bản là không có cách sử dụng. Đến tại khắc thu hoạch, cũng chỉ còn lại có chút luyện thể tài nguyên, khoảng chục mấy người. Sở dĩ ít như vậy, một mặt là tất cả hộ thể tài nguyên đều tại trong trận pháp bên trong bị Hắc Văn yêu thánh dùng. Một phương diện khác, cũng là bởi vì Hắc Văn yêu thánh làm xong chuẩn bị thất bại, đem dư thừa tài nguyên đều lưu tại Bắc Âu châu. Bắc Âu châu. Diệp Cảnh Vân tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong lóe không hiểu tia sáng. Cũng không biết lần này chiến sự, yêu tộc đều có cái nào chủng tộc tham gia cùng. Yêu tộc lần này lạnh lẽn, thật sự là khó lòng phòng bị, cứ thế tại toàn bộ Tây Châu thế cục bị yêu tộc dắt đi. Tương lai thế cục nếu có thể ngụy chuyện, tất yếu giết đến Bắc Âu Châu. Khấu có thể hướng về, ta cũng có thể hướng về. Nghĩ đến đây, Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, lẩm bẩm: "Thôi thôi, ta bây giờ tu vi thấp, còn nhúng tay không được chiến sự. Việc cấp bách, vẫn là mau chóng tu luyện. Đem cái này 3 cây long huyết thảo hấp thu xong, có khả năng rất lớn sớm hơn ngưng luyện ra pháp thể hình thức ban đầu." Phía trước tại chạy lùi tộc trong tự tập, hắn đang nắm giữ một tia pháp thể hình thức ban đầu, những ngày qua cũng không có thả xuống, đã có chút tiến triển. Lập tức Diệp Cảnh Vân liền lấy ra một gốc long huyết thảo, hít thu. Vân Tiêu phái, trưởng môn Vân Hồng đạo quân thông qua trận pháp quan sát lấy chúng ta, lớn trưởng lão Bạch gia đạo quân thì đứng ở một bên, sắc mặt hơi có sầu lo. Bạch gia đạo quân nói: "Trưởng môn, cái này yêu tộc vậy mà đem chúng ta đều ngăn ở môn phái bên trong, bọn chúng đến cùng có mưu đồ gì?" Vân Tiêu phái chỉ có hai vị hóa thần đạo quân, theo thứ tự là hóa thần hậu kỳ Vân Hồng đạo quân, hóa thần sơ kỳ Bạch gia đạo quân. Vân Hồng đạo quân tờ giấy, bản tọa cũng nhìn không rõ ràng, chỉ là có chút hướng là tới. Yêu tộc đem chúng ta ngăn ở ở đây, Hơn phân nửa là vì thuận lợi tiến công cô tông Ngô gia hoặc thần tộc gốc. Đương nhiên, những nơi khác cũng chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi. Bây giờ ta Tây Châu, sợ là đã khắp nơi phong hỏa. Bạch Gia đạo quân có chút lo lắng, nói: "Vậy cái này nhưng như thế nào là hảo? Ta Vân Tiêu phái cảnh nội những cái kia ngũ giai linh mạch, thậm chí cũng không thể bỏ mặc bị yêu tộc chiếm đi." Vân Hồng đạo quân ngược lại là không hoảng hốt chút nào, từ tốn nói: "Không cần lo lắng, yêu tộc thực lực cuối cùng không bằng nhân tộc ta. Khi chưa có dịp trừ chúng ta chắc chắn, yêu tộc tuyển sẽ không đối với cấp thấp tu sĩ độc thủ. Bằng không đem bản tọa trọng tới, hừ." Vân Hồng Đạo Quân trong mắt Hàn Quang lóe lên, nói như đinh chém sắt, bản tọa nhất định đích thân lên Bắc Âu Châu đem cấp thấp yêu tộc tàn sát hầu như không còn. Coi như cái kia Long Vân yêu thánh lại mạnh, còn có thể thủ nổi toàn bộ Bắc Âu Châu hay sao? Nói xong lời này, Vân Hồng Đạo Quân liền khôi phục bộ kia dáng vẻ không có chút dung động nào. Hắn chỉ vào bên ngoài nói, "Lão trưởng lão ngươi nhìn, lần này ngăn ở Ta Sơn môn bên ngoài, cũng đều là lòng tộc thủ hạ tất phương tổng, quý ngưu tộc trung bốn vị yêu thánh, ma phương tộc, thanh quý tộc từ trước đến nay cẩn thận, có thể đều không tham gia cùng. Cho nên cái này Tây Châu chiến sự, nhân tộc ta chưa chắc sẽ bại." Ha ha ha. Vân Hồng Đạo Quân từ trước đến nay tự tin vô cùng, cho dù là bị người vây quanh sơn môn cũng không ngoại lệ. Lúc này, Vân Hồng Đạo Quân đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói: "A, cái kia Quý Nưu tộc thương Lôi yêu thánh, cuối cùng tại là lộ ra một chút cái hở. Lão trưởng lão ngươi bảo vệ tốt sơn môn, bản tọa đi một chút sẽ trở lại. Bây giờ bốn vị này yêu thánh góc cạnh tương hỗ, bản tọa chỉ cần chém một vị trong đó, cục diện liền sẽ đại đại đổi mới. Dám chọc ta Vân Tiêu phái, bản tọa tất yếu cho chúng nó một bài học." Trưởng môn chớ cấp bách. Bạch gia đạo quân vừa muốn ngăn cản, lại phát hiện Vân Hồng Đạo Quân thân hình lóe lên, trực tiếp từ trong Vân Tiêu phái bên trong tiêu thất. Ai? Bạch Gia Đạo Quân thở dài một tiếng, nhưng cũng không thể làm gì. Trưởng môn a trưởng môn, liền ngươi có Vân Tiêu Tiên kiếm nơi tay, cũng không nên như thế đại uy a. Lấy Vân Hồng Đạo Quân hóa thần hậu kỳ tu vi, lại thêm Vân Tiêu Tiên kiếm, coi như đối mặt Long Vân yêu thánh, cũng đủ để toàn thân trở ra. Nhưng Bạch Gia Đạo Quân trong lòng, luôn có một nỗi không còn đâu và những. Cùng ngay đồng thời, Vân Tiêu phái bên ngoài. Long Vân yêu thánh tiềm ẩn tại trong tầng mây, lặng lặng chờ Vân Hồng Đạo Quân đi ra. Nó đã từ khác yêu tộc trong miệng biết được, Vân Hồng Đạo Quân hỉ vào tu vi và tiên khí, thỉnh thoảng liền sẽ ra ngoài đánh lén. Quý Nưu tộc, Tất Phương tộc bốn vị yêu thánh chỉ có thể tụ tập cùng một chỗ, mới có thể tránh cho bị Vân Hồng từng cái đánh tan. Nhưng cứ như vậy, lại không cách nào phong tỏa toàn bộ Vân Tiêu phái tin tức cùng nhân viên qua lại. Vì đại cục, bốn vị này yêu thánh chỉ có thể thỉnh thoảng phân tán tuần tra, điều này cũng làm cho cho Vân Hồng yêu thánh đánh lén cơ hội. Vân Hồng đạo quân mấy lần đánh lén, đơn giản để cho Quý Nưu tộc, Tất Phương tộc bốn vị yêu thánh tình trạng kiệt sức, mình đầy thương tích. Nếu không phải yêu tộc tu luyện cũng là luyện thể chi đạo, nay lại đã sớm bản thân bị trọng thương, bị đập tan từng cái. Cho nên Long Vân yêu thánh vừa tới nơi này, liền mệnh lệnh Quý Nưu tộc thương lôi yêu thánh lộ ra một chút cái hở. Đúng lúc này, Vân Tiêu phái hộ sơn đại trận cấp tốc mở ra, một đạo nhẹ nhàng bạch vân từ trong đó bay ra, hướng về phía đông nam lũ tới. Cái này Bạch Vân nhìn như mờ mịt, kỳ thực tốc độ cực nhanh, ẩn chứa cực kỳ sắc bén kiếm ý. Long Vân yêu thánh khẽ miệng hơi hơi kêu lên, thầm nghĩ, a, cuối cùng tại cam lòng đi ra. Liên đệ bản tọa thử xem, cái này Vân Hồng đến tột cùng có mấy phần thực lực. Vân Hồng đạo quân nhìn xem dung mạo giản ư, dâu bạc trắng tóc trắng thương Lôi yêu thánh, cười to nói, lao ra hỏa, nạp mạng đi. Thương Lôi yêu thánh mặt lộ vẻ một chút hoảng hốt, vội vàng hướng nơi xa bay đi. Vân Hồng đạo quân tự nhiên không đông tha, tiếp tục truy kích. Đương nhiên, Vân Hồng đạo quân trong lòng tự có một cây dây cùng, đó chính là tuyệt sẽ không rời đi cái nải Vân Tiêu phái sơn môn trăm dặm. Đột nhiên, một đạo thanh sắc cự trảo từ tầng mây bên trong chỗ sâu, từ Vân Tiêu phái sơn môn chụp vào Vân Hồng đạo quân, chียด để ngăn chặn Vân Hồng đừng lui. Ha ha ha. Vân Hồng huynh tất nhiên đi ra, cũng không cần trở về. Hắn lời còn chưa dứt, liền có bảy đạo cường huyễn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, liền muốn đem Vân Hồng đạo quân bao bọc vây quanh. Vân Hồng đạo quân sắc mặt biến hai biến, rất nhanh liền trấn định lại. Long tộc, Bạch hổ tộc, Kim nô tộc, còn có vây công ta Vân Tiêu phái quy nhưu, tất phương tộc. Không nghi tới đều là người Long tộc thủ hạ, xem ra vì chiến sự, Long tộc đã dốc hết toàn lực. Bất quá dù vậy, muốn giữ lại bản tọa, cũng bất quá là si tâm vọng tưởng. Vân Tiêu Tiên kiếm, chạm. Vân Hồng đạo quân bên cạnh, toàn thân thuần trắng, vô cùng sắc bén Vân Tiêu Tiên kiếm đột nhiên phát ra chanh một tiếng vang thật lớn, trực tiếp làm vỡ nát trên không mịt vân. Một tia thuần trắng kiếm khí từ Vân Tiêu trong Tiên kiếm vung ra, chém về phía vây quanh hắn các vị yêu thánh. Không biết tự lượng sức mình, Long Vân yêu thánh lạnh rên một tiếng, trong tay ứng Long trảo phóng ra một đạo thanh long hư ảnh, nên hướng thuần trắng kiếm khí. Ai ngờ, đạo này thuần trắng kiếm khí chỉ là hư chiêu. Vân Hồng đạo quân nhân cơ hội này, vậy mà trực tiếp công phá vòng vây yếu kém nhất chỗ, bay về phía phương đông. Chỉ có một đạo tiếng quát khẽ, trên không trung vang vọng thật lâu. Long Vân, ngươi nếu dám ức hiếp ta phái đệ tử, bản tọa nhất định đích thân lên Bắc Âu Châu đem cấp thấp Long tộc tàn sát hầu như không còn, bản tọa nói được thì làm được. Ha ha ha ha. Nghe được cái kia mang theo mấy phần cười to phách lối âm thanh, Long Vân yêu thánh sắc mặt hơi trầm xuống, hừ lạnh nói, thật coi bản tọa là giặc lớn không thành. Ta Bắc Âu Châu tự có đông đảo yêu thánh lưu thủ. Trên thực tế, tại chỗ những thứ này yêu thánh đều biết, Long Vân yêu thánh lời này chỉ là phô trương thanh thế. Long tộc vì chiếm giữ Tây Châu, ngoại trừ bản thân bị trọng thương, bất lực chiến đấu chạy lôi tộc yêu thánh bên ngoài, dưới trướng tất cả chủng tộc yêu thánh cũng đã dốc toàn bộ lực lượng. Lúc này, Bạch hổ nhất tộc trắng gầm yêu thánh hỏi, "Long Vân huynh, chúng ta cần phải truy cái kia Vân Hồng." "Không cần." Long Vân yêu thánh lắc đầu nói. Vân Hồng đạo quân cầm trong tay Vân Tiêu tiên kiếm, trạng thái cũng là vị tại lúc toàn thịnh. Coi như phái 3, bốn vị lục giai hậu kỳ yêu thánh truy kích, cũng chưa chắc có thể an định đối phương. Long Vân yêu thánh từ tốn nói, "Chư vị theo ta tiến công Vân Tiêu phái sơn môn." Giờ phút này trong sơn môn, chỉ có một vị hóa thần sơ kỳ. Bây giờ chúng ta chừng 11 vị yêu thánh, phần tháng không nhỏ. Nhất định phải tại nhân tộc trước khi phản ứng lại, chiếm giữ cái này Vân Tiêu phái. Nửa tháng sau, Thần Âm Cốc. Vân Hồng Đạo Quân thận trọng nhìn về phía nơi xa Thần Âm Cốc Sơn Môn, phát hiện hết thảy yên ổn. Hô, tuy có yêu tộc pháp lực vết tích, nhưng bên trong Sơn Môn lại là cũng không một cái yêu khí. Xem ra Thần Âm Cốc mặc dù cũng bị yêu tộc tập kích, nhưng đã đánh lui tất cả yêu tộc. Vân Hồng Đạo Quân tâm thần hơi định, trực tiếp hướng Thần Âm Cốc bay đi. Mà Bồng Lai Tông, Quảng Hàn Tông ba vị hóa thần đạo quân cũng đã sớm tới Thần Âm Cốc. Vân Trung tử người đầu tiên là đi Cô Tô nô già Cô Tô Thành. Xác định diệp cảnh Vân Tin Tức tính chính xác sau, liền tìm kiếm khắp nơi Huyền Nguyệt đạo quân, đáng tiếc cũng không tìm được manh mối. Bây giờ, ngoại trừ trấn thủ Hoa Mai Tiên Thành Đan Dương đạo quân, cùng với không biết tung tích Huyền Nguyệt đạo quân bên ngoài, cái này Tây Châu tất cả Hóa Thần đạo quân cũng đã tại Thần Âm Cốc tập hợp đủ. Vân Trung Tử nhìn về phía mọi người xung quanh, nói: "Bây giờ yêu tộc xâm lấn, ngoại trừ lão phu, Quảng Hàn Tông rõ ràng hơi đạo hữu, Quảng Hàn đạo quân trợ giúp bên ngoài, Đan Dương đạo hữu đang tại Hoa Mai Tiên Thành trấn thủ. Bây giờ Thần Âm Cốc chỉ còn lại Ngê Thường đạo quân mấy người ba vị Hóa Thần đạo quân, ngoài ra chính là Vân Tiêu phái Vân Hồng đạo quân." Tính toán như vậy, nhân tộc một phương tổng cộng chỉ có 8 vị hóa thần đạo quân. Vân Hồng đạo quân sắc mặt trầm xuống, nói: "Bản tọa tại Vân Tiêu phái bên ngoài, gặp được 11 vị yêu tộc yêu thánh, cũng là lòng tộc cực kỳ quy thuộc. Trong đó có Long tộc yêu thánh 3 vị, Bạch hổ tộc 2 vị, Tất phương tộc, Quý Ngưu tộc tất cả 2 vị, cùng với Kim Ngưu tộc 2 vị, tổng cộng 11 vị yêu thánh. Tuy nói chúng ta chiến lực mạnh chút, nhưng số lượng chúng quy là rơi xuống hạ phong. Việc các bách là mau chóng hướng khác lục địa tông môn cầu viện." Nghe Thường đạo quân đầu lông mày nhướng một chút, nói: "A, cái kia Hắc Vân yêu thánh đâu?" Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Toàn bộ đều một mảnh vẻ mờ mịt. Bây giờ Tây Châu tất cả thành trì truyền thống trận đã có gần một nửa mấy đoạn tuyệt, tin tức cực không linh thông. Bất quá vô luận như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không nghĩ đến, bây giờ cái kia Hắc Văn đã chết ở trong tay một vị Nguyên Anh chơn quân. Nghe Thường đạo quân khoát tay áo, nói, có thể cái kia Hắc Văn khác tại chỗ khác. Bất quá khi vụ chi tốc bách, vẫn là lợi dụng Thanh Minh đại trận, liên hệ những tông môn khác. Chương 578 tọa sơn quan hổ đấu, Vân Tiêu phái rơi vào, chương 578 tọa sơn quan hổ đấu, Vân Tiêu phái rơi vào. Thần Âm cốc, tông môn phía sau núi. Theo Thanh Minh đại trận phóng ra mêng mênh Ngông thanh quang, Văn trung tử, nghe Thưởng đạo quân, Thành Vi đạo quân ba người, cùng nhau tiến nhập trận pháp bên trong. Ba người tại trong trận pháp bên trong chờ đợi thật lâu, kết quả ngoại trừ Lưu thủ Đồng Lai tông, Quảng Hàn tông hai vị hóa thần đạo quân bên ngoài, vẫn như cũ chỉ có Huyền Tiên tông dương Chúng Dương đạo quân lững thững tới chậm. Chúng Dương đạo quân râu bạc trắng mày trắng, trên mặt hiện ra ôn hòa ý cười, trong mắt thỉnh thoảng thoáng qua không hiểu tia sáng. Chúng Dương đạo quân nhìn đứng ở cùng nhau ba người, nói, xem ra Đồng Lai tông, Quảng Hàn tông đã thành công giải thần âm cốc nguy hiểm, thật đáng mừng. Bất quá, Vân Tiêu phái bây giờ như thế nào? Nghe nói như thế, nghe Thưởng đạo quân cười khổ một tiếng nói, Trùng Dương đạo hữu thế nhưng là vấn đối người. Không bao lâu, Vân Hồng đạo quân thân ảnh cũng xuất hiện ở đại trận bên trong. Trùng Dương đạo quân sửng sở, liền vội vàng hỏi, "Vân Hồng, ngươi như thế nào cũng tại thần âm cốc?" Vân Hồng đạo quân khẽ miệng giật giật, sắc mặt hơi đen mấy phần, chỉ nói, "Yêu tộc trắng trận xâm lấn, cô Tô Ngô gia cô Tô thành rơi vào, nô khải nguyên đạo hữu vẫn lạc." Huyền Nguyệt đạo hữu tại trong chiến sự bản thân bị trọng thương, không biết tung tích. Ngay cả ta Vân Tiêu phái cũng bị yêu tộc vây công, bây giờ chỉ còn giữ Bạch gia một người đau khổ chảo trống. Tây Châu thế cục hôm nay, có thể sương tối nát. "Trùng, Trung Châu cùng Đồng Châu tình huống như thế nào?" Chúng Dương đạo quân chỗ Trung Châu tận cùng phía đông, có thể nhẹ nhõm tiếp xúc đến toàn bộ Trung Châu cùng Đồng Châu, cho nên Vân Hồng đạo quân mới hỏi như vậy. Nghe được Vân Hồng đạo quân bắn liên thanh giống như nói ra từng cái tin tức xấu, chúng Dương đạo quân sắc mặt không khỏi biến đổi. Chúng Dương đạo quân tở dài nói, "Trung Châu?" "Ai?" Lão phu cũng không biết vì cái gì, liền tại đây thời khắc nổ chốt, Huyết Ma tông đột nhiên cùng Bạch Hoa cốc đánh lên, Huyết Ma tông gió lạnh lẽo, khổ vũ hai vị đạo quân đang tại bốn phía cùng Bạch Hoa cốc giao thủ. Đông Châu cũng không tốt gì, Dược Vương tông tiến công Cổ Thần tông, Cổ Thần tông cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, bây giờ toàn bộ Đồng Châu đã loạn thành hỗn loạn. Nghe được cái này tin tức xấu, Vân Trung tử mấy người liếc nhau, phát hiện lẫn nhau trong ánh mắt đều tràn đầy nghiêm trọng. Nghe Thường đạo quân thở dài nói, "Quả nhiên, yêu tộc lựa chọn tiến công Bắc Âu châu sợ là đã sớm cùng Huyết Ma tông, Dược Vương tông có liên hệ. Bất quá hai tông này từ trước đến nay cùng chúng ta bằng mặt không bằng lòng, bị yêu tộc cổ động cũng không ngoài ý muốn." "Ai, trước đây biết được Huyết Ma tông định chế đại lượng khôi lỗi lúc, ta liền nên nghĩ tới. Nhưng cái này Huyết Ma tông Huyết Đao lão tổ thành tiên sắp đến, thế mà cũng biết đột nhiên tiến công Bắc Hoa quốc, thật sự là để cho người ta không hiểu." Đám người nhao nhao lắc đầu, rõ ràng cũng đều nhìn không thấu. Nghe Thường đạo quân nói, "Trùng Dương, bây giờ Tây Châu chúng ta tại đối mặt yêu tộc lúc chiếm giữ Hạ Phòng, Huyền Tiên Tông nếu là có dư lực, có thể hay không trợ giúp chúng ta?" Trùng Dương đạo quân mặt lộ vẻ khó xử, do dự một phen rồi nói ra, "Nghe Thường, không phải là ta Trùng Dương thấy chết không cứu, thật sự là ta Huyền Tiên Tông bây giờ cũng cực kỳ nguy hiểm. Huyết Ma Tông, Dược Vương Tông cũng là ta Huyền Tiên Tông hàng xóm, cái này hai đại tông môn nhân cơ hội này tiến công, lòng lang dạ thú đã là rõ ràng rành rành. Nếu là ta tông phái người trợ giúp, Huyết Ma Tông, Dược Vương Tông rất có thể sẽ thừa dịp trong tông ta bộ trống rỗng, phái người đánh lén." Ta Huyền Thiên Tông bất quá hai vị hóa thần đạo quân, đệ phòng hai tông này cũng không kịp, thực sự bất lực trợ giúp, còn xin chư vị thứ tội. Bất quá lão phu có thể lập đệ, chỉ cần Trung Châu, Đông Châu thế cục có chút chuyển biến tốt đẹp, ta Huyền Thiên Tông ngay lập tức sẽ gấp rút tiếp viện Tây Châu. Nói xong, Chúng Dương đạo quân liền giơ tay phải lên, làm lập đệ hình dáng. Quảng Hàn Tông Thanh Vi đạo quân thấy thế, ánh mắt lộ ra một tia không dễ dàng giáng phát dặc khinh bỉ chi sắc. Vân Trung Tử thấy thế, liền vội vàng tiến lên nói, "Ai, Chúng Dương lão đệ không cần như thế, thôi thôi. Người tu đạo chúng ta, lập đệ khó tránh khỏi ảnh hưởng con đường." Nếu là bởi vì bực này việc nhỏ độ lôi kiếp thất bại, nhưng là thua thật lớn." Chúng Dương đạo quân nở nụ cười, chậm rãi buông xuống tay phải, nói, "Tất nhiên Vân Trung lão ca đều lên tiếng, lão đệ ta cũng liền cùng kính không bằng tu mệnh. Ta Huyền Thiên tông mặc dù không thể trợ giúp, nhưng Trung Châu Hóa thần thế lực đông đạo, luôn có vui lòng ngươi tiếp viện." Lão phu quay đầu liền an bài nhân thủ liên hệ các phương. "Đa tạ." Nghe thưởng đạo quân chắp tay. Song Phương nói chuyện phía một hồi, liền riêng phần mình cáo từ. Vân Hồng đạo quân cũng nhịn không được nữa, trong mắt lửa giận cháy hung hực, phẫn nộ quát, "À, cái gì phòng bị huyết ma tông, hết thảy đều là mượn cớ. Cái này huống cùng Rõ ràng chính là muốn ngồi núi quan hổ đấu. Quảng Hàn Tông Thanh Vi đạo quân cũng là đứng chắc tay, nhìn về phía phương xa Thương Khung, thứ nhất tập, kích, bài gì đi hề, liền giống như dị thế độc lập kết liên. Thanh Vi đạo quân từ tốn nói, vẫn hùng không cần như thế đại động năng tính, cái này trùng dương vốn là cái nguy quân tử, chúng ta cũng không phải ngày thứ nhất mới biết. Huyền Tiên Tông loại này là môn, vốn là dễ dàng ra loại người này. Lúc này nàng đột nhiên quay đầu, liếc một cái Vân Trúng tử. Vân Trúng tử nhìn thấy Thanh Vi đạo quân ánh mắt, sờ lỗ mũi một cái, cười khổ một tiếng không nói chuyện. Đông Lai Tông, Huyền Tiên Tông, Vân Tiêu phái cái này tam đại tông môn cũng là đạo môn. Giữa hai bên quan hệ không tệ, thường xuyên chung nhau tiến lùi, Vân Trung Tử cũng không thể nói cái gì. Nghe Thưởng Đạo Quân đối với Huyền Tiên Tông thái độ sớm đã có đon trước, thầm nghĩ, Vân Hồng tính tình quả nhiên bạo liệt, rõ ràng hơi tiền bối ngược lại là vẫn như cũ thánh lãnh. Ngoài ra, sớm nghe nói rõ ràng hơi tiền bối, Vân Trung tiền bối thở thiếu thời từng có một đoạn cảm tình rồi dẫm, không nghĩ tới thật đúng là như thế. Thanh vi đạo quân, Vân Trung Tử tuổi tác cũng đã tại 4500 tuổi trở lên, là nhân tộc hiện có sớm nhất một nhóm tu sĩ. Đối với tại hai người sự tích, nghe Thưởng Đạo Quân cũng chỉ là nghe nói qua một ít. Ngụy Thượng đạo quân dừng một chút, nói: "Tuy nói Trung Châu có chút hóa thần thế lực có thể sẽ đến đây trợ giúp, thế nhưng muốn tới bao giờ, chúng ta không thể tại cái này tốn hao lấy, nhất định phải nhanh chóng đi Vân Tiêu phái." Dù sao Vân Tiêu phái tiên trận mặc dù kiên cố, nhưng chỉ có một vị hóa thần sơ kỳ Bạch gia đạo quân trấn thủ. Nếu là yêu tộc điên cuồng tiến công, Bạch gia chưa hẳn có thể ngăn cản bao lâu. Bây giờ Cô Tô nô gia Cô Tô thành đã luôn hãm, nếu là Vân Tiêu phái còn bị yêu tộc đánh hạ, cái kia tình thế đem chuyển tiếp hỗn loạn. Tốt nhất thừa cơ hội này, đem Long tộc đội ra Vân Tiêu phái, thực sự không được, cũng muốn đem chiến trường khống chế tại Vân Tiêu phái địa vực. Bằng không chiến trường quá lớn, đưa tin khó khăn, chúng ta chỉ có thể bị yêu tộc nắm mũi dẫn đi. Nghe nói như thế, Vân Hồng đạo quân sắc mặt đen ba phần, nhưng hắn cũng không thể không đồng ý, nghe Thường đạo quân lời nói nói có lý. Chuyện cho tới bây giờ, mấu chốt nhất là bảo vệ Vân Tiêu phái, đấu pháp tạo thành tổn hại, chỉ có thể để ở một bên. Nghe Thường đạo quân tiếp tục nói, ngoài ra, yêu tộc lần này còn có vị đen muỗi yêu thánh không nhẹ thân. Cái này đen muỗi tộc thế nhưng là huyết văn thành đạo, chỉ cần có đầy đủ huyết nục cung dưỡng, liền có thể biến ra vô số huyết văn hậu đại. Sau một khoảng thời gian tất thành nhân tộc ta hòa lớn, quyết không thể bỏ mặc này, lều tại các nơi tàn phá bờ bãi. Kế tiếp, đám người lưu lại Hóa Thần Trung Kỳ Vạn Ngọc Đạo Quân trấn thủ thần âm cốc, những người khác cùng nhau đi tới Vân Tiêu phái. Hoa Mai Tiên Thành. Diệp Cảnh Vân không minh hành lễ nói, cùng tiến Đan Dương Đạo Quân, mong ước Đạo Quân thắng ngay từ trận đầu. Đan Dương Đạo Quân phất phất tay, nói, bản tọa đi trước, Diệp tiểu tử, nhất định nuốn bảo vệ tốt cái này Hoa Mai Tiên Thành. Hắn lời còn chưa dứt, Đan Dương Đạo Quân liền biến mất trên trời. Cái này lớn như vậy Hoa Mai Tiên Thành, ngoại trừ Diệp Cảnh Vân bọn người, cũng chỉ còn lại có mấy cái ngũ giai trận pháp sư. Diệp Cảnh Vân âm thầm may mắn, lẩm bẩm, may mắn phía trước thừa dịp tối môi trọng thường, mạo hiểm giải quyết đối phương bằng không như đối phương bây giờ tới đánh lén, ta cái này hoa mai tiên thành liền lâm nguy. Diệp Cảnh Vân nhìn một chút xa xa dáng chiều, cảm thán nói, chỉ mong lần này nhân tộc một phương có thể thắng lợi a. Lần này độ pháp, Tây Châu nhân tộc một phương có thể nói dốc hết tinh huyệt. Nếu là tính cả Vân Tiêu phái Bạch gia đạo quân, nhân tộc cùng điều động 8 vị hóa thần đạo quân, trong đó chừng 6 thanh tiên khí. Theo thứ tự là Quảng Hàn tông Thái Âm thần lôi thường, Thái Hư tối Càn Quân, Đồng Lai tông Cửu Thiên thần lôi xem, Ngọc Hoàng ẩn, thần âm cấp tinh hà lưu quang độ, Vân Tiêu phái Vân Tiêu tiên kiếm. Vốn là thần âm cấp còn có Huyền Nguyệt đạo quân chấp trưởng Cửu Tiêu vương đàn. Đáng tiếc theo Huyền Nguyệt đạo quân mất tích, cũng cùng nhau biến mất. Ma yêu tộc một phương mặc dù có 11 vị yêu thánh, nhưng tiên khí cũng chỉ có 4 thanh. Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ, mặc dù yêu tộc trong lịch sử xa xỉ, tiên khí đông đảo, nhưng gần mấy chục vạn năm thế tới lực không ngừng giảm bớt, tiên khí cũng phần lớn hư hao, tiêu thất. Lại thêm thượng nhân tộc một phương tu sĩ cảnh giới hơi cao, song phương chiến lực có thể nói là không kém bao nhiêu. Vân Tiêu phái bên ngoài, tại yêu tộc các vị yêu thánh điên cuồng công kích phía dưới, Vân Tiêu phái hộ sơn đại trận dần dần có chút vết rạn. Dù sao các yêu thánh còn dễ nói, cái kia 4 thanh tiên khí lại là không tốt lắm phòng ngự. Long Vân Yêu Thánh mặt lộ vẻ hưng phấn, cao giọng nói: "Chư vị đồng tâm hiệp lực, theo ta chúng phá đại trận. Chỉ cần đánh xuống cái này Vân Tiêu phái, ta yêu tộc liền có thể tại Tây Châu đứng vững gót chân." Đột nhiên Long Vân Yêu Thánh thần thức run lên bần bật, nó cao giọng nói: "Gặp nguy hiểm, chư vị cẩn thận." Trong bầu trời, một đạo kim sắc đồ quyển bỗng nhiên bay ra, hóa thành vô số đạo kim sắc lưu quang, tấn công về phía yêu tộc chư vị yêu thánh. Cái này đồ quyển, chính là thần âm cốc tiên khí, tình hạ lưu quang độ. Long Vân Yêu Thánh lại là không hoàng hốt chút nào, hắn nô gia phái trì, trên không trung xẹt qua từng đạo quỹ tích huyền ảo. "Ứng Long Cảo!" Tửng Long Trảo đột nhiên xé rách không gian, nhấc lên mảng lớn vết nứt không gian, trứng tinh hán lưu quang đổ nợ rộ, vô số kim sắc lưu quang đều thu hẹp. Xem ra, nhân tộc chư vị cũng đã đủ. Long Vân yêu thánh ánh mắt bên trong chiến ý mãnh liệt. Nó rôi ra phải chi, xa xa chỉ hướng Vân Trung tử cùng Thanh Vi đạo quân. Ha ha ha. Liền để ta Long Vân chiếu cố hai vị. Long Vân yêu thánh cười to ba tiếng, cơ ứng Long Trảo liền chụp tới Vân Trung tử cùng Thanh Vi đạo quân. Vân Trung tử cùng Thanh Vi đạo quân liếc nhau, đồng thời gật đầu. Vân Trung tử nói, cái này Long Vân tu vi lại có sợ là bổ ích, cho dù là hai ta người hợp lực, cũng chưa chắc có thể ổn ăn này lợi. Thiên bảng đệ nhất cùng thiên bảng thứ 2 thứ 3 đánh vào cùng một chỗ, trong lúc nhất thời thiên điệu biến sắc, nhận nguyệt vô quang. Vân Tiêu phái bên ngoài, vô số không gian bị xé nứt lại khép lại, cuối cùng tạo thành kinh khủng không gian phong bạo. Hai người này một yêu, liên ở vào tình thế như vậy chiến làm một đoạn. Những người khác yếu hai tộc cương giả, cũng giao nhau, nhau từng đôi đánh nhau, thế cục trong lúc nhất thời phân loạn vô cùng. Oan, một đạo cử trảo lăng không xé qua, xé rách không gian, cũng đem vân trùng tử quần áo xé thành hai nửa, lộ ra dưới mặt quần áo hộ giáp. Vân Trùng Tử sờ sờ trên mặt máu tươi, nhíu mày. Cái này Long Vân thật sự là cường hãn. Cho dù ta hỏa thành hơi động lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thắng qua đối phương. Đã như thế, nhân tộc ta sợ là phải rơi vào hạ phong. Bất quá coi như mà lui, cũng muốn lại cho hai vị đạo hữu đưa đến trong Vân Tiêu phái bên trong, bằng không thì rựa vào bạch ra một người, căn bản chống đỡ không nổi cái này Vân Tiêu phái đại trận. Vân Hồng đạo quân thấy tình thế không ổn, cũng bắt đầu cho bạch ra đạo quân đưa tin, đây là bọn hắn đã sớm định xong kế hoạch. Không bao lâu, Vân Hồng đạo quân hét to một tiếng, bỏ rơi chính mình đối diện Long tộc ứng thủy yêu thánh, hướng Vân Tiêu phái bay đi. Quảng Hàn tông Quảng Hàn đạo quân cũng đi theo Vân Hồng đạo quân sau lưng. Vân Hồng đạo quân quát to, bạch ra Mở mở ra đại trận. Trong Vân Tiêu phái Bạch Gia đạo quân thấy thế, vội vàng cấp đại trận mở ra một tia khe hở. Giữa không trung Long Vân yêu thánh đột nhiên ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ, cơ hội cuối cùng đã tới. Nó chờ tới nay chờ, chính là giờ khắc này. Nó cắn răng, cưỡng ép An Vân trung tự nhất kích, nhờ vào đó tránh thoát Vân trung tử hỏa thành vi đạo quân, thừa dịp Vân Hồng đạo quân tiến vào Vân Tiêu phái trong nháy mắt đó, cưỡng ép tiến vào Vân Tiêu phái đại trận bên trong. Tiếp tiếp, Long Vân yêu thánh chính là lấy thụ thương làm đại giá, cưỡng ép chèo chống đại trận cửa vào, để cho các yêu thánh mượn cơ hội này tràn vào Vân Tiêu phái. Nhân tộc một phương, cũng chỉ có thể buồn bã rút lui. Tin tức tốt duy nhất là bên trong Vân Tiêu phái cấp thấp tu sĩ đều được thuận lợi cử đi. Một tháng sau, hoa mai tiên thành. Diệp Cảnh Vân nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, không nghĩ tới, Tây Châu nhân tộc thế mà lại liên tục bại lui, mà đây vẫn là yêu tộc chỉ vận dụng một nửa sức mạnh tình huống phía dưới. Cái này Long Vân lấy một chọi 2, đối mặt tiên bảng thứ hai, thứ ba Vân chúng tử hỏa thành vi đạo quân, thế mà đều có thể rút tay ra đi đánh lén Vân Tiêu phái, quả nhiên là yêu nghiệt. Nghĩ đến đây, Diệp Cảnh Vân ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục cùng ngưỡng mộ. Lúc này, hắn không khỏi nghĩ tới Vân Trung Tử là bình, Long Vân, thanh dương giới 10 vạn năm vừa ra thiên tài. Xem ra, nên tìm kiếm đừng lui. Bất quá huyết ma tông đánh lén Bạch Hoa cốc, Dựa Vương tông thì tiến công cổ thần tông, toàn bộ Đông Châu, Trung Châu đều loạn cả một đoàn. Toàn bộ Thanh Dương giới cũng chỉ có Nam Dương quần đảo, cực Bắc Tuyết vực bây giờ còn là tỉnh thổ. Diệp Cảnh Vân đã sớm tại Nam Dương quần đảo chiếm cứ chút lãnh thổ, cũng coi như là chuẩn bị xong đường lui. Nhưng nếu là Tây Châu rơi vào, cái này hai đại châu lại có thể liên ổn bao lâu đây? Diệp Cảnh Vân nuốt nuốt mỹ tâm, bây giờ Tây Châu thế cục tối nát đến mức này, cơ hội hoàn toàn là bởi vì cái này Long Vân yêu thánh. Cùng loại này yêu nghiệt cùng một chỗ, coi là thật đau đầu. Tin tức tốt duy nhất là Long Vân yêu thánh tại Vân Tiêu phái trong chiến đấu bị thương, so Vương có thể tạm thời yên ổn chút thời gian. Lúc này, Phương Cầm giữ im lặng, lặng lẽ đứng ở sau lưng Diệp Cảnh Vân. Mười cái xanh thẳm một dạng ngón tay khoác lên Diệp Cảnh Vân trên bờ vai cùng Huyết Thái Dương, nhẹ nhàng theo nhổi. "Diệp đại ca, kỳ thực cũng không cần ưu sầu. Mặc dù Vân Tiêu phái ném đi, nhưng nhân tộc phái tuân thủ địa vực ngược lại thiếu đi, nhân tộc ta hoàn toàn có thể tập trung nhân thủ, cùng yêu tộc dàn co. Mà yêu tộc một phương coi như chiếm cứ Vân Tiêu phái, nhưng trong đó tiên trận cửa nào phức tạp, bọn chúng không có khả năng trong thời gian ngắn hiểu rõ, nhất thiết phải phân ra mấy vị cường giả đi trấn thủ." Đã như thế, nhân tộc ta ngược lại có thể chiếm giữ ưu thế. Huống chi, có thể còn sẽ có các hóa thần thế lực đến đây trợ giúp." Diệp Cảnh Vân đầu lông mày nhướng một chút, xoay người nhìn về phía Phương Cầm. Phương Cầm trên mặt hiện lên một nụ cười, xinh xắn mặt mũi cùng trên gương mặt lún đồng tiền giãn ra, tươi đẹp và phần. "Phương Cầm, ngươi đây là tiến rất xa a." Diệp Cảnh Vân mặc dù cũng nghĩ đến điểm này, nhưng đó là chưa từng nghĩ tới, Phương Cầm thế mà cũng có thể nhìn tới tầng này. "Trong 579 vương gia trợ giúp, Bạch Hổ nhất tộc, trong 579 vương gia trợ giúp, Bạch Hổ nhất tộc." Phương Cẩm niết miệng lên một nụ cười, hai tay tiếp tục tại Diệp Cảnh Vân trên bờ vai án nhiết lấy, nói, "Diệp đại ca cũng đừng nói, Phương Cẩm ta dù sao cũng là chịu Diệp đại ca huấn đúc lâu như vậy, không có điểm tiến bộ sao được." "Rất tốt, rất tốt." Diệp Cảnh Vân hài lòng gật đầu, cảm thụ được trên bả vai nhu hòa xúc cảm, hắn thoải mái mà nhắm mắt lại. Một lát sau, Phương Cẩm đột nhiên nói, "Diệp đại ca, Phương Cẩm có một chuyện muốn nhờ." "Nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, tất nhiên đáp ứng ngươi." Phương Cẩm dừng một chút, nói, "Lần này chuyện sự, Phương Cẩm cũng nghĩ ra một phần lực." Nàng mười phần mong đợi nhìn xem Diệp Cảnh Vân, mong đợi có thể được đến Diệp Cảnh Vân cho phép. Tu vi của nàng đã đến thượng phẩm kim đan hậu kỳ, nhất thiết phải vì Ngưng Kết Nguyên anh làm chuẩn bị. Loại thời điểm này, biện pháp tốt nhất chính là tham gia cùng chiến sự tới góp nhặt tài nguyên, dùng cái này tu hoạch phụ trợ Ngưng Kết Nguyên anh cửu chuyển ngưng hồn đan. Diệp Cảnh Vân không có trực tiếp cự tuyệt, mà là ngón trỏ trên không trung lung lay, nói, "Ta cái này tự nhiên là không có vấn đề. Nếu như đến tình cảnh liền kim đan chân nhân đều muốn tham gia cùng, vậy ngươi cái này thượng phẩm kim đan hậu kỳ, coi như muốn chạy trốn cũng trốn không thoát." "Bất quá a, ta ngược lại thật ra cảm thấy đi không đến một bước kia." Bây giờ nhân yêu hai tộc đều tại hết sức ăn ý khống chế chiến sự độ chấn động. Bây giờ chỉ có Hóa Thần cùng Lục Gia yêu thánh tham chiến, sau đó còn có thể sẽ lan tràn đến Nguyên Anh chân quân cùng Ngũ Gia yêu hoàng. Vốn lấy Diệp Cảnh Vân đến xem, nhiều chuyện nửa liên lụy không đến Kim Đan chân nhân. Thứ nhất là Kim Đan chiến lực khách quan tại Hóa Thần, thật sự là nhỏ bé, Hóa Thần thổi hơi miệng đều có thể đem Nguyên Anh thổi chết. Thứ hai là, nếu như liên lụy tới Kim Đan, đó chính là chủ động phá thanh dương ước hẹn. Toàn bộ chiến sự liền sẽ diễn biến thành diệt tộc chi chiến, đến lúc đó liền sẽ sinh linh đồ thán. Không nói những cái khác, bây giờ Vân Tiêu phái địa vực những này nhân tộc, chắc chắn là giữ không được. Còn nếu là đem nhân tộc ép, cũng có thể đánh lên Bắc Âu châu đối phó cấp thấp yêu tộc. Như vậy, đối với hai tộc nhân yêu cũng không tính chuyện gì tốt, cho nên mới sẽ chủ động khống chế chiến sự. Phương Cầm lập tức rũ đầu xuống, lộ ra mặt ủn ải cho. Nang Lam rất nhiều chuẩn bị, chính là không nghĩ tới điểm này. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, đứng dậy nói, đàn rượt sự tình, Phương Cầm ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Chiến sự kết thúc về sau, những thứ này đại tông môn luận luận công hành thượng, ta Hoa Mai Tiên Thành như thế nào cũng có thể phân đến mấy khỏa cự truyền ngưng hồn đan. Người bây giờ nên làm, chính là nghĩ trăm phương ngàn kế tích lũy công hiến, tranh thủ cựu chuyển ngưng hồn đan." Phương Cầm ánh mắt hơi sáng, lại hướng Diệp Cảnh Vân phương hướng đi hai bước, ngửa đầu nhìn xem Diệp Cảnh Vân ánh mắt, phảng phất trong đó có sự rực rỡ tinh thần. "Diệp đại ca, bây giờ Hoa Mai Tiên Thành Trỗ tại đối diện, chiến sự rất khó lan đến gần ở đây, Phương Cầm phải nên làm như thế nào góp nhặt công hiến, còn xin Diệp đại ca dạy ta." Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, "Chuyện này thì lại dễ xử lý. Dựa theo suy đoán của ta, sau đó nhân yêu hai tộc sẽ ở Vân Tiêu phái địa vực rằng cô, cái này Hoa Mai Tiên Thành Trỗ trung ương rất có thể sẽ trở thành nhân tộc chuyển vận tài nguyên trung tâm, nhất định sẽ có góp nhặt cống hiến cơ hội. Ngoài ra, còn có cái U Minh Tông. Hai tộc chiến sự lúc mới bắt đầu, U Minh Tông liền tiềm nhập Cô Tô Ngoại gia địa vực tất cả thành trì, phá hủy truyền thống trận, sau đó liền đã ẩn núp đi. Vì phong ngừa U Minh Tông lần nữa làm loạn, nhất thiết phải đem hắn quét dọn sạch sẽ, Phương Cầm Ngươi cũng có thể bắt đầu từ hướng này. Phương Cầm đại hỉ, vội vàng nói cảm tạ, đa tạ Diệp đại ca. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, cảm tạ cũng không cần nói, lập tức liền phải có Trung Châu quý khách đến đây, Phương Cầm Ngươi tự mình xuống bếp, chiêu đãi một phen. Được rồi. Phương Cẩm Cao hướng đáp ứng một tiếng, bước nhanh chạy về phía phòng bếp. Mà Diệp Cảnh Vân thì cùng Lư Dương Vương gia Vương kế nghiệp cùng một chỗ, chạy tới nam thành mại cửa chờ lấy. Không bao lâu, liền có một chiếc khủng lô phi thuyền từ trên không dù xuống, rơi vào trước mặt hai người, vừa m้าง đầu tóc bạc nữ tu từ trong đi ra, chính là Lư Dương Vương gia lão tổ Vương Sơn Liễu, Hóa Thần trung kỳ cường giả. "Lão tổ tông, ngài cuối cùng tại đến." Vương kế nghiệp liền vội vàng tiến lên một bước, bồi Vương Sơn Liễu bên cạnh thân. Diệp Cảnh Vân cũng là chắp tay nói, "Tham kiến Vương tiền bối." Vương Sơn Liễu cười híp mắt gật đầu một cái, nói, "Làm phiên Diệp tiểu hữu nên đốn." Lão thân lần này là vì trợ giúp chiến sự mà đến. Ở đây không phải nói chuyện chỗ, trước vào thành a. Hoa Mai Tiên Thành, phủ thành chủ một góc. Vương Sơn Liếu cười híp mắt nhìn xem Vương Kế Nghiệp hỏi, "Kế Nghiệp à, tại Hoa Mai Tiên Thành những ngày qua, tu vi nhưng có bổ ích." Nguyễn Anh Hậu Kỳ Vương Kế Nghiệp nói, "Hồi bẩm lão tổ, còn không có quá lớn tu hoạch." Nói chuyện thời điểm, Vương Kế Nghiệp cẩn thận liếc một cái Vương Sơn Liếu sắc mặt, gặp sắc mặt người sau không thay đổi, trong lòng mới hơi hơi bâm lọng, tiếp tục rất cung kính đứng. Vương Sơn Liếu hơi hơi lắc đầu, trực tiếp ném cho Vương Kế Nghiệp một bộ khối lỗi, nói, "Cỗ này lục giai hạ phẩm khối lỗi, ngươi trước hết cầm a." Bất quá ta cần phải đầu tiên nói trước, cái này khối lõi ngươi chỉ có thể bảo mệnh dùng, tuyệt không thể dựa vào cái này khối lõi bốn phía giễu gião, bằng không tất nhiên sẽ đưa tới họa sát thân. Hơn nữa nhất định muốn đem giữ đi kỹ, đây chính là ta vương gia nội tình, không thể dễ dàng hao tổn. Đa tạ lão tổ. Vương Kế Nghiệp trong mắt tinh quang đại phóng, đây chính là lục giai khối lõi, toàn bộ thanh dương giới cũng tìm không ra bao nhiêu. Có cái này khối lõi, hắn coi như đối mặt hóa thần đạo quân, cũng có thể chống đỡ hai chiêu. Vương Sơn liễu hơi khẽ gật đầu, tiếp tục nói bổ sung, Kế Nghiệp, cái này diệp tiểu hữu tiền đồ vô lượng, ngươi muốn chăm chỉ đi theo kế tiếp ta sẽ tọa trấn tiền tuyến, bình thường ngươi liền nghe từ Diệp Triệu tiểu hữu phân công. Vương Quế Nghiệp liền vội vàng ngẩng đầu, hắn tự nhiên cũng có phát giác, nhất là Diệp Cảnh Vân tại chiến sự mới nổi lên lúc biểu hiện. Diệp Cảnh Vân đầu tiên là tìm Đồng Lai Tiên Tông kéo tới viện binh, cứu Văn Tây Châu thế cục, sau đó thuận tiện còn mượn nhờ Đồng Lai Tông sức mạnh, bảo vệ Hoa Mai Tiên Thành. Nửa đường chỉ cần ra một chút sai lầm, Tây Châu thế cục tất nhiên sẽ càng thêm rối nát, cái này Hoa Mai Tiên Thành cũng tất nhiên ngăn không được cái kia đen mua yêu thành. Đi qua chuyện này, Vương Quế Nghiệp bây giờ đối với Diệp Cảnh Vân đã bội phục đầu giảm xuống đất. Không bao lâu Vương Sơn Liễu liền bước nhẹ nhàng bước chân, tìm được Diệp Cảnh Vân. "Diệp tiểu hữu, lão thân có một chuyện muốn nhờ." Diệp Cảnh Vân nói gấp, "Không dám không dám, chỉ cần tiền bối phân phó, vạn bối nhất định kiệt lực đi làm." "Bất quá, không biết tiền bối nói tới là chuyện gì?" Vương Sơn Liễu cười nhạt một tiếng, chỉ chỉ đông nam phương hướng, "Vương kế nghiệp liền ở tại nơi đó. Ta cái này bất thành khứ hậu bối kế nghiệp, tuy có chút thiên phú tu luyện, nhưng lại thường xuyên đầu góc chém váng, sợ không được phương hướng đi tới. Dựa theo thế cục bây giờ, tiếp xuống chiến sự, nhất định không thể thiếu Nguyên anh chân quân tham gia cùng, ta hậu bối này cũng biết tham chiến." Ta hy vọng Diệp Tiểu Hữu có thể nói thêm điểm để điểm ta hậu bối này, nhiều ma luyện, tốt nhất có thể giúp đỡ tại trong chiến sự hoàn toàn nắm giữ pháp thể. Ta đã nói cho ta biết cái này Văn Bối, để cho việc khác chuyện đều nghe người phân phó. Diệp Cảnh Vân nhất thời ngẩn ra mắt, buông tay cười khổ nói, núi Liêu tiền bối, ngài có phần cũng quá đánh giá cao Văn Bối. Văn Bối nhập môn nguyên anh hậu kỳ không lâu, bây giờ pháp thể cũng không đạt môn, coi như muốn giúp đỡ, cũng căn bản hữu tâm vô lực. Diệp Cảnh Vân trong lòng có chút không thể phòng đoán, vậy mà đem loại chuyện này ủy thác cho hắn, cũng không biết vị này Vương Sơn Liễu đạo quân là nhìn tới hắn, vẫn là ngủ quán tự tin. Bất quá Trong lòng của hắn khuynh hướng tại cái trước. Cái này Vương Sơn liễu thế nhưng là sống hơn 5000 tuổi, ánh mắt tuyệt đối không kém được. Vương Sơn liễu nở nụ cười, nói, "Diệp Tiểu Hữu trước tiên chớ vội chối từ. Lão thân có thể thế, sau khi chuyện thành công, đưa tặng Diệp Tiểu Hữu một bộ lục giai hạ phẩm khôi lỗi. Sau đó luyện chế lục giai khôi lỗi lúc, ta Vương gia cũng nhất định ưu tiên thay Diệp Tiểu Hữu luyện chế. Khôi lỗi sư vốn là thiên môn nghề nghiệp, phần lớn thời gian, toàn bộ thanh dương giới chỉ có 1 2 vị lục giai khôi lỗi sư, mà trong cái này 1 2 vị này, nhất định có lưu Dương Vương gia một vị. Cho nên lục giai khôi lỗi nhu cầu từ trước đến nay thịnh vượng." Dưới tình huống bình thường muốn tìm đối phương luyện chế khối lỗi, không biết phải xếp hạng bao lâu. Diệp Cảnh Vân mừng rỡ trong lòng, lập tức sửa lời nói, đa tạ tiền bối tín nhiệm, văn bối sẽ làm dốc hết toàn lực. Bình thường Nguyên Anh hậu kỳ thần thức vô luận là cường độ vẫn là phạm vi, đều xa xa kém tại hóa thần đạo quân, cho dù có lục giai sơ kỳ khối lỗi, chiến lực tối đa cũng chính là hóa thần đạo quân 1-2 thành, nhiều nhất chính là khi dễ một chút Nguyên Anh chân quân. Mà Diệp Cảnh Vân thần thức cường hành, nếu là thao túng lục giai khối lỗi, chiến lực thậm chí có thể đạt đến hóa thần sơ kỳ 3-4 thành. Cho nên, cái này lục giai hạ phẩm khối lỗi đối với hắn có chút trọng yếu. Càng quan trọng hơn một điểm là Sau đó luyện chế lục giai khôi lỗi phân thân nhặt bại úc, cũng chỉ có thể đi tìm Lư Dương Quân gia. Bây giờ cùng đối phương tạo mối quan hệ, đối với Diệp Cảnh Vân chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Vương Sơn liễu hải lòng nở nụ cười, nói, "Này mới đúng mà. Lao thân còn muốn đi tiền tuyến, chứ hết cáo tử." Bắc Âu Châu phượng tộc tổ địa nghiết bàn núi. Long Vân yêu thánh đứng chấp tay, từ tốn nói, "Phượng hề, tộc ta lần hành động này, có thể nói hoàn toàn thắng lợi. Không chỉ có chém giết một vị nhân tộc hóa thần sơ kỳ, đem Huyền Nguyệt đánh thành trọng thương, càng là chiếm cứ Vân Tiêu phái. Có vân tiêu phái tiên trận tại, chúng ta liền lập tại thế bất bại, kế tiếp có thể thận trọng từng bước, mắt thấy liền có thể từng bước xâm chiếm toàn bộ Tây Châu. Phương Hề, đến loại này thời điểm, ngươi còn đang do dự sao? Toàn bộ yêu tộc, long tộc chỉ trưởng không trong đó một nửa cường giả, còn lại một nửa thì bị phượng tộc cùng huyền quy nhất tộc trấn khống. Phương Hề yêu thấy người mặc một bộ kim bảo, ngồi ngay ngắn tự thủ, lộ ra khí khí bức người, nó tự tôn nói, thì tính sao? Một tòa tiên trận mà tôi, Bắc Yêu Châu chính là có. Long Vân, chẳng lẽ ngươi liền không có chú ý tới? Bận rộn lâu như vậy, nhân tộc lại chỉ hao tổn một vị hóa thần sơ kỳ. Toàn bộ thế cục căn bản không phát sinh rõ ràng biến hóa. Hơn nữa coi như viền nguyệt đã bị thương, có thể ngươi đừng quên, bây giờ ngay cả Long Vân người cũng bị thương. Ngươi một thụ thương, nhân tộc Vân chúng tử, rõ ràng hơi lại có ai có thể ngăn cản. Long Vân yêu thánh mặt không đổi sắc, từ tốn nói, bản tọa thương thế nhẹ, rất nhanh liền có thể khôi phục. Mà cái kia viền nguyệt, không có 3 5 5 năm, mơ tưởng lần nữa tham chiến. Phượng Hề yêu thánh thở dài, Long Vân, xem ở nhiều năm lão hữu phân thượng, ta khuyên ngươi liền như vậy tu tay lại. Bây giờ ngươi Long tộc mặc dù có thể chiếm thượng phong, tất cả đều là bởi vì nội bộ nhân tộc có khác nhau đợi cho Đông Châu cùng Trung Châu bình định xuống, chỉ là hơn 10 vị yêu thánh, lại như thế nào cùng cả nhân tộc đối kháng. Nếu là tiếp tục tiến công, bây giờ chiếm cứ Vân Tiêu phái tiến trận, sớm muộn còn phải phun ra ngoài. Long Vân yêu thánh lạnh rên một tiếng, nói, Đông Châu Trung Châu tất nhiên khai chiến, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể ngừng chiến. Phương Hề, đã ngươi không muốn, vậy liền canh giữ ở cái này Bắc Yêu Châu a. Cáo tử. Phương Hề yêu thánh lấy tay nâng trán, rõ ràng đối với cái này được can cả ngã về không Long Vân yêu thánh rất là bất đắc dĩ. Long Vân, bản tọa cuối cùng khuyên ngươi một câu, vạn vạn không nên phá hư thành Dương ước hẹn. Bằng không tất nhiên sinh linh đồ thán, đa tạ nhắc nhở. Long Vân Yêu Thánh tử tuốn nói, kế tiếp, Long Vân Yêu Thánh lại đi tìm Huyền Quy nhất tộc Thánh Quy Yêu Thánh đáng tiếp trực tiếp van bễ môn canh, chỉ có thể bất đắc dĩ trở về. Kế tiếp, tại Long Vân Yêu Thánh mệnh lệnh phía dưới, Bắc Âu Châu hơn vị yêu hoàng bị quất điều chỉnh đến Tây Châu, trấn thủ Vân Tiêu phái phía dưới hạt Đông Đảo Ngũ giai linh mạch. Bất quá có lẽ là nghe lọt được Phượng Hề Yêu Thánh lời nói, Long Vân còn không có động tứ giai yêu vương. Xem ra, cho dù tự tin như Long Vân, cũng không có tất thắng dũng khí. Hoa Mai Tiên Thành bên ngoài, Chu Vân Phàm, Phương Cẩm, Chu Thu Phong một đoàn người Đang tại Tiễn biệt Diệp Cảnh Vân, Chu Mộng Dao một đoàn người. Diệp Cảnh Vân phất phắt tay, nói: "Tất nhiên yêu tộc ngũ gia yêu hoàng đều tham chiến, chúng ta tự nhiên cũng không khả năng trì thân sự ngoại." "Vẫn Phạm, cái này Hoa Mai Tiên Thành, cứ giao cho ngươi trấn thủ." Chu Vân Phạm liền vội vàng gật đầu, nói: "Vãn bối nhất định ghi nhớ Diệp tiền bối dạy bảo." Tại Diệp Cảnh Vân bọn người sau khi rời đi, Nguyên Anh sơ kỳ Chu Vân Phạm, liền thành Hoa Mai Tiên Thành duy nhất Nguyên Anh trấn quân. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói: "Tống quân tiên lý trung tu nhất biệt, liền như vậy đáo tử." Tiếp tiếp, Diệp Cảnh Vân, Chu Mộng Dao, Thanh Linh Quỳ, còn có Lư Dương Vương Già Vương, kế nghiệp liền cùng nhau chạy tới Tiên Tuyến, hai tộc nhân yêu đang ở nơi đó giăng cơ. Vân Tiêu phái địa vực, Đan Ấn Sơn. Nhìn ngươi tới, Nhậm Ngõng chốc ánh mắt sáng lên, tiến lên hung hăng vỗ vô, vô diệp cảnh Vân bà vai. Diệp huynh, đã cách nhiều năm, cuối cùng tại lại có thể kề vai chiến đấu. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, đúng vậy a, cơ hội này nhưng là thật hiếm thấy. Ta cần phải thừa cơ hội này, thật tốt lĩnh giáo Nhậm Cô nương kiếm pháp của ngươi. Nhậm Ngõng chốc gật đầu không ngừng, cười tủm tỉm nói, dễ nói dễ nói, đi, chúng ta đến phủ thành chủ nói chuyện. Trong phủ thành chủ, tại Nhậm Ngõng chốc giới thiệu Diệp Cảnh Vân đám người theo thứ tự gặp qua Quảng Hàn Tông chư vị nguyên anh trưởng quân. Lần này Quảng Hàn Tông không thể bảo là không coi trọng, tới tất cả đều là tinh thông đấu pháp nguyên anh trưởng lão. Trong đó rất nhiều người, Diệp Cảnh Vân cũng là cựu ngưỡng đại danh. Diệp Cảnh Vân nhìn một chút xa bản, chỉ thấy phía trên đã vẽ ra phương viên 10 vạn dặm bên trong địa hình, phía trên quần sơn cao thấp, xen vào nhau tinh tế. Đối diện là địch nhân gì, thế mà để cho Quảng Hàn Tông chư vị coi trọng như vậy. Nhẩm ngẫm chút sắc mặt biến thành nghiêm lại trọng, chỉ vào xa bản bên trên một tòa núi cao nói, Diệp huynh, chúng ta đối diện chính là Thiên Phúc Sơn, bây giờ từ yêu tộc bên trong Bạch Hổ nhất tộc trấn thủ lại là Bạch Hổ nhất tộc. Diệp Cảnh Vân sắc mặt biến thành ưng. Bạch Hổ tộc tại yêu tộc cũng là đại danh đỉnh đỉnh, luận thực lực gần như chỉ ở Long tộc, phụ tộc, huyền quy tộc cái này tam đại tộc đàn phía dưới. Nhậm Ngộng trực tiếp tục nói, căn cứ tình báo, toàn bộ trên chiến tuyến, chừng Bạch Hổ nhất tộc 15 vị ngũ giai yêu hoàng. Ta lần này kế hoạch chính là muốn đem cái này 15 vị yêu hoàng tất cả đều ăn. Chương 580 Tuyết Tình yêu hoàng, kỳ phong đại thủ, chương 580 Tuyết Tình yêu hoàng, kỳ phong đại thủ. Vân Tiêu phái địa vực, Đan Lận Sơn trong phủ thành chủ. Đông. Nhậm Ngộng chúc nhẹ tay nhẹ vừa gõ bàn đá, chỉ hướng xa bàn bên trong cao nhất ngọn núi kia loan. Diệp huynh mời xem, lần này Bạch Hổ nhất tộc ở chỗ này người mạnh nhất, trở thành tại nơi đây. Ngài yêu tên là Dâu Đỏ Yêu Hoàng, đứng hàng địa bảng người thứ 15, thực lực không thể khinh thường. Hắn không chỉ có hoàn toàn nắm giữ thánh thể hình thức ban đầu, càng là thiên tài phụ sư, vẻ ra chế phù lục phẩm chất thậm chí so ta Quảng Hàn tông phụ sư còn tốt hơn. Đây chính là cái kia Dâu Đỏ Yêu Hoàng luyện chế phù lục, chúng ta vừa thu được không lâu. Diệp huynh ngươi cũng là phụ sư, lại xem phẩm chất như thế nào. Nói xong, Nhậm Ngộng trúc lấy ra một tấm ngũ giai trùng phẩm phù lục, phía trên ẩn có lưu quang lấp lóe, đó là tự động câu thông thiên địa linh khí tiêu chí. Diệp Cảnh Vân liếc mắt nhìn, lông mày lập tức chính là vậy một cái, lập tức giải thích nói, Bạch Hổ nhất tộc trời sinh thần thức cường hành, xảo trá tiệt chiến, sản xuất phụ lục phẩm chất từ trước đến nay cũng là nhất lưu. Bất quá như ta thấy, muốn vẽ ra bậc này phẩm chất phụ lục, không chỉ có là có thiên phú liền làm đến. Hắn sử dụng phù bút, lá đồ phẩm chất tuyệt đối không thấp, căn cứ ta phán đoán, hơn phân nửa dùng chính là lục giai phù bút. Coi như cái kia dâu đỏ yêu hoàng thiên phú lại cao hơn, cũng cuối cùng muốn bị độ vật có hạn chế, cho nên Diệp Cảnh Vân mới có thể nói cái này dâu đỏ yêu hoàng hơn phân nửa dùng lục giai phù bút cũng nhân tộc tương đối quân hành thiên phú khác biệt, yêu tộc nuôi chủng tộc, ở mọi phương diện thiên phú khác biệt cực lớn, đều có hắn ưu điểm. Tỷ như quỷ nưu nhất tộc lực phòng ngự mạnh nhất, nhưng mà đầu góc qusi, tính tình ngay thẳng. Phượng tộc cam hiểu âm luật, lại sinh mệnh lực cực mạnh. Ma thanh quy nhất tộc, nhưng là thọ nguyên dài lâu nhất, lực phòng ngự gần so với quỷ nưu nhất tộc hơi yếu. Ma thanh loan tộc nhưng là trời sinh lấy tốc độ tăng trưởng, cùng tu sĩ đồng bậc tốc độ nhanh nhất. Đáng tiếc duy nhất chính là, thanh loan tộc đã vài vạn năm không có đi ra lục giai yêu thánh. Đến tại lang tộc, nhưng là các phương diện tương đối cân đối, công kích, phòng ngự, thọ nguyên chờ chủ đạo cũng chính là bởi vậy, mới có thể trở thành yếu tộc bên trong đỉnh tiêm chủng tộc. Tại cân đối phương diện này, nhân tộc ngược lại là cùng long tộc có chút tương tự, chỉ có điều khắp mọi mặt thiên phú đều phải kém một chút. Bất quá nhân tộc điểm tốt là sinh sôi cực nhanh, cấp thấp tu sĩ linh trí cũng tuyệt đối không kém. Trái lại yếu tộc, chỉ có trở thành tam giai yếu thú lúc, linh trí mới có thể cùng nhân tộc sánh vai. Nghe được nhậm mộng trúc lời nói, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ nôn trọng. Nhậm mộng trúc cười nhạt một tiếng, khẽ hừ hàm, trên thân tán ra tự tin hào quang. Chư vị không cần lo lắng, cái này rượu đỏ yêu hoàng giao cho tại hạ chính là ta cùng hắn giao thủ qua, lẫn nhau có tháng ngày ý nói không có nắm chắc tất thắng, nhưng giữ được tính mạng dễ như trở bàn tay. Đám người liền vội vàng gật đầu, khoảng Hàn Tông lần này điều động tới trong cửa giả, người mạnh nhất thuộc về Nhậm Mộng Trúc. Nếu Nhậm Mộng Trúc đều chỉ có thể cùng hắn bất phân thắng bại, những người khác càng là không có phần thắng chút nào, Diệp Cảnh Vân cũng là không ngoại lệ. Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ, lần trước ta cùng Ngạo Quân yêu hoàng lúc giao thủ, đối phương liền đã cơ bản hoàn toàn nắm giữ thánh thể hình thức ban đầu. Khi đó ta chỉ có thể bằng vào cường hành thần thức gáp chế đối phương, nếu là đơn thuần so đấu tu vi, đó là một phần phần thắng cũng không. Ta bây giờ pháp thể hình thức ban đầu vừa mới nhập môn, Nếu là không vận dụng thần thức mà nói, tối đa cũng chính là đối phó sơ bộ nắm giữ thánh thể hình thức ban đầu yêu tộc. Coi như giết qua ngao quân yêu hoàng, đen muội yêu thánh bực này cửa giả, Diệp Cảnh Vân cũng sẽ không có chút tự đại. Con đường tu luyện, tự đại chi tâm chính là diệt vong bắt đầu. Nhậm Ngộng trực tiếp tục chỉ chỉ xa bàn bên trên châu đỏ yêu hoàng bên trái cái kia bốn tòa sơn phòng, nói: "Diệp huynh, lần này Hoa Mai Tiên Thành tổng cộng có bốn vị đại hữu, ba vị nguyên anh hậu kỳ, một vị ngũ giai sơ kỳ. Cái này bốn tòa trên ngọn núi Bạch Hổ tộc cường giả tu vi vừa vặn tương tự, liền giao cho Diệp huynh mấy người như thế nào?" Châu đỏ yêu hoàng cực kỳ phía bên phải chín vị yêu hoàng thì giao cho ta Quảng Hàn tông." Diệp Cảnh Vân nhìn về phía Chu Mộng Dao, Vương Kế Nghiệp Thanh Linh hai người này một yêu, chỉ thấy bọn họ đều là khẽ gật đầu. Diệp Cảnh Vân liền đáp ứng xuống, nói, "Như thế thì tốt." Nhậm Mộng chúc niết miệng lên một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nói, "Đã đạt chư vị, có Hoa Mai tiên thành chư vị gia nhập vào, chúng ta cũng nên chuyển thủ làm công." Nàng Vũ Vũ Diệp Cảnh Vân bả vai, chớp chớp mắt, truyền âm nói, "Diệp huynh, đối thủ của ngươi cũng không yếu, bất quá ta tin tưởng ngươi, sớm ngày chém giết đối thủ, tới trợ giúp tại ta." Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, "Mượn nhậm cô nương căn luôn." Đám người lại trao đổi bộ phận tin tức liền nhao nhao cáo từ rời đi. Lúc này, Quảng Hàn tông ngũ Lãnh chân quân tiến đến Nhậm Mộng trúc bên cạnh, nói nhỏ: "Mặc cho trưởng lão, cái kia Hoa Mai Tiên Thành đối thủ bên trong, thế nhưng là có điệu bảng 80 tên tuyết con ngươi yêu hั่ง, hắn đã nắm giữ cơ bản thánh thể hình thức ban đầu. Cái này Hoa Mai Tiên Thành nếu là xảy ra chuyện, chúng ta cũng không tốt hướng thần âm cấp giao phó." Hoa Mai Tiên Thành mặc dù không phải thần âm cấp phụ thuộc thế lực, nhưng Diệp Cảnh Vân, Chu Ngộng Giao hai người cũng là thần âm cấp khách hành, thân phận có chút trong yếu. Nhậm Mộng trúc liếc mắt nhìn cái này U Lãnh chân quân, cười tủm tỉm nói: "U Lãnh trưởng lão không cần lo lắng, ta cùng Diệp huynh là nhiều năm lão hữu." Đối nó cũng có mấy phần hiểu rõ, chỉ là tuyết tình yêu hoàng, không thành vấn đề. Huống chi, mấy cái này đối thủ cũng không phải ta phân cho bọn hắn, mà là Diệp Cảnh Vân chủ động xin đi ôm lấy tới. Diệp Cảnh Vân mấy người vừa tới đang ẩn sân lúc, nhậm ngộng trúc liền đem tình báo đưa qua, bốn vị này yêu hoàng cũng là Diệp Cảnh Vân một nhóm chọn lựa xong đối thủ. Cái gì? Ú U Lệnh Chân Quân lập tức trợn to hai mắt. Diệp Cảnh Vân bốn người tới đã sớm chuẩn bị xong một tòa trong độc phủ, trong đó có ngũ giai linh mạch, chính là Vân Tiêu phái giúp bọn hắn chuẩn bị xong đặt chân. Dù sao cái này đang ẩn sơn, vốn là Vân Tiêu phái trọng yếu thành trì. Diệp Cảnh Vân nhìn về phía Chu Ngộng Dao, Vương Bế Nghiệp Thanh Linh hai người này một yêu, cười một cái nói, "Tất cả ngồi đi." Những thứ này đối thủ cũng là chứ vị chính mình chọn, ta cũng liền không cần quá nhiều giới thiệu. Vẫn là dựa theo lúc đầu phân phối, cái kia địa bảo bảng thứ 80 Tuyết con người yêu hoàng liền giao cho ta. Chu Mộng giao ánh mắt bên trong toát ra một vòng quan tâm, nói, "Sư phó ngươi mặc dù thực lực mạnh mẽ, thế nhưng chẳng con người yêu hoàng cũng không phải hảo cùng nhỏ cùng." Huống chi, lần này còn có cái kia dâu đỏ yêu hoàng cung cấp phụ lục. Diệp Cảnh Vân cười nhạt một tiếng, giải thích nói, "Ta là luyện thể tu sĩ, da dày thịt béo, cho dù bị thương cũng có thể khôi phục rất nhanh." Đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài lý do. Thực tế nguyên nhân là hắn muốn mượn đối phương mà luyện chính mình pháp thể hình thức ban đầu. Dù sao Bạch Hổ nhất tộc luyện thể truyền thừa đã tồn tại không biết bao nhiêu và năm, luận nội tình viễn siêu nhân tộc. Mà tại thời kỳ hòa bình, hai tộc nhân yêu tại Nguyên Anh chân quân tầng này giao lưu rất ít, đấu pháp cơ hội càng ít. Nhân tộc tu hành luyện thể một đạo tu sĩ vốn là thứ xuất, bây giờ thiếu khuyết giao lưu, tự nhiên là càng ngày càng khó khăn. Bây giờ thật vất vả có cơ hội này, Diệp Cảnh Vân Tuyển sẽ không buông tha. Đến đại phu lục, cái kia dâu đỏ yêu hoàng tuy là phu sư, cũng đừng quên ta cũng là. Đương nhiên trong tay của ta nhưng không có lục giai phù bút, cho nên phù lục phẩm chất không so được đối phương, nhưng lấy ra trả hỏi một hai cuối cùng không có vấn đề, chư vị đem trái tim đều phóng tới trong bụng chính là. Ha ha ha. Đám người nhìn nhau nở nụ cười, đại chiến sắp đến không khí khẩn trương lập tức bị hòa tan không thiếu. Diệp Cảnh Vân lấy ra mấy chương ngũ giai thượng phẩm phù lục, phân cho Chu Ngộng Dao cùng Thanh Linh Quy, đây đều là hắn hàng tồn. Tiếp tiếp, hắn nhìn về phía Vương Kế Nghiệp vừa cười vừa nói, "Vương huynh, ta cái này tiểu gia nhà nghèo, liền không tại ngươi cái này hóa thần đại gia tộc đệ tử trước mặt múa rìu qua mắt thợ." Vương Kế Nghiệp xuất thân lưu dương vương gia, càng là thân nhà ở chủ chi vị, Trên người phụ lục chỉ có thể so diệp cảnh vân nhiều, tuyến sẽ không thiếu. Vương Kế Nghiệp cười lắc đầu, nói, Diệp huynh cũng không cần lo lắng ta. Diệp Cảnh Vân đứng chấp tay, thôi động pháp lực, âm thanh bao phủ khắp nơi, Tuyết Tình Yêu Hoàng ở đâu? Không bao lâu, liền có một trận thể trắng như tuyết, lông tóc cực kỳ nhu thuận cực lớn bạch hổ, thoảng hiện đến Diệp Cảnh Vân trước mặt. Tuyết Tình Yêu Hoàng không có hóa hình, cái kia to lớn ánh mắt bên trong phản chiếu lấy Diệp Cảnh Vân thân hình, lộ ra Diệp Cảnh Vân dị thường nhỏ bé. Giống, người đến thế nhưng là Diệp Cảnh Vân đạo hữu. Chính là, nghe nói như thế, Tuyết Tình Yêu Hoàng đột nhiên ngẩng mặt lên trời thách giải, trong mắt lóe lên một vòng trống hận. Dũng, hôm nay ta nhất định phải trả ngươi, báo đáp Tôn Thiên lão đệ mối thù. Ngươi có tiên cây của bóng, kể từ diệp cảnh Vân chém giết huyết văn tộc tối cường ngũ giai cường giả Tôn Thiên yêu hoàng sau, thanh danh của hắn ngay tại toàn bộ yêu tộc truyền ra, có thể nói không yêu không biết, không yêu không hiểu. Tuyết Tình yêu hoàng cùng Tôn Thiên yêu hoàng quan hệ vô cùng tốt, nó chi sở dĩ chủ động xin đi giết giặc tới Tây Châu, hơn phân nửa nguyên nhân là vì tìm diệp cảnh Vân báo thù. Bất quá Tuyết Tình yêu hoàng đứng hàng địa bảng 80 tên, chiến lực chỉ so với địa bảng 90 tên Tôn Thiên yêu hoàng hơi mạnh. Cho nên Tuyết Tình yêu hoàng không dám khinh thường chút nào, trực tiếp thúc dục thánh thể hình thức ban đầu. Tuyệt tình yêu hoàng sau lưng, lập tức hiện ra một đạo mông lung không rõ trắng như tuyết hư ảnh, trong đó mơ hồ là một bộ băng điêu. Nhìn kỹ lại, ẩn ẩn có thiên địa băng phong cảm giác. Rõng, nhân tộc nhận lấy cái chết. Vạn giằm băng phong. Băng tuyết bay xuống, mênh mông vô tận, bao trùm toàn bộ thương khung. Phòng tầm mắt nhìn lại, đều là hoàn toàn mông lung cảnh tượng. Cũng dẫn đến thần thức cũng bị cái này bay lả tả tuyết lớn quá nhiều, Tuyết tình yêu hoàng thân hình triệt để từ trong tiêu thất. Nếu không phải cái này Tuyết tình yêu hoàng tu vi thấp, liền không gian đều có thể hoàn toàn đóng băng. Diệp Cảnh vẫn khẽ miệng hơi hơi câu lên, thầm nghĩ, nghĩ không ra cái này Tuyết tình pháp thể lại có thể mơ hồ thần thức. Thú vị, thật thú vị. Đáng tiếc rồi, ngươi dùng sai đối thủ. Nếu là người khác thì có thể thật đúng là bị ngươi lừa gạt. Diệp Cảnh Vân hai mắt nhắm lại, cái kia tiếp cận hóa thần sơ kỳ thần thức chỉ là hơi động một chút, liền dễ dàng từ cái này bạo tuyết bên trong, phát giác cái này tuyết tình yêu hoàng thân hình. Bây giờ đối phương không còn là cái kia khổng lồ bộ dáng như núi, mà đã hóa thành cao bảy thước nửa người nửa hổ chi hình, đang xen lẫn trong trong gió tuyết, cấp tốc tiếp cận Diệp Cảnh Vân. Vừa mới bộ kia thân hình khổng lồ, chỉ là vì mơ hồ Diệp Cảnh Vân mà làm người trang. Bạch hổ nhất tộc xảo trá, có thể thấy được luống đuống Diệp Cảnh Vân tự nhiên không dám khinh thường đối phương, dù sao chỉ cần là thánh thể hình thức ban đầu, liền uy lực tuyển sẽ không kém. Liên đệ ngươi cũng xem, ta cái này mới lĩnh ngộ pháp thể hình thức ban đầu. Sau lưng Diệp Cảnh Vân lập tức hiện ra một đạo mờ hồ thân hình, sự cơ bản hiện lên hình người, quanh thân vẩn quanh lôi đỉnh, con mắt to trừng, ẩn ẩn tản ra thượng cổ mênh mang chi khí. Cái này pháp thể hình thức ban đầu không chỉ có cùng nguyên anh cảnh giới tu công pháp có liên quan, phía trước mỗi cái cảnh giới tu công pháp, dọc theo đường đi tu hành cảm ngộ, kinh nghiệm chờ, đều biết đối pháp thể tạo thành ảnh hưởng. Cũng chính là bởi vậy, coi như tu luyện chính là cùng loại công pháp tu sĩ. Hán pháp thể hình thức ban đầu cũng sẽ có một chút khác biệt. Diệp Cảnh Vân pháp thể sở dĩ lại biến thành bộ dạng như vậy, cũng là bởi vì tại Kim Đan kỳ tu luyện Cựu Tiêu luyện thể quyết chính là linh chi giới thượng của công pháp. Đạo này mãng hoang hư ảnh đưa tay phải ra, hướng về phía Diệp Cảnh Vân phương hướng xa xa một ngón tay, liền có một đạo khí tức tràn vào trong cơ thể của Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân quanh thân lập tức cũng là lôi đình lập loé, một cỗ trước nay chưa có bảnh chứng sức mạnh, tràn đầy tiến vào toàn thân bên trong. Đôi mắt trong lúc chiến hay, càng là không ngừng có lôi đình tóe hiện. Trong lòng Diệp Cảnh Vân lập tức tuân ra một cỗ hào hùng, quá to, đến đây đi, để cho ta chiếu cố ngươi. Hắn một quyền tung ra, hung hăng đánh về phía Tuyết Tình yêu hoàng vị trí. Tiêm ẩn thân hình, niệm từ Lặng Yên tới gần Tuyết Tình yêu hoàng tới thế, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nhân tộc này, thật mạnh thần thức. Phía trước đối mặt khắc nhân tộc nguyên anh chân cốt lúc, nó một chiêu này có thể nói lần nào cũng đúng. Bất quá tất nhiên bị phát hiện, vậy nó cũng lười dùng những thứ này âm như quỷ kế. Ha ha, tới, bạn hoàng liền cùng ngươi đường đường chính chính tranh đấu một hồi. Để mặc lại. Wen, thiên địa khẽ run lên. Một người một hổ hung hăng đụng vào nhau, sau lưng mãng hoang hư ảnh cũng cùng bạch hổ hư ảnh chạm vào nhau, phát ra ầm vang tiếng vang. Diệp Cảnh Vân thân hình lùi lại vài dặm, một tia máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy ra, hiển nhiên là bị thương nhẹ. Ánh mắt hắn bên trong hiện ra vẻ nghiêm trọng, luật luyện thể tu vi, hắn không bằng cái này Tuyết Tình yêu hoàng. Tuyết Tình yêu hoàng thấy thế, trên mặt hiện ra một vẻ dữ tợn. Nhân tộc, ngươi còn kém xa lắm, cho bản hồn chết. Tuyết Tình yêu hoàng cười to ba tiếng, tiếp tục lấn người mà lên. Diệp Cảnh Vân miết miệng lên một nụ cười, Thanh Hoa Tịnh Thế quyết cựu tiêu thiên lôi quyết pháp lực đồng thời lưu chuyển, nội tạm những thương thế kia trong chốc mắt liền hoàn toàn khôi phục. Chiến lực không bằng, nhưng hắn sức hồi phục cũng không phải đối phương có thể so sánh. Ha ha, lại đến Kế tiếp, Diệp Cảnh Vân trong chiến đấu chỉ dùng Cửu Tiêu Thiên Lôi Quyết. Đến đại Thanh Hoa Tịnh Thế quyết lại chỉ là dùng để khôi phục thương thế. Thật vất vả gặp phải một cái cờ chống tương đối đối thủ, quyết không thể dễ dàng buông tha ma luyện cơ hội. Cùng ngày đồng thời, bên ngoài vạn dặm dãy núi bên trong. Bạch Hổ tộc yêu hoàng gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Thanh Linh Quy, giễu cợt nói: "Huyền quý tộc đạo hữu, ngươi thế nhưng là đường đường yêu tiên hậu duệ, thế mà cam nguyện trở thành nhân loại chó săn. Nếu để cho Bắc Âu Châu huyền quý tộc nhân biết, tất nhiên sẽ tự thân xuất mã thanh lý môn hộ." Thanh Linh cười lạnh một tiếng, nói: "Ta toàn bộ nhờ chủ nhân mới có thể đi đến hôm nay." Đạo Hưu nói như vậy, chẳng lẽ ngươi là phản chủ chi đồ sao? Hơn nữa ta Huyền Quy nhất tộc sự tình, cũng dùng không đến ngươi tới nhúng tay. Đối với tại cái gọi là Thanh Linh môn hộ chi ngôn, Thanh Linh không sợ hãi chút nào. Thanh Linh Quy nghe chủ nhân Diệp Cảnh Vân nhắc qua, trước đây nó mặc dù có thể thuận lợi phù hóa, vẫn là may mắn mà có Thanh Quy yêu thánh thi pháp trợ giúp, mà có Thanh Quy yêu thánh cho phép, Huyền Quy tộc đương nhiên sẽ không để ý tới nó. Trên thân Thanh Linh Quy hiện ra một vòng thanh quang, hung hăng vọt tới đối diện Bạch Hổ tộc yêu hoàng. Chương 581 phụ bút tí tức, pháp thể sơ thành, chương 581 phụ bút tí tức, pháp thể sơ thành. 1 năm sau, Vân Tiêu phái địa vực, Đan ẩn sơn. Diệp Cảnh Vân ngồi xếp bằng, quanh thân ánh chớp lấp lóe, sau lưng đạo kia mơ hồ mơ hồ thân hình, theo thời gian trôi qua, lại có một tia năng lực dấu hiệu. Đậm phủ bên trong cái kia Coviac cũng biến thành càng ngày càng cường hành. Sau một hồi lâu, Diệp Cảnh Vân mở to mắt, hắn nắm quyền một cái, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ hưng phấn. Quả nhiên, sinh tử chi chiến mới là tốt nhất ma luyện. Tuyệt tình yêu hoàng bực này so ta hơi mạnh đối thủ, là thích hợp nhất đấu pháp đối tượng. Lúc này mới bất quá thời gian 1 năm, ta cái này pháp thể hình thức ban đầu liền đã tiến rất xa, vậy mà đã tiểu thành Đối với tại luyện thể ngũ giai mà nói, pháp thể hình thức ban đầu chia làm 4 cái giai đoạn: nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Mà Diệp Cảnh Vân pháp thể nhập môn dựa vào là 10 năm trước, tại buôn lôi trong thực tập ngâm thái cổ lôi chỉ. Một bước này xem như đi chút đường tắt, bằng không bình thường luyện thể ngũ giai, muốn pháp thể nhập môn nhất định phải đi qua rất nhiều ma luyện. Tại sau đó trong 10 năm, Diệp Cảnh Vân một bên lĩnh hội pháp thể, một bên dựa vào long huyết thảo rèn luyện thân thể, lại thêm hơn 1 năm nay chiến đấu, cuối cùng tại thuận lợi tiểu thành. Cái này cũng là may mắn mà có Diệp Cảnh Vân tu luyện chính là luyện thể một đạo, lại thêm thanh hoa tịnh thế quyết ám hiệu chưa thương cả hai hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, để cho hắn sức khôi phục cực kỳ cường hành, bằng không pháp thể hình thức ban đầu tiến triển tuyệt sẽ không nhanh như vậy. Tiểu thành sau đó, ta cùng cái kia Tuyết Tình yêu hoàng kết quả giáo thủ, cũng từ lúc đầu 19m, đã biến thành bây giờ chưa 37. Dự tính tiếp qua cái 3 năm 5 năm, liền có thể pháp thể hình thức ban đầu đại thành, cùng Tuyết này con ngươi bất phân thắng bại. Bất quá điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, cho dù tương lai diệp cảnh vẫn có thể thắng nhỏ Tuyết này con ngươi yêu hoàng, chỉ bằng vào pháp thể muốn chém giết đối phương cũng cực kỳ không dễ cũng may hắn ngoại trừ pháp thể, còn có thanh hoa tỉnh thế quyết tiếp cận hóa thần sơ kỳ thần thức, cùng với ngũ hành thanh liên đại trận các loại thủ đoạn. Diệp Cảnh Vân nắm quyền một cái, thầm nghĩ, lần trước kinh nghiệm chiến đấu hấp thu không sai biệt lắm, nên đi tìm cái kia Tuyết Tình tiêu chiến. Lần này hai tộc chiến sự, với hắn mà nói là cái tuyệt hảo ma luyện cơ hội. Dù sao trong nhân tộc luyện thể tu sĩ cứ ít, muốn lẫn nhau luận bàn quá mức khó khăn. Đong đong đong. Một hồi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Sư phó, Vương Kế Nghiệp Vương huynh tại trong chiến sự bản thân bị trọng thương. Tại trước khi khai chiến, Diệp Cảnh Vân liền chủ động hướng Chu Ngộng Dao bọn người tiết lộ hắn am hiểu chữa thương tin tức, cho nên Chu Ngộng Dao mới có thể đi tìm tới. Diệp Cảnh Vân đầu lông mày nhướng một chút, vội vàng nói: "Mau vào." Hắn lời còn chưa dứt, Chu Ngộng Dao liền bước nhanh trực tiếp mở cửa lớn ra đi đến, tay phải vung ra một đạo hỏa quang, đem Vương Kế Nghiệp bỏ vào trên giường ngọc. Diệp Cảnh Vân dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Vương Kế Nghiệp ngậm chặt hàm răng, trên thân mồ hôi tràn đệ, nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện hắn ở cái trán mơ hồ có từng đạo hắc khí hiện lên. Diệp Cảnh Vân ngưng trọng nói: "Vương huynh đây là bị đối phương pháp thuật mê hoặc, hoặc thậm chí lại thêm thân thể thương thế, lúc này mới hôn mê bất tỉnh." Cũng may thương thế không nghiêm trọng lắm, ta cũng có thể miễn cưỡng đối một hai. Chu Ngộng Dao khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vậy thì nhờ cậy sư phụ." Nói xong, nàng liền chủ động tối lui ra khỏi đạo phủ. Chữa thương sự tình để cập tới công pháp bí mật, coi như hai người giao tình thân hậu, nên thị hiềm cũng vẫn như cũ luôn tránh hiềm nghi. Diệp Cảnh Vân đưa tay phải ra, bỏ vào vương kế nghiệp trên trán, dùng hắn cái kia tiếp cận hóa thần sơ kỳ thần thức cẩn thận điều tra. Chỉ thấy một kia màu đen mê vụ đang tại vương kế nghiệp thức hải bên trong không ngừng tàn phá bờ bãi, không ngừng cuốn lên từng trận kinh khủng phong bạo. Mà Vương Kế Nghiệp Nguyên Anh liền giống như một chiếc thuyền con, tại trong cơn bão táp này dàn khổ dữ tẩu, miễn cưỡng bảo lưu lấy cuối cùng một tia thanh minh. Diệp Cảnh Vân khẽ thở phào một cái, lẩm bẩm, "Hô, còn tốt. Cái này đạo pháp thuật mặc dù tinh diệu, nhưng chúng quy là ngũ giai hậu kỳ pháp thuật, uy lực có hạn. Những cái kia thần thức mạnh mẽ nhất Nguyên Anh chân quân, chỉ cần cẩn thận một chút, vẫn như cũ có thể đem bắt ra. Ta cho dù đem hắn chữa khỏi, cũng sẽ không quá mức bại lộ thần trí của ta cường độ." Mắt thấy Vương Kế Nghiệp chực hại bên trong phong bạo càng ngày càng cường hành, Diệp Cảnh Vân cũng sẽ không trì hoãn. Việc này không nên chậm trễ, lập tức đột thủ. Diệp Cảnh Vân nô gia thần thức, cẩn thận bao trùm vương kế nghiệp cái kia thụ thương nguyên ảnh, phương diện này là bảo vệ vương kế nghiệp một phương diện cũng là ngăn cách hắn đối với ngoại giới cảm ứng. Tiếp lấy, Diệp Cảnh Vân liền thôi động chính mình cái kia cường hành thần thức, giống như gió thu quét lá vàng động dạng, đem cái kia sợi màu đen mê vụ gột rửa một rõ ràng. Vấn đề thần thức giải quyết xong, Diệp Cảnh Vân liền thôi động thanh hoa tĩnh thế quyết cẩn thận vì cơ thể của vương kế nghiệp chữa thương. Cái này không thể trách Diệp Cảnh Vân cẩn thận, dù sao người trước mắt cơ thể, thế nhưng là việc quan hệ Vương Sơn liễu tiền bối đáp ứng hắn lục giai hạ phẩm khôi lỗi. Sớm ngày khôi phục thương thế, Vương Kế Nghiệp mới có thể đầu nhập trong chiến sự, tích lũy càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu, thiên trường địa cửu phía dưới mới có khả năng càng lớn nắm giữ pháp tướng. Hô, cuối cùng tại chữa thương xong, bất quá vương huynh hắn nguyên anh bị hao tổn, còn phải mất đẻ chút thời gian mới có thể khôi phục. 3 ngày sau, vương kế nghiệp mới ung dung tỉnh lại. Hắn chỉ cảm thấy đầu đau như nước, đột nhiên hai tay ôm đầu, phát ra từng tiếng mang theo đè nén tiêu đau, biểu lộ dị thường và méo. Tê. Thấy cảnh này, cái dữ ở một bên diệp cảnh vân, chu ngộng giao hai người, nhao nhao cười lắc đầu. Chu ngộng giao nói: Vương Minh như thế có tinh thần, coi là thật khôi phục không tệ, sư phó quả nhiên là rượu thủ hồi xuân. Nghe nói như thế, Vương Kế Nghiệp mới ý thức bên cạnh có người. Thân hình hắn lúc này chính là cứng đờ, lập tức cố nén đau đớn, đột nhiên ngừng lại dãy rửa. Hắn lập tức đứng dậy hành lễ nói: "Đa tạ Diệp huynh, chu cô nương ân cứu mạng." Diệp Cảnh Vân khoác tay áo, nói: "Không cần cảm tạ. Nguyên Nguyên anh bị hao tổn, còn phải thật tốt tu dưỡng người lạ." Vương Kế Nghiệp mày nhăn lại, hỏi: "Cái kia phải dưỡng thương bao lâu à, coi như ta có thể đợi, chiến cuộc cũng chờ không được ta ạ." Diệp Cảnh Vân giang tay ra, nói: "Không sao." chiến cuộc bên này có thể để tu sĩ khác tạm thời chiến định. Chu Ngộng Dao nói bổ sung, nếu có thể có chữa thương đan dược, cũng có thể khôi phục mau mau. Cũng tỉ như ngũ giai hạ phẩm tiên âm càn hồn đan, ngũ giai thượng phẩm thiên phong định hồn đan mấy người. Vương kế nghiệp ánh mắt sáng lên, lập tức lấy ra một cái bình ngọc, nói, đa tạ Chu cô nương nhắc nhở, ta cái này thật đúng là có thiên phong định hồn đan. Nói xong, hắn liền từ trong bình ngọc đổ một viên màu lam nhạt đan dược, trực tiếp nuốt vào. Nhìn thấy bình ngọc này, Diệp Cảnh Vân cùng Chu Ngộng Dao hai người cũng là sửng sở. Diệp Cảnh Vân âm thầm thắc lưi, lẩm bẩm Bình ngọc này bên trong, ít nhất còn có hai quả Thiên Phong đỉnh hồn đan. Bậc này thiên môn đan dược, trên thân vương huynh thế mà đều mang theo ba viên, những đan dược khác có thể tưởng tượng được. Vương Sơn liếu tiền bối vì bồi dưỡng vương huynh, cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Lữ Dương Vương gia duy nhất hóa thần đạo quân Vương Sơn liếu thọ nguyên gần tới, mà vương gia lại chậm chạp không có mới hóa thần đạo quân xin ra. Lại thêm vương kế nghiệp là vương gia thế hệ này duy nhất thành dựng cụ nguyên anh chân quân, vương gia tự nhiên sẽ dốc hết tài nguyên toàn lực ủng hộ. Diệp Cảnh Vân nói, "Vương huynh, ngươi liền rất chữa thương a." Ta lại đi chiếu cố cái kia Tuyết Tình yêu hoàng. Vương kế nghiệp vội vàng nhắc nhở, Diệp huynh muôn vạn cẩn thận, lần này Bạch Hổ tộc phụ lục rất tà môn. Ta sở dĩ thu thường, chính là đã chúng đối phương phụ lục. Đoạn này hơn phân nửa là dùng lục giai phù vẽ, bằng không thì Tuyệt sẽ không có uy lực lớn như vậy. Diệp Cảnh Vân phất phất tay, tự tin nói, đa tạ Vương huynh nhắc nhở. Nếu là phương diện khác, hắn có thể còn sẽ kiêng kỵ một hai, thân thức nhưng là hoàn toàn không cần lo lắng. Cùng ngày đồng thời, Đan Vân Sơn bên ngoài vạn dặm một chỗ trên ngọn núi. Bạch hộ tộc Dâu Đỏ yêu hoàng đứng ở bên bàn đọc sách, một cái tay đeo tại sau lưng, một cái tay khác nhưng là cầm phù bút, tại trước mặt trên lá bùa ngắc ngoẻ vẽ tranh. Cánh tay vũ động lúc, trong tay phù bút cũng tại trên không lưu lại từng đạo màu xanh ra trời vết tích, lộ ra dị thường huyền ảo. Có thể tự động câu thông thiên địa, đây chính là lục giai pháp bảo tiêu chí. Cho nên cái này Dâu Đỏ trong tay yêu hoàng cầm, chính là diệp cảnh Vân Mông nhớ ngày đêm, tha thiết ước mơ lục giai phù bút. Sau một hồi lâu, Dâu Đỏ yêu hoàng cánh tay cuối cùng tạm ngừng. Trước mặt phù lục cũng tự động phiêu khởi, phóng ra giống như thực chất ánh sáng màu đen, điên cuồng hấp thu lên thiên địa linh khí tới. Sau một hồi lâu, Mới cuối cùng tại chậm rãi rơi xuống trên mặt bàn. Dấu đỏ yêu hoàng cái kia to lớn bạch hổ trên đầu, lộ ra một vòng nhân tính hóa nụ cười. Cái này lục giai phù bút trong tay ta, hoàn toàn chính là như hổ thiên cánh. Bất quá, nhân tộc một phương cái kia Diệp Cảnh Vân, tựa hồ cũng là vị phù sư. Trở bắt sống người này sau, vừa vặn cùng hắn giao lưu phụ lục chi đạo. Thưởng thức một phen chính mình đại tác sau, dấu đỏ yêu hoàng sau khi ổn định tâm thần, tiếp tục vẽ tấm kế tiếp phù lục. "Ân, không có lá bùa." Dấu đỏ yêu hoàng lông mày nhíu một cái. Đám tiếp theo lá bùa còn có nửa tháng mới có thể đưa tới, chỉ có thể tạm thời cầm ra thú dùng một chút. Tiếp lấy nó đưa tay ngã vào phía sau lưng, chỉ nghe thấy xuýt một tiếng, một tảng lớn làn da bị trực tiếp giật xuống, lộ ra phía dưới cái kia đẫm máu huyết nục. Da kia phía trên, tràn đầy hai màu đen trắng đường vân. Trái lại râu đỏ yêu hoàng, sắc mặt như thượng, phản phất thụ thương căn bản không phải mình. Tiếp theo hơi thở, hắn quanh thân khí huyết lưu chuyển, cái kia một tảng lớn trần trụi huyết nục, trong nháy mắt hồi phục. Nếu Diệp Cảnh Vân thấy cảnh này, tất nhiên sẽ không ngừng hâm mộ. Yêu tộc phu sư, tại phương diện tu luyện và hạch lá bữa, tự nhiên liền muốn so với nhân tộc thuận tiện rất nhiều. Thời gian năm năm vội vàng mà qua. Theo thời gian trôi qua, chiến sự cũng càng ngày càng kịch liệt. Song phương đều có tử thương. Trận chiến sự này, ngạnh sinh sinh đã biến thành song phương tài nguyên tiêu hao chiến. May mắn chính là, tại Diệp Cảnh Vân cường hãn chữa thương dưới năng lực, Hoa Mai Tiên Thành một đoàn người vẫn không có hao tổn. Bất quá coi như như thế, mỗi lần chiến đấu tiêu hao phù lục cũng đều không phải con số nhỏ. Cũng may Vân Tiêu phái vì mau chóng đoạt lại lãnh thổ, đã là bỏ hết cả tiền vốn, cung cấp Đông Đảo Lá Đụ mự phụ, bằng không thì trận chiến đấu này rất khó đánh xuống. Đan Lẫn Sơn, trong Độc Phủ. Diệp Cảnh Vân ngồi xếp bằng, theo thời gian trôi qua, sau lưng mơ hồ bóng người càng ngày càng nư thực, đã đến một cái giới hạn. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong tình quang lóe lên liền qua. Năm năm qua, vừa mệt kế cùng cái kia Tuyết Tình yêu hoàng đánh hơn trăm trận, đang không ngừng ma luyện phía dưới, ta pháp thể hình thức ban đầu cuối cùng tại đại thành. Tốc độ này mặc dù nhanh, nhưng hoàn toàn là dựa vào vô số kinh nghiệm chiến đấu ma luyện mà thành, cho nên căn cơ vững chắc vô cùng. Đến tại viên mãn, liền muốn nhìn cơ duyên. Cái kia điệu bảng 80 tên Tuyết Tình yêu hoàng, chính là pháp thể lại thành, mà đối phương những năm này trong chiến đấu, mặc dù có chút tiến bộ, nhưng đó là tiến bộ không lớn. Một phương diện, là bởi vì diệp cảnh vân luyện thể chiến lực yếu tại Tuyết Tình, tại diệp cảnh vân khắc chế phía dưới, Tuyệt này con ngươi yêu hoàng không cảm giác được áp lực quá lớn, một phương diện khác, muốn từ đại thành đến viên mãn, cũng cần một chút thời cơ. Diệp Cảnh vân thở sâu khẩu khí, thầm nghĩ, cho dù lại tiếp tục xuống, cũng sẽ không có quá tiến nhanh đích. Trận chiến sự này cũng đã kéo dài 6 năm, đến kết thúc thời điểm. Nếu là vạn nhất kéo tới cái kia Tuyết Tình Yêu Hoàng đốn nộ, pháp thể hình thức ban đầu viên mãn, có thể gặp phiền toái. Chính hắn mượn chiến sự ma luyện chính mình, cũng không muốn cho cái kia Tuyết Tình Yêu Hoàng bực này cơ hội. Trừ cái đó ra, Vân Tiêu phái bên kia cũng là ngày càng lo lắng. Dù sao bây giờ chiến sự là tại Vân Tiêu phái địa vực, Tiêu hao tài nguyên phần lớn cũng là từ Vân Tiêu phái cung cấp. Diệp Cảnh Vân thân hình lóe lên, trực tiếp ra đan ngạn sơn, hướng bên ngoài vạn dặm tuyết tình yêu hoàng chạy đi. Tại hắn rời đi lúc, lại nghe thấy nơi xa dãy núi truyền đến từng trận gầm nhẹ. Xem ra, nhậm ngọc trúc lại cùng cái kia dâu đỏ yêu hoàng giao thủ. Giải quyết cái kia tuyết tình sau đó, liền đi hiệp trợ nhậm cô nương chém giết dâu đỏ. Ngoài vạn dặm, tuyết tình đi ra. Diệp Cảnh Vân lời còn chưa dứt, tuyết tình yêu hoàng liền trực tiếp bay đến trước mặt của nó. A, nhân tộc ngươi lại tới. Tuyết tình yêu hoàng nhìn xem người trước mặt tộc, cái trán khẽ nhếch, ánh mắt bên trong lại có một vòng cùng chung chí hướng. Bất quá nó thật sâu biết rõ, song vương lập trường khác biệt, kết quả cuối cùng chỉ có ngươi chết ta sống. Đến đây đi nhân tộc, liền để bản hòa xem, ngươi đến tột cùng có gì tiến bộ. Tuyết Tình trong mắt yêu hoàng hiện ra một vòng chiến ý. Diệp Cảnh Vân khẽ miệng hơi hơi câu lên, thầm nghĩ, Tuyết Tình đạo hữu, hôm nay liền để ngươi nhìn ta bản lĩnh. Tuyết Tình yêu hoàng cười ha ha, sau lưng hiện ra một đạo bạch hổ hư ảnh, phiến thiên điệu này nhiệt độ chợt hạ, vô số bông tuyết nhao nhao rơi xuống. Tại bông tuyết dưới sự che chở, Tuyết Tình yêu hoàng cùng bạch hổ hư ảnh hợp nhất, trực tiếp hướng Diệp Cảnh Vân công tới. Nhiều năm trong lúc giao thủ, tuyết này con ngươi yêu hoàng cũng là có chút tiến bộ cư nhân bị nói lục lọi ra được cùng pháp thể hợp nhất phát môn. Diệp Cảnh Vân thấy thế, cũng là chiến ý bùng lên. Thiên Lôi pháp thể, quanh người hắn khí tức cuồn cuộn, sau lưng hiện ra một đạo mờ hộ thân hình. Hắn lộ ra hình người, cao chừng 3 trượng, quanh thân vẩn quanh chín đạo lôi đỉnh. Đôi mắt đóng mở lúc, thần thần tán ra thượng cổ mênh mang chi khí. Cái này lôi đỉnh hư ảnh hướng về phía Tuyết Tình yêu hoàng phương hướng xa xa một ngón tay, quát to, "Thiên Lôi, rơi!" Diệp Cảnh Vân lời còn chưa dứt, thiên địa liền vì cảm ứng, vô số mây đen trong nháy mắt hội tụ, hóa thành phương viên hơn 10 giặm lôi vân. Lôi vân hội tụ ở giữa, phóng ra từng đạo lôi quang lập tức hóa thành chín đạo cỡ thùng nước từ sắc thiên lôi. Thiên lôi rủ xuống lúc, trên không trung phóng ra vô số tia sáng chói mắt. Điêu trùng tiểu kỵ, Tuyết Tình Yêu Hoàng cười lạnh, đối với cái này không thèm để ý chút nào. Song phương giao thủ mấy chục lần, đã sớm đối với lẫn nhau triều thức không thể quen thuộc hơn được, biết rõ nên như thế nào ứng đối. Tuyết Tình Yêu Hoàng tốc độ đột nhiên tăng tốc, vậy mà trực tiếp đem Lôi Đình bỏ lại đằng sau. Nhưng mà, Diệp Cảnh Vân thần thức đột nhiên run lên bần bật, bật, hóa thành một thanh trọng truy, hung hăng đánh phía Tuyết Tình Yêu Hoàng thân hồn. Oeng. Tuyết Tình Yêu Hoàng lập tức cảm thấy thần hồn kịch liệt đau nhức, mắt tối sầm lại chương 582 trạm bệ hộ, lục giai phù bút, chương 582 trạm bệ hộ, lục giai phù bút. Thân thức cường hành nhập đến, Tuyết Tình Yêu Hoàng lập tức thấy trước mắt tối sầm, cảm ứng xung quanh cũng xuất hiện khoảnh khắc trì trệ. Tựa hồ ngay cả dòng chảy thời gian cũng chậm hơn bình thường rất nhiều. Tuyết Tình Yêu Hoàng trong lòng lộ bộ một tiếng, thầm nghĩ, không tốt, chúng kế rồi. May mà Tuyết Tình Yêu Hoàng cũng là kẻ lăn lộn sa trường đã lâu, đối với tình huống này sớm có chuẩn bị, thậm chí đã khắc sâu phương án ứng phó vào bản năng của chính mình. Khoảnh khắc kế tiếp, hộ thân ngọc phù trước ngực Tuyết Tình Yêu Hoàng lập tức vỡ nát, hóa thành một đạo hộ tráo băng tuyết, bao phủ lấy chính mình. Diệp Cảnh Vân khẽ nhướng mày, thầm nghĩ, Tuyết Tình này, phản ứng quả là cực nhanh. Đáng tiếc, hộ tráo này chỉ là một pháp thuật ngũ giai thượng phẩm. Đạo hư ảnh hình người phía sau hắn chỉ ra một ngón tay, liền có mấy đạo lôi đỉnh tử trên trời giáng xuống, hung hăng rơi lên đạo hộ tráo băng tuyết kia. Rắc rắc rắc. Tiếng vang liên miên không dứt vang lên, hộ tráo này chưa kịp chống đỡ được một hơi, đã trực tiếp vỡ nát tại chỗ. Ngay cả Tuyết Tình yêu hoàng bên trong hộ tráo, cũng bị một đạo lôi đỉnh đánh trúng, bị thương nhẹ. Dao. Bị cơn đau kịch liệt này kích thích, Tuyết Tình yêu hoàng cuối cùng cũng phản ứng lại từ cơn đau đớn kịch liệt của thần hồn. Nó còn kinh hãi nhìn Diệp Cảnh Vân một cái. Ngay sau đó liền ném ra một đạo phù lục ngũ giai thượng phẩm để thu hút sự chú ý. Tiếp đó nó không chút do dự, quay người bỏ chạy. Vừa rồi đạo công kích thần hồn kia, uy lực của nó vượt xa pháp thuật ngũ giai thượng phẩm thông thường. Trên người nó lại không có pháp bảo thần hồn lục giai hộ thể, đối mặt với loại công kích này, căn bản không có cách nào. Chạy đi đâu? Diệp Cảnh Vân quát lớn. Nhìn pháp thuật đang áp tới, hắn biết rõ bây giờ không phải lúc tiếc linh thạch, liền lập tức thôi động phù lục. Thanh Liên Định Ký Phủ. Một đạo thanh quang từ không trung nở rộ, hóa thành một tấm khiên màu xanh, vững vàng chặn đứng công kích của Tuyết Tình yêu hoàng. Một chiêu an khắp thiên hạ. Vì Tuyết Tình yêu hoàng này không thể phòng thủ, Diệp Cảnh Vân liền lại ngưng tụ thần thức thành một cây búa nặng, nện thẳng vào Tuyết Tình yêu hoàng. Ầm. Tuyết Tình yêu hoàng lập tức thần hồn bị đau, thất khiếu chảy máu, trông vô cùng chật vật. Nó nghiến răng, thầm nghĩ, đây là ngươi ép ta. Chấn thiên h ám địa trảo. Nó giơ tay ném ra, một đạo phù lục trắng như tuyết liền vỡ nát trong không trung, hóa thành một cự trảo che trời lấp đất, trực tiếp tóm lấy Diệp Cảnh Vân. Khi cự trảo di chuyển, không gian xung quanh nó cũng theo đó mà ngưng động. Pháp thuật lục giai. Diệp Cảnh Vân trong lòng hơi ngưng trọng. Hắn tự nhiên không dám cứng rắn chống đỡ. Trước mặt pháp thuật lục giai, dù là pháp thể lại thành cũng vô cùng yếu ớt. Đi đi, Ngũ Vương Cố Thuẫn. Trước người Diệp Cảnh Vân, lập tức xuất hiện một khối xương trắng chỉ bằng nửa lòng bàn tay, hình dạng của nó giống như xương sống, từng đốt nối liền với nhau, tổng cộng chỉ có 5 đốt, mỗi đốt đều trong suốt như ngọc, trắng tinh khiết. Dưới sự thúc dục của thần thức Diệp Cảnh Vân, vẻ trong suốt trên một đốt xương sống lập tức phai nhạt nhanh chóng, trở nên vô cùng tái nhợt. Tiếp đó, năm khối xương sống này lập tức tự vỡ nát, hóa thành một tấm khiên xương trắng, vững vàng chặn đứng cự trảo kia. Tuyết Tình Yêu Hoàng Đại Kinh lớn tiếng nói, Ngũ Vương Cố Thuẫn, đây là bí bảo của Ngao Quân La Ca. Sao lại ở trong tay ngươi? Ngươi đoán xem." Diệp Cảnh Vân lạnh lùng cười, tiếp tục tấn công. Mấy hiệp trôi qua, Tuyết Tình Yêu Hoàng liền không thể chống đỡ được nữa, toàn thân tắm máu, không còn sức phản kháng. Diệp Cảnh Vân thấy vậy, lập tức tế ra Hóa Thanh Bình, quát lớn, "Thu!" Giữa thiên địa, tức thì cuốn lên một xoáy nước màu xanh, thu Tuyết Tình Yêu Hoàng bị trọng thương vào trong. Diệp Cảnh Vân lộ vẻ vui mừng, thầm nghĩ, quả nhiên, có thần thức này, chỉ cần đối phương không có pháp bảo lục giai chuyên dụng bảo vệ thần thức, ta liền có thể chiếm lợi lớn trong chiến đấu. Đúng rồi, hiện giờ Ngao Quân Yêu Hoàng của Long tộc cũng ở trong Hóa Thanh Bình phải tách hai bên ra, tránh lộ ra mối liên hệ giữa bản thể và phân thân. Dù là Ngao Quân yêu hoàng hay Tuyết Tình yêu hoàng này, Diệp Cảnh Vân trong thời gian ngắn đều không có ý định giết chết đối phương. Hai yêu này đều là những kẻ có địa vị quan trọng trong chủng tộc của mình, sau này khi Diệp Cảnh Vân bị yêu thánh lục giai của chủng tộc tương ứng truy sát, chỉ cần vào thời khắc mấu chốt ném chúng ra, có lẽ có thể đổi lấy một mạng nhỏ. Diệp Cảnh Vân thần thức quét quanh bốn phía, chỉ thấy thiên địa đều tĩnh lặng, sơn hà tịch mịch, chỉ có tiếng gió thổi, so với cảnh tượng trời long đất lở khi giao chiến vừa rồi, quả là một trời một vực. Hắn thầm nghĩ, vừa rồi ta giao chiến với Tuyết Tình yêu hoàng này động tĩnh khá lớn. Giờ đây một khi ngừng chiến, e rằng rất nhanh sẽ bị yêu tộc khác phát hiện. Phải tranh thủ cơ hội này, bắt giữ Xích Tu Yêu Hoàng đứng đầu Bạch Hổ tộc. Nếu để đối phương chạy thoát, cây bút phù lục lục giai hạ phẩm của ta không biết bao giờ mới có thể lấy được. Hắn đã sớm thông qua việc tổng hợp các manh mối, xác định trong tay Xích Tu Yêu Hoàng kia có một cây bút phù lục lục giai hạ phẩm. Tiếp đó, Diệp Cảnh Vân liền hóa thành một đạo ánh sáng, bay về hướng Xích Tu Yêu Hoàng, nhậm ngụch chúc đang giao chiến với đối phương ở đó. Ngoài đan luận sơn ngàn dặm. Ha ha ha. Tiếng cười của Xích Tu Yêu Hoàng vang vọng bốn bể. Nhiệm cô nương, bao nhiêu năm trôi qua, Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Có chiêu thức mới gì thì mau dùng ra, nếu không bản tọa không tiếp tục nữa." Nhiệm Mộng Trúc lăng không đứng đó, đối mặt với sự trêu chọc của Sích Tu Yêu Hoàng, cảm xúc không hề dao động. Tuy nhiên phía sau nàng, lại có một thanh trường kiếm băng lam hư ảnh, không ngừng phát ra tiếng kiếm minh leng keng. "Đúng vậy, đạo trường kiếm hư ảnh này, chính là pháp tướng sơ hình của Nhiệm Mộng Trúc." Nang Nian nhặt nói, "Nếu đạo hữu đã yêu cầu, vậy thì hãy thử kiếm chiêu mới của ta đi." Nàng lật cổ tay xuống, ngón trỏ và ngón giữa tay phải chụp lại, chỉ thẳng về phía Sích Tu Yêu Hoàng. Nhiệm Mộng Trúc mắt hơi mở, khẽ quát, "Thiên kiếm thức" Pháp tướng sơ hình phía sau nàng, cũng theo đó nở rộ ra ánh sáng băng hàn mênh mông, sau đó ánh sáng này đột ngột thu liễm lại, hóa thành một đạo kiếm khí băng hàn cao ngút trời. Nhìn thấy đạo kiếm khí băng hàn này, Xích Tu yêu hoàng lập tức cảm thấy thân thể lạnh run, tựa như gặp phải uy hiếp chưa từng có. Đột nhiên, một ý nghĩ không thể ngăn cản bật ra từ sâu trong ký ức của nó. Ngươi là Tiên Tiên kiếm thể. Trong mắt Xích Tu yêu hoàng chiến ý cuồn cuộn, khẽ quát, cứ để bản hoàng xem xem, Tiên Tiên kiếm thể trong truyền thuyết này rốt cuộc có gì thần diệu. Nhân tộc tuy không có huyết mạch phân biệt mạnh yếu rõ ràng như yêu tộc, nhưng cũng thỉnh thoảng sinh ra các thể chất đặc biệt. Ví dụ như thiên sinh cẩm tầm, tiên tiên kiếm thể, tử hà đạo thể, v.v. Ở một số phương diện, những thể chất đặc biệt này sẽ vượt xa các tu sĩ bình thường. Gào, Xích Tu Yêu Hoàng ngẩng mặt lên chơi gầm ghè, vậy mà tạm thời hòa làm một với pháp tướng Bạch Hổ khổng lồ phía sau, hóa thành một thân ảnh cao chót chổng trượng, thông thiên chật địa. Pháp thể sơ hình của Xích Tu Yêu Hoàng đã sớm đạt đến cảnh giới viên mãn, chỉ cần có được tài nguyên đột phá, bất cứ lúc nào cũng có thể vượt qua lôi kiếp đột phá lục giai. Con Bạch Hổ thông thiên chật địa này vươn móng vuốt phải, vỗ mạnh về phía kiếm quang băng hàn. Hai bên va chạm dữ dội, khoái động vô số linh khí thiên địa. Tiên quang băng làm vỡ nát, vô số băng tinh rơi rải rác giữa thiên địa, mang lại cho nơi đây một cảm giác trong suốt lấp lánh. Nhậm Ngộng chớp trợn tròn mắt, chăm chú nhìn đối diện, trán dịn ra vài giọt mồ hôi. Vừa rồi chiêu thiên kiếm thức đó, đã tiêu hao của nàng đến năm thành pháp lực, ngay cả thần thức cũng hao tổn hơn phân nữa. Mãi một lúc sau, băng tinh tan hết, con bạch hổ thông thiên triệt địa kia cũng theo đó biến mất. Xích Tu yêu hoàng sắc mặt như thường, chỉ có tay phải đặt sau lưng, trên đó được phủ một ít băng tinh, dưới ánh nắng chiếu rọi, lộ ra một vẻ trong suốt. Tay phải nó khẽ rung lên, băng tinh trên đó liền bắt đầu lặng lẽ tan chảy, không lâu sau đã khôi phục bình thường. Six Tu yêu hoàng vì thế, cũng đã hao tốn rất nhiều thần thức và huyết khí. Chiều này, hai bên hòa nhau. Six Tu yêu hoàng kết lời, trong giọng nói ẩn chứa một chút khâm phục. "Nhiệm Đạo Hữu, ngươi lại có thể dùng pháp tướng sơ hình đại thành, chống lại thánh thể sơ hình viên mãn của bản tọa. Sau trận chiến này, Nhiệm Mộng trúc hoàn toàn giành được sự tôn trọng của Six Tu yêu hoàng, bắt đầu xưng hô bằng Đạo Hữu. Nếu không phải ngươi và ta ở hai phe khác nhau, bản tọa nhất định sẽ kết giao với ngươi thành chi kỷ, đáng tiếc đáng tiếc. Chuyện hôm nay, đến đây thôi." Cáo tử. Six Tu yêu hoàng nhìn sâu vào Nhiệm Mộng trúc một cái, dường như muốn ghi nhớ mày mắt của đối phương. Nó thầm nghĩ trong lòng, niệm đạo hữu quả là tiên tài, bây giờ không trừ, tương lai tất thành đại họa. Phải mau chóng bẩm báo chuyện này với yêu thánh, để yêu thánh ra tay tru sát người này. Xích Tu yêu hoàng quả thực rất ngưỡng mộ niệm mộc trúc, nhưng cũng sẽ không vì thế mà ảnh hưởng đến phán đoán. Xích Tu yêu hoàng quay người, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, hai đạo ánh sáng xanh lam và tím từ giữa thiên địa sáng lên, cùng tấn công Xích Tu yêu hoàng. Sắc mặt Xích Tu yêu hoàng hơi biến, vội vàng nhìn sang bên phải, chỉ thấy một đạo lôi đỉnh màu tím cường hãn ập đến. Và phía sau lôi đỉnh, chính là một tu sĩ áo xanh, đang nhanh chóng tấn công đó. Xích Tu yêu hoàng kinh ngạc nói, "Là Diệp Cảnh Vân của nhân tộc. Không tốt, là bẫy." Xích Tu yêu hoàng không chút do dự, thúc dục phù lục lục giai trên người, một cự trảo xuất hiện giữa không trung, lập tức phong tỏa không gian. Là một yêu hoàng hàng đầu của Bạch Hổ tộc, trên người nó tuyệt đối không thiếu tài nguyên bạc mệnh. Dù trong những năm chiến tranh có hao tổn, cũng còn không ít vật tốt cát giữ. Diệp Cảnh Vân thấy vậy, hô lớn, "Niệm Cô Đường." Ngũ Vương cốt trấn trên người hắn, thật sự không thể lộ ra ngoài. Niệm Ngộng chốc thấy vậy không chút do dự, ném ra một khối ngọc bội. Ngọc bội vỡ nát, hóa thành một tấm lưới băng lam cổ lỗ, trùm lên con bạch hổ cự trảo kia là thiên tài của Quảng Hàn Tông, trong tay nhiệm mộng trúc cũng không hề thiếu pháp thuật. Trong chốc lát, các loại pháp thuật sắc màu khác nhau bay qua bay lại, trông thật náo nhiệt. Và cùng lúc đó, nhiệm mộng trúc, Diệp Cảnh Vân hai người cũng vẫn kiên quyết quấn lấy xích tu yêu hoàng, không cho nó chạy thoát. Xích tu yêu hoàng vốn dĩ chỉ có thể đánh hòa với nhiệm mộng trúc, giờ thêm Diệp Cảnh Vân vào, càng trực tiếp rơi vào thế hạ phong. Xích tu yêu hoàng nghiến răng, thầm nghĩ, Diệp Cảnh Vân này cũng là một cao thủ, hôm nay e rằng lệnh ít giữ nhiều rồi. Nó lập tức bộc nát một khối ngọc bội, đó là bí bảo truyền tin mà cự dần yêu thánh của Bạch Hổ tộc đã tặng cho nó. Nó đang tìm cơ hội trực tiếp bỏ trốn. Diệp Cảnh Vân thấy vậy, thầm nghĩ, không tốt, Xích Tu này muốn chạy. Nếu tên này chạy thoát, Tây Môn phủ lục lục giai của ta sẽ không có chỗ nào để tìm. Diệp Cảnh Vân thần thức khế động, lập tức xông lên phía trước, đến gần đối phương hơn một chút, sau đó lặng lẽ thúc dục thần thức. Xích Tu yêu hoàng đang tìm kiếm cơ hội trốn thoát, đột nhiên có một luồng thần niệm cường hãn như một cây búa nặng, hung hăng nện vào thần thức của nó. Ầm. Xích Tu yêu hoàng lập tức tối sầm mặt, chiêu thức chậm nửa nhịp. Diệp Cảnh Vân, nhậm mục xúc, lập tức tăng cường tấn công. Không lâu sau, Xích Tu yêu hoàng liền ngã xuống dưới một đạo lôi đỉnh. Chát chát chát. Nhậm Ngộng khúc cười tủm tỉm nhìn Diệp Cảnh Vân một cái, không ngừng vỗ tay. "Diệp huynh, ta quả nhiên không nhìn là ngươi." Diệp Cảnh Vân trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, chẳng lẽ vừa rồi ta dùng thần thức tấn công, bị Nhậm cô nương nhìn ra? Không thể nào, vừa rồi ta ở rất gần xích tu đó, lại cố ý che giấu, không nên bị phát hiện mới phải. Nhậm Ngộng chúc tự nhiên không thể nhìn ra, chỉ là trực giác mách bảo nàng, trong đó có một số vấn đề. Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, dù sao có thể tu luyện đến cảnh giới hiện tại, ai mà trên người không có chút kỳ ngộ và áp chủ bài nào chứ? Nàng nói, "Chúng ta mau lên, tốt nhất là tranh thủ cơ hội này." Bắt gọn các yêu hoàng khác của Bạch Hổ tộc. Cự dân yêu thánh sau khi nhận được tin tức, lập tức đến hỗ trợ. Kết quả bị sư phụ của Nhiệm Ngộng Trúc, Quảng Hàn đạo quân của Quảng Hàn Tông chặn lại, hai bên đại chiến một trận. Cự dân yêu thánh yêu thánh ở thế hạ phong, đành phải rút lui. Tuy nhiên cũng chính vì cự dân yêu thánh đến viện trợ, âm mưu của Nhiệm Ngộng Trúc muốn bắt gọn các yêu thánh khác của Bạch Hổ tộc đã không thể hoàn thành. Nhiệm Ngộng Trúc cảm thán nói, đáng tiếc đáng tiếc, lần này không thành công, sau này đối phương có phòng bị sẽ càng khó hơn. Diệp Cảnh Vân cười lắc đầu, nói, đó đều là những yêu hoàng đã sống không biết bao nhiêu năm, từng người đều xảo quyệt như cáo già, làm sao dễ dàng bắt được. Ha ha ha, Nhiệm Mộng chúc cười toe toét. Đi thôi Diệp huynh, đến lúc phân chia tu hội rồi. Lần này nhờ có Diệp huynh ra tay, nếu không Nhệm Mộng chúc tuyệt đối không thể giữ lại Sích Tu này. Diệp Cảnh Vân xoa tay, nói, vẫn là nhờ có nhiệm cô nương, nếu không phải ngươi đã dùng rất nhiều phụ lục lục giai, chúng ta cũng không thể giữ lại nó. Cuối cùng theo thống kê của hai người, đóng góp của Diệp Cảnh Vân chiếm 3 thành, giành được bút phụ lục lục giai hạ phẩm. Nhiệm Mộng chúc chiếm 7 thành, lấy được các tài nguyên khác trên người Sích Tu yêu hoàng. Đan Đẩn Sơn, trong độc phủ. Diệp Cảnh Vân nhìn cây bút phụ lục màu xanh băng trong tay, thần sắc gần hiện kích động. Bận rộn lâu như vậy, Cuối cùng cũng lấy được bút phù lục lục giai. Có thi thể của Hắc Văn yêu thánh ở đây, phù chỉ, phù mực cũng không cần lo lắng. Tiếp theo, nên bắt tay vào vẽ phù lục lục giai hạ phần rồi. Đồng thời cũng phải tiếp tục ngưng luyện pháp thể sơ hình cho đến khi viên mãn. Còn nữa, là tìm kiếm vật liệu thiên kiếp chấn lôi thạch để chuẩn bị cho việc đột phá luyện thể lục giai. Theo thông tin thu thập được từ trước, thiên kiếp chấn lôi thạch này có hai kênh. Một là đến Đồng Lai tông để đổi. Cựu Lôi chân quân đó từng nói, nếu có thể tìm thấy chương thứ 6 của Cựu Tiêu Thiên Lôi quyết và giao cho Đồng Lai tông, thì có thể từ Đồng Lai tông nhận được thiên kiếp chấn lôi thạch. Đương nhiên Phương pháp này tiền đề là Đồng Lai Tông có tài nguyên như vậy. Theo lời cựu Lôi Chân Quân tiết lộ, trước khi khai chiến, Đồng Lai Tông chắc chắn có thiên kiếp trấn lôi thạch. Nhưng thiên kiếp trấn lôi thạch này cũng là vật liệu lợi khí, tu luyện cơ tốt, giờ đây chiến sự bùng nổ, còn có hay không thì khó nói. Còn một cách khác là lấy từ tay yêu thánh của Khuê Nhu tộc. Khuê Nhu tộc khi đột phá lục giai cũng cần loại tài nguyên này. Nghe nói Trạch Thiên yêu hoàng đó đã thánh thể sơ hình viên mãn, sẵn sàng đột phá lục giai, có thể bắt đầu từ phương diện này. Chương 583 phụ lục nhập môn, Huyền Nguyệt đạo quân quay về, chương 583 phụ lục nhập môn, Huyền Nguyệt đạo quân quay về. Đan Ngận Sơn. Diệp Cảnh Vân đứng trước bàn, tay trái chắp sau lưng, tay phải cầm phù bút, đang thực hiện những chuẩn bị cuối cùng trước khi vẽ phù. Hắn lướt bút trong không trung, để lại những quỹ tích huyền ảo, khiến người nhìn hoa cả mắt. Phù lục lục giai, tiêu hao đều là phù chỉ, phù mặc lục giai, cực kỳ khó kiếm. Cho dù là da yêu thú lục giai, hay da linh thực lục giai, đều tuyệt đối không dễ dàng có được. Hắn dùng hết da thú của Hắc Văn Yêu Thánh, cũng chỉ chế tạo được trăm tấm phù chỉ, dùng một tấm là mất một tấm. Trong túi rương tuyết như vậy, không thể không cẩn trọng. Diệp Cảnh Vân tự nhủ, tấm phù lục lục giai đầu tiên phải bắt đầu từ phù lục phổ biến trên thị trường, Thanh Thiên Chấn Hải phù. Hắn có truyền thừa Thanh Liên Đạo phù kinh muốn vẽ loại phù lục nào cũng được. Nhưng loại phù lục phổ biến trên thị trường này luyện chế đơn giản, nguồn gốc đa dạng, sẽ không vì thế mà bại lộ thân phận của hắn, là lựa chọn tốt nhất cho tấm phù lục đầu tiên. Nhược điểm duy nhất chính là uy lực kém hơn một chút so với phù lục độc môn của Thanh Liên Tiên Tông. Còn về phù lục độc môn của Thanh Liên Tiên Tông, tuy uy lực lớn, nhưng chỉ có phân thân mới dùng được, bản thể vừa dùng lập tức sẽ bại lộ thân phận. Diệp Cảnh Vân đứng thẳng người, tâm ý hợp nhất, hoàn toàn chìm đắm vào tấm phù chỉ trước mặt. Thánh Thiên Tiên Trấn Hải phủ này chia làm hai phần trên và dưới, phần trên là Thánh Thiên phủ, phần dưới là Trấn Hải phủ, hai cái kết hợp hoàn hảo mới có thể phát huy uy lực lớn nhất của phủ lục. Trong khi Diệp Cảnh Vân vẫy phủ, Chu Mộng Dao, Thanh Linh Quy cùng với Vương Kế Nghiệp hai người một yêu ở Mai Hoa Tiên Thành cũng không nhàn rỗi, theo đà tiến của chiến tuyến, tiếp tục ra tiền tuyến tác chiến. Trận chiến giữa hai tộc lần này là cơ hội phát triển cực tốt cho mọi người, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ lỡ. Thần âm cấp sân môn. 33. Một tiếng hô cấp bách truyền đến từ ngoài điện. Đại trưởng lão Vạn Ngọc Đạo quân ngẩng đầu nhìn, lại thấy An Chi Lan trực tiếp xông vào đại điện. Vạn Ngọc đạo quân mỉm miệng cười, nói: "An trưởng lão, có chuyện gì mà khiến ngươi thất thố đến vậy?" An Chi Lan khẽ không cười, giữa hàng lông mày có sự hưng phấn không thể kìm nén. "Bẩm báo đại trưởng lão, Huyền Nguyệt thái thượng trưởng lão đã trở về." "Cái gì? La sư phụ đã trở về?" Vạn Ngọc đạo quân vốn luôn không đổi sắc trước biến cố lớn, sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Huyền Nguyệt đạo quân từ khi bị yêu tộc phục kích, trọng thương mất tích, đã biến mất 10 năm. Trong 10 năm này, thần âm cốc cũng không biết đã tìm kiếm bao nhiêu lần, nhưng vẫn không có chút manh mối nào. Giờ đây, cuối cùng cũng chịu hiện thân sao? Vạn Ngọc đạo quân vừa định ra ngoài nên đón, lại thấy một bóng người khẽ miệng mỉm cười, bước vào đại điện, chính là Huyền Nguyệt đạo quân đã mất tích bấy lâu. Huyền Nguyệt đạo quân cười nói, Vạn Ngọc Đồ Nhi, ngươi vẫn còn nông nổi như vậy. Nghe thấy giọng điệu quen thuộc này, Vạn Ngọc đạo quân trong lòng trăm mối cảm xúc lẫn lộn. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Huyền Nguyệt đạo quân một lượt, rồi hỏi, sư phụ, thương thế của ngươi vẫn ổn chứ? Huyền Nguyệt đạo quân phất tay, nói, không sao, dưỡng thêm vài chục năm nữa là có thể hoàn toàn hồi phục. Nhưng chuyện này, nhất định phải giữ bí mật. Vạn Ngọc Đồ Nhi, tông môn này tạm thời giao cho vi sư trấn thủ, ngươi đi tiền tuyến một chuyến, thay trưởng môn xuống. Hai người hàn huyên một lát, Vạn Ngọc Đạo Quân liền vội vã ra tiền tuyến, thay thế Trưởng môn Thần Âm Cốc là Nghê Thường Đạo Quân. Vài ngày sau, Thần Âm Cốc sân môn. Nghê Thường Đạo Quân biết Huyền Nguyệt Đạo Quân mọi chuyện đều ổn, trong lòng cũng yên tâm. Huyền Nguyệt Đạo Quân thân là người đứng thứ 6 trong tiến bảng, từ trước đến nay luôn là kim chỉ nam của Thần Âm Cốc. Sau khi Huyền Nguyệt Đạo Quân trở về, không chỉ không cần lo lắng Thần Âm Cốc sẽ đi theo vết xe đổ của Vân Tiêu phái, chiến sự tiền tuyến giữa nhân yêu hai tộc cũng có thể thêm một vị hóa thần đạo quân. Nghê Thường Đạo Quân hỏi: "Sư phụ, người đã làm thế nào để tránh khỏi sự truy đuổi của yêu tộc?" Huyền Nguyệt Đạo Quân khẽ thở dài, cảm khái nói: "Nói ra cũng thật trùng hợp." ta có thể sống đến ngày nay, thực sự là may mắn. Nghê Thường, những lời ta sắp nói, ngươi nhất định phải giữ bí mật, tuyệt đối không được nói cho người khác. Hiện nay cục diện chiến trường phức tạp, ngay cả trong nội bộ Thần Âm Cốc cũng chắc chắn có không ít hai mắt của các thế lực khác. Hiện giờ trong toàn bộ Thần Âm Cốc, người duy nhất Huyền Nguyệt đạo quân có thể tin tưởng chính là trưởng môn Nghê Thường đạo quân. Lý do cũng rất đơn giản, ngoài việc tin tưởng tâm tính của nàng, lý do quan trọng nhất là Nghê Thường đạo quân thân là trưởng môn, địa vị chỉ dưới nàng Huyền Nguyệt, tài nguyên tông môn có thể tùy ý điều động. Ngoài ra, Nghê Thường đạo quân còn nắm giữ một trong hai tiên khí duy nhất của Thần Âm Cốc, tình hắn lưu quan độ. Việt Nam gián điệp cho yêu tộc hoặc các tông môn khác, đối với nàng không có chút lợi ích nào. Còn những người khác, ngay cả đệ tử của mình là Vạn Ngọc đạo quân, Huyền Nguyệt đạo quân cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Huyền Nguyệt đạo quân đã sống hơn 5000 tuổi, những chuyện sư đồ phản bội, huynh đệ tương tàn vì lợi ích, nàng đã thấy quá nhiều rồi. Nghê Thường đạo quân nghe vậy, vội vàng giơ tay lập lời thề, "Huyền Nguyệt trưởng lão yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa lời, nếu không hãy để ta bị Thiên Cương Lôi Kiếp đánh chết." Thiên Cương Lôi Kiếp, một trong những lôi kiếp tất yếu khi phi thăng thành tiên. Huyền Nguyệt đạo quân chậm rãi nói, "Ta lần này có thể thoát khỏi kiếp nạn, vẫn là nhờ có U Minh đạo quân của U Minh tông ở Trung Châu." U Minh đạo quân. Ngê Thường đạo quân khẽ mở môi, trong mắt đầy vẻ không thể tin được. Nàng đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, duy nhất không nghĩ đến U Minh tông kia. Chẳng lẽ Huyền Nguyệt trưởng lão vì một sống, đã đổi hàng U Minh tông? Nhưng U Minh đạo quân chẳng qua chỉ là Hóa Thần sơ kỳ, trước mặt Huyền Nguyệt đạo quân đứng thứ 6 trong tiến bảng, e rằng ngay cả bà triêu cũng không đỡ nổi. Thấy vẻ mặt không thể tin được của Ngê Thường trưởng môn, Huyền Nguyệt đạo quân mỉm cười nhạt nhẽo, giải thích, ta may mắn tránh được sự truy đuổi của yêu tộc, sau đó lại bị U Minh đạo quân kia, cùng với Huyết Đao lão tổ của Huyết Ma tông truy sát. U Minh đạo quân bị Huyết Đao lão tổ khống chế, hy vọng ta có thể giúp hắn. Vì vậy U Minh sau khi phát hiện ra ta đã giúp ta che giấu một phen, nhờ đó ta mới may mắn thoát chết. Ngê Thường đạo quân chợt hiểu ra, sau đó sắc mặt lại trở nên vô cùng nghiêm trọng. "Huyền Nguyệt tiền bối ý ngươi là?" Huyết Đao lão tổ cũng đứng về phía yêu tộc. Nhưng 10 năm nay, Huyết Đao lão tổ này dường như vẫn ẩn mình trong bóng tối, rất ít khi ra tay. Huyết Đao lão tổ đứng thứ 7 trong tiến bảng, chiến lực vô cùng cường hãn, nếu hắn đứng về phía yêu tộc sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cục diện Tây Châu." Huyền Nguyệt đạo quân lắc đầu, nói, "Ta cũng không biết. Ngê Thường, theo ý ngươi, Huyết Đao lão tổ này rốt cuộc có mưu đồ gì? Là đơn thuần muốn trừ khử ta?" hay là những thứ khác trên người ta. Nghe Thường đạo quân suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói, chẳng lẽ là Cửu Tiêu Hoa Cẩm. Tin tức Huyền Nguyệt đạo quân trở về không cánh mà bay, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thiên dương giới, Huyết Ma tông ở Trùng Châu tự nhiên cũng rất nhanh nhận được tin tức. Trong núi non ngoại Bạch Hoa cốc, Huyết Đao lão tổ mặt trầm như nước, ghét bỏ nhìn U Minh đạo quân bên cạnh, nhàn nhạt nói, phế vật, ngay cả một lão già trọng thương cũng không tìm thấy. U Minh đạo quân cúi đầu đứng một bên, tỏ ra vô cùng cung kính, trong lòng lại vô cùng khinh thường. Hắn thầm nghĩ, ha, nói về phế vật, ta sao có thể sánh bằng ngươi? Bản tọa không tìm thấy cũng tôi, đường đường tiên bảng thứ 7 như ngươi. Chẳng phải vẫn không tìm thấy Huyền Nguyệt đạo quân trọng thương sắp chết kia sao? Đương nhiên, lời này hắn cũng chỉ có thể lẩm bẩm trong lòng, tuyệt đối không dám nói ra. Huyết Đao lão tổ mặt không vui, phất tay lão nói, lão già Huyền Nguyệt này gặp đại nạn như vậy, trước khi dưỡng thương tốt e rằng sẽ không ra ngoài. Trong tình huống này, làm sao có thể lấy được Cửu Tiêu hoàn cầm trong tay nàng? Huyết Đao lão tổ đã thông qua tiên khí vô cực huyết phiên bố trí diệt hồn tiên cấm trong thần hồn của U Minh đạo quân, nên cũng không sợ U Minh đạo quân tiết lộ tin tức. U Minh đạo quân chắp tay, cố ý lấy lòng nói, tiền mối không cần lo lắng, nói về biện pháp cũng chưa chắc là không có. "Ừm, mau nói ra." Huyết Đao lão tổ nói: "Tu Minh đạo quân đáp, mặc dù không có Huyền Nguyệt đạo quân, nhưng trong chiến sự giữa hai tộc hiện nay, nhân tộc cũng hơi chiếm ưu thế. Trong tình huống này, Huyền Nguyệt tự nhiên không cần phải mang thương ra trận. Nhưng nếu nhân tộc rơi vào thế hạ phong, vậy thì nàng không thể không ra tay. Khi đó Huyền Nguyệt để cân bằng cục diện, chỉ có hai lựa chọn, một là mang thương ra trận, ngăn chặn yêu tộc, hai là giao Cửu Tiêu Hoàn Cẩm cho người khác chấp trưởng, như Vạn Ngọc đạo quân, Nhạc Cốc đạo quân của thần âm cốc, mà hai người này đều là phế vật. Dù là tình huống nào, khả năng tiền bối lấy được Cửu Tiêu Hoàn Cẩm đều sẽ tăng lên rất nhiều." Huyết Đao lão tổ khẽ gật đầu. Ánh mắt nhìn U Minh đạo quân cuối cùng cũng thuận mắt hơn vài phần. Không tệ, kế hoạch này không tệ. Chiến sự đã đến mức này, cũng đến lúc bàn tọa ra tay rồi." U Minh đạo quân túy người hành lễ nói, "Chúc lão tổ sớm ngày thành tiên." Trên mặt hắn cung kính, trong lòng lại vui mừng khôn xiết. "Hô, bỗ cục lâu như vậy, lão già huyết đau này cuối cùng cũng chịu đích thân ra trận rồi." Trong Vân Tiêu phái Sơn môn, Vân Tiêu phái ngày xưa tiên khí lượn lờ, tiên nhạc vang vọng, giờ đây chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng. Hiện giờ trong Vân Tiêu phái Sơn môn, chỉ còn lại vài vị yêu thánh lục giai, cùng với hàng chục vị yêu hoàng ngũ giai. Còn về những đệ tử nguyên bản của Vân Tiêu phái, Phần lớn đã được cao tầng vận tiêu phái cứu đi, ngay cả số ít bị bỏ rơi cũng được Long Vân yêu thánh ra lệnh đuổi đi. Long Vân yêu thánh đứng trên đỉnh núi, lặng lẽ nhìn bầu trời, trong mắt ẩn hiện tinh hà đảo ngược, trông vô cùng huyền ảo. Một bóng người từ xa đến gần, dừng lại bên cạnh Long Vân, người đến chính là cường giả mạnh nhất của tộc Bạch Hổ, Bạch Quân yêu thánh lục giai hổ kỳ. Long Vân nhàn nhạt hỏi, "Bạch Quân huynh, chiến sự tiền tuyến thế nào rồi?" Bạch Quân yêu thánh khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh Long Vân yêu thánh, nói, "Không tính là quá tốt. Tộc ta ở cấp độ yêu thánh lục giai, có thể đại khái ngang sức với nhân tộc, bất phân thắng bại. Nhưng trên chiến tuyến yêu hoàng ngũ giai, Chúng ta lại dần dần bại lui. Trong lời nói của Bạch Quân Yêu Thánh ẩn chứa một chút đau lòng, dù sao tộc Bạch Hổ vừa mới mất đi hai vị yêu hoàng đỉnh cấp trong chiến sự. Tại sao? Trong lời nói của Long Vân Yêu Thánh không có nhiều gợn sóng. Yêu hoàng Ngũ Gai đòi với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là lũ kiến hôi, không có quá nhiều giá trị. Hú hổ, dù yêu hoàng Ngũ Gai có chết hết, cũng không có ảnh hưởng quyết định đến cục diện chiến trường. Nó điều động yêu hoàng yêu tộc đến, chẳng qua chỉ để chiếm thêm lãnh thổ mà thôi. Bạch Quân Yêu Thánh đáp, vì nguyên anh chân quân của nhân tộc, không chỉ có Tây Châu, Quảng Hàn Tông và Bồng Lai Tông. Các nguyên anh chân quân của Trung Châu, Đông Châu cũng lần lượt tham chiến. Cục diện hiện nay tương đương với Bắc Âu châu lấy một châu chi địa đối kháng với các đại châu khác của thanh sơn giới, thực sự là khá miễn cưỡng. May mắn là Hóa Thần đạo quân của Trung châu, Đông châu bị huyết ma tông, dược vương tông kiềm chế, nếu không yêu tộc đã sớm bại trận rồi. Đương nhiên, câu nói này, Bạch Quân Yêu Thánh không dám nói ra. Nhưng Long Vân Yêu Thánh thông minh đến mức nào, dễ dàng nghe ra ý ngoài lời của Bạch Quân Yêu Thánh. Long Vân nhàn nhạt cười, nói, "Bạch Quân ý ngươi là muốn hai tộc ngừng chiến?" "Chính xác." Bạch Quân Yêu Thánh gật đầu mạnh mẽ. Long Vân Yêu Thánh cười ha hả, nói, "Ngừng chiến, nói dễ vậy sao?" Theo tin tức từ nội gián của nhân tộc truyền về, ý của nhân tộc rất rõ ràng, trừ khi yêu tộc toàn bộ rút về Bắc Âu Châu, nếu không tuyệt đối không thể ngừng chiến. Đánh đi, cứ tiếp tục đánh xuống đi. Sau 10 năm chiến, Long Vân Yêu Thánh hiển nhiên cũng đã nhìn rõ cục diện. Nhân tộc vốn đã hơi chiếm ưu thế, giờ Huyền Nguyệt lại trở về, tiếp tục kéo dài, chỉ càng bất lợi cho yêu tộc. Nhưng nếu để Long Vân Yêu Thánh hạ gia lãnh thổ Vân Tiêu phái đã chiếm đóng, đó là điều tuyệt đối không thể. Phải biết rằng, Bắc Âu Châu vốn là đại châu có diện tích đất liền nhỏ nhất trong 6 đại châu. Hiện nay phần lãnh thổ mà Vân Tiêu phái chiếm đóng, diện tích gần như tương đương với toàn bộ Bắc Âu Châu. Một mảnh lãnh thổ lớn như vậy, Long Vân yêu thánh tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhường ra. Bạch Quân yêu thánh chắp tay, nói: "Long Vân lão ca, điều kiện này chưa chắc đã chân thật. Theo ý ta, trở ngại lớn nhất cho việc hòa đàm giữa hai tộc hiện nay, là Vân Hồng đạo quân và Bạch Gia đạo quân của Vân Tiêu phái. Vân Tiêu phái bị chúng ta chiếm đóng, hai người này trăm phương ngàn kế kích động chiến sự, chính là để đoạt lại sơn môn này. Và chỉ cần trừ khử hai người này, sau đó tìm cách giành được ưu thế ngắn hạn trên chiến trường, việc hòa đàm chưa chắc đã không có hy vọng." Nghe lời này, trong mắt Long Vân lóe lên hung quang. "Như vậy rất tốt." Đúng lúc này, một viên ngọc bội màu máu từ xa bay đến dừng lại trước mặt Long Vân yêu thánh, huyết đạo lão tổ. Năm năm sau, Diệp Cảnh Vân đặt phù bút xuống, vươn vai, trong mắt ẩn hiện một tia mệt mỏi. Đối với hắn hiện tại, việc vẽ phù lục lục giai là một gánh nặng cực lớn. Nếu không phải thần thức của hắn cứng hãn, e rằng ngay cả một tấm cũng không vẽ xong, sẽ bị phù lục hút cạn thần thức. Thân sắc của Diệp Cảnh Vân ẩn hiện một tia hưng phấn, tự nhủ, năm năm trôi qua, tốn hết 20 tấm phù chỉ lục giai, cuối cùng cũng vẽ thành 4 tấm phù lục lục giai hạ phẩm. Nhưng tia hưng phấn này rất nhanh hóa thành một nụ cười khổ. Tỷ lệ thành công hai thành, thực sự không thể nói là cao. Hắn cố gắng tự an ủi Tôi vậy, vẽ thành là tốt rồi, đúng như câu cũ không đi mới không đến, không thể tiếp phụ trì. Ngoài ra, pháp tướng của ta cũng có chút tiến bộ, cách viên mãn gần hơn một bước. Truyện tiên kiếp trấn lôi thạch cũng nên đẩy nhanh tiến độ. Đúng lúc này, cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra, Chu Mộng Dao với vẻ mặt ngưng trọng bước vào. Sư phụ, Bạch Gia Đạo Quân của Vân Tiêu phái đã vẫn lạc bên ngoài. Cái gì? Diệp Cảnh Vân đột nhiên ngẩng đầu. Từ khi Nguyên Anh chân quân tham chiến, chưa từng có hóa thần đạo quân vẫn lạc. Giờ Bạch Gia Đạo quân vẫn lạc, chắc chắn sẽ kéo theo biến động lớn. Tình hình có biến, nhanh chóng rút về Mai Hoa Tiên Thành. Tiếp theo Chắc chắn sẽ có một trận đại chiến cấp độ hoàn thần. Chương 584 ngàn kiếp chấn lôi thạch mạnh ngối, thân ham trùng dày, chương 584 ngàn kiếp chấn lôi thạch mạnh ngối, thân ham trùng dày. Mai Hoa Tiên Thành. Sư phụ, chúng ta đã đến." Giọng nói của Chu Ngộng Dao vang lên, đánh thức Diệp Cảnh Vân khỏi dòng suy tư. Diệp Cảnh Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua xung quanh, chỉ thấy Mai Hoa Tiên Thành vẫn phồn hoa như trước, hoàn toàn khác với cảm giác căng thẳng như sắp có đại chiến, núi mưa sắp đến ở tiền tuyến. Trận pháp hộ thành trong suốt trên đỉnh đầu, mang lại cho hắn cảm giác an toàn hiếm thấy. Sự dày căng thẳng ở tiền tuyến, lặng lẽ được thả lỏng. Ở tiền tuyến, phải luôn để phòng yêu thánh lục giai tập kích, tinh thần phải luôn căng thẳng. Mà Mai Hoa Tiên Thành tuy chỉ là trận pháp ngũ giai thượng phẩm, nhưng để chống đỡ yêu hoàng ngũ giai đã là quá dư giả. Dù sao, theo diễn biến của chiến sự, vị trí của Mai Hoa Tiên Thành đã không còn quan trọng, không còn đáng để yêu tộc yêu thánh lục giai tập kích. Về nhà rồi." Trong giọng điệu của Diệp Cảnh Vân ẩn chứa một tia cảm thán như chút được cái nặng. Trong giọng điệu của Vương Kế Nghiệp cũng có một tia hưng phấn, hắn nói với Diệp Cảnh Vân: "Ha ha ha, đi thôi, đại ân nhân của ta." Trong 11 năm này, đối thủ mà Vương Kế Nghiệp đối mặt khá mạnh, từng mấy lần bị trọng thương, có hai lần thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng tất cả đều nhờ Diệp Cảnh Vân ra mặt mới cứu hắn trở về. Nhưng cũng chính vì thế, tu vi của Vương Kế Nghiệp có thể nói là tăng tiến phi tốc, hiện tại đã là pháp tướng sơ hình tiểu thành. Diệp Cảnh Vân vất tay, liền cùng Chu Mộc Dao, Vương Kế Nghiệp, Thanh Linh Quy ba người một yêu này, cùng nhau xuống phi thuyền, thẳng tiến đến phủ thành chủ. Lúc này, Chu Vân Phàm nhanh chóng bước đến, hoan hỉ nói: "Chúc mừng Diệp Tiền Bối, Mộc Dao lão tổ khải hoàn trở về." Diệp Cảnh Vân vỗ vỗ vai Chu Vân Phàm, nói: "Vân Phàm, những năm này ngươi một mình chống đỡ Mai Hoa Tiên thành rộng lớn, cũng mất vào rồi." Được Diệp Tiền Bối khen ngợi, Chu Vân Phàm trong lòng hơi vui, đội vàng từ chối Tiếp đó Chu Vân Phàm ghé sát vào Diệp Cảnh Vân, nói: "Diệp tiên bối, Cựu Lôi Chân Quân của Đồng Lai Tông cũng vừa từ tiền tuyến trở về, hiện đang nghỉ ngơi trong thành, ngài xem có cần gặp hắn không?" Diệp Cảnh Vân khẽ nhướng mày, nói: "Mau dẫn ta đi." Diệp Cảnh Vân và Cựu Lôi Chân Quân tu luyện cùng một môn công pháp luyện thể Cựu Tiêu Thiên Lôi Quyết, hắn đang muốn tìm đối phương hỏi về Thiên Kiếp Chấn Lôi Thạch cần để đột phá lục giai. Hiện tại đối phương đã ở trong thành, thì hắn không cần phải chạy một chuyến đặc biệt. Mai Hoa Tiên Thành, một động phủ ở góc đông nam. Thấy Diệp Cảnh Vân đến, Cựu Lôi Chân Quân vô cùng nhiệt tình, trực tiếp tiến lên khoác tay Diệp Cảnh Vân. "Ha ha ha, Diệp huynh!" Thật là đã lâu không gặp. Uy danh lừng lẫy của ngươi ở Tiên Tuyến, ta đã nghe nói rồi. Trước Chém Tuyết Tỉnh, sau giết Xitu, hiện tại uy danh của ngươi đã truyền khắp toàn bộ Thanh Dương giới. Chiến tích của Diệp Cảnh Vân lần này, ngay cả trong tất cả các nguyên anh chân quân tham chiến lần này, cũng là cực kỳ xuất chúng. Cửu Lôi chân quân lần này đến Mai Hoa Tiên Thành, chính là để đặc biệt bái phòng Diệp Cảnh Vân, kéo gần quan hệ với hắn. Quá khen quá khen." Diệp Cảnh Vân khách khí nói. Cửu Lôi chân quân cười gật đầu, đột nhiên lại chuyển đề tài, hơi tiếp nối nói, "Điều đáng tiếc duy nhất là, Diệp huynh đã lựa chọn che giấu thiên cơ, không thể lên địa bảng." Diệp Cảnh Vân cười ha ha, nói: "Cửu Lôi Linh à, ngươi không phải cũng lựa chọn che giấu thiên cơ sao? Nếu không với tu vi của Cửu Lôi Linh, làm sao cũng có thể xếp vào top 20? Chỉ cần có Hóa Thần Đạo Quân ra tay che giấu thiên cơ, thiên cơ bảng sẽ không thể cảm ứng được khí tức của ngươi bị che giấu." Theo ước tính của Diệp Cảnh Vân, trong toàn bộ Thanh Dương giới, số lượng tu sĩ cố ý không lên thiên cơ bảng như hắn tuyệt đối không ít. Hai người trước tiên là thổi phòng lẫn nhau một trận, sau đó lại trao đổi kinh nghiệm tu luyện Cửu Tiêu Thiên Lôi quyết cuối cùng mới nói đến chuyện chính. Diệp Cảnh Vân nâng chén trà lên, dường như không cố ý nói: "Cửu Lôi Linh, Ngươi vừa nói pháp thể sơ hình của ngươi đã viên mãn, tiếp tục chiến đấu ở tiền tuyến cũng sẽ không có thu hoạch quá lớn. Nếu đã như vậy, tại sao không trực tiếp về tông môn đột phá? Tình thế hai tộc hiện tại đang giằng co, bất kỳ cường giả lục giai nào cũng có thể phá vỡ sự cân bằng mong manh hiện tại. Cửu Lôi chân quân thở dài một tiếng, hung hăng vô vô đuổi của chính mình, nói: "Ai, chuyện này nói ra thì dài. Không sao, đây là Hậu Phương." Cửu Lôi huynh cứ từ từ nói. Diệp Cảnh Vân cười nói. Cửu Lôi chân quân gật đầu nói: "Quả thật như Diệp huynh đã nói, pháp thể sơ hình của ta hiện tại đã viên mãn, có thể nói là vạn sự đều bị, chỉ thiếu tài liệu" tức là thiên kiếp trấn lôi thạch rồi. Diệp Cảnh Vân nhướng mày, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ là đạo hữu không đủ cống hiến, nhưng dù vậy, cũng không nên như thế. Thời điểm đặc biệt, tự nhiên phải dùng phương pháp đặc biệt. Hiện nay hai tộc đại chiến, mà tu sĩ sử dụng thiên kiếp trấn lôi thạch đột phá chỉ có một mình Cửu Lôi Linh. Dù cho cống hiến của Cửu Lôi Linh không đủ, cũng hoàn toàn có thể tạm mượn thiên kiếp trấn lôi thạch đột phá, cống hiến sau đó bù lại. Chẳng lẽ, tất cả thiên kiếp trấn lôi thạch đều đã dùng hết rồi? Cửu Lôi Chân Quân xoay tay, cười khổ nói, Diệp huynh quả nhiên liệu sự như thần. Tất cả tiên kiếp trấn lôi thạch của chúng ta đều đã bị Vân Trúng Tử tiền bối lấy đi luyện khí từ 10 năm trước rồi. Muốn có tài liệu, chỉ có thể đợi chiến sự kết thúc, khi các đạo quân giao du tinh hải mới tìm kiếm lại. Diệp Cảnh vân nhíu mày, vậy phải đợi đến bao giờ? Dù cho mấy ngày trước Bạch gia đạo quân đột nhiên vẫn lạc, cũng khó có thể thay đổi cục diện chiến sự rằng co của hai tộc. Trong tình huống này, cũng không mà nói rõ khi nào chiến sự mới có thể kết thúc. Và dù cho một ngày nào đó, Đồng Lai Tông có được tiên kiếp trấn lôi thạch, hắn cũng chỉ là một người ngoài, tuyệt đối không thể có được tài liệu trước Cửu Lôi chân quân. Chẳng lẽ thật sự muốn hắn đi đối phó thương lôi yêu thánh của Khôn nhân tộc. Dù cho thương lôi yêu thánh chỉ là lục giai sơ kỳ, nhưng theo kinh nghiệm khi chém giết Hắc Văn yêu thánh, trừ khi thương lôi yêu thánh bị trọng thương, nếu không ngũ hành thanh liên đại trận cũng khó mà vây khốn hắn đến chết. Kế sách hiện tại chỉ có thể tĩnh tâm chờ đợi thời cơ. Cửu Lôi chân quân chuyển đề tài, an ủi nói, "Diệp huynh cũng không cần lo lắng, thọ nguyên của ta và ngươi đều còn rất dài, không cần vội vàng nhất thời." Khoảng thời gian này, vừa hay có thể giao thủ với nhau, rèn luyện pháp thể." Diệp Cảnh vẫn cười, nói, "Dễ nói dễ nói, nhưng tu vi của ta không bằng Cửu Lôi linh, lão huynh nhất định phải lưu tình nhé." Ha ha ha. Hai bên nhìn nhau cười, có cảm giác tương phùng tương tích. Trong nhân tộc của Thanh Dương giới hiện nay, những người có thể tu luyện đạo luyện thể đến trình độ này, cực kỳ hiếm hoi. Cùng lúc đó, thần ốc cốc, đại điện tông môn. Bùm. Gió nhẹ thổi đến, trực tiếp đẩy tung cửa đại điện, hóa thành thân ảnh thon dài của Vạn Ngọc Đạo Quân. Vạn Ngọc Đạo Quân mặt lộ vẻ lo lắng, hắn vung tay, trên đất liền xuất hiện một thân ảnh. Sư phụ, Việt Cốc hắn bị Bạch Quân yêu thánh của Bạch Hồ tộc phục kích, trọng thương hôn mê. Tu vi của Việt Cốc Đạo Quân chỉ có hóa thần sơ kỳ, chiến lực tương đương với Bạch Gia Đạo Quân đã vất lạc. Nếu không phải Vạn Ngọc Đạo Quân kịp thời đến, Đối mặt với tập kích chắc chắn là lệnh ít giữa nhiều. Huyền Nguyệt đạo quân bên cạnh thấy vậy, vội vàng tiến lên trị thương cho hắn, tốn không ít công sức mới cứu được tính mạng của Việt Cốc đạo quân. Huyền Nguyệt đạo quân khẽ gật đầu, nói, "Không sao, dưỡng thương vài ngày là ổn rồi." Vạn Ngọc đạo quân khẽ gật đầu, nhưng lại có chút lơ đãng, mặt lộ vẻ do dự. Huyền Nguyệt đạo quân cười, nói, "Vạn Ngọc đồ nhi, nói rồi lại thôi không phải phong cách thường ngày của ngươi, có chuyện gì cứ nói thẳng đi." Vạn Ngọc đạo quân cắn răng, nói, "Sư phụ, không biết thương thế của ngài hiện tại đã hồi phục thế nào rồi. Hiện nay nhân tộc ta liên tiếp tổn thất hai vị hóa thần đạo quân." Cục diện đang dần nghiêng về phía yêu tộc. Sư phụ lại, Huyền Nguyệt đạo quân trong lòng khẽ động, nói, chỉ mới hồi phục năm thành thực lực, muốn hoàn toàn dưỡng tương tốt, ít nhất cũng phải 10 năm nữa. Vạn Ngọc ý của ngươi là, muốn ta xuất sơn sớm hơn. Vạn Ngọc đạo quân vội vàng nói, Đồ Nhi không dám, sư phụ tu vi thông thiên tri địa, tự có tính toán. Nhưng hiện tại cục diện Tây Châu của ta không tốt, Trung Châu, Đông Châu lại đều loạn thành một nồi cháo, duy nhất Huyền Tiên Tông đứng ngoài cuộc cũng chọn tọa sơn quan ho đấu. Trong tình huống này, dù sư phụ ngài không ra mặt, cũng phải cho Đồ Nhi một vài thủ đoạn bảo mệnh chứ. Nếu không hôm nay của việc quốc rất có thể là ngày mai của Đỗ Nhi. Vạn Ngọc đạo quân nói rồi lại thôi, Huyền Nguyệt đạo quân lại nghe ra lời ngoài ý của vị đồ đệ này. Huyền Nguyệt đạo quân trong lòng khẽ động, đột nhiên có một kế sách tuyệt vời. Nàng cười ha ha, nói cũng phải, là ta sai rồi. Dù cho ta bị trọng thương, cũng không nên chiếm giữ Cửu Tiêu Hoàn Cầm một cách vô ích. Vạn Ngọc đạo quân sắc mặt khẽ biến, vội vàng quỳ hai gối xuống đất, cúi đầu nói: "Sư phụ, ngài đã hiểu lầm Đỗ Nhi rồi." Cửu Tiêu Hoàn Cầm y lực vô cùng, thi triển khó khăn, Đỗ Nhi thực sự không đủ sức khống chế. Chỉ trong tay sư phụ mới có thể phát huy ra chiến lực lớn nhất. Huyền Nguyệt Đạo Quân kéo Vạn Ngọc Đạo Quân dậy, nghiêm nghị nói: "Ai, Vạn Ngọc Đồ Nhi không nên tự ti. Đồ Nhi ngươi cũng đã đột phá đến Hóa Thần trung kỳ nhiều năm, có thể thử chấp trưởng tiên khí rồi. Vừa hay ngươi tu luyện cũng là tiên cấp công pháp Cửu Tiêu Huyền Âm, hôm nay ta liền làm chủ, tạm thời giao Cửu Tiêu hoàn cầm cho ngươi." Vạn Ngọc Đạo Quân từ chối một hồi, cuối cùng cũng không kìm nén được sự khao khát trong lòng, thuận lợi có được Cửu Tiêu hoàn cầm. Huyền Nguyệt Đạo Quân mặt lộ vẻ hài lòng, nói: "Vạn Ngọc Đồ Nhi, đã tiên khí đã cho ngươi, vậy vi sư cũng có một chuyện muốn bàn bạc với ngươi." Vạn Ngọc Đạo Quân vội vàng nói: "Sư phụ xin cứ nói, Đồ Nhi nhất định vạn tử bất tử." Viên Nguyệt Đạo Quân khẽ lắc đầu, nói: "Trước đường vội đồng ý, ta muốn ngươi." Sau khi Vạn Ngọc Đạo Quân chấp trưởng Cửu Tiêu Hoàng Cầm, thực lực của nhân tộc và yêu tộc lại khôi phục cân bằng, hai bên đại chiến một trận ở ngoại vi Vân Tiêu phái, miên cương hòa nhau. Tình thế chiến trường nhất thời lại rơi vào bế tắc. Mà Diệp Cảnh Vân cũng đã đặt phân thân ở tiền tuyến, luôn theo dõi động tĩnh của Thương Lôi Yêu Thánh. Phân thân khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, bất lực ngẩng đầu nhìn trời. Thương Lôi Yêu Thánh kia, khoảng thời gian này sao cứ trốn trong thành không ra? Chẳng lẽ, là sợ nhân tộc bắt trước yêu tộc tập kích nó sao? Kế sách hiện tại chỉ có thể an tâm chờ đợi. Cùng lúc đó, Ngoài Đan Vân Sơn, Vạn Ngọc Đạo Quân cưỡi phi thuyền, nhanh chóng bay về tiền tuyến. Đột nhiên, hai đạo pháp lực cường hãn từ xa đến gần, bất ngờ đánh thẳng vào Vạn Ngọc Đạo Quân. Vạn Ngọc Đạo Quân né tránh không kịp, lập tức bị một đạo huyết quang đánh trúng, trọng thương. Phụt. Vạn Ngọc Đạo Quân thổ huyết, hai mắt đỏ ngầu, nhưng lại chết trọc nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh ở xa. Một trong số đó tóc đỏ áo đỏ, ngay cả ánh mắt cũng toát ra vẻ đỏ ngầu u ám, chính là trưởng môn Huyết Ma Tông, Huyết Đao lão tổ xếp thứ 7 trên thiên bảng. Người còn lại, đầu đội sừng rồng, ánh mắt vô cùng kiêu ngạo. Lệnh Đạm nhìn xuống Vạn Ngọc Đạo Quân, chính là thiên bảng đệ nhất của Thanh Dương giới, Long Vân yêu thánh của Long tộc. Lúc này một người một yêu thân hình nói lên, nhanh chóng phong tỏa đường lui của Vạn Ngọc Đạo Quân. Vạn Ngọc Đạo Quân chỉ có thể tế ra cựu tiêu hoàng cầm, bảo vệ chính mình. Hắn giận dữ quát, "Huyết Đao lão tổ, ngươi dám cấu kết với yêu tộc, quả thực là to gan lớn mật, tăng tâm bậy bường. Chẳng lẽ ngươi không sợ thần âm cốc của ta và các tông môn khác trả thù sao?" Đối mặt với lời đe dọa của Vạn Ngọc Đạo Quân, Huyết Đao lão tổ lại không hề bận tâm, lệnh Đạm nói, "Trả thù? Chỉ cần hôm nay chẳng ngươi, ai có thể biết là lão phu ra tay." Hê <cười> hê. Nếu Vạn Ngọc ngươi thức thời một chút, chủ động giao ra Cửu Tiêu Hoàng Cẩm, La Phu có thể cho ngươi chết một cách thoải mái. Vạn Ngọc Đạo Quân giận dữ quát, "Mơ đi, ngươi là bại loại của nhân tộc. Dù cho ngươi có thể che giấu nhất thời, cũng tuyệt đối không thể che giấu cả đời. Chính đạo tông môn của ta cuối cùng sẽ cùng nhau đến, tiêu diệt huyết ma tông của ngươi." Ánh mắt Huyết Đao lão tổ đột nhiên lạnh đi, lập tức tế ra tiên khí vô cực huyết phiến. Giữa thiên địa đột nhiên nổi lên từng tia huyết hồng, mỗi một tia huyết hồng đều ẩn chứa sát ý khủng bố. Sát ý mơ hồ hội tụ thành trận pháp, vây khốn Vạn Ngọc Đạo Quân và Cửu Tiêu Hoàng Cẩm trong đó. Huyết Đao lão tổ vừa định thi pháp, lại phát hiện linh khí xung quanh dị thường nghiêm trọng, căn bản không thể sử dụng. Chuyện gì thế này? Có mai phù. Long Vân Diêu Thánh ánh mắt lạnh đi, vươn ra long trảo trong tay, định sẽ rách không gian bỏ trốn. Tuy nhiên dù nó có sẽ rách thế nào, không gian vẫn không chút lay động. Ha ha ha. Lao thân đã chờ các ngươi từ lâu rồi. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, như thể bị một tấm màn che quất. Sau đó tấm màn như thể bị đâm thủng, để lộ ra một tia sáng sao. Tia sáng sao này nhanh chóng lan rộng, trực tiếp bao phủ toàn bộ bầu trời. Sắc mặt huyết đao lão tổ trầm như nước, đến mức này, làm sao hắn còn không biết chính mình đã rơi vào bẫy? là tinh hán lưu quang đồ của thần âm cốc. Hề hey hề, hey, các ngươi thật sự là chịu chơi, lại dùng một hóa thần trung kỳ cộng thêm tiên khí làm mồi nhử. Ngoài tinh hán lưu quang đồ, Vân Chúng Tử, Thành Vi Đạo Quân, Huyền Nguyệt Đạo Quân, Nghe Thường Đạo Quân, Vân Hồng Đạo Quân năm vị cường giả đỉnh cao của nhân tộc cùng nhau xuất hiện. Trong đó, Vân Chúng Tử, Thành Vi Đạo Quân, Huyền Nguyệt Đạo Quân đều nằm trong top 10 thiên bảng, Vân Hồng Đạo Quân, Nghe Thường Đạo Quân cũng đều có tiên khí trong người. Huyền Nguyệt Đạo Quân hưng phấn nói, vốn dĩ là để mai phục hết đạo, không ngờ lại câu được một con cá lớn. Mọi người nhìn nhau, đều thấy sự hưng phấn trong mắt đối phương. Vân Chúng Tử vuốt râu, Nói, đây là cơ hội ngàn năm có một, dù cho bỏ qua huyết đao, cũng phải triệt để diệt trừ họa hại Long Vân này. Long Vân này là thiên tài 10 vạn năm mới xuất hiện của yêu tộc, hôm nay bỏ qua nó, sau này rất có thể sẽ không còn cơ hội như vậy nữa. Ngược lại huyết đao lão tổ, bất quá chỉ là thiên bảng thứ 7. Dù cho hiện tại chiến lực tăng mạnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể so tài với xung dương đạo quân xếp thứ 5 thiên bảng. Muốn đối phó hắn, sau này còn rất nhiều cơ hội. Trong tinh hán lưu quan độ, Long Vân yêu thánh cảnh rắc nhìn chằm chằm huyết đao lão tổ, trầm giọng nói, "Huyết đao, chẳng lẽ ngươi đang bày kế hãm hại bản tọa?" Huyết đao lão tổ cười lạnh một tiếng, nói, Long Vân, ngươi hãy nhìn rõ cục diện, chúng ta đang bị bao vây, chỉ có hợp tác hết sức mới có một tia sinh cơ. Chương 585 Long Mây trọng tường, Vây Khốn Vân tiêu phái, chương 585 Long Mây trọng tường, Vây Khốn Vân tiêu phái. Chúng ta đang bị vây khốn, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới mong tìm được một đường sinh cơ. Nghe huyết đạo lão tổ nói những lời mang theo vài phần quyết tuyệt, Long Vân yêu thánh khẽ trầm mặc. Đúng lúc này, một luồng sao băng màu tím từ trên đỉnh trời sao rủ xuống, phía sau là vô số luồng sáng đủ màu sắc. Long Vân yêu thánh biết, đó đều là công kích của vô số cường giả nhân tộc. Hừ, trong thần sắc nó ẩn hiện một tia kiêu ngạo cao giọng quát, "Đến đây." Gầm. Long Vân Yêu Thánh phát ra một tiếng gầm vang dội, toàn thân phong lôi cuồn cuộn, trực tiếp hóa ra nguyên hình. Thân hình nó to lớn dài, có năm móng đuốt, toàn thân xanh thẳm, dưới ánh sao phản chiếu ra ánh sáng rực rỡ. Một trong những móng đuốt rồng có hình dáng hỗn độn, chính là tiên khí mà phụ thân nó để lại ứng Long Trảo. Long Vân Yêu Thánh chính là dựa vào ứng Long Trảo này mà lập nên uy danh lừng lẫy. Giữa hai chiếc sừng rồng, cũng có một đám mây mù bao phủ, trong đó ẩn hiện tiếng phong lôi. "Huyết đạo, ngươi đến phá trận." Long Vân Yêu Thánh cao giọng quát một tiếng, vô ứng Long Trảo tạo thành từng đạo hộ tráo, đó lấy vô số pháp thuật từ trên đỉnh đầu. Huyết Đao lão tổ đáp một tiếng, bên cạnh vô cực huyết phiên nở rộ vô số đạo huyết sắc quang hoa, thăm dò về phía đỉnh trời sao. Đây tinh hán lưu quang đồ chính là tiên trận hiếm thấy trong thanh dương giới, trong trận hư hư thực thực, huyền trận khắp nơi. Mà trận pháp tạo nghệ của Huyết Đao lão tổ chỉ ở mức bình thường, phải nhờ vào công kích mới có thể phân biệt. Khi hai bên giao thủ, tinh hán lưu quang đồ này lập tức trở nên náo nhiệt. Đáng tiếc, dù Long Vân yêu thánh là thiên tài đỉnh cấp vạn năm có một của yêu tộc, lại có Huyết Đao lão tổ từ bên cạnh hỗ trợ, cũng vẫn không thể ngăn cản năm vị cường giả đỉnh cấp của nhân tộc. Hung chi bọn họ còn đang bị vây trong trận pháp, không gian xoay chuyển bị giảm đi đáng kể. Hai canh giờ sau, một đạo lôi quang vòng qua từng đạo pháp bảo của Long Vân Yêu Thánh, trực tiếp bổ thẳng lên đỉnh đầu đó. "Hừ." Long Vân Yêu Thánh phát ra một tiếng hừ nhẹ, khóe miệng rỉ máu, nhưng ánh mắt vẫn kiêu ngạo vô cùng. "Vẫn trung tử, xem ra ngươi chỉ có chút bản lĩnh này." Tuy nhiên Long Vân Yêu Thánh cũng biết, nó hiện tại đã đến giới hạn. Hiện tại để lọt một đạo công kích, những công kích sau đó nhất định sẽ không ngừng nghỉ. Cứ tiếp tục như vậy, sẽ chỉ có một kết quả là vỡ lạc. Long Vân Yêu Thánh nhìn Huyết Đao lão tổ, hỏi, "Huyết Đao, kết quả phá trận thế nào?" Huyết Đao lão tổ cau mày chặt, nhìn chằm chằm vào đỉnh trời sao, trong mắt ẩn hiện sự lo lắng. Hiển nhiên là không, có manh mối gì? Hắn khàn giọng nói, ta nghe trưởng bối tông muốn nói, mấu chốt phá trận tinh hắn lưu quang đồ này, nằm trong các tinh thần trên đỉnh trời sao? Tuy nhiên các tinh thần đó có đến hàng ngàn, vị trí lại thay đổi liên tục, ngoài ra còn có huyễn trận che giấu, muốn tìm được sinh môn, nói dễ hơn làm. Trong mắt Long Vân yêu thánh lộ ra một tia khinh thường, nhàn nhạt nói, nếu đã như vậy, vậy để bản tọa đến phá trận. Huyết đao lão tổ lập tức đồng ý, vô cực huyết tiên toàn lực vung dậy, chặn đứng vô số công kích. Phụt. Vừa tiếp xúc, sắc mặt huyết đao lão tổ đã hơi biến đổi. Công kích từ bên ngoài liên miên không dứt, mỗi đạo đều có vạn cân lực. Cứ như vậy, dù có tiên khí vô cực huyết phiên trong tay, nhiều nhất nửa canh giờ, hắn sẽ bị trọng thương, không còn sức chiến đấu. Trong ánh mắt huyết đao lão tổ nhìn Long Vân Yêu Thánh, tràn đầy kinh hãi. Long Vân này quả thực là yêu nghiệt, chống đỡ hai canh giờ mới bị thương. Hắn cao giọng quát, "Long Vân ngươi mau lên, bản tọa nhiều nhất chỉ có thể chặn nửa canh giờ." Long Vân Yêu Thánh hai mắt nhìn chằm chằm vào đỉnh trời sao, thân hình bất động như pho tượng, dường như hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu của Huyết Đao lão tổ. Huyết Đao lão tổ thấy vậy nghiến răng, tiếp tục chống đỡ công kích. Lúc này, hắn chỉ có một lựa chọn, đó là tin tưởng Long Vân vị tiên bảng đệ nhất này. Một khắc sau, Thân hình Long Vân Yêu Thánh đột nhiên dựng lên, nó nhìn về phía góc tây bắc của trời sao, trong mắt bắn ra tinh quang như trước. Hướng đó, chỉ có một ngôi sao tím mờ nhạt, hoàn toàn không đáng chú ý trong trời sao rực rỡ. Thì ra là ngươi." Gầm. Long Vân Yêu Thánh ngẩng đầu, phát ra một tiếng gầm giận dữ chấn động trời đất. Cho bản tọa phá. Ưng Long Trảo đột nhiên vươn ra, phát ra tiếng phong lôi gào thét, hai sừng trên đỉnh đầu cũng phát ra ánh sáng rực rỡ, ngưng tụ thành một quả cầu tím, vô số tia sét lóe lên trong đó. Long Vân Yêu Thánh vì thế, đã dốc toàn lực, tự trảo và lôi đỉnh cùng nhau lao thẳng lên trời trực tiếp xuyên qua từng lớp pháp thuật và huyễn trận, va và chạm vào ngôi sao tím đó. Vùng trời sao này đột nhiên phát ra tiếng loảng xoảng. Trời sao đen tối trên đỉnh đầu đột nhiên vỡ nát, như gương vỡ nát, lan ra vô số vân trắng đó là ánh sáng mặt trời từ bên ngoài. Tiếp đó, truyền đến giọng nói hơi kinh ngạc của Nê Thường Đạo Quân. Cái gì? Long vân này lại có thể tìm được trận nhãn? Khi Nê Thường Đạo Quân thi pháp, những vân trắng này bắt đầu nhanh chóng phục hồi. Đồng thời vô số pháp thuật từ xung quanh ập đến, nhằm ngăn chặn bước chân của Long vân yêu thánh và huyết đạo lão tổ. Long Vân và Huệ Đao hai người tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, dốc hết sức lực, chịu đựng vài đạo pháp thuật rồi mới khó khăn thoát ra khỏi khe nứt. Ngoài Tinh Hán Lưu Quang Đồ, nhìn Long Vân Yêu Thánh và Huệ Đao lão tổ toàn thân đẫm máu, Vân Trung Tử sắc mặt hơi trầm xuống, giơ vật trần trong tay, cao giọng quát, "Chư vị, cùng ta ra tay, nhất định phải trừ bỏ hai thai hòa này." Long Vân Yêu Thánh chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói, "Chỉ bằng các ngươi cũng xứng sao?" Cam nó khẽ nhếch lên, ánh mắt kiêu ngạo quét qua mọi người. Dù nó toàn thân đẫm máu, trọng thương, cũng vẫn kiêu ngạo vô cùng. Đến đây, Nó gao giọng quát một tiếng, ứng long trảo trong tay đột nhiên vươn ra hàng chục rặm, ba phủ lấy Vân Trùng Tử và mọi người. Đối mặt với năm vị cường giả đỉnh cấp của nhân tộc, Long Vân Diêu Thánh không những không phòng thủ, mà ngược lại còn chọn cách chủ động tấn công. Huyết Đao lão tổ một bên cũng lập tức ra tay, đồng thời nhân cơ hội tìm đường thoát thân. Huyết Đao lão tổ trầm ngĩ, sự chú ý của phe nhân tộc đều tập trung vào Long Vân. Huyền Nguyệt, Vân Trùng Tử, Thanh Vi ba vị cường giả đỉnh cấp này đều đang vây công Long Vân Diêu Thánh. Ngược lại với ta giao thủ, chỉ có Lê Thường Hóa Thần trung kỳ và Vân Hồng Hóa Thần hậu kỳ. Huyết Đao lão tổ không bất ngờ về điều này. Dù Sao Long Vân yêu Thánh Thiên Phú siêu phàm, nếu không nhân cơ hội này chém giết đối phương, thì đa phần sẽ không còn cơ hội lần sau. Nếu Long Vân sau này thuận lợi vượt qua Lôi Kiếp, trở thành yêu tiên, đó sẽ là đại phiền toái của nhân tộc. Thấy Thanh Vi đạo quân bị Long Vân yêu thánh đánh bay, thần sát huyết đao lão tổ khẽ động, thầm nghĩ, chính là lúc này. Hắn không chút do dự, trực tiếp tế ra vô cực huyết phiến, vô số đạo huyết quang tuôn ra như không cần tiền, hóa thành một đạo huyết sắc hộ tráo, bảo vệ hắn chặt chẽ. Khoảnh khắc tiếp theo, huyết đao lão tổ trực tiếp bức lui Vân Hồng đạo quân và Nê Thường đạo quân, trốn về phía xa. Nê Thường đạo quân cau mày nhẹ, nhìn Vân Hồng đạo quân một cái, rồi nói, "Mạc Hàn đi." Hai người đồng thời gật đầu, gia nhập vào vòng vây công long vân yêu thánh. So với Long Vân Yêu Thánh, Huyết Đao lão tổ thực sự không đáng kể là mối đe dọa lớn. Vạn giang bên ngoài, Huyết Đao lão tổ hóa thành huyết quang, hoảng loạn chạy trốn. Đột nhiên, hắn đột ngột dừng lại, nhìn về phía sau, trong mắt hiện lên một tia do dự. Long Vân trải qua kiếp nạn này, dù không chết cũng trọng thương. Nếu ta là Vân Trung tử, sẽ nhân cơ hội này, lập tức phát động tổng tấn công vào yêu tộc ở Tây Châu. Không có Long Vân chiến lực đỉnh cấp này, yêu tộc Tây Châu sẽ liên tục bại lui, cho đến khi rút về Bắc Âu Châu. Bắc Âu Châu còn có phượng tộc và thành quý tộc trấn giữ, e rằng chiến sự sẽ sớm kết thúc. Đến lúc đó, e rằng sẽ đến lúc thanh toán bản tọa. Hắn biết hành vi hợp tác với yêu tộc của mình đã chạm đến giới hạn của các tông môn lớn. Thêm vào việc đánh lén vạn ngọc đạo quân của thần âm cốc, e rằng sau khi đỉnh chiến không lâu, các cường giả của các tông môn lớn sẽ vây công huyết ma tông. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, sau này sẽ không còn hy vọng vào Cửu Tiêu Hoàng Cẩm, cũng sẽ vô duyên với thành tiên. Lúc này, trong mắt huyết đao lão tổ, lửa cháy hùng hực. Vì thành tiên, hắn có thể hy sinh tất cả, dù là đồng môn, đệ tử, tổng nhân, thậm chí là sinh mệnh. Hắn đột ngột quay người, bay về phía nơi đại chiến. Đối mặt với công kích của năm vị cường giả đỉnh cấp nhân tộc, Long Vân Yêu Thánh đang trong tình thế nguy kịch. Nhưng dù vậy, ánh mắt nó vẫn kiêu ngạo, cẩn thận phân tích cục diện hiện tại. Đinh ong, một đạo âm ba từ xa ập đến, xé rách tâm thần nó. Thần thức Long Vân Yêu Thánh khẽ động, nhìn về phía xa, chỉ thấy Huyền Nguyệt đạo quân ngồi yên giữa không trung, vũ tiêu hoàn cầm đặt trên đầu gối, khi đôi tay khẽ bước, vô số đạo âm ba bay ra, nổ tung quanh Long Vân Yêu Thánh. Long Vân Yêu Thánh nheo mắt lại, thầm nghĩ, so với lần trước, tiếng đàn của Huyền Nguyệt này có vẻ ngoài mạnh trong yếu, có thể là do trọng thương chưa lành. Tất nhiên cũng không loại trừ là cái bẫy cố ý đặt ra. Lại có vài đạo công kích tập đến, Long Vân Yêu Thánh hứng những phó không kịp, trên người lại có thêm vài vết thương. Dù thế nào đi nữa, đây là cơ hội cuối cùng. Gầm. Long Vân Yêu Thánh gầm lên một tiếng, tầng mây vỡ nát, linh khí trời đất cũng không ngừng run rẩy. Thân hình nó lóe lên, một móng vuốt vươn ra, chụp lấy Huyền Nguyệt Đạo Quân. Huyền Nguyệt, ăn một chiêu của bản tọa. Huyền Nguyệt Đạo Quân vẫn ngồi yên trên mây, sắc mặt vẫn nhàn nhạt, nhạt. Ngón tay nàng đột nhiên dùng sức, kéo dây đàn tạo thành một vòng cung chưa từng có, phát ra một tiếng va chạm trầm đục. Đông Song âm như sấm sét, trực tiếp bổ thẳng vào mặt Long Vân Yêu Thánh. Chiêu này lạnh chúng, Long Vân Yêu Thánh dù không chết cũng trọng thương. Hừ, Long Vân Yêu Thánh ánh mắt lộ vẻ quyết tuyệt, lại không hề tránh, cứng rắn chịu đựng đòn đòn đánh này. Hứng Long Trảo trong tay nó, cũng trực tiếp rơi xuống vai Huyền Nguyệt Đạo Quân. Huyền Nguyệt Đạo Quân lập tức bị trọng thương, bị đánh bay xa, vòng dây Long Vân Yêu Thánh xuất hiện một lỗ hổng. Long Vân Yêu Thánh nhân cơ hội quý giá này, trực tiếp thoát khỏi vòng dây, biến mất. Huyền Nguyệt tiến tới, nghe thưởng Đạo Quân bi thương kêu lên một tiếng, tiến lên bảo vệ Huyền Nguyệt Đạo Quân. Thanh Vi Đạo Quân sắc mặt hơi trầm xuống, định tiếp tục truy đuổi Long Vân Yêu Thánh. Vân Trung Tử đột nhiên lên tiếng, gọi nàng lại. "Thanh Vy, không cần nữa, đuổi cũng không kịp. Húng Hổ Long Vân trải qua trận này, ít nhất 10 năm không thể ra tay, sau này còn nhiều cơ hội, không bằng nhân cơ hội này, thanh trừ các yêu tộc khác." Đúng lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Một đạo huyết quang từ chân trời xuất hiện, trực tiếp đánh bay Lê Thường Đạo Quân và Huyền Nguyệt Đạo Quân, cưỡi đi Cửu Tiêu Hoàn Cẩm. "Ha ha ha." Cửu Tiêu Hoàn Cẩm này, bản tọa xin nhận, tìm chết." Vân Trung Tử sắc mặt hơi biến đổi, lần đầu tiên mất đi phong thái. Cửu Tiên Thần lôi giáng trong tay hắn phát ra ánh sáng rực rỡ, trời đất cảm ứng, một đạo lôi đỉnh từ không trung giáng xuống trực tiếp đánh thẳng lên đầu huyết đao lão tổ. Phụt. Huyết đao lão tổ trọng thương thủ huyết, trong mắt lộ vẻ kinh hãi, nhưng hắn không dám chần chừ chút nào, trực tiếp xé rách không gian, lan loạn bò chườn trốn thoát khỏi nơi này. Mọi người không ai truy đuổi nữa, đều dây quanh Huyền Nguyệt đạo quân. Huyền Nguyệt đạo quân nằm bên cạnh Ngê Thường đạo quân, sắc mặt tái nhợt. Nhìn thấy mọi người, nàng nhàn nhạt nhợt nói, "Không sao, còn chưa chết được." Khóe miệng nàng khẽ nhếch, sau đó trực tiếp ngất đi. Vân Trung Tử tiến lên nắm lấy cổ tay nàng, thăm dò một lúc rồi khẽ thở dài, Huyền Nguyệt cũng thật khổ. Nàng vốn đã trọng thương chưa lành, lần này lại chịu một đòn liều mạng của Long Vân yêu thánh. Sau đó lại bị huyết đao lão tổ đánh lén. Thêm vào đó nàng năm nay đã hơn 5 năm tuổi, trò nguyên vốn đã gần hết, hiện tại đã đến mức dầu hết đèn tắt. Nhê Thưởng, đưa nàng về thần âm cốc đi. Chiến sự sau này cứ giao cho chúng ta. Nhê Thưởng đạo quân khẽ mím môi, lần này tổn thất của thần âm cốc không thể nói là không tầm trọng. Không chỉ tiên khí cựu tiêu hoàn cầm bị huyết đao lão tổ cấp đi, ngay cả huyền nguyệt đạo quân lão tổ tông môn thiên bảng thứ 6 cũng bị hắn đánh lén, dẫn đến đại hạn sắp đến. Nếu cộng thêm vạn ngọc đạo quân tự thân làm mồi nhử, bị trọng thương, và nhạc cốc đạo quân bị bạch hổ nhất tộc đánh lén. Trong bốn vị Hóa Thần đạo quân của thần Âm Cốc, chỉ còn lại Trưởng môn Nghê Thường là lành lặn. Nghê Thường đạo quân nhìn quanh mọi người, chắp tay nói, "Vậy xin nhờ chư vị, xin nhất định đừng buông tha Long Vân và Bạch Hổ nhất tộc." Vân Trung tử ánh mắt kiên quyết, dứt khoát nói, "Nghê Thường, ngươi cứ yên tâm. Nhất lúc tin tức Long Vân bị trọng thương chưa truyền ra, chúng ta sẽ đi tìm hai vị đạo hữu của Bạch Hổ tộc. Tiếp theo, Vân Trung tử, Thành Vi đạo quân, Vân Hùng đạo quân ba người, cùng nhau chém giết cự dần yêu thánh của Bạch Hổ nhất tộc. Một vị Bạch quân yêu thánh khác cũng bị trọng thương, dựa vào tiên khí miễn cưỡng trốn về Vân Tiêu phái. Đến lúc này, tin tức Long Vân bị thương trốn về Vân Tiêu phái đã hoàn toàn truyền ra. Đối mặt với vòng vây của nhân tộc, tất cả các yêu thánh yêu tộc chỉ có thể rút về sơn môn Vân Tiêu phái, hy vọng dựa vào đại trận hộ sơn để trì hoãn một chút. Các hóa thần đạo quân của nhân tộc thi tề tụ bên ngoài Vân Tiêu phái, vây chặt lấy nó. Vân Trung Tử nhìn Vân Hồng đạo quân bên cạnh, nói: "Vân Hồng, xem người đó." Vân Hồng đạo quân khẽ miệng nhếch lên, hung hăng nói: "Cứ giao cho bản tọa." Xung quanh hắn hiện ra một thanh phi kiếm, toàn thân mây trắng lượn lờ, như thể đang ở trên chín tầng mây, chính là tiên khí duy nhất của Vân Tiêu phái Vân Tiêu tiên kiếm. Vân Tiêu tiên kiếm, khai Đại trận Hồ Sơn trên Vân Tiêu phái từ từ mở ra. Dù trận pháp sơn môn này đã bị yêu tộc cải tạo, nhưng nền tảng của nó vẫn là thành tiêu đại trận của Vân Tiêu phái. Vân Hồng đạo quân dự vào mối liên hệ giữa Vân Tiêu tiên kiếm và đại trận, dễ dàng mở ra trận pháp. Cùng lúc đó, Phân Thân ở gần đó đang lặng lẽ nhìn cảnh tượng này. Đây chắc chắn là trận quyết chiến. Chỉ mong thương lôi yêu thánh của Quỷ Nưu tộc tranh khí một chút, đừng chết thẳng trong đó. Ánh mắt hắn khẽ sáng lên, nhìn chằm chằm về phía xa. Chương 586 Thành Tiên Lôi Kiếp, Yêu Tộc Đại Bại. Chương 586 Thành Tiên Lôi Kiếp, Yêu Tộc Đại Bại. Phân thân ẩn mình trong thành trì cách và dặm, kiên nhẫn chờ đợi tin tức từ Hướng Vân Tiêu phái. Không thể không cẩn trọng, đại năng hóa thần hầu kỳ, thân thức đủ sức bao trùm vương viên 3000 dặm, nếu ở gần, e rằng một đạo pháp thuật dư ba cũng đủ biến hắn thành tro tàn. Phân thân tự nhủ, hiện tại tu vi của ta thật kém, độ tốc cũng chậm, nếu yêu tộc bỏ chạy, ta chắc chắn không đuổi kịp. Tuy nhiên, nếu Thương Lôi yêu thánh may mắn thoát chết, tất nhiên sẽ liệu mạng trốn về tổ địa tộc Quỷ Ngư ở Bắc Âu Châu. Sao ta không trực tiếp đến ngoài tổ địa, chờ đợi Thương Lôi yêu thánh trở về? Muốn mai phục cường giả như vậy, đây là cơ hội tốt nhất. Mà có hóa hình quy giác Ta cũng không cần lo lắng không thể thông qua truyền tống trận. Phân thân cân nhắc một hồi, lập tức thông qua truyền tống trận, chạy tới Bắc Âu Châu. Cùng lúc đó, bên ngoài Vân Tiêu phái đã hoàn toàn náo nhiệt. Vân Hồng đạo quân ánh mắt chứa đầy đồ khí, Vân Tiêu tiên kiếm bên cạnh phun ra kiếm mang dài mấy dặm, dường như muốn xuyên thủng tinh tú. "Long Vân, nếu thất thời, hãy rút ra đây cho bản tọa." Vân Hồng đạo quân một bước đạp ra, liền trực tiếp vượt qua mấy dặm. Vân Tiêu tiên kiếm bên cạnh hắn, cũng chỉ về hướng sơn môn Vân Tiêu phái. Lúc này, hộ sơn đại trận của Vân Tiêu phái đã hoàn toàn vô hiệu, chỉ còn một tầng ảo cảnh do yêu tộc bố trí, ngăn cản thần thức và tầm nhìn của mọi người. Mấy vị đạo quân hóa thần nhân tộc khác cũng lần lượt tiến lên. Sở dĩ vẫn chưa bắt đầu tấn công, không phải vì sợ yêu tộc phản công, dù sao hai vị yêu thánh mạnh nhất của yêu tộc là Long Vân và Bạch Quân đều đã trọng thương hấp hối. Số lượng yêu thánh yêu tộc còn lại cộng lại, chiến lực kém xa nhân tộc. Điều họ thực sự e ngại, là sợ làm tổn thương linh mạch lục giai trên Vân Tiêu phái này. Đạo quân hóa thần giơ tay, nhất chân đã có uy năng cực lớn, dời núi lấp biển chỉ là chuyện thường tình. Nếu nhiều hóa thần và yêu thánh như vậy cùng nhau ra tay, Vân Tiêu phái rất có thể sẽ bị đánh thành một đống phế tích. Trong đó, linh mạch lục giai rất có thể sẽ bị phế bỏ trực tiếp. Lúc này, bên trong Vân Tiêu phái, một con bạch hổ to lớn đang yên lặng nằm trên đỉnh một ngọn núi hấp thu linh khí trời đất, toàn thân có vẻ không chút sinh khí. Bạch hổ này chính là một trong số ít yêu thánh lục giai còn sót lại của tộc bạch hổ bạch quân yêu thánh. Khí tức của bạch quân yêu thánh lúc cao lúc thấp, ngay cả sắc mặt cũng xanh đỏ đan xen, hiển nhiên là trọng thương chưa lành. Nó không phải Long Vân yêu thánh đứng đầu thiên bảng, bị ba cường giả nhân tộc là Vân Trú Tử, Thanh Vi đạo quân, Vân Hồng đạo quân vây công, có thể thoát chết đã là may mắn lớn. Lúc này, bên cạnh nó gió chợt lóe lên, Long Vân yêu thánh xuất hiện bên cạnh. Phía sau Long Vân yêu thánh là bảy vị yêu thánh lục giai trên Vân Tiêu phái. Trong số 7 vị yêu thánh này, dẫn đầu là Ưng Thủy, Ngao thần hai vị yêu thánh Long tộc. Hai vị yêu thánh tộc Tất Phương, Thương Lôi yêu thánh tộc Quỷ Nưu và hai vị yêu thánh tộc Kim Ngô thì đứng ở xa, trên mặt đều ẩn hiện vẻ lo lắng. Khi Long tộc tấn công Tây Châu, tổng cộng có 12 vị yêu thánh lục giai, giờ đây chỉ còn lại 9 vị. Trong 9 vị này, còn bao gồm Long Vân và Bạch Quân hai vị yêu thánh đang bị trọng thương. Bạch Quân yêu thánh ngẩng đầu nhịn, chỉ thấy khí tức của Long Vân yêu thánh vẫn không ổn định, hiển nhiên thương thế của hắn cũng không khá hơn nó là bao. Thấy khí tức của nhân tộc bên ngoài càng ngày càng gần, Bạch Quân yêu thánh miễn cưỡng lấy lại sức, hỏi, "Long Vân Lúc này nên làm thế nào cho phải? Hồ Sơn đại trận của Vân Tiêu phái đã rộng mở, không còn có thể che chở chúng ta nữa. Long Vân Yêu Thánh chắp tay đứng thẳng, vẫn giữ vẻ kiêu ngạo như vậy, dường như người bị vây hãm căn bản không phải hắn. Mục tiêu của những nhân tộc này chủ yếu là bản tọa, lát nữa bản tọa sẽ tìm cách kiểm chế đối phương, chư vị hãy nhân cơ hội tản ra bỏ chạy, trở về Bắc Âu Châu. Bản tọa tự có cách thoát thân, không cần lo lắng cho ta. Có Phương Hề, Thanh Quy Nghị vị ở đây, nhất định sẽ bảo toàn cho các ngươi. Bạch Quân Yêu Thánh nhìn Long Vân một cái thật sâu, trầm mặc nói, "Long Vân, ngươi đã nghĩ kỹ chưa?" Khi họ bị nhân tộc bao vây, đã nghi ra mấy đối sách. Lúc này, chẳng qua là đưa ra lựa chọn mà thôi. Và ngoài Bạch Quân yêu thánh, những yêu thánh khác nhìn Long Vân yêu thánh đều lộ ra vẻ nghi ngờ và không thể tin được. Nếu Long Vân yêu thánh lúc này vẫn ở thời kỳ toàn thịnh, mọi người có lẽ còn tin tưởng vài phần. Nhưng bây giờ Long Vân yêu thánh bị trọng thương, 10 phần chiến lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy 2-3 phần, làm sao có thể chống đỡ? Long Vân yêu thánh khẽ nhếch hàm, tiêu ngạo nói, "Sao, chư vị không tin bản tọa?" "Xin chư vị yên tâm, tu sĩ có thể giết chết bản tọa, còn chưa ra đời đâu." Vẻ quyết tuyệt chợt lóe lên trong mắt hắn. Long Vân Yêu Thánh trực tiếp lấy ra một nắm đan dược lớn, nhét vào miệng. Vài hơi thở sau, yêu tộc bên trong Vân Tiêu phái vẫn không có động tĩnh. Vân Trung tử sắc mặt nghiêm trọng, nhìn sang Vân Hồng Đạo quân bên cạnh, hỏi: "Vân Hồng, theo ý ngươi, việc này nên làm thế nào cho phải?" Đây dù sao cũng là sơn môn của Vân Tiêu phái, Vân Trung tử không thể không màng đến cơ nghiệp vạn năm của Vân Tiêu phái, mà trực tiếp đánh lên. Vân Hồng Đạo quân trong mắt lửa giận bốc cháy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đao dài không bằng đầu ngắn, trực tiếp mạnh mẽ tấn công đi." Hiện tại Vân Tiêu phái không có hộ sơn đại trận, nếu hai bên giao chiến ở đây, thì sơn môn của Vân Tiêu phái sẽ hoàn toàn xong đời. Nhưng nếu cứ để yêu tộc chiếm cứ, phe nhân tộc sẽ bỏ lỡ cơ hội quý giá này. Chiến sự kéo dài ngày tháng, Vân Tiêu phái cũng sẽ bị tổn thất. Vân Trung Tử khẽ gật đầu, coi như đồng ý. Đúng lúc này, ảo trận bên ngoài Vân Tiêu phái đột nhiên biến mất, lộ ra chín vị yêu thánh bên trong. Người dẫn đầu chính là Long Vân yêu thánh đứng đầu thiên bảng. Long Vân yêu thánh khẽ nhếch hàm, ánh mắt kiêu ngạo quét qua mọi người, quát lớn, kẻ nào không sợ chết, cứ đến đây. Các vị đạo quân nhân tộc nhìn nhau, không chút do dự, cùng nhau tiến lên. Long Vân yêu thánh tuy bị trọng thương, nhưng y thế vẫn còn đó, xung chi bên cạnh hắn còn có rất nhiều yêu thánh. Vân Hồng Đạo quân xông lên phía trước nhất, mắt đỏ hoe nói: "Long Vân, chịu chết đi." Vân Hồng Đạo quân sợ dĩ hung hăng như vậy, chính là vì lần này Vân Tiêu phái bị tổn thất nghiêm trọng, nếu không dốc sức giết địch để có được tài nguyên, Vân Tiêu phái lấy đâu ra tài nguyên để hồi phục nguyên khí? Nếu Vân Tiêu phái một khi suy sụp, tự nhiên cũng không thể cung cấp tài nguyên cho Vân Hồng Đạo quân thành tiên. Mà trong toàn bộ yêu tộc, dâu có nhất chính là Long Vân yêu thánh. Long Vân yêu thánh kiêu ngạo cười một tiếng, lớn tiếng nói: "Muốn giết bản tọa, chỉ bằng ngươi cũng sướng." Hắn dang rộng hai tay, đột nhiên buông lòng sự trói buộc đối với thần hồn của chính mình. Hầu như ngay lập tức, bầu trời phía trên Long Vân Yêu Thánh liền âm trầm xuống. Vô số tia sét lượn lờ trong đó, mỗi tia đều dày mấy trượng, giống như dòng bơi lượn trong kiếp vân, tiếng sấm ầm ầm truyền khắp phương viên ngàn ngàn dặm. Vân Trung Tử đại kinh, vừa lùi lại vừa hô, "Chư vị mau lui, Long Vân này trực tiếp dẫn động thành tiên thiên kiếp." Đối tượng Vân Trung Tử nhắc nhở, chủ yếu là Thanh Vi Đạo Quân, Vân Hồng Đạo Quân, hai vị cường giả hóa thần hậu kỳ này. Tu vi của họ đã đạt đến hóa thần hậu kỳ, đã có thể trực tiếp độ kiếp, chỉ là vì không có đủ nắm chắc, mới cố gắng áp chế thần thức của bản thân để trốn tránh tiên kiếp. Các đạo quân nhân tộc khác thấy vậy, đều không ngừng lui lại. Vân Hồng Đạo Quân cũng không ngoại lệ, điên cuồng chạy trốn về phía sau. Nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy trên đỉnh đầu truyền đến từng trận tê dại. Hắn đột ngột ngẩng đầu, chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn lại có một đám tiếp vân đang hình thành. Ngay lập tức, đám tiếp vân này liền khuyết trương ra phương viên màn rậm. Cái gì? Vân Hồng Đạo Quân đại kinh, sắc mặt hắn cũng theo sự khuyết trương của lối tiếp, trở nên trắng bệch vô cùng. Thì ra hắn vừa rồi xông lên quá nhanh, đến nội thiên kiếp của Long Vân Diêu Thánh, cũng câu động thiên kiếp của hắn. Trời xanh hại ta, trời xanh hại ta a. Toàn bộ thanh dương giới, trung bình 1-2 vạn năm mới xuất hiện một vị tiên nhân, Vân Hồng Đạo Quân tự nhận không phải loại tiên tài đó. Túng Trì hắn mới đột phá hóa thần hậu kỳ không lâu, tích lũy còn xa mới đủ. Vân Hồng đạo quân nhìn quanh, chỉ thấy tất cả cường giả hai tộc nhân yêu đều như tránh ôn dịch vậy, tránh xa hắn. Đặc biệt là Vân Trúng tử, thành vi đạo quân hai vị cường giả hóa thần hậu kỳ này, càng tránh xa mấy ngàn dặm. Vân Hồng đạo quân nghiến răng, chăm chú nhìn Vân Tiêu Tiên kiếm trong tay. Không được, bản tọa còn có hy vọng thành tiên, quyết không thể chết ở đây. Vân Tiêu kiếm, đến nước này, chỉ có thể dựa vào ngươi. Hiện tại thiên kiếp chưa giáng xuống, có một cách có thể giúp hắn thoát khỏi lôi kiếp. Đó chính là tìm một thanh tiên khí khác, thay hắn chịu lôi kiếp. Vân Hồng đạo quân cắn răng, không màng đau lòng, trực tiếp ném Vân Tiêu Tiên kiếm lên trời. Trong khoảnh khắc, Vân Tiêu Tiên kiếm phát ra vô tận quang hoa, gần như che lấp cả vân. Giây tiếp theo, Vân Tiêu Tiên kiếm đột nhiên chém ra một đạo kiếm quang rực rỡ, trực tiếp ghép mối liên hệ giữa Vân Hồng đạo quân và thiên kiếp. Vân Hồng đạo quân lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, không màng đến vô số mồ hôi lạnh toát ra, phi như bay trốn về phía xa. Ầm ầm. Tiếp vân phía trên Vân Tiêu Tiên kiếm đột nhiên rung lên, uy thế lại lớn hơn vừa tím dày mấy trượng, trực tiếp bổ xuống Vân Tiêu Tiên kiếm. Vân Hồng đạo quân nhìn Vân Tiêu Tiên kiếm đang chìm nổi trong lôi kiếp, khí tức ngày càng ngẩm đạm, đau lòng đến mức gần như muốn thổ huyết. Không có chủ nhân cầm giữ, chỉ dựa vào bản thân tiên khí, khả năng vượt qua lôi kiếp gần như bằng không. Lúc này tuy lôi kiếp chưa kết thúc, nhưng kết cục của Vân Tiêu Tiên kiếm cũng đã định trước bị lôi kiếp đánh thành mảnh vụn, thậm chí là cho tàn. Rất nhiều tiên khí trong lịch sử thành Dương Giới, đa số đều vì vậy mà hư hại, hoàn toàn biến mất. Ngoài ra, còn có Như Thái Sơ Thánh Liên bị đánh thành mảnh vụn trong chiến tranh. Và đúng lúc này, Long Vân Diêu Thánh lại không né tránh. Hắn chắp tay đứng thẳng, ánh mắt kiêu ngạo chăm chú nhìn kiếp vân trên đỉnh đầu. Long Vân Diêu Thánh quát lớn, đến đây đi trời xanh, cứ để bản tọa xem, ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì? Thân hình hắn chợt lóe. Liên Như phi kiếm xông thẳng lên trời, dường như muốn chọc thủng bầu trời này. Ma Kiếp Vân trên đỉnh đầu hắn dường như bị chọc giận, liên tục giáng xuống ba đạo lôi đỉnh kinh hoàng. Tiếng sấm ầm ầm truyền khắp phương viên ngàn dặm, vô số phàm nhân, dã thú đều sợ hãi thiên uy, nằm sát đất, không dám động đậy chút nào. Lúc này, biến hóa của Kiếp Vân trong bầu trời đột nhiên ngừng lại, sau đó màu sắc từ từ ảm đạm, cho đến khi biến mất. Vân Trung Tử thở dài một tiếng, trong mắt đầy vẻ kinh phục, cảm thán không ngớt. Long vân này quả thực có một thân xương cốt kiêu ngạo. Thiên kiếp có tổng cộng 9 đạo, 9 đạo đều không giống nhau. Long vân yêu thánh vốn đã bị trọng thương, có thể chống đỡ được ba đạo thiên kiếp, đã nằm ngoài dự liệu của Vân Trúng Tử. Long Vân đã chết, bây giờ độ lui kiếp, chỉ còn lại Vân Tiêu tiên kiếm. Vân Trúng Tử lại nhìn Vân Hồng Đạo Quân, trong mắt lóe lên một tia khinh bị khó nhận ra. Hắn thầm nói, Vân Hồng tiểu tử này, quả thực tham sống sợ chết, không có tiên khí trấn áp, nội tình của Vân Tiêu phái đã mất đi phần lớn. Trừ phi trong tương lai không xa, Vân Tiêu phái có thể sinh ra một vị tiên nhân, nếu không, khả năng chống chịu rủi ro của toàn bộ Vân Tiêu phái, tất nhiên sẽ giảm đi rất nhiều. Thời gian lâu dần, rất có thể sẽ trực tiếp biến mất. Nhưng theo Vân Trung tử thấy, Vân Hồng đạo quân với tâm tính như vậy, cơ hội thành tiên có thể nói là vô cùng nhỏ nhoi. Vân Hồng đạo quân nhìn Vân Tiêu tiên kiếm đang chìm nổi trong lôi kiếp, khí tức ngày càng suy yếu, ánh mắt đỏ hoe, thật như một kẻ đánh bạc thua sạch. Lôi kiếp nhắm vào tiên khí vốn đã rất mạnh, từ biểu hiện của Vân Tiêu tiên kiếm mà xét, chỉ có một kết cục là bị đánh thành tro tàn. Và không có hộ sơn đại trận ngăn cản, hai đợt lôi kiếp kinh hoàng này đã biến toàn bộ sơn môn Vân Tiêu phái thành một đống phế tích. Vân Hồng đạo quân lẩm bẩm, xong rồi, tất cả đều xong rồi. Kế sách hiện tại, chỉ có thể nhân cơ hội này, cướp về một thanh tiên khí của yêu tộc. Mạch quân yêu thánh của tộc Bạch Hổ bị trọng thương, lại có tiên khí trong người, là lựa chọn tốt nhất. Vân Trung Tử khuyên nhủ, "Vân Hồng, ta biết ngươi lúc này vô cùng đau lòng, nhưng vẫn cần phải bình tĩnh. Dù Vân Tiêu tiên kiếm lần này khó thoát khỏi kiếp nạn, nhưng chỉ cần ngươi thuận lợi thành tiên, Vân Tiêu phái không những sẽ không có chút tổn thất nào." Đa tạ Vân Trung tiền bối khuyên nhủ, Vân Hồng đạo quân tùy tiện đáp lời. Nhưng nhìn thái độ của hắn, rõ ràng là không hề nghe lọt tai chút nào. Vân Trung tiền bối, nên đi truy sát yêu tộc rồi." Vân Hồng đạo quân thân hình chợt lóe, liền trực tiếp đổi theo hướng yêu tộc bỏ chạy. Hắn lúc này đã biến nỗi đau lòng thành sự căm hận đối với yêu tộc, hắn không thể chém giết tất cả yêu tộc cho đến tận gốc. Vân Hồng, tâm thái của ngươi thật sự nguy hiểm. Vân Trung Tử trong lòng thầm than một tiếng, đổi theo hướng Long tộc Ưng Thủy yêu thánh bỏ chạy. Còn các đạo quân nhân tộc khác đã sớm chia nhau truy sát các vị yêu thánh yêu tộc. Lúc này các yêu thánh yêu tộc đều như chó nhà có tang, điên cuồng chạy trốn về hướng Bắc Âu Châu. Vài ngày sau, bên ngoài Vân Tiêu phái. Ai? Cửu Lôi chân quân thở dài một tiếng, nhìn đống phế tích to lớn trước mặt, rồi nghĩ đến cảnh phồn hoa ngày trước, khiến hắn không khỏi cảm khái và phẫn phật. Trương Lôi chân quân thu dọn tâm trạng, nói với Diệp Cảnh Vân bên cạnh, "Diệp huynh, vừa rồi ta nhận được tin tức, lần này yêu tộc có thể nói là tổn thất nặng nề. Hai vị yêu thánh của tộc Kim Lô, một vị vẫn lạc một vị trọng thương. Vị thương Lôi yêu thánh duy nhất của tộc Quỷ Nưu, cũng bị đan dương tiền bối của Đồng Lai tông ta đánh trọng thương. Đang tiếp thương Lôi yêu thánh có nhiều áp chủ bài, cuối cùng đã dùng một tấm tiên phù, thoát khỏi tay đan dương tiền bối. Lúc này, tất cả đạo quân đều đang đuổi theo yêu tộc, đi về hướng Bắc Âu châu." Diệp Cảnh Vân cũng mặt mày tươi rói, phụ họa nói, "Thật tốt quá." Hắn thầm nghĩ, Thương Lôi không hổ là yêu thánh, quả nhiên có vài thủ đoạn. Nếu ta là thương lôi, sau khi thoát chạy thành công, tất nhiên sẽ vòng vèo trốn về tổ địa của tộc Quý Nưu. Chỉ mong phân thân của ta ở Bắc Âu Châu có thể thuận lợi chặn được đối phương. Diệp Cảnh Vân đã sớm có chuẩn bị, đã để phân thân mang theo ngũ hành thanh liên đại trận, đội kịp hướng về Bắc Âu Châu. Chương 587 Trạm Thương Lôi, hai tộc nghị hòa, chương 587 Trạm Thương Lôi, hai tộc nghị hòa. Bắc Âu Châu, Lôi Minh Cốc. Ầm ầm. Tiếng sấm liên hồi, kèm theo mưa như chút nước, đổ ập xuống đại địa. Phân thân quanh chân ngồi trên đỉnh núi, khẽ ngẩng đầu. Hắn không hề động dùng chút pháp lực nào mà cứ để mặc nước mưa rơi trên mặt, cảm nhận từng đợt hơi lạnh. Lôi Minh cốc này quả không hổ là tổ địa của tộc Khô Nưu, sấm sét, bão tố không ngừng nghỉ suốt ngày đêm. Khí hậu như vậy để tu luyện công pháp hệ lôi, hắn hẳn sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi với công sức bỏ ra một nửa. Tộc Khô Nưu này, quả là biết chọn nơi. Ù bò, ù bò, khắp các ngóc ngách tung lũng, tiếng Khô Nưu cấp thấp kêu liên miên, hết đợt này đến đợt khác. Phân thân cười lắc đầu, thần thức xa xa lan tỏa. Nó đã sớm bố trí ngũ hành thanh liên đại trận trong phạm vi ngàn dặm, chỉ chờ thương lôi yêu thành đến. Vạn dặm xa xôi, Thương Lôi yêu thánh ẩn mình trong tầng mây, vừa trốn đi phía trước, vừa cẩn thận dùng thần thức quét khắp bốn phía, tỏ ra vô cùng cảnh giác. Dù sao, ngay cả ở Bắc Âu Châu, nó cũng có không ít kẻ thù, nên căn bản không dám chạy lung tung. May mà tộc ta còn tấm tiên phủ cuối cùng, nếu không bản tọa ắt phải chết trong tay Đan Dương đạo quân rồi. Nó nhìn vai mình, trên đó còn sót lại một vết thương sâu đến tận xương. Xung quanh vết thương, đầy những tia sét mẻ múa, không ngừng cố gắng lan ra ngoài. Đáng chết, đan dương này ra tay thật tác động. Đan Dương, sau này ngươi tốt nhất đừng để ta tóm được. Thương Lôi yêu thánh ngẩn rủa Đan Dương đạo quân một hồi trong lòng rồi nhìn về phía đám mây sét quen thuộc phía trước, trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Chỉ cần trở về tổ địa, sẽ không còn phải lơm lớm lo sợ nữa, lại càng có thể mượn sức hộ sơn đại trận cấp 6 thượng phẩm để giải quyết triệt để vết thương này. Tổ tiên tộc Khôi Ngưu cũng từng thị vượng, nên mới để lại trận pháp cấp 6 thượng phẩm này. Ngay lúc này, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Trong phạm vi ngàn dặm, năm màu ánh sáng xanh, xanh, đỏ, vàng, trắng, đen cùng lúc bay lên trời, hội tụ giữa không trung, dần hiện hóa thành một hư ảnh thanh liên. Thanh liên tỏa sáng rực rỡ, ba phủ bốn bể. Thương Lôi yêu thánh vốn đã trọng thương, chiến lực suy giảm nghiêm trọng, hoàn toàn bị nhốt trong đại trận. Tiên trận, không đúng, là trận pháp cấp 6 thượng phẩm. Trong mắt Thương Lôi Yêu Thánh, một tia kinh hoàng chợt lóe lên. Là cường giả của tộc nào? Tộc Phượng, tộc Không Tước, hay là tộc Thanh Quy? Giữa các chủng tộc yêu tộc, tuyệt đối không phải một khối hòa thuận, dù những năm gần đây dưới áp lực của nhân tộc, có thể miễn cưỡng duy trì hòa bình. Nhưng trong lịch sử hàng triệu năm của yêu tộc, chinh phạt lẫn nhau mới là chủ lưu tự sự. Tuy nhiên, Thương Lôi Yêu Thánh cũng là kẻ dày dạn chiến trận, trong đời không biết đã gặp bao nhiêu lần hiểm cảnh như vậy. Lùi một vạn bước mà nói, cường giả yêu tộc đến tấn công rủ nguy hiểm đến đâu, có mạnh bằng vân trung tử của nhân tộc không? Sau khi Long Vân yêu thánh vẫn lạc trưởng môn Đồng Lai tông vân chúng tử chính là đệ nhất thiên bảng danh sưng với thực. Thương Lôi yêu thánh chắp tay sau lưng, trấn định nói, vốn là đồng căn sinh, sao phải tương tàn đến mức này? Trận chiến Tây Châu lần này, yêu tộc ta vốn đã thực lực suy giảm nghiêm trọng, tiền đối Long Vân đứng đầu thiên bảng đã lặng lẽ ngã xuống. Thời khắc nguy cấp này, nếu chúng ta yêu tộc vẫn tự tương tàn, chẳng phải sẽ để nhân tộc có cơ hội thừa nước đục thả câu sao? Tuy nhiên, đáp lại Thương Lôi yêu thánh, chỉ có một mảnh im lặng. Phân thân hoàn toàn không có ý định đáp lời, dù Thương Lôi yêu thánh này trọng thương, nhưng vẫn là yêu thánh cấp 6, trên người không biết có bao nhiêu thủ đoạn. Nói không chừng chỉ cần vừa đáp lời đối phương, đối phương đã có thể tìm ra vị trí của phân thân. Cảm nhận sự tĩnh lặng trong trận pháp, Thương Lôi Yêu Thánh trong lòng càng thêm hoảng loạn. Đột nhiên, một luồng ánh sáng vàng chói mắt bay ra từ góc, đánh thẳng vào Thương Lôi Yêu Thánh. Sắc mặt Thương Lôi Yêu Thánh hơi biến, thầm nghĩ, thì ra là nhân tộc, mạng ta xong rồi. Những ngày ở Tây Châu, nó đã kết thủ sinh tử với không ít nhân tộc. Trong lúc giao chiến, còn vô tình giết chết nhiều tu sĩ cấp thấp của nhân tộc. Không được, dù thế nào đi nữa, bản tọa cũng phải sống sót. Nó vừa liều mạng né tránh, Vừa cầu xin, bản tọa sở dĩ tấn công nhân tộc, hoàn toàn là do Long Vân mê hoặc, giờ chỉ cảm thấy vô cùng hối hận. Chỉ cần đạo hữu có thể tha mạng cho bản tọa, bản tọa nguyện tự phong tu vi, làm nô làm tớ, tha mạng. Dưới sự tấn công của Ngũ Sắc Pháp thuật xanh, đỏ, vàng, trắng, đen, Thương Lôi Yêu Thánh Hoàng loạn cầu xin, nói ra tất cả những gì có thể. Phân thân ẩn mình trong bóng tối khẽ lắc đầu, tự nhủ, Thương Lôi Yêu Thánh này vì một sống, quả là dám liều mình. Tuy nhiên, ngươi lại tìm nhầm người rồi. Ta một nguyên anh nhỏ bé, thật sự không có gan tìm một yêu thánh cấp 6 làm nô bộc. Cho nên Ánh mắt Phân Phân lóe lên hàn quang. Vị thương lôi yêu thánh này, khi ở Tây Châu đã gây họa khôn ít, không biết đã khiến bao nhiêu gia đình tan cửa nát nhà. Thương lôi tiền bối, chỉ đành mời ngươi đi chết. Phân Phân vừa điều khiển trận pháp vây công Thương Lôi yêu thánh, vừa để phòng bên ngoài. Hiện tại tu vi của hắn thật kém, thúc đẩy ngũ hành thanh liên đại trận đã làm yếu dưỡng, căn bản không đủ sức bảo vệ bên ngoài. Chỉ cần thêm vài cường giả cấp năm hậu kỳ của tộc Khô Niu, là có thể phá vỡ trận pháp từ bên ngoài. Cùng lúc đó, khu vực trung tâm Lôi Minh Quốc. Từ Khô yêu hoàng nhanh chóng bước tới, chắp tay nói, "Bẩm trại tiên trưởng lão, bên ngoài tổ địa tộc ta, xuất hiện một trận pháp bao phủ ngàn dặm." Trạch Thiên yêu hoàng ngồi ở vị trí chiếc cùng, nó là con cái xuất sắc nhất của Thương Lôi yêu thánh, lập đại công ở Tây Châu, sau khi pháp thể viên mãn, đã trở về Bắc Âu Châu chuẩn bị bế quan đột phá. Trạch Thiên yêu hoàng hỏi, vậy theo Tử Khôi tộc thúc, trận pháp này là phẩm giai gì? Tử Khôi yêu hoàng do dự một lúc, rồi nói, ta cũng không nhìn rõ, nhưng xét về uy thế của nó, rất giống trận pháp cấp 6 thượng phẩm. Nghe vậy, Trạch Thiên yêu hoàng hơi im lặng, trong lòng đã nảy sinh ý định rút lui. Chủ nhân của trận pháp cấp 6 thượng phẩm, rất có thể là cường giả cấp 6 thú phẩm, thậm chí là cấp 6 thượng phẩm. Mà giữa các chủng tộc yêu tộc, tuyệt đối không phải một khối hòa thuận. Nếu mạo hiểm đi ra ngoài, rất có thể sẽ rơi vào hiểm cảnh của các chủng tộc khác. Trạch Tiên yêu hoàng đang chuẩn bị đột phá cấp 6, mọi việc đều lấy bảo thủ làm chính, thực sự không muốn xen vào vũng nước đục này. Nó nói, từ Khôi tộc tộc, Lôi Minh cốc này là tổ địa của tộc ta, theo lễ thường, tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn chuyện này. Nhưng hiện tại yêu thánh không có trong cốc, chúng ta dù có dốc toàn lực ra ngoài, cũng chưa chắc đã làm bị thương được cường giả bên ngoài. Hơn nữa trận pháp này, rất có thể chỉ là một âm mưu dụ dỗ chúng ta ra ngoài. Việc cấp bách là phải giữ vững trận pháp, tránh để các kẻ thù khác có cơ hội thừa nước đục thả câu. Bản tọa tin rằng, dù yêu thánh có ở đây, ngươi sẽ đồng ý với cách làm của bản tọa, Tử Khôi tộc thúc, ngươi nghĩ sao?" Tử Khôi yêu hoàng khẽ gật đầu, chấp tay nói, "Trạch Tiên trưởng lão cao kiến. Tu vi của Tử Khôi yêu hoàng chỉ là cấp 5 chúng kỳ, hơn nữa đối phương còn lôi cả phụ thân mình là thương lôi yêu thánh ra, rõ ràng là không muốn tham gia." Tử Khôi yêu hoàng biết điều, tự nhiên sẽ không phản bác Trạch Tiên yêu hoàng. Trạch Tiên yêu hoàng cười, rõ ràng rất hài lòng với câu trả lời của Tử Khôi yêu hoàng. Nó nói, "Tử Khôi tộc thúc, tiếp theo đành làm phiền ngươi trông chừng bên ngoài. Nếu cường giả bí ẩn này tấn công tổ địa của ta, lập tức mở hộ sơn đại trận." "Vâng." Tử Khôi yêu hoàng đáp một tiếng xoay người rời đi. Trạch Thiên yêu hoàng gật đầu, định tiếp tục tu luyện. Đột nhiên, một dự cảm không lành chợt lóe lên trong lòng nó. Kỳ lạ. Trạch Thiên yêu hoàng nhíu mày. 7 ngày sau, một yêu tu cấp thấp hoàng loạn chạy vào đại điện, cao giọng nói, "Trạch Thiên trưởng lão, đại sự không ổn." Thương Lôi yêu thánh nó đèn hồn của nó đã tắt. Cái gì? Trạch Thiên yêu hoàng như bị sét đánh. Thương Lôi yêu thánh là yêu thánh cấp 6 duy nhất của tộc Khôn Ngưu, sau khi nó ngã xuống, tộc Khôn Ngưu sẽ trực tiếp rơi vào nguy hiểm. Lúc này, Từ Khôi yêu hoàng cũng nhanh chóng song tới, cao giọng nói, "Trạch Thiên trưởng lão, trận pháp cấp 6 thượng phẩm bên ngoài lôi minh quốc" đột nhiên biến mất rồi. Cường giả bên trong không hiện thân, chắc hẳn đã xé rách không gian trực tiếp rời đi rồi. Trạch Thiên Yêu Hoàng trong đầu linh quang chợt lóe, lập tức liên kết hai chuyện này lại với nhau. Thì ra cường giả bị nhốt trong trận pháp kia chính là Thương Lôi Yêu Thánh. Mấy ngày trước dự cảm không lành kia chính là huyết mạch trong cơ thể đang ám chỉ cho nó. Trạch Thiên Yêu Hoàng đau khổ nhắm hai mắt lại, lập tức tiểu tụy đi không ít. Thử khôi Yêu Hoàng vội vàng hỏi, có cần truy đuổi không? Trạch Thiên Yêu Hoàng mở mắt ra, vô lực khoát tay nói, không cần nữa. Yêu Thánh đã chết, tộc ta phải bảo toàn thực lực, tuyệt đối không thể hy sinh vô ích nữa. Truyền triệu tất cả trưởng lão đến đại điện nghị sự. Hai tháng sau, ngoài Bắc Âu châu, các yêu thánh xâm lược Tây châu, như chó nhà có tang, liều mạng chạy trốn về Bắc Âu châu. Ứng Thủy yêu thánh nhìn về phía trước, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia vui mừng. Nó nói với các yêu thánh theo sau, "Chư vị, cường giả của tộc Phượng và tộc Huyền Quy đều đã đến, chúng ta có cứu rồi." Phượng tộc Phượng Hề yêu thánh khẽ gật đầu với Ứng Thủy yêu thánh, truyền âm nói, "Ứng Thủy đại hữu, ngươi mau trở về Long Động, nơi đây cứ giao cho chúng ta." Ứng Thủy yêu thánh biết ơn nhìn Phượng Hề yêu thánh và Thành Quy yêu thánh bên cạnh, nói, "Đa tạ chư vị." Nó không chút do dự Dẫn theo Bạch Quân Yêu Thánh đang trọng thương, vòng qua các yêu tộc bay về tổ địa Long tộc. Tổ địa Long tộc có tiên trận bảo vệ, nhân tộc dù mạnh đến đâu, trong thời gian ngắn cũng không thể phá vỡ. Vân Chúng Tử, Thanh Vy Đạo Quân, cùng với Vân Hồng Đạo Quân mắt đỏ ngầu chạy đến, nhìn về phía các cường giả yêu tộc ở đằng xa. Vân Hồng Đạo Quân chỉ kiếm thẳng vào Phượng Hề Yêu Thánh, giận dữ quát, biết điều thì mau tránh ra. Phượng Hề Yêu Thánh nhìn Thanh Quy Yêu Thánh bên cạnh, chắp tay nói, "Thanh Quy tiền bối, nơi đây cứ để ta ra mặt." Thanh Quy Yêu Thánh cười ha ha gật đầu, dường như không hề coi trọng xung đột này. Phượng Hề yêu thánh lúc này đã hóa thành hình người, nó mặc một bộ y phục đỏ rực, trên đó có ấn ký Phượng Hoàng sống động như thật, xung quanh lửa cháy hùng ngực, như đang niết bàn. Phượng Hề yêu thánh khế túi người trước các cường giả nhân tộc, nói: "Chư vị đạo hữu, gây ra đại chiến, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về Long tộc." Nhưng đến nay, Long tộc đã phải trả giá rất lớn. Tiếp tục đánh nhau, đối với cả hai bên đều không có lợi gì. Chư vị hà cớ gì không nể mặt Phượng Hề ta một chút, cứ thế mà đỉnh chiến có được không?" Vân Hồng đạo quân hai mắt đỏ ngầu, mắng: "Phượng Hề, Long tộc tấn công Tây Châu của ta lúc đó ngươi không quản?" Bây giờ thấy Long tộc bại trận, ngươi lại dạ vở đứng ra hỏa giải. Ngươi lòng lang dạ sói, lẽ nào tưởng nhân tộc ta không nhìn ra sao? Đối mặt với lời mắng chửi của Vân Hồng đạo quân, Phượng Hề yêu thánh mặt không đổi sắc, đôi mắt đỏ rực chăm chú nhìn Vân Trúng Tử và thành viên đạo quân. Nó biết, dù Vân Hồng có tức giận, có nhảy dựng lên thế nào, người thực sự có thể quyết định trong nhân tộc, chỉ có Vân Trúng Tử và thành viên đạo quân, những người đứng thứ 2 và thứ 3 trên tiến bảng. Vân Trúng Tử nhìn 6 vị đạo quân còn lại của nhân tộc, khẽ lắc đầu. Hắn nói với Vân Hồng đạo quân bên cạnh, "Vân Hồng, đuổi đến đây, ngoài ngươi và ta ra, nhân tộc ta chỉ còn lại Đan Dương đạo quân của chúng ta." Thanh Vi Đạo Quân, Quảng Hàn Đạo Quân của Quảng Hàn Tông. Ngoài ra, còn có Vương Sơn Liễu Đạo Hữu của Lư Dương Vương gia ở Trung Châu. Mặc dù tu vi của chúng ta thấp nhất cũng là Hóa Thần trung kỳ, nhưng bên yêu tộc cũng có Phượng Hề Yêu Thánh, Thanh Quy Yêu Thánh cùng bảy vị yêu thánh khác. Phượng Hề chấp chưởng Niết Bàn Vấn Tâm Cấm, có nó ở đây, chiến lực của các yêu thánh khác trong yêu tộc có thể trực tiếp tăng thêm 2 đến 3 phần. Còn có Thanh Quy Yêu Thánh, phòng ngự vô song, không cần tiên khí cũng có thể sánh vai với chúng ta. Ngay cả lão phu cũng không có mấy phần chắc chắn có thể công phá phòng ngự của nó. Hai bên thực sự giao đấu, chúng ta căn bản không chiếm được chút lợi thế nào. Vân Trung Tử và Thanh Vi đạo quân nhìn nhau, rõ ràng đều đã hiểu ý của đối phương. Yêu tộc tuy quả thực là mối đe dọa, nhưng nội bộ nhân tộc cũng còn nhiều vấn đề, như Huyết Ma tông, Dược Vương tông, vở vở trận đại chiến lần này không những không ra sức, mà còn tấn công Bạch Hoa cốc và Cổ thần tông. Ngoài ra còn có Huyền Tiên tông cũng luôn ngồi xem hồ đấu, chưa kể còn có rất nhiều tông môn tà đạo. Trận đại chiến yêu tộc ở Tây Châu lần này, nhân tộc còn chưa phát huy được 3 phần thực lực, tiếp tục đánh xuống, cũng chỉ là làm lợi cho Huyền Tiên tông và các thế lực khác. Tha nhân cơ hội này, đình chiến với yêu tộc. Thấy hai bên sắp đạt được thỏa thuận, Sự thù hận và phẫn nộ trong mắt Vân Hồng đạo quân gần như muốn hóa thành thực chất. Vân Tiêu phái vì trận chiến này đã mất đi tiên khí, Sơn môn cùng Bạch gia đạo quân, chỉ có chém giết Bạch quân yêu thánh của tộc Bạch hổ, đoạt được tiên khí trên người nó mới có thể phần nào bù đắp tổn thất. Vân Hồng đạo quân nhìn lướt qua các yêu tộc trước mặt, thầm nghĩ, trong cục diện hiện tại, các cường giả có tiếng tăm của yêu tộc đều ở đây rồi. Phương tộc, Khổng tướng tộc Khổng tiên yêu thánh, Kim Sí đại bảng tộc Kim Bằng yêu thánh, cùng các cường giả biển cả đứng đầu là Huyền Quy tộc, đều ở đây rồi. Hiện tại các yêu tộc trấn thủ khắp Bắc Âu châu, cường giả mạnh nhất cũng chỉ là cấp 6 chúng kỳ. Những kẻ khác đều là giả yếu bệnh tật đứng đầu là Lâm tộc. Với tu vi hóa thần hậu kỳ của Bản Tọa, lúc này ở sâu trong Bắc Âu Châu, gần như không người ngăn cản. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Hắn dường như bị tù hận che mờ mắt, nhưng thực chất trong lòng vẫn bình tĩnh. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Vân Hồng Đạo Quân nhìn Vân Chúng Tử, mắt đỏ ngầu nói, dù các ngươi đều đồng ý, Bản Tọa cũng tuyệt đối không đồng ý. Dù thế nào đi nữa, Bạch Quân Yêu Thánh đã giết sạch ra đạo hữu của chúng ta, nó phải đến mạng. Lời còn chưa dứt, hắn đã trực tiếp xé rách không gian, bay về sâu trong Bắc Âu Châu. Trong lúc bất ngờ, không ai có thể ngăn cản. Vân Chúng Tử vừa định đuổi theo, Phượng Hề yêu thánh đột nhiên khoắt tay, nói: "Cứ để Vân Hồng Đạo hữu đi đi. Nếu hắn chỉ nhắm vào các cường giả còn lại đứng đầu long tộc, chúng ta sẽ không còn nhiều." Các chủng tộc đứng đầu long tộc tuy đều nguyên khí đại tường, nhưng cũng sẽ không bó tay chịu trói trước Vân Hồng Đạo quân. Chương 588000 kiếp trấn lôi thạch, luận công hành thượng. Chương 588000 kiếp trấn lôi thạch, luận công hành thượng. Thần Âm Cốc, Diệp Lan Phong. An Chi Lan nhìn Diệp Cảnh Vân, trong ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên tia hoan hỉ. Diệp đại ca, trưởng môn cấp triệu, chắc hẳn chiến sự giữa hai tộc đã có kết quả rồi. Chi Lan đi trước đây. Diệp Cảnh Vân cười vẫy tay, nói: "Đi đi đi." Sở dĩ hắn đến thần âm cốc là để có được tin tức chuyến đầu, tiện bề ứng phó, đồng thời cũng để phân thân đang ở Bắc Âu châu dễ dàng thoát thân. Nếu hai tộc nhân yêu dương cùng bạc kiếm, vậy phân thân ở Bắc Âu châu phải cẩn thận hơn, thậm chí phải tạm thời ẩn nấp. Hiện giờ tình thế chưa định, phân thân đành tạm hoãn việc lên đường, vừa lúc lợi dụng thời cơ này, xem xét thu hoạch từ việc chém giết thương lôi yêu thánh. Trong mắt Diệp Cảnh vân lóe lên một tia mong đợi, dời tâm thần đến phân thân ở Bắc Âu châu. Phân thân ẩn mình trong một sơn động không người, đồng thời bố trí trận pháp làm che chắn. Tiếp đó, hắn lấy ra nhẫn chữ vật của thương lôi yêu thánh. Thần thức của hắn vừa tiến vào Liên bị một khối đá vung ở góc thu hút. Khối đá này toàn thân màu tím sẫm, ước chừng 1 triệu vòng, thỉnh thoảng lại có những tia điện quang lóe lên. Phân Thân cẩn thận lấy khối đá này ra, vừa chạm vào đã cảm thấy nặng trịch dị thường. Khi điện quang lóe lên trên đó, còn khiến hắn cảm thấy từng đợt tê dại. Phải biết rằng, Phân Thân hiện tại là cường giả luyện thể ngũ giai, chỉ riêng điểm này đã có thể thấy được sự bất phàm của nó. Mắt Phân Thân sáng lên, kinh ngạc nói, thiên kiếp trấn lôi thạch, cuối cùng cũng không nguồn công. Một khối lớn như vậy sợ rằng nặng đến trăm vạn cân, đủ để ta đột phá đến lục giai hai lần rồi. Hắn dốc thần thức vào trong, cẩn thận cảm ứng. Phát hiện một luồng khí tức xa xưa rõ ràng. Đôi mắt phân thân bắn ra tình mang, thầm nghĩ, khí tức xa xưa này, chỉ có kỳ vật ngoài trời mới có. Nói cách khác, khối thiên kiếp trấn lôi này, là do Thương Lôi yêu thánh phát hiện khi khám phá hư không vực ngoại. Kỳ vật ngoài trời, đúng như tên gọi, là tài nguyên tu tiên đến từ bên ngoài thanh dương giới. Không gian bên ngoài bình phong thế giới thanh dương giới, gọi chung là hư không vực ngoại, chỉ có Hóa Thần đạo quân, cường giả lục giai mới có thể sinh tồn trong đó. Theo lời truyền miệng, hư không vực ngoại tổng cộng có 3000 đại thế giới, vô số tiểu thế giới. Đại thế giới như thanh dương giới, linh chi giới, cao nhất có thể dung nạp Hóa Thần đạo quân cũng có thể tạm thời dung nạp tiên nhân bản địa sinh ra. Tiểu thế giới như trường xuân giới, u minh giới, nhiều nhất chỉ có thể dung nạp tự phụ tu sĩ. Chỉ cần là thế giới bình thường, dù lớn hay nhỏ đều có bình phong thế giới bảo vệ, cường giả bên ngoài khó mà tiến vào. Dù có phá vỡ bình phong mà tiến vào, cũng sẽ như thiên ma vượt ngoại xâm lấn thanh dương giới trước đây, gây ra sự phản kháng của thế giới. Mà trong hư không vực ngoại ngoài các đại tiểu thế giới ra, còn có vô số vân tinh và bí cảnh, trong đó đa số đều là vô sinh cơ, một mảnh tì liệu, một phần nhỏ thì có cường giả trú đóng. Khối tiên kiếp chấn lôi thằng này, đa phần là đến từ vân tinh hoặc bí cảnh. Phân thân lật đi lật lại nhìn khối thiên kiếp trấn lôi thạch trước mặt, càng nhìn càng yêu thích không rời tay. Đợi pháp thể sơ hình của ta viên mãn, ta sẽ lập tức thử đột phá lục giai. Bất luận là luyện thể lục giai hay hóa thần đạo quân, đều là tầng lớp đỉnh cao thực sự của thanh dương giới. Bất kỳ vị nào đều có thể hô phong hoán vũ ở châu sở tại. Nếu có thể lại chấp trưởng một thanh tiên khí, vậy thì càng có tầm quan trọng, giẫm chân một cái toàn bộ thanh dương giới đều sẽ rung chuyển. Hơn nữa hóa thần đạo quân cũng vô cùng an toàn, trừ khi gặp phải sự kiện đặc biệt như đại chiến hai tộc, hoặc chọc giận chúng mà bị vây công, nếu không thì hầu như không có nguy hiểm tính mạng. Hô Phân Thân hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy mong đợi. Hắn cố nén sự hưng phấn trong lòng, tiếp tục xem xét thu hoạch lần này. Phân Thân lại cầm lên một khối kim loại vương văn bát thước, toàn thân đỏ rực, ẩn hiện long văn. Đây là tài liệu luyện khí hỏa long xích kim lục giai hạ phẩm. Thứ này chỉ có Long tộc sản xuất, không ngờ thương lôi yêu thánh này lại được Long tộc trọng dụng đến vậy. Đến đúng lúc, đợi ta luyện thể đột phá lục giai xong, sẽ dùng tài liệu này để luyện tập kỹ nghệ Lôi khí. Tài nguyên lục giai trở lên, thương chỉ được trao đổi bằng vật đổi vật trong giới Hóa Thần Đạo Quân, hầu như không xuất hiện trên thị trường, dùng linh thạch càng không mua được. Ba cây long huyết thảo lục giai hạ phẩm Tài liệu luyện thể ta dùng sau khi đột phá lục giai cũng đã có chỗ rồi. Chậc chậc chậc, xem ra thương lôi yêu thánh của tộc Khô Như này được trọng dụng hơn nhiều so với hắc văn yêu thánh của tộc Huyết Văn. Đương nhiên, cũng có thể là do thương lôi yêu thánh này lập công, được lòng tộc ban thượng. Tiếp đó, hắn lại lấy ra một thanh phi kiếm màu vàng từ nhẫn trữ vật của thương lôi yêu thánh, trong đó ẩn hiện kim quang không ngừng lưu chuyển. Pháp bảo lục giai hạ phẩm. Đây là bản mệnh pháp bảo của Cố tông Ngô Gia Ngô Khải Nguyên đạo quân du long kim kiếm. Nghĩ đến đây, phân thân lập tức hơi trầm mặc. Trên người Thương Lôi yêu thánh có nhiều tài nguyên Long tộc như vậy, đa phần là do hắn lập đại công khi tấn công nô gia, được Long Vân yêu thánh ban thưởng mà có được. Nếu không phải Ngô Khải Nguyên hy sinh bản thân che chở Huyền Nguyệt đạo quân chạy thoát, thì diễn biến chiến sự giữa hai tộc nhân yêu hoàn toàn không thể nói trước được, đa phần đến bây giờ vẫn còn đang bế tắc. Đối với vị Ngô Khải Nguyên đạo quân này, trong lòng hắn vẫn luôn rất kính trọng. Đợi ta đột phá lục giai, có khả năng tự bảo vệ, ta sẽ tìm một thời cơ trả lại cho Cố Tông nô gia. Phân thân cung kính tu phi kiếm lại, tiếp tục lục soát trong nhận chữ vận. Một lát sau, Phân thân đặt nhận chữ vật xuống, tự nhủ, phần còn lại đa số là tài liệu luyện thể thuộc tính lôi, ước chừng 5 vạn linh thạch tự phẩm. Ngoài ra, còn khoảng 2 vạn linh thạch tự phẩm. Đương nhiên, Đường Đường là tộc trưởng của Thương Lôi, trên tay tuyệt đối không thể chỉ có chút tài nguyên này. Chắc là linh thạch đối với Thương Lôi yêu thánh mà nói, ngoài việc ban thưởng cho thủ hạ ra thì không có nhiều tác dụng, cho nên mới không mang theo nhiều. Diệp Cảnh Vân trong thần âm cốc mở hai mắt, vui mừng và ưu sầu lóe lên. Tiếp theo, chính là tham ngộ pháp thể sơ hình, sướng ngại viên mãn. Sau đó, vượt qua lôi kiếp, đột phá lục giai. Đúng lúc này, An Chi Lan đẩy cửa bước vào. Lập tức nói, "Diệp đại ca, hai tộc nhân yêu đã ngừng chiến đến rồi." Nàng nhìn Diệp Cảnh Vân, vẻ vui mừng trong mắt hoàn toàn không thể che giấu. Mặc dù thân là Nguyên Anh Chân Quân, trong chiến sự có thể rèn luyện bản thân, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Dù sao đối với Nguyên Anh Chân Quân mà nói, gặp phải lục gia yêu thánh hầu như hoàn toàn không có sức phản kháng. Cảm giác sinh tử không thể tự chủ này, An Chi Lan thực sự không thích. Diệp Cảnh Vân đột ngột ngồi dậy, trong lòng cũng tràn đầy kinh ngạc và vui mừng, ngoài ra còn có chút nghi hoặc. Sao đột nhiên lại ngừng chiến? An Chi Lan cười nói, "Tình hình hiện tại, không cho phép hai tộc tiếp tục đánh nữa." Diệp đại ca đừng đợi Cứ để ta nói rõ ràng." Diệp Cảnh Vân cười ha ha, nói, "Ta có một bầu bích hải quỷ tương quý giá, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện." Thần âm cốc, rượu Lan Phong, sườn ngồi phía tây đình phong. Hoàng hôn buông xuống, trải xuống vạn trượng kỳ quang, kéo dài bóng dáng của Diệp Cảnh Vân và An Chi Lan. Diệp Cảnh Vân một hơi uống cạn chén rượu, cảm thán nói, "Trận chiến này, quả là lưỡng bại câu thương. Long tộc trong yêu tộc, có thể nói là tổn thương gần cốt, tổn thất gần 3 phần 1 yêu thánh." Không chỉ Long Vân yêu thánh thiên tài đứng đầu thiên bảng biến mất trong tiên kiếp, mà bốn vị yêu thánh của ba đại chủng tộc Bạch hổ, Khôn Nhu, Hắc Văn cũng đều vạ. An Chi Lan không dùng pháp lực kiềm chế Men Say, hai bên má đã ửng hồng. Đúng vậy, nhưng cho đến ngày nay, hai vị yêu thánh Hắc Văn yêu thánh, Thương Lôi yêu thánh vẫn chết không rõ nguyên nhân. Nghe yêu tộc nói, Thương Lôi yêu thánh bị trận pháp vây khốn đến chết ở tổ địa Khôynh Nhu tộc. Cũng không biết là vị đạo quân nào đã giúp nhân tộc ta trừ đi tai họa này, có lẽ cùng người giết Hắc Văn là một. Vị đạo quân này thật là kỳ lạ, đã đến cảnh giới này rồi, sao hành sự còn che che giấu giấu. An Chi Lan quay đầu lại, dùng ánh mắt hơi mơ màng nhìn Diệp Cảnh Vân. Diệp đại ca, ngươi có biết là ai không? Diệp Cảnh Vân cười lắc đầu, nói: "Ta vẫn luôn ở Tây Châu, làm sao biết chuyện ở Bắc Âu Châu được." An Chi Lan e rằng đến chết cũng không ngờ, vị cường giả thần bí chém giết hai vị yêu thánh trong lời nàng, lúc này lại đang ngồi bên cạnh nàng, nghe nàng than phiền. Diệp Cảnh Vân sợ An Chi Lan sẽ nghĩ nhiều, vội vàng chuyển đề tài: "Không chỉ yêu tộc, nhân tộc ta cũng tổn thất nặng nề. Vân Tiêu phái thảm nhất, không chỉ hai vị hóa thần đạo quân đều chết trong chiến sự, mà ngay cả sơn môn và tiên khí cũng không còn. Vân Hồng đạo quân của Vân Tiêu phái không đồng ý hòa đàm giữa hai tộc, một mình đi truy sát Bạch Quân yêu thánh của tộc Bạch Hồ." Kết quả Bạch Quân yêu thánh trọng thương thấy không địch lại, liền trực tiếp dẫn động tiên kiếp, muốn đồng quy tại tận với Vân Hồng đạo quân. Vân Hồng đạo quân không thể thoát được, dù sao lần này đã không còn tiên khí nào giúp hắn chống lại thiên kiếp nữa rồi. An Chi Lan thở dài, đúng vậy, sau chuyện này, Vân Tiêu phái e rằng sẽ suy sụp không gượng dậy nổi. Ngoài ra, còn có Ngô Khải nguyên đạo quân của Cố tông Ngô gia cũng chết trong tay yêu tộc. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, trên thực tế lần này thần âm cấp chịu tổn thất không hề nhỏ. Không chỉ Huyền Nguyệt lão tổ đứng thứ 6 thiên bảng thọ nguyên gần gạn, mà ngay cả tiên khí cũng mất. Tuy nhiên hắn sợ gây ra chuyện buồn cho An Chi Lan, nên không nói ra. Diệp Cảnh Vân tiếp tục nói, "Ngoài ra, lần này cũng bộc lộ rõ ràng mâu thuẫn nội bộ của nhân tộc ta. Huyết Ma Tông, Dược Vương Tông không cam chịu hiện trạng, vậy mà lại trực tiếp tấn công Bạch Hoa Cốc và Cổ Thần Tông, hai bên đều có tổn thất, tổng cộng 4 vị hóa thần đã chết. Lần này nhân tộc trong chiến sự, tổng cộng tổn thất 8 vị hóa thần đại quân, trong đó một nửa là do nội bộ nhân tộc tự tàn sát." An Chi lan khẽ thở dài, nói, "Đúng vậy, Dược Vương Tông thì tốt hơn, ít nhất không trực tiếp đánh lén chúng ta. Huyết Ma Tông vấn đề quá lớn, nếu cứ mặc kệ, sớm muộn gì cũng gây ra đại họa. Nhưng bây giờ chiến sự vừa kết thúc, các tông môn đều cần nghỉ ngơi dưỡng sức." Cộng thêm huyết dão lão tổ hành sự thần bí, không rõ tung tích. Chuyện này chỉ có thể gác lại sau. An Chi Lan đột nhiên cười lắc đầu, nói, dù sao chiến sự cũng kết thúc rồi, cũng nên nhìn về phía trước. Nào, Diệp đại ca, ta kính ngươi một ly. An Chi Lan cười rạng rỡ như hoa, tay cầm chén rượu đưa đến trước mặt Diệp Cảnh Vân. Đối mặt với động tác quá đỗi thân mật này, Diệp Cảnh Vân chỉ cười, rồi cúi đầu một hơi uống cạn chén rượu. An Chi Lan trong lòng vui mừng, vội vàng nói, chỉ vài ngày nữa, thần âm cốc sẽ luận công ban thượng. Diệp đại ca nếu không ngại, cứ ở lại rượu lan phong của ta thêm vài ngày. Diệp Cảnh Vân cười nói, cũng được. Trong mắt An Chi lan ánh sáng rực rỡ. Cùng lúc đó, Bắc Yêu Châu, tổ địa Long tộc, Thánh Long Sơn, vì chiến bại, Thánh Long Sơn vốn một mảnh tĩnh lặng, giờ đây lại vô cùng náo nhiệt. Các tộc trưởng hoặc cường giả của các chủng tộc phụ thuộc Long tộc đều tề tựu trên đỉnh Thánh Long Sơn. Trạch Tiên yêu hoàng của tộc Khô Ngưu nhìn xung quanh các tộc nhân, rồi lại nhìn ứng thủy yêu Thánh Lục giai hậu kỳ trước mặt, cả gan nói: "Ứng thủy tiền bối, ban đầu là Long Vân tiền bối mời các tộc cùng tấn công. Bây giờ chúng ta đều tổn thất nặng nề, mong ứng thủy tiền bối có thể bồi thường một hai." Các tộc trưởng của các chủng tộc khác cũng nhao nhao mở lời, hy vọng Long tộc có thể bồi thường tổn thất của họ trong chiến sự. Đối mặt với sự bức cung của bọn người, Ưng Thủy yêu thánh không hề bày ra vẻ kiêu ngạo của Lục Gia yêu thánh, mà chỉ cười khổ với tay, ra hiệu cho các yêu điên lặng. Nó biết, nếu chuyện này không được xử lý tốt, uy tín mà Long tộc tích lũy bao năm qua sẽ tan biến. Vì vậy, nhất định phải dùng sức lực. "Chư vị, chuyện này Long tộc ta tuy có lỗi, nhưng cường giả các tộc khi tấn công cũng đều đã bản bạc kỹ lưỡng. Hỗ hộ, trận chiến này, tổn thất lớn nhất chính là Long tộc ta." Nghe lời này, Trạch Thiên yêu hoàn một trận trầm mặc. Mặc dù lời Ưng Thủy yêu thánh nói có vài phần lý lẽ, nhưng trong lòng nó vẫn không nuốt trôi được. Vì chiến sự Long tộc đã hy sinh vị yêu thánh lục giai duy nhất, lẽ nào Long tộc cứ thế ngồi yên không quản? Lúc này, ứng thủy yêu thánh đột nhiên chuyển giọng, nói: "Tuy Long tộc ta tổn thất nặng nề, nhưng độc ta nhất định sẽ cho trừ vị một lời giải thích. Bản tọa hứa, mỗi khi có một yêu thánh xuất hiện, Long tộc ta sẽ bồi thường một phần tài liệu đột phá lục giai và toàn lực hỗ trợ tộc đó cho đến khi sinh ra yêu thánh. Ngoài ra, tộc ta cũng sẽ cung cấp một lượng lớn long huyết thảo để giúp các thiên tài của các tộc tu luyện. Long tộc ta tuy năng lực có hạn, nhưng nguyện cùng các tộc vượt qua khó khăn." Trạch Tiên yêu hoàng trong lòng hơi thả lỏng, khoản bồi thường này tuy không quá tốt, nhưng cũng cơ bản đạt được kỳ vọng của nó. Trong chốc lát, các chủng tộc khác đều khen ngợi. Ứng Thủy Yêu Thánh cũng thở phào nhẹ nhõm, đánh một gậy rồi cho một củ cà rốt, cuối cùng tạm thời dọa được những chủng tộc này. Tô Địa Phụ tộc, Nghiết Bản Sơn, biết được cách xử lý của Ứng Thủy Yêu Thánh, trong mắt Vượng Hề Yêu Thánh lộ ra một tia tán thưởng. Ứng Thủy này quả nhiên lão thành thâm trọng, lựa chọn đưa ra là phù hợp nhất, dùng tài nguyên hi hữu hạ, xoa dịu các tộc. Nhưng như vậy nhiều nhất cũng chỉ có thể tạm thời ổn định những chủng tộc này, sau này cuối cùng cũng sẽ vì tranh giành tài nguyên mà phát sinh đủ loại mâu thuẫn. Nghĩ đến đây, trong mắt Vượng Hề Yêu Thánh lóe lên một tia u sầu. Long vân à Long vân, ngươi đã sai rồi. Giờ đây nhân tộc thế lớn, muốn thay đổi cục diện, chỉ có thể tĩnh đợi thời cơ, manh động chỉ có đường chết. Lúc này, Phượng Hề rất may mắn vì lần này Phượng tộc và Huyền Quy tộc không thăng ra, nếu không nhân tộc tất nhiên cũng sẽ đoàn kết lại, toàn bộ cục diện thậm chí sẽ diễn biến thành diện tộc chi chiến. Đến lúc đó, sẽ không có cường giả nào có thể đứng ra điều định nữa. Ba năm sau, Huyền Nguyệt Đạo Quân trọng thương thọ nguyên cạn kiệt vẫn lạc, trước khi Lâm Chung nàng dặn dò Nghê Thưởng Đạo Quân, nhất định phải giúp Cố Tông Ngô gia xây dựng lại. Diệp Cảnh Vân cũng được mời tham gia tang lễ của Huyền Nguyệt Đạo Quân. Tang lễ vừa kết thúc, Nghê Thưởng Đạo Quân liền triệu tập mọi người trong đại điện tông môn. Nghe Thường đạo quân cao giọng nói, khi yêu tộc xâm lược, nhờ có chư vị giúp đỡ, thần âm cốc ta mới có thể bình an vượt qua kiếp nạn này. Để cảm tạ chư vị, bản tọa đã chỉnh lý xong mục lục tang báo cáo. Chư vị có gì cần, cứ việc nói ra. Chương 589 Cẩm Tâm Ngộ đã qua, luyện thể đột phá, chương 589 Cẩm Tâm Ngộ đã qua, luyện thể đột phá. Đại điện thần âm cốc. Trong dòng người rộn rộn dàng dàng An Chi Lan đi đến bên cạnh Diệp Cảnh Vân, truyền âm nói, Diệp đại ca, Chu trưởng lão, trưởng môn nghe Thường đang đợi hai vị ở thiên điện. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu với An Chi Lan, rồi vượt qua dòng người, cùng Chu mộng giao tiến vào thiên điện. Hai người vừa bước vào cửa lớn, liền nghe thấy tiếng vỗ tay đôn đốc. "Diệp trưởng lão, Chu trưởng lão, bản tọa đã đợi hai vị đã lâu rồi." Diệp Cảnh Vân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Nghe Thưởng đạo quân đang tươi cười đi về phía hai người. Nàng mặc một bộ bạch bào, chỉ đứng đó thôi cũng tự nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. So với trước kia, khí tức của nàng bất đi một tia hoa bát, nhưng lại thêm một tia đạm nhiên nhìn thấu thế sự. Sau khi Huyền Mật đạo quân vất lạc, Nghe Thưởng đạo quân chính là cường giả mạnh nhất thần âm cốc, phải gánh vác cả thần âm cốc rộng lớn này. Diệp Cảnh Vân và Chu Ngụ giao vội vàng hành lễ nói, "Tham kiến trưởng môn đạo quân." Nghe Thưởng Đạo Quân hai tay hư phủ, liền có một luồng lực lượng cực kỳ nhu hòa nâng đỡ Diệp Cảnh Vân hai người, khiến bọn họ không thể tối người. Diệp Cảnh Vân hai người thấy vậy, cũng không còn cố chấp. Nghe Thưởng Đạo Quân cười nhẹ nói, hai vị trưởng lão khách khí rồi. Lần này yêu tộc Tây Châu xâm lấn, Mai Hoa Tiên Thành có thể nói là công lao hiển hách. Hai vị không chỉ mỗi người chém giết một vị Bạch Hổ tộc yêu hoàng, Mai Hoa Tiên Thành còn hoàn hảo đảm nhiệm tốt vai trò trung chuyển vật tư, ngăn chặn sự phá hoại của U Minh Tông. Nhờ có hai vị, cục diện tiền tuyến mới có thể ổn định. Nghe Thưởng tại đây thay mặt hàng tỷ sinh dân Tây Châu, cảm tạ hai vị. Nghe Thưởng Đạo Quân chắp tay, Túy Nguyệt thật sâu hành lễ với Diệp Cảnh Vân hai người. Diệp Cảnh Vân và Chu Mộng Dao đều dần mình, lại không thể thi pháp nâng lên thượng đạo quân dậy, đành phải cúi người năm lễ. Trong chốc lát, thiên điện này vậy mà hình thành một cảnh tượng kỳ lạ, hai bên cùng cúi người hành lễ. Diệp Cảnh Vân nói, "Nghê thưởng tiền bối thật sự khách khí, ta và mọi người chỉ là đánh đấm ở diện, có thể đuổi yêu tộc đi, chủ yếu là nhờ cậy Trư vị Hóa Thần đạo quân. Nếu không phải như Huyền Nguyệt đạo quân, trưởng môn nghê thưởng và các tiền bối khác đã liệu mình, Tây Châu giờ phút này vẫn đang chìm trong biển lửa." Nghê thưởng đạo quân đứng thẳng người, trong mắt xẹt qua một tia cảm khái và bi thương. Nàng cười nói, Diệp Tiểu Hữu khẩu tài quả nhân xuất sắc, suýt chút nữa đã thuyết phục được ta rồi. Thôi được rồi, không cần khách sáo nữa, ta tiếp theo còn phải tiếp kiến các tu sĩ khác. Hai vị muốn đổi lấy tài nguyên gì, cứ nói thẳng là được. Theo tính toán của thần âm cốc, Mai Hoa Tiên Thành lần này tổng cộng tích lũy được 14 vạn cống hiến, tương đương với 14 vạn thượng phẩm linh thạch. Con số này trong tất cả các thế lực Nguyên Anh, cũng được coi là một trong những nhóm nhiều nhất. Những thế lực có thể sánh ngang với Mai Hoa Tiên Thành, đa số đều là đại thế lực có khoảng 10 vị Nguyên Anh chân quân. Trong đó 2 vạn cống hiến là tổng cống hiến của các tu sĩ Kim Đan trở xuống của Mai Hoa Tiên Thành. 2 vạn cống hiến khác là do Chu Vân Phẩm ở Mai Hoa Tiên Thành đã phá vỡ âm lưu của U Minh Tông, bảo vệ được Mai Hoa Tiên Thành, một điểm trung chuyển vật tư cực kỳ quan trọng này. Và mười vạn công hiến cuối cùng, phải kể đến công lao của Diệp Cảnh Vân và Chu Mộ Dao, đã chém giết hai vị Bạch Hổ tộc yêu hoàng ở tiền tuyến. Chu Ngộng Dao khẽ nói, "Sư phụ, người nói đi." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, "Bẩm báo trưởng môn, chúng ta đã nghị ký rồi, tổng cộng đội 3 viên Cựu Truyền Ngưng Hồn Đan, một viên Thất Hoa Luyện Thần Đan và hai quả Cẩm Tâm Ngộ Đạo quả." Cựu Truyền Ngưng Hồn Đan thì không cần nói, là đan dược phá giai hỗ trợ tu sĩ từ Kim Đan đột phá đến Nguyên Anh, mỗi viên giá 6000 công hiến. Thanh Hoa luyện thần đan là đan dược ngũ giai trung phẩm, có thể hỗ trợ tu sĩ từ nguyên anh sơ kỳ đột phá đến nguyên anh trung kỳ, giá khoảng 2 vạn công hiến. Viên Thanh Hoa luyện thần đan này chính là để giúp Chu Vân Phàm từ nguyên anh sơ kỳ đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Quả Cầm Tâm Lộ Đạo cuối cùng, mỗi quả giá 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Đây là linh dược độc nhất của thần âm cốc, có thể giúp nguyên anh hậu kỳ lĩnh ngộ pháp tướng sơ hình. Đương nhiên, tu sĩ ngũ giai hậu kỳ cũng có thể dùng. Hai quả Cầm Tâm Lộ Đạo quả này chính là Diệp Cảnh Vân và Chu Mộng giao đổi cho chính mình. Cục diện Thanh Dương giới hiện nay hỗn loạn, nên lấy việc nâng cao thực lực bản thân làm trọng. Nghe Thường đạo quân lắc đầu cười, nói: "Hai vị tiểu hữu thật là biết chọn đồ, mua món đều là linh dược phá giai. Được rồi, ta đã nói với Linh dược Các, hai vị cứ cầm lệnh bài khách khanh trưởng lão đi linh là được." Diệp Cảnh Vân hai người đều lộ vẻ vui mừng, nói: "Đa tạ trưởng môn đạo quân, vạn bối xin cáo từ trước." Nghe Thường đạo quân công việc bận rộn, còn phải tiếp kiến cường giả của các thế lực khác, nên cũng không giữ hai người lại. Thần ấp cốc, Linh dược Các. Vạn Ngọc đạo quân đưa cho Diệp Cảnh Vân một hộp ngọc, cười nói: "Hai vị tiểu hữu vận khí quả nhiên không tệ, tông ta cũng chỉ có một cây Cẩm Tâm Ngộ đạo quả thụ, mỗi nghìn năm mới có thể kết mười quả, năm ngoái vừa vận chín." Linh quả này vô cùng quý giá, là nội tình quan trọng của thần âm của ta. Nếu không gặp đại nạn này, tuyệt đối sẽ không đổi ra ngoài. Diệp Cảnh Vân đương nhiên biết chuyện này, trên thực tế, hắn cũng là từ danh mục đổi chắc mà Nghê Thưởng đạo quân đưa cho mà biết được. Trước hôm nay, hắn hoàn toàn chưa từng nghe nói đến Cẩm Tâm Ngộ đạo quả này, có thể thấy sự thần bí của nó. Sau khi cảm ơn hết lời, Diệp Cảnh Vân trước mặt Vạn Ngọc đạo quân, mở hộp mọc ra. Một luồng khí tức huyền diệu, xa xưa lập tức cập đến. Diệp Cảnh Vân và Chu Ngộ giao nhìn nhau, đồng thời nói, kỳ vật ngoài vực. Vạn Ngọc đạo quân lộ vẻ tươi cười, nói, hai vị tiểu hữu quả nhiên kiến thức phi phàm. Đây Cẩm Tâm Ngộ Đạo quả này, là một vị tiền bối của thần âm cốc ta năm vạn năm trước, đã liều mạng mới mang về từ hư không ngoài vực. Vị tiền bối này vừa về tông môn không lâu, liền âm thầm qua đời. Trong mấy nghìn năm sau đó, một vị linh thực phu lục giai của tông ta đã hao hết tâm huyết, mới khiến nó sống sót. Bây giờ xét từ công hiệu của nó, tất cả tâm huyết này đều đáng giá. Diệu Lan Phong, Diệp Cảnh Vân nhìn Cẩm Tâm Ngộ Đạo quả trong tay, chỉ cảm thấy từng luồng khí tức huyền ảo tuân gia từ đó. Chỉ cần khẽ hít một hơi, liền cảm thấy như kết nối với trời cao. Thần thức của hắn trở nên vô cùng thông suốt, những kinh nghiệm đã qua không ngừng tuân gia từ sâu trong náo hải kết hợp thành đủ loại cảm lộ. Diệp Cảnh Vân cảm thán, nội tình của thần âm cốc quả nhiên thâm hậu, không hổ là tông môn có thể truyền thừa từ thượng cổ đến nay. Trong mắt Chu Ngục Dao cũng tràn ngập dị sắc, gật đầu phụ họa, đúng vậy. Có cẩm tâm lộ đạo quả báo vật thiên địa này, cho dù liên tiếp mấy đời đệ tử đều là kẻ tầm thường, cũng có thể dựa vào tài nguyên, cưỡng ép bồi dưỡng ra một hai vị hóa thần đạo quân. Mà hóa thần đạo quân kết hợp với tiên khí, liền đủ để giữ vững sơn môn và truyền thừa của thần âm cốc, chờ đợi thời cơ. Có thể khiến đại thế lực như vậy suy bại, chỉ có thể là nội loạn tông môn, hoặc là đại kiếp như lại chiến hai tộc mà thôi. Vân Tiêu phái cũng gần như vậy. Nếu không phải trưởng môn Vân Hồng Đạo quân quá lỗ mãng, sẽ không rơi vào tình cảnh khó xử như bây giờ. Diệp Cảnh Vân không ngừng gật đầu, cảm thán, đúng vậy, nếu là đệ tử cốt lõi của thần âm cốc, tu hành không biết dễ dàng hơn bao nhiêu. Giống như hắn là tán tu, liều mạng mới có được các loại pháp bảo, phù lục, linh dược, truyền thừa, v.v. đệ tử cốt lõi của đại tông môn sinh ra đã có, thậm chí còn nhiều hơn và đầy đủ hơn. Thứ duy nhất hắn có chính là kiến mục trong náo hải. Tuy nhiên linh căn của đệ tử cốt lõi đại tông môn ít nhất cũng là địa linh căn, thậm chí có thể là thiên linh căn, có thể nói là vượt xa hắn. Chỉ riêng điểm này đã ngang bằng với kiến mục trong não hải của hắn rồi. Diệp Cảnh Vân lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ viển vông này ra khỏi đầu. Đệ tử cốt lõi của đại tông môn có tốt đến mấy, cũng không liên quan đến hắn. Chúng chi hắn đã từng bước một tu luyện đến trình độ hiện tại, đã vượt xa đệ tử cốt lõi của đại tông môn. Đùng đùng đùng. Tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến. "Diệp huynh, là ta, Vương Kế Nghiệp của Lư Dương Vân gia." Diệp Cảnh Vân và Chu Ngộng Dao vội vàng cất đan dược đi, rồi mời Vương Kế Nghiệp vào. Ba người hàn huyên một lát, Vương Kế Nghiệp đột nhiên lộ ra một tia sầu muộn. "Diệp huynh, Chu cô nương, hôm nay lão phu đến đệ tử biệt hai vị." Cống hiến của thần năm cốc, lão phu đã đổi xong, số lượng không nhỏ, phải áp giải về gia tộc. Ngoài ra, pháp tướng của lão phu cũng sắp viên mãn, bây giờ việc cần làm chính là về gia tộc Bế Quan. Cảm ơn hai vị đã chiếu cố Vương Ngô, ngày khác hai vị đến Trung Châu, lão phu nhất định sẽ quét dọn giường chiếu để đón tiếp. À phải rồi, nếu hai vị có một ngày đột phá thành đạo quân, khi cử hành đại điển đạo quân, đừng quên lão phu nhé." Diệp Cảnh Vân chắp tay nói, mượn lời tốt lành của Vương Minh, đường tu hành còn xa, tổng có ngày gặp lại. Ha ha ha. Vương kế nghiệp cười lớn 3 tiếng, vẫy tay với Diệp Cảnh Vân hai người, rồi xoay người rời đi. Lúc sắp đi, giọng nói của Vương kế nghiệp truyền vào tai Diệp Cảnh Vân. "Diệp huynh, đợi ngươi có thời gian rảnh, hãy nhanh chóng đến Trung Châu lấy khôi lỗi lục giai mà lão tổ đã hứa với ngươi. Khôi lỗi lục giai từ trước đến nay đều là đặt làm riêng, Diệp huynh nhất định phải tự mình đi một chuyến mới được." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, hắn đã sớm có kế hoạch. Khôi lỗi lục giai bình thường tạm thời không cần nữa, đợi đến khi hắn đột phá đến lục giai, sẽ đến Trung Châu thỉnh lão tổ Vương Sơn liếu của Lữ Dương vựng già, luyện chế khôi lỗi phân thân lục giai. Trong khi thần âm cốc đang luận công ban thượng, Vân Tiêu phái và Cô Tô lão gia cũng bắt đầu công cuộc tái thiết rầm rộ. Tuy nhiên, không có Hóa Thần Đạo Quân, con đường tái thiết của hai thế lực lớn này chắc chắn sẽ không suôn sẻ. Cần biết rằng, hai thế lực lớn này đều có lãnh thổ rộng lớn và vô số linh mạch thần trì. Không có Hóa Thần Đạo Quân trấn giữ, rất khó để bảo vệ những tài nguyên này. Trưởng lão Ngô Thiên Dương o quyền, hành lễ nói, "Bẩm báo gia chủ, một vị nguyên anh chân quân của Bất Lao Tông đã đánh lén một mỏ Quảng Lưu Vân Kim của Ngô gia ta ở tỉnh Vi Phong, cướp đi vô số Lưu Vân Kim. Ước tính sơ bộ, tổn thất khoảng 3 vạn thượng phẩm linh thạch. Lại là Bất Lao Tông." Gia chủ Ngô Vĩnh Trinh không khỏi đưa tay xoa trán, hiển nhiên rất đau đầu. Sau khi Hóa Thần lão tổ Ngô Khải Nguyên vẫn lạc, Lô Vĩnh Trinh đã thuận lợi kế nhiệm vị trí gia chủ, với tư cách là gia chủ kế nhiệm được chỉ định. Điều này không chỉ vì Ngô Vĩnh Trinh có thiên phú xuất sắc, mà còn vì các trưởng lão nguyên anh khác đều không có khả năng dọn dẹp mớ hỗn độn này. Bởi vì bây giờ không có Hóa Thần đạo quân, Lô gia phải đối mặt với thách thức từ nhiều thế lực khác. Nếu xử lý không tốt, Lô gia có thể sẽ tan rã. Lô Vĩnh Trinh thở dài, "Thiên Dương trưởng lão, không biết ngươi có kế sách gì hay không? Đối với bất lão tông này, chúng ta không thể bỏ mặc, cũng không thể hành động rầm rộ, mức độ thực sự khó nắm bắt." Lô Thiên Dương lắc đầu, hiển nhiên cũng rất phiền muộn. Hắn cảm thán: Nếu lão gia chủ còn tại thế, bất lão tông dám cản trở như vậy, thế nào cũng phải tiêu diệt mấy chi nhánh của đối phương mới được." Nô Vĩnh Trinh lắc đầu, trầm mặc không nói. Sự uy hoàng từng có của Ngô gia, chỉ có thể trầm dãi hồi tưởng ở nơi không người. Bây giờ điều cần nghĩ là làm thế nào để thích nghi với cục diện hiện tại, vừa giữ thể diện cho Ngô gia, lại không chọc giận Bất Lão Tông. Nô Thiên Dương đề nghị, hay là đi tìm thần âm cốc cầu viện. Nô Vĩnh Trinh lắc đầu nói, "Không được, không thể tùy tiện động đến nhân mạch của thần âm cốc. Tình người mà lão gia chủ để lại cuối cùng cũng có hạn, phải tính toán kỹ lưỡng mới được." Ngô gia hiện tại, cấp bách cần một trợ thủ không thể quá mạnh cũng không thể quá yếu, nên tìm hai đây. Lô Vinh Trinh nhắm hai mắt lại, ngón tay không ngừng gõ vào tay vịn, không hề có chút manh mối. 10 năm sau, trên tảng đá màu tím đen rộng một trượng, không ngừng lóe lên những tia điện tím nhỏ, chính là Thiên Kiếp Chấn Lôi Thạch mà Diệp Cảnh Vân đã tốn bao tâm huyết tìm được. Diệp Cảnh Vân xue hai tay, áp chặt lên tảng đá. Dần dần, khối Thiên Kiếp Chấn Lôi Thạch này chuyển sang màu xám trắng. Phụt. Diệp Cảnh Vân búng ngón tay, tảng đá rộng một trượng này liền trực tiếp hóa thành tro bụi. Dựa vào tia cửu tiêu thiên lôi ẩn chứa trong Thiên Kiếp Chấn Lôi Thạch này, ta đã quen thuộc với đặc tính của Cựu Tiêu Thiên Lôi, khả năng độ lôi kết thành công tăng lên đáng kể. Trong mắt Diệp Cảnh Vân lóe lên một tia hưng phấn, sau đó bị hắn áp chế xuống. Trong 10 năm này, ta dựa vào Cẩm Tâm Ngộ đã quả, pháp thể sơ hình cuối cùng cũng viên mãn, tinh khí thần cũng đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Bây giờ, đã đến lúc đột phá luyện thể lục giai rồi. Theo Cựu Tiêu Thiên Lôi quyết đã nói, đột phá luyện thể lục giai, tổng cộng chia làm 3 bước. Bước đầu tiên là dẫn thiên địa linh khí nhập thể, để tăng cường cường độ cơ thể. Bước thứ hai là dung hợp cơ thể với pháp thể sơ hình. Cuối cùng, đợi đến khi dung hợp cơ bản hoàn thành, sẽ phải nên đón tiên tiếp, mượn tiên tiếp để cơ thể hoàn toàn hợp nhất với pháp thể sơ hình. Trong đạo tiên tiếp cuối cùng, còn phải dẫn một tia cựu tiêu tiên lôi nhập thể, mượn luồng lực lượng lôi đỉnh chí dương chí cương này, mới có thể hoàn toàn dung hợp cơ thể với pháp thể sơ hình. Bước tiên kiếm này, không thể lợi dụng bất kỳ thứ gì để tránh né, nếu không tuyệt đối không thể thành công. Đợi đến khi đột phá lục giai, pháp thể sơ hình và cơ thể hoàn toàn dung hợp, không chỉ cường độ cơ thể sẽ tăng mạnh, mà còn có khả năng nhỏ mạo thai sinh. Quan trọng nhất là, tu sĩ luyện thể lục giai không cần huyết khí nữa, giơ tay nhấc chân liền có thể trực tiếp điều động thiên địa linh khí. Hoa thần đạo quân và cường giả lục giai, chính là dựa vào điểm này mới có thể sinh tồn trong hư không ngoại vực. Các tiền bối quả nhiên là đại tài, thiên kiếp này vốn là thủ đoạn của thanh dương giới dùng để loại bỏ tu sĩ, cuối cùng lại bị dùng để hỗ trợ tu hành. Diệp Cảnh Vân cảm thán một phen, liền gửi một tin tức cho Nghê Thường đạo quân, sau đó nhắm hai mắt lại, bắt đầu đột phá. Nghê Thường đạo quân nhận được tin tức, để đề phòng bất trắc, trực tiếp khởi động hộ sơn đại trận. Trên không thần ấp cốc, đột nhiên hiện lên từng tia hào quang màu xanh lam. Nhìn thấy ánh sáng xanh lam trên đỉnh đầu, trong thần âm cốc truyền đến từng trận xôn xao. La ngoại địch xâm lấn sao? Cầm ngươi mau nhìn, xoáy linh khí kia. Phía sau núi Thần Âm Cốc, đột nhiên xuất hiện một xoáy linh khí rộng ngàn dặm. Xoáy nước này khủng lộ vô cùng, giống như một cái phễu ép xuống mặt đất. Một luồng huyết khí cường hãn từ phía sau núi phát ra. Nghe Thường Đạo Quân quanh chân ngồi cách đó ngàn dặm, lặng lẽ cầu nguyện. Diệp Đạo Hữu, ngươi nhất định phải thành công. Chương 590 luyện thể lục giai, các phương động tác, chương 590 luyện thể lục giai, các phương động tác. 10 năm sau, động phủ sau núi Thần Âm Cốc. Diệp Cảnh Vân quanh chân ngồi trong động phủ, sau lưng hiện lên một hư ảnh hình người, chính là pháp thể sơ khai của hắn. Theo thời gian trôi đi, Pháp thể càng lúc càng rõ ràng, dung mạo tăng thương, khoác da thú, quyện thân lượn lờ chín đạo tử sắc lôi đỉnh. Khi pháp thể mở và khép đôi mắt, mơ hồ tản ra khí tức thượng cổ hoang dã. Diệp Cảnh Vân mở mắt, hai tay kết một thủ thế phức tạp trước người. Pháp thể sơ khai soi lưng hắn bỗng nhiên quang hoa đại phóng, hấp thân lao về phía cơ thể Diệp Cảnh Vân. Một luồng lực lượng cuồn cuộn, tức thì lan tràn khắp tứ chi bạch hải của Diệp Cảnh Vân. Cùng lúc đó, trên bầu trời đỉnh đầu Diệp Cảnh Vân, mây dông cũng bắt đầu tụ tập. Tiếng sấm ầm ầm vang vọng chân trời, làm An Chi Lan tỉnh giấc khỏi tu luyện. An Chi Lan mở mắt, chỉ thấy xa xa mây giận giăng thấp, mấy đạo điện xà thô lớn ẩn hiện trong đó bơi lội, kèm theo tiếng gió rít lão. Uy thế lẫm liệt của trời khiến người ta không thể chống cự. An Chi Lan theo bản năng rụt người về phía sau một chút, sau đó lại phản ứng kịp, lập tức ưỡn thẳng lưng, để duy trì hình tượng thanh lanh thánh khiết của chính mình. Nàng khẽ nghiêng đầu, nhìn Ni Thường Đạo Quân đang nhắm mắt quanh chân ở một bên, muốn hỏi gì đó, nhưng lại không dám quấy rầy lão nhân gia tu luyện. Ni Thường Đạo Quân dường như cảm nhận được ánh mắt của An Chi Lan, khẽ nói: "Chi Lan, cơ hội cảm nhận tiên kiếp cực kỳ hiếm hoi, ngươi hãy cẩn thận thể ngộ mới phải." "Vâng." Và ngay gần đó, Cấm Nguyên Anh chân quân của thần âm cốc, cùng với Chu Ngộng Dao, đều đang quan sát quá trình đột kiếp. Tu vi của Chu Ngộng Dao lúc này đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ, đang bắt đầu ngưng luyện pháp thể. Kinh nghiệm quý báo như độ lôi kiếp, tự nhiên không thể bỏ qua. Diệp Cảnh Vân nắm chặt nắm đấm, cảm nhận sức mạnh hùng hậu vô song trong cơ thể, trong lòng tràn đầy tự tin chưa từng có. Tuy nhiên hắn có thể nhận ra, giữa cơ thể và pháp thể vẫn còn nhiều điểm không hài hòa, luôn muốn bài xích pháp thể ngoại lai này ra ngoài. Diệp Cảnh Vân tự nhủ, muốn dung hợp hoàn mỹ, chỉ có thể nhờ vào thiên kiếp. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn đám mây rông diệt thế trên đỉnh đầu, không những không hề sợ hãi, ngược lại còn hào khí vô hạn. Sau khi cơ thể và pháp thể sơ bộ kết hợp, cường độ cơ thể hắn đã tương đương với cường giả mới bước vào cấp 6. Ha ha ha, thiên kiếp, đến đây. Dường như tức giận trước sự tự tin của Diệp Cảnh Vân, uy thế kiếp vân càng lúc càng lớn, cuối cùng tích tụ đến một điểm giới hạn. Zắc, tự sắc lôi đỉnh chợt lóe lên, mang theo thế sét đánh vào cần, thẳng cấp bổ về phía Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân khẽ miệng niết lên nụ cười tự tin, liền đứng nguyên tại chỗ. Hắn giơ tay phải lên, lòng bàn tay ngửa, năm ngón tay xuề ra, như muốn nâng đỡ lôi kiếp trên đỉnh đầu. Đạo kiếp lôi đầu tiên ầm ầm giáng xuống, rơi vào tay phải của Diệp Cảnh Vân. Lôi đỉnh lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng hai, nhanh chóng lan tràn khắp tứ chi Mạch Hải, khiến thân thể bị bổ cháy đen vô cùng. Tuy nhiên, nơi kiếp lôi đi qua, lại mơ hồ hiện lên sinh cơ, đây chính là sự ban tặng của Lôi Kiếp. Giữa sinh và diệt, mang đến nỗi đau vô tận và sự ngứa ngáy kỳ lạ. Diệp Cảnh Vân giữ chặt tâm thần, mồ hôi lôi đỉnh tản mát trong cơ thể, tôi luyện cơ thể và pháp thể. Còn về vết thương do kiếp lôi gây ra, chức khả năng phục hồi đáng sợ của hắn, có thể phục hồi ngay lập tức. Gió lốc thổi qua, lớp da cháy đen trên cơ thể bị thổi bay ngay lập tức. Diệp Cảnh Vân ngẩng đầu lên, nhìn thẳng lên đỉnh đầu. Uy lực của đạo kiếp lôi đầu tiên, xắp xếp pháp thuật cấp 6 hạ phẩm mới nhập môn. Và nhờ đạo kiếp lôi này, cơ thể và pháp tướng ở cánh tay phải gần như đã hoàn toàn dung hợp. Năm đạo tiếp theo sẽ càng lúc càng mạnh mẽ, đạo thứ 6 uy lực tương đương pháp thuật cấp 6 trung phẩm. Đến đây, Diệp Cảnh Vân dường như đã nếm được vị ngọt của thiên kiếp, vậy mà lại trực tiếp bay lên không trung, chủ động dùng cơ thể đón thiên kiếp. Trong bốn đạo thiên kiếp tiếp theo, hắn lần lượt dùng tứ chi và ngực đón thiên lôi, và triệt để dung hợp pháp thể và cơ thể ở những bộ phận tương ứng. Đạo cuối cùng chính là dùng đầu để đón. Diệp Cảnh Vân hít sâu một hơi, tâm thần thu lại, Cấm chế ngăn cách sự tê dại và đau đớn khó chịu quanh thân. Zắc, An Chi Lan cách xa ngàn dặm sắc mặt vẫn thanh lãnh, nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía nhân vật chính. Tuy nhiên nàng biểu cảm có vẻ chấn định vô cùng, thực chất lòng đã thắt lại, không ngừng run rẩy theo tiếng sét đánh của kiếp lôi. Ngay lúc này, đạo lôi kiếp cuối cùng ầm ầm giáng xuống. Lôi kiếp tím pha vàng, to vài trượng, ba phủ uy áp tường hãn. Thân hình Diệp Cảnh Vân so với nó, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Sau đó, An Chi Lan liền thấy thân ảnh nhỏ bé kia, như một ngôi sao băng rơi xuống đại địa, đập vào nơi động phủ tạo thành một hố sâu trong trượng. Mọi thứ trong hồ sâu đều bị lôi kiếp hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một thân ảnh hình người cháy đen toàn thân, giống như cây khô. Không, ánh mắt An Chi Lan tràn đầy kinh hoàng, không còn giữ được vẻ thanh lãnh nữa. Nàng trực tiếp xông lên trời, định đi cứu Diệp Cảnh Vân. Ni Thường Đạo Quân khẽ lắc đầu, vung tay một cái liền bắt An Chi Lan trở lại, đặt bên cạnh. "Trưởng môn." An Chi Lan mắt đỏ hoe, như muốn khóc. Ni Thường Đạo Quân một ngón tay điểm vào trán An Chi Lan, trên trán nàng trắng mịn, để lại một dấu ngón tay rõ ràng. "Ngươi đó, thật là quan tâm tỉ loạn. Nếu thật có ngoài ý muốn, bổ tọa chẳng lẽ sẽ khoanh tay đứng nhìn sao?" có sự bảo đảm của Ni Thường Đạo Quân, An Chi Lan mới hoàn toàn yên tâm. Lúc này nàng mới nhận ra, các đồng môn khác đều nhìn nàng với ánh mắt hơi nghi ngờ. Mấy vị đồng môn quân biết, ánh mắt càng tràn đầy vẻ trêu chọc. An Chi Lan má hơi đỏ, ngoan ngoãn ngồi lại bên cạnh Ni Thường Đạo Quân, rất nhanh liền khôi phục vẻ thanh lãnh ban đầu. Tuy nhiên, nàng vẫn có chút không yên tâm, hỏi: "Trưởng môn, Diệp Đại Ca hắn bây giờ là?" Ni Thường Đạo Quân giải thích: "Bước cuối cùng của Cựu Tiêu Thiên Lôi quyết đột phá cấp 6, cần dẫn Cựu Tiêu Thiên Lôi nhập thể. Diệp Đạo Hưu hắn bây giờ đang cố gắng luyện hóa." Lúc này trong thần thức của Ni Thường Đạo Quân Diệp Cảnh Vân giống như một lò luyện cực kỳ nóng bỏng, tản ra nhiệt lượng vô song. Đạo Hữu, An Chi Lan nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong cách dùng từ của Ni Thường Đạo Quân, tâm trạng lập tức vui vẻ. Vậy là, Diệp Đại Ca hắn đột phá thành công rồi. Ni Thường Đạo Quân nhàn nhạt cười, nói, 89 phần 10. Các tu sĩ khác tức thì thoát lên kinh ngạc, ánh mắt tràn đầy kính phục và ngưỡng mộ. Tâm trạng căng thẳng của Chu Mộc Dao cũng hoàn toàn thả lỏng. Trên danh nghĩa nàng là đồ đệ của Diệp Cảnh Vân, hai người lại ở bên nhau nhiều năm, sớm đã là một huynh cùng huynh một tồn cùng tồn. Bây giờ Diệp Cảnh Vân đột phá cấp 6, địa vị của Mai Hoa Tiên Thành sẽ tăng lên đáng kể, Chu Nộng Dao cũng có thể được hưởng lợi không biết. Lúc này, trận pháp bên ngoài động phủ dâng lên, che khuất thân hình Diệp Cảnh Vân. Ni Thường đạo con nhà nhàn nhạt nói, "Diệp đạo hữu đã thuận lợi vượt qua thiên kiếp, trừ vị nếu không có việc gì thì tạm thời rời đi đi." Trong hố sâu, Diệp Cảnh Vân nằm liệt trong hố lớn, trong cơ thể đang có một đạo lôi đình màu bạc trắng chạy loạn trong ngũ tạng nội phủ. Nơi lôi đình đi qua, tạng phủ đó lập tức hóa thành tro bụi, gần như khiến hắn đau đến mức mất tiếng. Tuy nhiên mỗi khi lôi đình rời đi, lại để lại một tia lực lượng phục hồi nhỏ bé kối hợp với tốc độ phục hồi đáng sợ của luyện thể cấp 6, nhanh chóng phục hồi vết thương. Nhưng tốc độ phục hồi rốt cuộc không thể theo kịp tốc độ hủy diệt của Lôi đỉnh. Thời gian có hạn, phải nhanh chóng luyện hóa đạo thiên kiếm này. Diệp Cảnh Vân vội vàng thu nạp tâm thần, lợi dụng kinh nghiệm có được từ Thiên Kiếp trấn Lôi Thạch, cố gắng thuần hóa đạo Lôi đỉnh ngỗ ngược này. Diệp Cảnh Vân cắn răng, quất, hóa cho ta. Thiên địa linh khí quần quật từ tứ chi bách hải tuôn vào, hóa thành huyết khí cường hãn, bao vây chặn đánh đạo thiên kiếm này, không ngừng mài giũa. Mấy ngày sau, cuối cùng chỉ còn lại một tia điện quang màu bạc trắng. Diệp Cảnh Vân hít sâu một hơi, vận chuyển cựu Tiêu Thiên Lôi Quyết dung luyện nó vào ngũ tạng lục phủ. Cuối cùng cũng thành công rồi. Diệp Cảnh Vân trong lòng đại hỉ, hắn tâm thần khẽ động, vô số thiên địa linh khí liền tu vào, tới nhuần tứ chi bạch hải bị lôi đỉnh bộ thành than. Không đầy mấy hơi thở, cơ thể hắn đã hoàn toàn hồi sinh. Gió mát thổi qua, lớp cháy đen trên cơ thể từng lớp bong ra, để lộ làn da trắng nõn như ngọc bên dưới. Diệp Cảnh Vân đứng thẳng người, nhìn cơ thể hoàn mỹ này, trên mặt lộ ra nụ cười mãn nguyện. Hắn nắm chặt nắm đấm, chỉ thấy sức mạnh cuồn cuộn từ tứ chi bạch hải tu ra. Luyện thể cấp 6. Bây giờ hắn chỉ cần muốn có thể tùy ý điều động thiên địa linh khí trong phạm vi ngàn dặm, gia trì vào cơ thể. Và đạo cựu tiêu thiên lôi cuối cùng, càng đặt cho hắn một nền tảng hùng hậu vô song. Công kích của hắn lúc này đều là chí dương chí cường, khắc chế nhất tâm tà. Và ngoài ra, còn có khả năng thao túng không gian một chút. Diệp Cảnh Vân mở to hai mắt, ngưng thần nhìn, mới phát hiện trong không gian này lại có những nếp nhăn li ti. Đây là? Diệp Cảnh Vân đưa tay phải ra, không ngừng mò mẫm, cuối cùng hắn đã nắm được một nếp nhăn lớn hơn trong số đó. Hắn mạnh mẽ dùng sức, chỉ nghe xì xì một tiếng, không gian vậy mà bị hắn xé toạc một khe hở. Trong cái lỗ hổng này, Ngoài một mảnh đen kịt, chính là những cơn bão không gian thỉnh thoảng quét qua. Đây chính là dịch chuyển không gian mà các đạo quân dùng sao? Tuy nhiên cái này quá nguy hiểm, vẫn cần mổ mẫm một thời gian mới được. Hàn Khách cười, một bước bước ra, liền chớp mắt đến mấy chục dặm xa, mấy hơi thở sau đã đến bên cạnh Ni Thường đạo quân. Ni Thường đạo quân tiến lên mấy bước, ôn tồn chúc mừng, "Chúc mừng Diệp đạo quân." Diệp Cảnh Vân vội vàng hành lễ, đa tạ Ni Thường đạo hữu ở ngoài bảo vệ, tại hạ vô cùng cảm kích. Ni Thường đạo quân nhàn nhạt cười, liếc nhìn An Chi Lan bên cạnh, cười nói, "Buồn tọa đi trước, không làm chậm trễ các ngươi hành huân." Ánh mắt Diệp Cảnh Vân chuyển sang An Chi Lan, mỉm cười nói, Chilan, ngươi vất bại rồi. Từng thiên địa dị tượng khi đột phá cấp 6 quá rõ ràng, căn bản không thể giấu được những người có lòng. Vì vậy tin tức Diệp Cảnh Vân đột phá cấp 6 rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ Thanh Dương giới. Vùng trung tâm Chu Quốc, Khâu Mộc Chân Quân của Bất Lão Tông nhìn chằm chằm vào mỏ khoáng ở xa, trong mắt tràn đầy hứng phấn. Hắc hắc, Mai Hoa Tiên Thành này thật là lớn gan, một mỏ tử kim ngọc tùy lớn như vậy, vậy mà không phái Nguyên Anh Trần Quân trấn giữ. Nghe nói hai vị Nguyên Anh hậu kỳ duy nhất bây giờ thường xuyên ở thần âm cốc. Nếu đã vậy, mỏ khoáng này lão phu xin nhận. Khâu Mộc Chân Quân đã sớm để mắt đến mỏ khoáng này. Nhưng trước đây chiến sự giữa người và yêu tộc, Bất Lão tông thật sự không dám gây loạn, cho nên mới kéo dài đến bây giờ. Mà bây giờ Vân Tiêu phái, cô Tô Ngô gia đều không còn hóa thần đạo quân, Bất Lão tông đang nhận cơ hội này nhanh chóng mở rộng, đang cần lượng lớn tài nguyên. Khâu Mộc chân quân vung tay áo, liền cuốn lên đầy trời khói bụi, bao phủ hoàn toàn mộ tử kim ngọc túi này. Trong khoảnh khắc này, tức thì truyền đến vô số hỗn loạn, mấy vị kim đan chân nhân trấn giữ nơi đây cố gắng phản kích, nhưng lại thấy vô dụng. Trong chốc lát, tuyệt vọng bao trùm toàn bộ mộ khoáng. Phương Cẩm cắn răng, cảm giác bất lực chưa từng có dâng lên trong lòng. Nàng vốn là đến tuần tra, không ngờ lại gặp phải tai ương này. Khâu Mộc Chân Quân cười lớn, ha ha ha. Tuyệt vọng đi, phẫn nộ đi. Càng ngươi càng phẫn nộ tuyệt vọng, lão phu càng vui vẻ. Khâu Mộc Chân Quân vung tay, liên bắt mấy vị kim đan chân nhân vào không gian pháp bảo. Đi thôi, theo lão phu đi thử thuốc. Hắn cười âm hiểm, hehe, nếu vận khí tốt, còn có thể tăng thêm chút thọ mệnh đó. Khâu Mộc Chân Quân đang định tiếp tục bắt người, đột nhiên trong lệnh bài truyền tin hiện lên một tin tức. Diệp Cảnh Vân của Mai Hoa Tiên thành đột phá cấp 6, mau về. Cái gì? Khâu Mộc Chân Quân đại kinh. Hắn nhìn mấy người trong không gian pháp bảo, tức thì cảm thấy như củ khoai nóng bỏng tay. Cố Mộc Chân Quân rung tay, trực tiếp ném đám người này ra ngoài. Bất Lao Tông tuy không sợ Hóa Thần Đạo Quân, nhưng không có nghĩa là hắn khô Mộc Chân Quân không sợ. Nếu chọc giận Diệp Cảnh Vân kia, lấy hắn làm uy, hắn không có chỗ nào mà khóc. Phải biết rằng, giữa Nguyên Anh Chân Quân và Đạo Quân, như trời vực khác biệt. Phương Cẩm Trị cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đợi đến khi hoàn hồn, liền phát hiện chính mình đã trở lại một khoáng. Ơ, ta tu kia đâu rồi? Cố Tông Lô gia, Cố Tô Thành. Chắc. Gia chủ Ngô gia, Ngô Vĩnh Trinh mạnh mẽ vụ vào tay vịn, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Cái gì? Diệp huynh hắn đột phá cấp 6 rồi. Mau Mau chuẩn bị cho ta một phần hậu lễ, ta muốn tự mình đi chúc mừng Diệp Vinh. Lô Gia đang lo lắng làm sao tìm được chỗ dựa, thời điểm Diệp Cảnh Vân đột phá lần này, quả thực tuyệt diệu vô cùng. Nên tặng gì đây? Lô Vĩnh Trinh đi đi lại lại trên ghế, tỏ vẻ phiền não vô cùng. Có rồi. Đại trưởng lão, theo ta đến bảo khố. Cùng lúc đó, Đồng Lai Tông, trưởng môn vân trung tử biết tin, âm thầm lẩm bẩm, Diệp Tiểu Hữu này, không đúng, phải gọi là Diệp Đạo Hữu rồi. Hắn thật là thỉnh thoảng lại cho lão phu vài bất ngờ, lần này vậy mà lại tìm được thiên kiếp trấn lôi thạch. Tuy nói vân trung tử không biết nội tình Diệp Cảnh Vân đột phá, Nhưng hắn biết rõ với phong cách hành sự cẩn trọng của Diệp Cảnh Vân, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đột phá. Đáng tiếc, đáng tiếc. Vân Trung tử mấy năm trước đi hư không vượt ngoại thám hiểm, muốn tìm một khối thiên kiếp trấn lôi thạch để lôi kéo Diệp Cảnh Vân, không ngờ lại chậm một bước. Theo suy diễn của lão phu, tiền đồ của tiểu tử này không thể đo lường. Sau này nhất định phải lôi kéo Diệp đạo hữu thật tốt, tuyệt đối không thể để rơi vào tay thần âm cốc. Bên Đan Dương sư đệ đang chuẩn bị luyện chế Thái Thanh Ngọc Dịch Đan, có lẽ có thể bắt đầu từ đây. Nghĩ là làm, Vân Trung tử lập tức đi tìm Đan Dương đạo quân. Các tông môn khác cũng đại khái như vậy, đều đang thảo luận phương án đối phó. Đạo quân của nhân tộc hiếm có đến như nào, mỗi hành động đều sẽ gây ra vô số sự chú ý. Thần ấp cốc, Diệp Lăng Phong. Chu Mộng Giao nâng ly rượu, "Chúc mừng, đến, sư phụ ta kính ngươi một ly." Diệp Cảnh Vân đang nâng ly rượu, đột nhiên cảm nhận được một đạo thần thức cường hãn áp đến. Hắn cười đặt ly rượu xuống, nói, "Chờ một chút đi, Ni Thường đạo hữu đến, đến rồi." Chương 591 khách khứa như mây, nô gia cầu viện, chương 591 khách khứa như mây, nô gia cầu viện. Nghe Thường đạo quân phóng tầm mắt nhìn ra, chỉ thấy Diệp Cảnh Vân, An Chi Lan, Chu Mộng Giao ba người đang vây quanh bàn đá, uống rượu trò chuyện. Xung quanh bàn đá Những đóa lan màu xanh nhạt đua nhau khoe sắc, hòa cùng tiếng suối chảy róc rách, tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. Ha ha ha, ba vị thật có nha hứng. Bản tọa không mời mà đến, không làm phiền ba vị chứ? Diệp Cảnh Vân cười lớn, nói, nghe thượng trưởng môn khách khí rồi, mau mời ngồi. Hắn chỉ vào chỗ ngồi đối diện bàn đá, ra hiệu Ngô Thượng Đạo Quân ngồi xuống. Ngô Thượng Đạo Quân cũng không bày ra dáng vẻ trưởng môn, quen thuộc ngồi xuống đối diện Diệp Cảnh Vân. Ha ha, nói thật, bản tọa cũng thưởng đến miệu lan phong của Chi Lan tiểu tọa. Khi ấy ta đã mơ mộng, có một ngày có thể ở nơi lan hoa nọ rộn này, cùng Diệp đạo hữu trò chuyện. An Chi Lan khẽ túi đầu, Thừa ý, trước đây đều là Diệp Đại Ca tự mình đến đại điện tông môn bái phỏng trưởng môn. Giờ đây sau khi đột phá, trưởng môn lại tự mình đến bái phỏng. Khoảng cách thân phận do cảnh giới mang lại, có thể thấy rõ. Bốn người Hàn Huyên Hột Lạc, An Chi Lan và Chu Ngộng Giao nhận ra Nghê Thưởng Đạo Quân có chuyện quan trọng muốn bàn, liền lần lượt cáo từ. Chỉ còn lại chính mình và Diệp Cảnh Vân, Nghê Thưởng Đạo Quân liền bắt chuyện nói, "Diệp huynh, nghe nói Mai Hoa Tiên Thành của ngươi vẫn chưa có linh mạch lục giai. Nếu không chê thần âm cốc của ta, có thể tạm thời ở thần âm cốc tiểu trú vài ngày." "Ha ha ha, nếu có ý, trực tiếp gia nhập thần âm cốc của ta cũng không sao." Đương nhiên rồi, nếu Diệp Vinh có lo ngại, chúng ta cũng nguyện ý vì Diệp Vinh khai phá riêng một mảnh sơn môn. Diệp Vinh có thể tại đây thu nhận môn nhân, truyền thừa đạo thống. Theo bản tọa được biết, những tu sĩ có ý luyện thể ở thành Dương Giới, không phải là số ít. Lời này của Nghê Thường Đạo Quân, cơ bản tương đương với việc mời Diệp Cảnh Vân gia nhập Thần Âm Cốc. Diệp Cảnh Vân từ thời Kim Đan đã bắt đầu tiếp xúc với Thần Âm Cốc, Nghê Thường Đạo Quân đối với hắn vô cùng nghiêm tâm. Húng Chi Huyền Nguyệt Đạo Quân vừa mới vẫn là không lâu, Thần Âm Cốc đã không còn cường giả nằm trong top 10 thiên bảng để trấn nhiếp các thế lực khác. Diệp Cảnh Vân vị đạo quân lục giai mới sinh này, liền trở nên khá quan trọng. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói: "Đa tạ Ngê Thường đạo hữu, ta quả thật phải tạm thời ở đây quấy rầy. Nhưng trước khi thường chú tại đây, ta còn phải về Mai Hoa Tiên Thành một chuyến, gặp gỡ các cố hữu của ta. Hắn đã sớm cân nhắc chuyện này, quyết định vẫn không gia nhập Thần Âm Cốc. Dù sao Thần Âm Cốc nhập môn khó khăn, mà Mai Hoa Tiên Thành có nhiều tu sĩ như vậy, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể đưa một số ít tu sĩ gia nhập. So với đạo quân hóa thần vốn đã có của Thần Âm Cốc, căn cơ của hắn trong Thần Âm Cốc sẽ cực kỳ yếu ớt. Cứ như vậy, mọi tài nguyên tu luyện đều phải tự hắn đi kiếm. Dù là luyện khí hay luyện thể, đều cần lượng lớn tài nguyên." Thần Âm Cốc chắc chắn sẽ không toàn lực cùng hộ hắn. Dù sao trong tông môn lớn như Thần Âm Cốc có nhiều phe phái, hắn lại không phải là dòng chính thức sự của Thần Âm Cốc. Dưới ảnh hưởng của các bên, hắn sẽ không nhận được quá nhiều tài nguyên. Vì vậy, cách tốt nhất là giữ quan hệ tốt với Thần Âm Cốc, cùng tiến thoái, đồng thời toàn lực phát triển Mai Hoa Tiên Thành. Như vậy, lượng lớn tu sĩ của Mai Hoa Tiên Thành có thể cung cấp cho hắn nhiều tài nguyên tu luyện. Ngê Thưởng Đạo Quân trong lòng hơi thất vọng, nàng nghe ra ý ngoài lời của Diệp Cảnh Vân, đó là không có ý định gia nhập Thần Âm Cốc. Tuy nhiên, như vậy cũng chưa chắc là chuyện xấu. Chỉ cần hai bên giữ quan hệ tốt, có lẽ còn thuận tiện hơn một năm sau, Mai Hoa Tiên Thành, trận pháp truyền tống. Chu Vân Phàm, Thanh Linh Quy, Phương Cầm và những người khác đứng canh bên trận pháp truyền tống, trông nóng đến mỏi mắt. Đột nhiên, trận pháp truyền tống lóe lên ánh sáng trắng, hai bóng người xuất hiện từ trong đó. Ánh mắt Phương Cầm lập tức sáng lên, vội vàng nói, "Sư phụ đã về." Phương Cầm hiện tại đã chuyển thế một lần, danh nghĩa vẫn luôn là đệ tử của Diệp Cảnh Vân. Chu Vân Phàm cũng mừng rỡ, một nhóm người ùa lên đón, đồng loạt hành lễ, cung hỉ Diệp tiên lối, thành tựu đạo quân. Tiếng nói lớn đến mức gần như xông thẳng lên trời. Trong chốc lát, người đi đường đều dừng lại. Diệp Cảnh Vân trong lòng khẽ lắc đầu có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng biết sự phấn khích trong lòng mọi người ở Mai Hoa Tiên Thành. Hơn nữa, có chuyện này, còn có thể nhân cơ hội truyền tin tức hắn trở về ra ngoài, và trấn nhiếp những kẻ tiểu nhân trong thành. Diệp Cảnh Vân mặt đầy tươi cười chắp tay, nói, "Đã đạt chữ vị, có chuyện gì, về phủ thành chủ rồi nói." Trong phủ thành chủ, nhân lúc rảnh rỗi nghỉ ngơi, Diệp Cảnh Vân và Phương Cầm đi dạo trong vườn. Lần cuối hai người gặp nhau, đã là chuyện của hơn 20 năm trước. Phương Cầm, "Chúc mừng ngươi đột phá nguyên anh, lại tiến thêm một bước trên đạo độ." Phương Cầm trong lòng hiển nhiên đầy tự mãn, nhưng vẫn kiềm chế cười nói, "Đều nhờ Diệp đại ca chỉ điểm." Nếu không phải Diệp Đại Ca dạy ta giữ gìn Mai Hoa Tiên Thành, ta cũng không thể tích lũy công hiến, đổi được Cửu Truyền Ngưng Hồn Đan. 20 năm trước, khi thần âm cốc luận công ban thượng, Mai Hoa Tiên Thành đã nhận được 3 viên Cửu Truyền Ngưng Hồn Đan. Phương Cầm liền dùng công hiến, tự mình đổi lấy 1 viên, và nhờ tích lũy 2 đời cùng linh căn địa phẩm, thuận lợi đột phá. Ngoài ra, Chu Vân Phàm cũng không bận rộn vô ích, dùng Thất Hoa luyện thần đan ngũ giai trùng phẩm, đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Diệp Cảnh Vân cười lớn, nói với Phương Cầm, đây đều là do chính ngươi cố gắng, nhưng con đường tu hành, xưa nay đều là từng bước một cửa ải, sau nguyên anh, lại càng thêm khó khăn chắc trở. Sau này gặp chuyện thận trọng là trên hết, nhất định phải suy nghĩ kỹ rồi mới hành động. Phương Cầm vội vàng ngẩng đầu, trình trọng nói, "Đa tạ sư phụ chỉ điểm." Nhưng sự trình trọng này chỉ xuất hiện trong chốc lát, lập tức hóa thành nụ cười rạng rỡ. "Sư phụ, sau môn anh, tài nấu nướng của ta lại tăng lên rất nhiều. Hôm nay không kịp rồi, ngày mai ta sẽ tổ tài cho sư phụ xem." Diệp Cảnh Vân cười lớn, nói, "Tốt tốt tốt, ta đã mong đợi từ lâu." Mặc dù An Chi làn tay nghề tốt, nhưng so với Phương Cầm vị linh chủ thực sự này, vẫn còn kém xa. Tiếp đó, Diệp Cảnh Vân lại tìm Thanh Linh Quy, đưa cho nó một phần tài liệu đột phá đến từ Thương Lôi yêu thánh. Thanh Linh Quy mừng rỡ, nói: "Đa tạ chủ nhân." Nó tha dựượi vào công sức mài giũa của chính mình, cũng không đi Bắc Âu châu tìm huyền quy nhất tộc. Tương dương phải mất hàng ngàn năm mới có hy vọng đột phá, không ngờ Diệp Cảnh Vân lại trực tiếp tặng cho nó một mất lớn. Diệp Cảnh Vân cười lớn, nói: "Thanh Linh, tiếp theo ta sẽ tìm cách xem liệu có thể tìm cho ngươi một phần truyền thừa phù hợp hay không." Truyền thừa cao cấp của huyền quy nhất tộc đều nằm ở tổ địa huyền quý tộc ở Bắc Âu châu, nhân tộc hầu như không thể lấy được. Hiện nay cục diện giữa nhân yêu hai tộc khá căng thẳng, Diệp Cảnh Vân cũng không mong hắn có thể có được bao nhiêu mãn núi. Ý định thực sự của hắn là đến linh chi giới một chuyến, thay thanh linh quy tìm một phần truyền thừa. Một người một rùa trò chuyện không lâu, Chu Vân Phàm liền trực tiếp tìm đến. Diệp Tiên Đối, các thế lực đều phái người đến bái phỏng, ngài xem nên xử lý thế nào? Diệp Cảnh Vân đã sớm dự liệu được điều này, trực tiếp hỏi, có những thế lực nào? Chu Vân Phàm trả lời, các thế lực lớn hơn ở Tây Châu đều đa đến, những người chúng ta quen biết có Hoa Vũ lâu, Thiên Kiếm phái, Cô Tô nô gia, Vân Tiêu phái, vv. Ngoài ra, các thế lực ở các châu khác cũng đến không ít, như Bồng Lai tông, Quảng Hà tông, Bạch Hoa cốc. Ngay cả Dược Vương tông cũng phái người đến tặng một phần quà mừng đón giạn. Theo lời Chu Vân Phàm, trong số 9 đại tông môn hiện tại, trừ Huyết Ma tông gia đều đã đến. Dù sao đạo quân của nhân tộc chỉ có khoảng 60 vị, thêm một vị hay bớt một vị đều sẽ có ảnh hưởng lớn đến cục diện. Diệp Cảnh Vân khẽ nhướng mày, cười nói: "Không ngờ, ngay cả Dược Vương tông cũng đến." Khi xưa Dược Vương tông trong cuộc chiến giữa hai tộc đã chọn tấn công Cổ Thần tông, có thể nói là đã đứng về phía Huyết Ma tông. Ta còn tưởng rằng Dược Vương tông này sẽ đi một con đường đến cùng chứ." Chu Vân Phàm cười nói: "Diệp tiên bối, Dược Vương tông này xưa nay đều là khéo léo ứng xử." Tang nghe nói sau khi yêu tộc bại trận, Dược Vương Tông đã chủ động phái người đến cắt tông môn lớn. Diệp Cảnh Vân lắc đầu cười, Dược Vương Tông này quả là biết thời thế. Hắn chuyển đề tài, hỏi, "Có đạo quân hóa thần không?" Chu Vân Phàm trịnh trọng nói, "Có, nhưng chỉ có một vị, chính là Lăng Tiêu đạo quân của Bồng Lai Tông." Diệp Cảnh Vân cũng hơi ngưng thần, theo lẽ thường, chỉ khi tổ chức đại điện đạo quân mới có đạo quân hóa thần đến. Chẳng lẽ có chuyện quan trọng muốn bàn bạc? Diệp Cảnh Vân dừng lại một chút, nói, "Vân Phàm ngươi giúp ta sắp xếp một chút, ngày mai ta sẽ gặp Lăng Tiêu đạo quân. Tiếp đó là chín đại tông môn và các thế lực hóa thần." Rồi đến các thế lực Nguyên Anh Quân biết, cuối cùng là những thế lực đã tặng trọng lễ, bọn họ chắc chắn có điều cầu xin. Nếu có các thế lực nhỏ muốn nương tựa, cũng có thể xem thời gian sắp xếp. Những thế lực nhỏ không quen biết còn lại, vẫn phàm ngươi tự mình xử lý là được. Vâng. Chu Vân Phàm vội vàng ngẩng đầu, đi xuống sắp xếp. Vài ngày sau, phủ thành chủ, gia chủ Kotono Jango Vinh Trình vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy Diệp Cảnh Vân đang ngồi ở vị trí thổ thủ, tham kiến Diệp Tiền Ngối. Hắn tiếp đó liền muốn túi người hành lễ. Diệp Cảnh Vân loé người, trực tiếp đưa tay đỡ lấy Ngô Vinh Trình, không cho hắn túi lưng. Ngô Minh, mấy chục năm không gặp, Sao ngươi lại khách sáo như vậy, mau mời ngồi ngồi." Lô Vĩnh Trinh trong lòng hơi thả lỏng, thầm nghĩ, xem ra Diệp Vinh vẫn chưa quên tình nghĩa năm xưa. Như vậy, mọi chuyện lại dễ giải quyết hơn nhiều. Tiếp đó hắn liền nửa đẩy nửa kéo, ngồi xuống đối diện Diệp Cảnh Vân. Lô Vĩnh Trinh đang định mở lời, nhưng lại thấy Diệp Cảnh Vân đột nhiên nghiêm mặt nói, "Lô huynh, ta có một món đồ muốn tặng cho ngươi." Lô Vĩnh Trinh hơi sửng sở, hắn còn chưa mở lời tặng lễ, sao Diệp Cảnh Vân lại tặng hắn trước rồi? Lúc này, hắn liền nhìn thấy một thanh phi kiếm màu vàng quen thuộc, xuất hiện trong tay Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân trịnh trọng nói: "Đây là pháp bảo Du Long Kim Kiếm của Ngô lão gia chủ Ngô Khải Nguyên, ta cũng là do cơ duyên xảo hợp mới có được vật này. Ngô lão gia chủ vì nhân tộc mà chết, ta vô cùng kính phục, đặc biệt đem pháp bảo này trả lại Ngô gia." Ngô Vĩnh Trinh mím môi, chính trọng đứng dậy, nhận lấy Du Long Kim Kiếm. "Đa tạ Diệp huynh." Tiếp đó hắn liền đặt thanh phi kiếm này lên vị trí thượng thủ, rồi quy xuống bái ba lạy, sau đó mới từ từ đứng dậy. "Ai?" Ngô Vĩnh Trinh nhìn phi kiếm, nặng nề thở dài một tiếng, hàm ý trong đó vô cùng phong phú. "Nếu không phải lão gia chủ chết trong chiến tranh, Ngô gia cũng sẽ không rơi vào tình cảnh khó khăn như vậy." Đương nhiên, đây cũng là vị ngô gia gần bắc Yêu châu nhất, chỉ cần chiến tranh giữa hai tộc nô gia, rất có khả năng sẽ trở thành chiến trường. Hai người trò chuyện một lát, Lô Vĩnh Trinh liền lấy ra một hộp ngọc. Diệp Cảnh Vân cười ha hả, nói, bên trong là gì, sao lại bí ẩn như vậy? Hắn mở hộp ngọc ra, bên trong yên lặng nằm một chiếc nhẫn chữ vật. Trong nhẫn chữ vật, là một lò luyện khí lục giai hạ phẩm và một thanh trường đao pháp bạo lục giai hạ phẩm. Diệp Cảnh Vân hơi kinh ngạc, vội vàng nói, thường nói vô công bất tụ lục, Lô huynh ngươi tặng trọng lễ như vậy, ta thật sự không dám nhận. Lô Vĩnh Trinh cười, nói ra mục đích chuyến đi này của mình. Thật không giấu gì, Vĩnh Trinh lần này đến, có một việc cầu xin. Hiện tại lão gia chủ đã chết, đối mặt với áp lực từ các phía, nô gia ta thực sự không thể chống đỡ, đặc biệt Thỉnh Diệp huynh có thể giúp đỡ một hai. Trong đó thanh trường đao pháp bảo chỉ dùng để đổi lấy Du Long kiếm kiếm. Phẩm chất của nó bình thường, Diệp huynh có thể dùng nó để bố trí tụ linh trận lục giai hạ phẩm. Tụ linh trận phải có một pháp bảo cùng cấp làm trận nhãn, đối với phẩm chất thì không có yêu cầu gì. Còn lo luyện khí kia, chính là tiền đặt cọc mà Ngô gia ta mời Diệp huynh giúp đỡ. Sau này, Ngô gia ta còn sẽ cung cấp phụ liệu của Thái Thanh Ngọc dịch đan cho Diệp huynh. Về phần chủ liệu Thái Thanh Ngọc Dịch Quả của Thái Thanh Ngọc Dịch Đan, cây của Ngô gia còn phải mất ngàn năm mới chín, tự nhiên không thể cung cấp được." Lô Vĩnh Trinh tiếp tục nói, "Địa Hỏa Lục Gai của Ngô gia ta phẩm chất khá tốt, nếu Diệp huynh không chê, cũng có thể dùng địa hỏa để luyện chế pháp bảo." Vật liệu lợi khí, vờ vờ. "Ngô gia cũng có thể cung cấp một phần." Cái này, Diệp Cảnh Vân hơi động dung, thôi do dự sau đó, quyết định nghe Ngô gia đang đối mặt với vấn đề gì. Không biết Ngô gia hiện tại có rắc rối gì. "Lô Vĩnh Trinh thở dài, chủ yếu nhất chính là bất lão tông kia." Hai người bàn bạc một hồi, Diệp Cảnh Vân liền đồng ý. Hắn không thể chuyện gì cũng dựa vào thần âm cốc, có thêm một nô gia làm lựa chọn dự phòng, không phải là chuyện xấu. Huống chi, nô gia còn có thể cung cấp phụ liệu của Thái Thanh Ngọc Dịch Đan, điều này đối với hắn khá quan trọng. Một lát sau, nô Vĩnh Trinh cáo từ rời đi. Diệp Cảnh Vân gõ tay lên ghế, như có điều suy nghĩ. Sau khi luyện thể đột phá, tiếp theo chính là tìm kiếm Thái Thanh Ngọc Dịch Đan. Nhưng Thái Thanh Ngọc Dịch Đan thực sự hiếm có, đan dược trên thị trường hầu như không lưu thông, phải đa phương tìm kiếm mới được. May mà hắn cũng đã sớm chuẩn bị, hiện nay có 3 con đường. Thứ nhất, Tìm mọi cách lấy từ thần âm cốc, nhưng hiện tại thần âm cốc vừa mới vẫn lạc một vị đạo quân, lại ban tường lớn, chưa chắc có thể có tài nguyên dư thừa. Thứ hai, dùng toàn bộ công pháp của Cửu Tiêu Thiên Lôi Quyết đội từ Bồng Lai Tông. Thứ ba, là tự mình gom đủ vật liệu, Thần Đan Dương Đạo Quân của Bồng Lai Tông giã tay lựa chế. Trong Thanh Dương giới, luyện đan sư lục giai không nhiều, Diệp Cảnh Vân quen biết lại càng ít, Đan Dương Đạo Quân của Bồng Lai Tông chính là một trong số đó. Tự mình tìm kiếm vật liệu cũng có nhiều vấn đề. Thái Thanh Ngọc dịch đang thực sự hiếm có, vật liệu của các thế lực khác sẽ không lưu lạc ra ngoài. Hiện tại có hy vọng nhất, ngược lại là Cô tông Ngô gia và Vân Tiêu phái đang gặp nguy hiểm. Nhưng mà, sơn môn của Vân Tiêu phái bị hủy, chắc hẳn linh dược còn lại không nhiều. Hô, Diệp Cảnh Vân khẽ thở ra một hơi. Thái Thanh Ngọc dịch đan quá yếu có, còn cần từ từ mà tính. Ngoài ra, nhất định phải tìm được nhụy hoa của Thái Sơ Thanh Liên trước khi đột phá hóa thần. Nhụy hoa này là mảnh vỡ cuối cùng, sau khi gom đủ, có thể dùng thiên kiếp hoàn thành việc tu bổ Thái Sơ Thanh Liên. Chương 592 như ý vạn tượng thạch, vây quét Bất La tông, chương 592 như ý vạn tượng thạch, vây quét Bất La tông. Bụp bụp bụp. Tính toán xong xuôi kế hoạch, Diệp Cảnh Vân vỗ tay hài lòng. Đợi đến khi phân thân khôi lỗi của Lư Dương Vương gia luyện thành, ta sẽ bắt đầu những kế hoạch này. Trước tìm Nhụy Hoa Thái Sơ Thánh Liên, sau đó tìm Thái Thanh Ngọc Dịch Đan. Diệp Cảnh Vân vừa mới đột phá lục giai không lâu, kinh nghiệm chiến đấu, triều thước, vờ vờ đều còn nhiều thiếu sót. Trong tình huống này, hắn tự nhiên sẽ không dùng bản thể đi khắp nơi mạo hiểm. Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ, chỉ mong tiến độ bên Lư Dương Vương gia có thể nhanh hơn một chút. Lão tổ Vương Sơn Liễu của Lư Dương Vương gia từng hứa với Diệp Cảnh Vân Chỉ cần Diệp Cảnh Vân có thể giúp Vương Kế Nghiệp nắm giữ pháp tướng chim non hình, Vương gia sẽ tặng Diệp Cảnh Vân một khôi lỗi lục giai. Diệp Cảnh Vân cũng không phụ kỳ vọng của Vương Sân Liễu, trong chiến sự đã nhiều lần chiếu cố Vương Kế Nghiệp, thành công giúp pháp tướng chim non hình của đối phương lại thành. Tuy nhiên, chất lượng khôi lỗi lục giai của Lư Dương Vương gia không được coi là quá tốt, Diệp Cảnh Vân liền không lấy khôi lỗi của Vương gia. Hắn trực tiếp đưa hơn nửa bản thiết kế phân thân khôi lỗi cho Lư Dương Vương gia, để Vương gia cung cấp tài liệu, đồng thời giúp luân chế. Nửa còn lại vẫn nằm trong tay Diệp Cảnh Vân, chờ đợi tự mình luyện chế trong tương lai. Đong đong đong. Ngoài cửa vang lên giọng nói trong trẻo của Phương Cẩm. Diệp Đại Ca, ngài có thư từ Lư Dương Vương gia gửi đến." Diệp Cảnh Vân khẽ nhướng mày, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Vương gia gửi thư nhanh như vậy, hoặc là thiếu tài liệu, hoặc là việc luyện chế khôi lỗi quá khó khăn, Vương gia không thể luyện chế. Mà bất kể là cái nào, cũng không phải là tin tốt lành gì. Diệp Cảnh Vân khẽ ho một tiếng, từ tay Phương cầm nhận lấy bức thư, là khoảng phía trên là gia chủ Lư Dương Vương gia Vương kế nghiệp. Diệp huynh, thấy thư như gặp mặt. Kế nghiệp nghe tin Diệp huynh đột phá lục giai, trong lòng vô cùng vui mừng. Kế nghiệp vốn muốn lập tức đến chúc mừng, nhưng thời gian không chờ ta. Giờ phút này kế nghiệp đang ở thời khắc đột phá mấu chốt, thực sự không có thời gian phân thân, mong Diệp Vinh Hải Hàm. Ngoài ra, bản vẽ Diệp Vinh gửi đến quá phức tạp, lão tổ đang nghiên cứu, còn cần chút thời gian mới có thể bắt đầu lựa chế. Tài liệu cần thiết, vương gia ta đại thể đã có, chỉ thiếu chủ tài như Ý Vạn Tượng Thạch, dù đã lục tung bảo khố gia tộc, cũng không có một chút nào. Gia tộc tuy đã phái người toàn lực tìm kiếm, nhưng tiến độ chậm chạp, đặc biệt gửi thư báo tin, nếu Diệp Vinh có tin tức về như Ý Vạn Tượng Thạch, nhất định phải báo cho ta, vương gia ta sẽ lập tức đi tìm. Lư Dương vương gia vương kế nghiệp. Diệp Cảnh vẫn hít sâu một hơi, khẽ lắc đầu. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Theo Như Tư nói, phân thân Khôi Lỗi hiện tại có 2 vấn đề chính. Trước hết là độ khó luyện chế lớn, tuy nhiên Vương Sơn Liếu Tiễn Bối năm nay đã gần 6000 tuổi, lại là Khôi Lỗi sư lục giai trung phẩm. Từng ngàn năm trước, Khôi Lỗi thuật của y đã đứng đầu toàn bộ thanh dương giới. Nếu Vương Sơn Liếu Tiễn Bối cũng không thể luyện chế, vậy phân thân Khôi Lỗi chỉ có thể cát lại. Nghĩ đến đây, Diệp Cảnh vẫn bất lực rời tay. Điểm này, dù hắn có giúp đỡ, cũng hoàn toàn vô năng vi lực. Thứ hai là thiếu một loại chủ tài như Y Vạn Tượng Thạch lục giai trung phẩm. Đây là chìa khóa để phân thân có thể tùy ý biến hình, tuyệt đối không thể thiếu. Hắn trước đó đã hỏi Nê Thường Đạo quân của thần âm cốc và đã nhận được tin tức liên quan. Theo lời Nê Thường Đạo quân, loại tài liệu này đã bị khai thác hết từ thời thượng cổ, bây giờ hầu như không còn sản xuất nữa. Trong gần 10 vạn năm qua, chỉ có Vân Tiêu phái để bố trí trận pháp lục giai chúng phẩm như Ý Vạn Tượng trận, đặc biệt tìm được một khối như Ý Vạn Tượng thạch từ hư không vực ngoại. Và như Ý Vạn Tượng trận đó, nằm ở Vạn Tượng Sơn của Vân Tiêu phái. Thần thức Diệp Cảnh vân khẽ động, dựa vào trí nhớ kinh khủng của Hóa Thần Đạo quân, lập tức từ trong ký ức mênh mông như biển, tìm thấy tin tức về Vạn Tượng Sơn. Trong chiến sự hai tộc, Vạn Tượng Sơn đột nhiên thất thủ, tài liệu trận pháp và tài nguyên trong tàng bảo các đều bị mất. Cho đến nay, thế lực ra tay vẫn chưa rõ. Diệp Cảnh Vân xoa xoa mi tâm, suy nghĩ về những manh mối có thể có. Thanh Dương Giới có nhiều thế lực như vậy, ai sẽ tấn công Vân Tiêu phái vào thời điểm đó chứ? Chắc chắn không phải huyết đao lão tổ, tu vi của y cao thâm, lúc đó cũng chưa bại lộ thân phận, không đáng để mạo hiểm vì một ít tài nguyên nhỏ bé. Chẳng lẽ là mấy thế lực hóa thần lớn khác ở Tây Châu? Trong chiến sự giữa hai tộc người và yêu, các thế lực hóa thần ở Tây Châu ngoài Vân Tiêu phái, thần âm cốc, Cô Tô Ngô gia gia Còn có ba thế lực lớn luôn ẩn mình, Hóa Thần Đạo Quân của bọn họ đều chưa từng tham gia chiến sự. Ba thế lực lớn này, lần lượt là Bất La Tông, Vô Thượng Tông hai đại tà phái, và La giáo mới nổi không lâu. Sẽ là ai đây? Chỉ có thể tìm cách bắt một vài cao tầng đến hỏi thôi. Nghĩ thông suốt mục tiêu có thể, thần sắc Diệp Cảnh Vân trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng phải nhanh mới được, Vương Sơn Liễu Tiễn bối thọ nguyên gần cạn, nhiều nhất cũng chỉ còn lại 1200 năm thọ nguyên. Một khi y thọ tận vẫn lạc, phân thân khôi lỗi không biết còn phải kéo dài bao lâu nữa. Toàn bộ Thanh Dương giới, ngoài Vương Sơn Liễu gia Chỉ có Cổ Thần Tông có một vị khôi lỗi sư lục giai mới tân cấp không lâu. Thời gian cấp bách, Diệp Cảnh Vân lập tức phái phân thân, đi tìm các tu sĩ cấp cao của các thế lực tương lữ. Đong đong đong, tiếng gõ cửa có quy luật lại vang lên. Phương Cầm ngoài cửa bưng một cái khay, bên trong bày 6 cái đĩa sứ. Mỗi món ăn trong đĩa sứ đều vô cùng tinh xảo, hương thơm ngào ngạt. Đây là những món Phương Cầm mới học được, Diệp đại ca nếu có thời gian rảnh, có thể thưởng thức không? Phương Cầm cười ngọt ngào, trên mặt xuất hiện hai luống đồng tiền sâu. Khẽ miệng Diệp Cảnh Vân khẽ nhếch, mở cửa đón Phương Cầm vào. Hương thơm xộc vào mũi, hoàn toàn khơi dậy con sâu tham ăn trong bụng Diệp Cảnh Vân. Hắn xoa xoa tay, nói: "Phương Cầm ngươi đến đúng lúc lắm, ta đã sớm nói rồi." Năm năm sau, Tây Châu, Cẩm Tú Sơn. Cẩm Tú Sơn là vùng giao giới giữa Vân Tiêu phái và Cô Tô Môn gia, bị một gia tộc nhỏ chiếm cứ. Vì núi non tươi đẹp, ở gần đó cũng khá nổi tiếng. Đại trưởng lão Vô Tướng chân quân của Vô Thượng Tông đến đỉnh núi, nhìn cảnh sắc tươi đẹp xung quanh, không khỏi liên tục gật đầu. "Ôi, sao người của Bất Lão Tông vẫn chưa đến?" Đột nhiên, hắn cảm nhận được một luồng khí tức cường hãn từ xa đến gần. Hóa Thần đạo quân. Sắc mặt Vô Tướng chân quân hơi đổi, vừa định đột đi, lại có một giọng nói vang lên bên hai. "Ha ha ha." Vô tướng lão Hưu thật đúng là quý nhân hay quên. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, sắc mặt Vô tướng Chân Quân liên tục biến đổi mấy lần. Chủ nhân của giọng nói này hắn vô cùng quen thuộc, chính là đại trưởng lão Vong Cơ đạo quân của Bất Lão Tông. Vô tướng Chân Quân trở lại, xem ra lời đồn không phải hư, Vong Cơ này quả nhiên đã đột phá đến hóa thần cảnh giới 3 năm trước. Đáng chết, Vong Cơ này lấy đâu ra Thái Thanh Ngọc Dịch Đan? Hừ, đối phương chắc chắn đã phát tài lớn trong chiến sự giữa hai tộc người và yêu, mới có ngày hôm nay. Vô Thượng Tông và Bất Lão Tông khi Tây Châu đại chiến, đều lén lút phát tài, nhân cơ hội tích lũy không ít tài nguyên chỉ là vô thượng tông sợ gây chú ý của các bên nên phải cẩn thận hơn nhiều. Chính vì vậy, dù vô tướng chân quân đã sớm pháp tướng viên mãn, nhưng vị thiếu thái thanh ngọc dịch đan vẫn chưa từng thử đột phá. Vô tướng chân quân trong lòng hơi giằng co một lát, sau đó liền sảng khoái túi người hành lễ nói: "Vạn bối vô tướng, bái kiến vong cơ đạo quân." Vong cơ đạo quân che miệng cười, nốt rồi lệ ở khóe mắt cũng không ngừng lay động theo, lại có một chút cảm giác mị hoặc. "Ha ha, vô tướng đạo hữu khách khí rồi, có một chuyện muốn bàn bạc." Hiện nay Vân Tiêu phái và Cô Tô Ngô gia thực lực tổn thất nặng nề, nhưng vẫn chiếm giữ lãnh thổ rộng lớn hàng trăm triệu dặm lung. Tài nguyên tu tiên xưa nay là của kẻ có năng lực, Bản Tọa thực sự không cam lòng, dự định nhân cơ hội này kiếm chút lợi lộc từ hai thế lực lớn. Bản Tọa mời Vô Tướng Đạo Hữu đến đây, chính là muốn cùng Quý Tông ký kết hiệp định, gác lại tranh chấp, cùng nhau phát triển. Sau khi Vong Cơ Đạo Quân đột phá, Bất Lao Tông liền có hai vị Hóa Thần Đạo Quân, tài nguyên do đệ tử cấp thấp sản xuất không đủ cho hai vị Hóa Thần Đạo Quân tiêu hao. Vừa lúc chiến sự hai tộc người và yêu vừa kết thúc, Vân Tiêu phái và Cô Tông Ngô gia đều thực lực tổn thất nặng nề. Bất Lao Tông liền quyết định nhân cơ hội ngàn năm có một này, bắt đầu mở rộng. Mà trước khi mở rộng, phải đạt được sự đồng thuận với Vô Thường Tông. Vô tướng chân quân cũng đã có ý định này từ lâu, hai bên nhanh chóng đạt được sự nhất trí. Vô tướng chân quân nói, "Vạn Bối đề nghị, lấy Cẩm Tú Sơn này làm ranh giới. Tây Nam Cẩm Tú Sơn thuộc về vô thượng chúng ta. Đông Bắc Cẩm Tú Sơn thì thuộc về Bất Lao tông, không biết đạo quân ý hạ thế nào." Vong Cơ đạo quân khẽ gật đầu, dường như rất hài lòng với kết quả này. Hướng Tây Nam phân lớn thuộc quyền quản lý của Vân Tiêu phái, hướng Đông Bắc thì bao gồm một phần nhỏ địa phận của Vân Tiêu phái và Cô Tô nô gia. Nhìn nụ cười trên mặt vô tướng chân quân, Vong Cơ đạo quân trong lòng cười lạnh, thật là ngu xuẩn. Lạc Đà gây còn hơn ngựa béo. Dù Vân Tiêu phái trong chiến sự giữa hai tộc người và yêu chịu trọng thương, cũng tuyệt đối không phải dễ trọng. Hai bên nhanh chóng chia tay, Vong Cơ đạo quân thì ẩn mình, đến Thiên Nguyên cốc thuộc quyền quản lý của Cô Tô nô gia. Thiên Nguyên cốc vốn là một hiểm địa, quanh năm mây mù bao phủ, độc trùng khắp nơi. Vong Cơ đạo quân nhìn quanh, vùng tay nào lớn, mây mù trước mặt liền đột nhiên tách ra, lộ ra một khu rừng núi rộng lớn. Khóe miệng Vong Cơ đạo quân khẽ nhếch, thầm nghĩ, như ý vạn tượng trận của Vân Tiêu phái này, quả nhiên dễ dùng. Thì ra, thế lực bí ẩn tấn công Vạn Tượng Sơn của Vân Tiêu phái năm xưa, chính là Bất La tông. Trong Vạn Tượng Sơn Vong Cơ đạo quân năm đó đã thu được không ít tài liệu quan trọng, và nhân cơ hội này, thuận lợi đột phá đến hóa thần sơ kỳ. Tiếp theo, Bất Lao tông và Vô Trường tông liền bắt đầu điên cuồng mở rộng, vì thế gây ra không ít án mạng. Đồng thời, La giáo cũng nhân cơ hội âm thầm phát triển. Tuy nhiên so với Bất Lao tông và Vô Trường tông, phong cách hành sự của La giáo ôn hòa hơn nhiều. Năm năm sau, Vân Tiêu phái, đại trưởng lão Vạn Ngọc đạo quân vội vã bước vào đại điện, nhìn Lê Thường đạo quân phía trên một cái, hỏi: "Trưởng môn sư thúc, có chuyện gì quan trọng sao?" Lê Thường đạo quân nói: "Nghe nói Bất Lao tông đang không ngừng mở rộng ở Ngô gia." Vạn Ngọc Đạo quân khẽ gật đầu, nói: "Đúng vậy. Tuy nhiên Lô gia đến nay vẫn chưa cầu cứu chúng ta, hẳn là có thể tự mình đối phó." Lê Thường Đạo quân cũng yên tâm, dù sao Huyền Nguyệt Đạo quân trước khi chết đã đặc biệt dặn dò nàng phải chăm sóc Lô gia. Thế còn tin tức của Huyết Đao lão tổ thì sao? Huyết Đao lão tổ không chỉ giết Huyền Nguyệt Đạo quân, mà còn cướp đi tiên khí duy nhất của thần âm cốc cựu tiêu hoàn cầm. Bất kể điểm nào, thần âm cốc cũng sẽ không từ bỏ việc truy sát đối phương." Vạn Ngọc Đạo quân lắc đầu nói: "Vẫn không có tin tức. Ta nghĩ, Huyết Đao lão tổ này chắc chắn vẫn luôn đề phòng chúng ta nên mới không xuất hiện. Sao không làm vài động tác giả?" Chuyển hướng sự chú ý của đối phương, ánh mắt Nghê Thường Đạo Quân khẽ sáng lên, nói: "Đại trưởng lão ý của ngươi là, trong khi đối phó Bất Lao Tông âm thầm điều tra huyết đạo?" Nửa tháng sau, Vạn Ngọc Đạo Quân, gia chủ Ngô Gia Ngô Vĩnh Trinh cùng nhau tìm đến Diệp Cảnh Vân đang bế quan ở Thần Âm Cốc. Vạn Ngọc Đạo Quân vuốt râu, ha ha cười nói: "Diệp đạo hữu, Thần Âm Cốc ta dự định cùng Ngô gia, cùng nhau trấn áp khí thế ngông cuồng của Bất Lao Tông, không biết Diệp đạo hữu có muốn tham gia không?" Bất Lao Tông này thật sự quá đáng, không những không ra sức trong chiến sự hai tộc, mà còn tùy tiện mở rộng vào thời điểm mấu chốt chúng ta khôi phục thực lực, thật là vô lý. Nếu cứ mặc kệ Sau này yêu tộc lại xâm lấn, thế lực nào còn dám đứng ra? Chúng ta thân là thủ lĩnh chính đạo, phải ra mặt duy trì công lý." Ánh mắt Diệp Cảnh Vân lóe lên tinh quang, dường như nghe ra ý ngoài lời của thần âm quốc. Những kẻ làm như vậy, không chỉ có Bất Lao Tông, Diên Đây Châu đã có Vô Thưởng Tông và La Giáo. Nhìn khắp thanh dương giới, còn có Huyết Ma Tông, Dược Vương Tông hai tông môn lớn. Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ, xem ra, thần âm quốc định tính sổ sau này đây. Hắn hơi suy nghĩ, rồi đồng ý. Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ, sau một thời gian điều tra, phát hiện như ý vạn tượng thật đó, rất có thể nằm trong tay cường giả của Bất Lao Tông. Tuần nữa hiện nay hai cường giả hóa thần của Bất Lao Tông đều là hóa thần sơ kỳ, ta vừa hay có thể nhận cơ hội này luyện tập một chút. Ngoài ra, còn có thể tích lũy tài liệu Thái Thanh Ngọc Dịch Đan và mở rộng phạm vi thế lực của Mai Hoa Tiên Thành. 3 tháng sau, địa phận Cô Tông Lô Gia, Dạ Minh Quốc. Hôm nay là mùng 1, trời gần như biến mất. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy sao trời rực rỡ, tựa như những viên đá quý lấp lánh. Lương Minh Thành, Kim Đan chân nhân đang trực bên ngoài, vươn vai một cái, trong lòng hiếm khi có chút nhà nhã. Lô gia này đúng là làm bằng bùn, Bất Lao Tông ta đã nhiều lần thăm dò, lô gia lại cứ đối mãi. Xem ra chỉ ít thời gian nữa Bạn chân nhân có thể tích đủ tài nguyên, thuận lợi đột phá nguyên anh rồi. Ha ha ha ha. Lúc này, không gian đột nhiên rung động, tiếng gọi của Lương Minh Thành bị nén lại hoàn toàn trong lồng ngực. Lương Minh Thành trong lòng điên cuồng cảnh báo, la lớn, Hóa Thần đạo quân, Hóa Thần đạo quân. Tuy nhiên dù hắn có cầu cứu thế nào, cổ họng cũng không phát ra chút âm thanh nào. Một lát sau, Diệp Cảnh Vân lướt qua giữa không trung, phong tỏa hoàn toàn nơi đây và bắt được một nguyên anh chân quân của Bất La Tông. Kẻ trấn thủ nơi này chẳng qua chỉ là một nguyên anh sơ kỳ. Người này trước mặt Diệp Cảnh Vân luyện thể lục giai, thậm chí không thể tạo ra một gợn sóng nào. Vài hơi thở sau, Thần thức của Diệp Cảnh Vân rời khỏi Hóa Thiên Bình. Theo lời người này nói, nhân vật cốt lõi của Bất Lao Tông xâm nhập Cô Tông Ngô gia lần này chính là Vong Cơ Đạo Quân. Mà giờ phút này Vong Cơ Đạo Quân đang bế quan trong Tiên Nguyên Cốc, còn vị trưởng môn Bất Lao Đạo Quân hiện tại vẫn đang bế quan trong Tông môn Sùng Kích Hóa Thần Trung Kỳ. Khóe miệng Diệp Cảnh Vân hiện lên một nụ cười, thầm nghĩ, nếu đã như vậy, để ta gặp gỡ vị Vong Cơ Đạo Quân mới tấn cấp này. Hắn và Vong Cơ Đạo Quân đó đều vừa mới đột phá, chính là đối thủ thích hợp nhất. Cơ hội như vậy thật sự hiếm có, hắn không định bỏ qua. Chương 593 triệt huyết, Thái Sơ Thanh Liên cuối cùng mạnh vụt, chương 593 triệt huyết, Thái Sơ Thanh Liên cuối cùng mạnh vụt. Cô Tô Ngô gia địa vực, Thiên Liên Cốc. Đêm không tịch liêu, chỉ có một chiếc phi trùng lặng lặng lơ lửng cách xa mấy ngàn dặm. Nghe Thưởng Đạo quân tu hồi ánh mắt nhìn về phía Thiên Liên Cốc, xoay người nhìn Diệp Cảnh Vân và Vạn Ngọc Đạo quân. Diệp huynh, đại trưởng lão, bản tọa đã cơ bản xác định, vong cơ đạo quân của bất lão tông kia đang ở trong Thiên Liên Cốc này. Tuy nhiên, nơi đây bố trí có trận pháp lục giai, hơn nữa rất giống như ý Vạn Tượng trận của Vân Tiêu phái ngày trước. Ánh mắt Diệp Cảnh Vân lập tức sáng lên, hạch tâm trận pháp Như Ý Vạn Tượng trận là Như Ý Vạn Tượng Thạch, chính là tài liệu hạch tâm của khôi lỗi phân thân của hắn. Hắn ánh mắt hơi sáng, nói: "Hạch tâm trận pháp của Như Ý Vạn Tượng trận này Như Ý Vạn Tượng Thạch, ta có đại dụng, còn mong hai vị khi công kích có thể lưu tầm một chút." Tuy nhiên, thủ đoạn của Hóa Thần đạo quân rất nhiều, muốn vây khốn hắn đến chết, độ khó thực sự không nhỏ. Khóe miệng Lê Thường đạo quân cong lên một nụ cười nhạt, nói: "Diệp đạo hữu yên tâm, bản tọa sớm đã liệu trước. Chờ đợi một lát, bản tọa sẽ dùng tinh hãn lưu quang độ bao phủ nơi đây, để vong cơ đạo quân kia, có mọc cánh cũng khó thoát." Tính hắn lưu quang độ của thần âm cốc chính là tiên khí loại trận pháp duy nhất còn tồn tại trong thanh dương giới. Một khi bị nó vây khốn, trừ hóa thần đạo quân chấp trưởng tiên khí gia, những người khác gần như không thể thoát thân. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, vội vàng nói, nếu đã có thể vây khốn hắn, vậy ta còn một việc muốn cầu, còn mong hai vị đạo hữu tương trợ. Nghe thưởng đạo quân cười như không cười nhìn Diệp Cảnh Vân một cái, nói, Diệp đạo hữu sao còn khách sáo như vậy, chẳng lẽ không xem thần âm cốc của ta là bằng hữu sao? Có việc cứ nói thẳng, nếu lần sau còn khách khí như vậy, bản tọa sẽ không vui đâu. Diệp Cảnh Vân ha ha cười lớn, nói, đúng là ta khách sáo rồi. Yêu cầu của ta cũng đơn giản, chính là lát nữa khi bắt giữ vong cơ đạo quân này, còn mong hai vị tạm thời đừng ra tay, để ta vào trong tinh hán lưu quan độ, cùng hắn đấu một trận. Cơ hội rèn luyện quý giá như vậy, hắn sao có thể bỏ qua. Còn về việc tiến vào tinh hán lưu quan độ, Nghê Thường đạo quân có nhân cơ hội phục kích hắn hay không, hắn lại không hề lo lắng. Tu vi của Nghê Thường đạo quân vượt xa hắn, nếu muốn ra tay, lúc nào cũng có thể. Vạn Ngọc đạo quân và Nghê Thường đạo quân nhìn nhau, đồng thời cười lớn, thì ra là chuyện này, ta và Nghê Thường đều cầu còn không được đó. Nghê Thường đạo quân cũng nói, Diệp đạo hữu cứ yên tâm vào đi, có bản tọa ở đây. An toàn không cần lo lắng." Diệp Cảnh Vân chấp tay, nghiêm nghị nói, "Đã tạ nhị vị." Vong Cơ đạo quân đang tọa thiền, trong lòng đột nhiên cảnh báo vang lớn. Nàng đột nhiên mở to hai mắt, ánh mắt xuyên qua như ý vạn tượng trận, nhìn về phía màn đêm. Màn đêm đen kịt vừa rồi, giờ phút này đột nhiên biến thành đầy trời sao. Không hay rồi, là trận pháp. Tuy rằng uy danh của tinh hán Lưu Quang Đồ đã sớm truyền khắp thanh dương giới, nhưng Vong Cơ đạo quân vừa mới đột phá hóa thần, kiến thức còn quá ít, vẫn chưa thể nhận ra. Vong Cơ đạo quân đột nhiên xé rách không gian, muốn xuyên qua không gian để trốn thoát. Tuy nhiên, bất luận nàng thi pháp thế nào, không gian trước mắt vẫn bất động. Đúng lúc này, một tiếng nói trong trẻo xuyên qua như ý vạn tượng trận, vang vọng bên tai nàng. "Đừng phí sức nữa, ra đây cùng ta đấu một trận. Nếu có thể thắng ta, may ra còn có vài phần hy vọng chốn thoát." Là Diệp Cảnh Vân. Long Vong Cơ đạo quân hơi trầm xuống, lập tức hiểu ra mình đã lâm vào tuyệt cảnh. Xem ra trận pháp này chính là tinh hán lưu quang đồ của thần âm cốc. Trơi không tuyệt đường người, có thể một đường tu luyện thẳng đến hóa thần, đạo tâm của nàng đã cứng như sắt. Vong Cơ đạo quân thân hình chợt lóe, liền trực tiếp ra khỏi như ý vạn tượng trận. Nàng thân thức khẽ động, liền phất rắc một thân ảnh huyết khí ngũ trời, lẳng lặng lơ lửng giữa màn đêm. Diệp Cảnh Vân cứ để bản tọa xem, luyện thể lục giai của ngươi rốt cuộc có năng lực gì?" Tâm thần Vong Cơ đạo quân khẽ động, phía sau liền hiện ra pháp tướng. Pháp tướng của nàng là một cây cột trụ cao lớn, thoạt nhìn toàn thân khô héo, nhưng lại mang đến cảm giác sinh cơ dồi dào, trông vô cùng kỳ dị. Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ, Vong Cơ này tu luyện, quả nhiên là bất lão vạn thọ công. Đáng tiếc, nếu ta lúc này đã hóa thần, dựa vào pháp tướng của Thanh Hoa trưởng xuân công nhất định có thể khắc chế đối phương. Tuy nhiên, hiện tại pháp tướng sơ hình của ta đã tiêu thành, vào thời khắc mấu chốt sử dụng ra, may ra cũng có kỳ hiệu. Long Diệp Cảnh Vân khẽ động, Khí tức trên người tăng vọt, Lôi đỉnh pháp thể hiện ra phía sau hắn. Lôi đỉnh pháp thể khoác áo giáp thú, quanh thân bao quanh chín đạo Lôi đỉnh, khi mắt mở ra khép lại, càng có lôi quang nhảy múa. "Đi." Diệp Cảnh Vân quát khẽ một tiếng, chín đạo Lôi đỉnh trên pháp thể đồng loạt tuôn ra, công về phía vong cơ đạo quân. Vong cơ đạo quân đương nhiên cũng không cam yếu thế, thôi động khô mục vạn tọ pháp tướng, cùng Lôi đỉnh quân quít lấy nhau. Cả hai bên đều vừa mới đột phá không lâu, lại không có pháp bảo đặc biệt nào, thực lực bất phân thắng bại. Thêm vào đó, pháp lực của các đạo quân gần như vô tận, cho nên trận chiến này kéo dài suốt 3 ngày. Hô. Diệp Cảnh Vân hít sâu một hơi, Càng đánh càng hăng. Trong 3 ngày này, tuy hắn thỉnh thoảng bị thương, nhưng đều dựa vào khả năng phục hồi kinh khủng của luyện thể lục giai, lập tức hồi phục vết thương. Vong Cơ đạo quân trong lòng thầm than khổ, lúc này cánh tay phải của nàng ẩn ẩn có một tia tê liệt, đã bị thương nhẹ. Tuy nhiên, nàng lại không có khả năng phục hồi như tu sĩ luyện thể, tự nhiên không thể hồi phục. Công kích thần thức hoàn toàn vô dụng, Diệp Cảnh Vân này nhất định có thần thức bí bảo hộ thân. Diệp Cảnh Vân này, quả nhiên khó đối phó. Thông thường mà nói, Hóa Thần đạo quân tuy nhục thể không bằng luyện thể lục giai, nhưng thần thức mạnh hơn nhiều, Hóa Thần đạo quân đa số sẽ dựa vào thần thức để thắng. Nhưng Diệp Cảnh Vân trước mắt đã sớm rượi vào kiến mục, nâng cao thần thức đến gần cấp độ hóa thần. Phải thay đổi sách lược mới được. Thấy một tia do dự trên mặt Vong Cơ đạo quân, ánh mắt Diệp Cảnh Vân sáng lên. Chính là lúc này. Trường Xuân pháp tướng. Phía sau Diệp Cảnh Vân lập tức xuất hiện một hư ảnh màu xanh, mơ hồ là một cây đại thụ chọc trời, không ngừng có ánh sáng xanh lục lưu chuyển trong đó. Trong lòng Vong Cơ đạo quân, không hiểu sao thắt lại. Khô một pháp tướng của nàng cũng giống như gặp phải thiên địch, đột nhiên bắt đầu run rẩy. Ánh mắt Diệp Cảnh Vân hơi sáng, thầm nghĩ, quả nhiên có tác dụng. Cửu Tiêu Thiên Lôi, hắn búng ngón tay một cái, liền có một đạo lôi đỉnh màu bạc trắng từ đan điền tuôn ra, mang theo thiên uy rực rỡ, bổ về phía Vong Cơ đạo quân. Lôi kiếp. Tâm thần Vong Cơ đạo quân lập tức kinh hãi. Cửu Tiêu thiên lôi này đến từ Lôi Kiếp, chỉ cần hóa thần đạo quân trong lòng có chút sợ hãi Lôi Kiếp, liền sẽ bị nó khắc chế. Trong lúc Vong Cơ đạo quân thất thần, khí thế Diệp Cảnh Vân tăng vọt. Cửu Tiêu luôn ngục, cho ta chết. Thiên lôi quần quật giáng xuống, lập tức đánh Vong Cơ đạo quân trọng thương. Lại thêm mấy đạo thiên lôi giáng xuống, hoàn toàn đánh Vong Cơ đạo quân thành tro bụi. Hô. Diệp Cảnh Vân hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế sự hưng phấn trong lòng. Môn Cửu Tiêu thiên lôi cuốn này Quả nhiên vi phạm. Khổ sở chịu đựng vì đạo Cửu Tiêu Thiên Lôi kia khi đột phá, quả nhiên không u phí. Va pháp tướng sơ hình của Thanh Hoa Trường Xuân công chỉ mới tiểu thành, vậy mà lại có lực áp chế mạnh mẽ đến vậy đối với vong cơ đạo quân này. Xem ra phẩm cấp của Thanh Hoa Trường Xuân công này, quả nhiên vi phạm. Lúc này, bầu trời đột nhiên biến thành một cục tranh, từ đông sang tây cuộn lại. Theo tinh hán lưu quang độ được tu lại, các vị sao trên bầu trời lập tức biến mất. Diệp Cảnh Vân ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng khá hâm mộ. Tinh hán lưu quang độ này, quả nhiên là thần khí. Bụp bụp bụt. Ánh mắt Nghê Thường đạo quân tràn đầy tán thưởng, nói: Diệp Đạo Hữu quả nhiên vi phạm, có thể một chọi một chém giết tu sĩ đồng cấp, thực sự là rất ít. Diệp Cảnh Vân cười bất đắc dĩ, nói: "Nghe thường đạo hữu, ngươi đừng trêu chọc ta nữa. Nếu không phải Tinh Hãn Lưu Quang đồ hạn chế sự phát huy của Vong Cơ đạo quân, ta nói không chừng bây giờ đã bị đối phương đánh chạy rồi." Tinh Hãn Lưu Quang đồ tuy không thi pháp, nhưng rốt cuộc cũng là một sự uy hiếp đối với Vong Cơ đạo quân. Chúng ta đã chậm trễ mấy ngày, vẫn nên tiếp tục thanh trừ Bất Lão tông đi. Lúc này, một luồng sáng bay đến, nhìn kỹ lại thì ra là một tảng đá to bằng cái cối xay, trên đó ngũ sắc quang mang không ngừng lóe lên, trông vô cùng tính xảo. Diệp Đạo Hữu Đừng quên như ý vạn tượng thạch của ngươi. Cô tông Lô gia, cô Tô thành. Thấy Diệp Cảnh Vân và Vạn Ngọc đạo quân đến, Lô Vinh Trinh vội vàng hành lễ nói, "Đa tạ Vạn Ngọc tiền bối, đa tạ Diệp huynh. Hai vị lần này đã giúp nô gia ta một việc lớn. Lô gia đã khổ vì bất lão tông từ lâu, nhưng vì không có hóa thần đạo quân trấn thủ, nên vẫn không làm gì được đối phương." Vạn Ngọc đạo quân lắc đầu, cười lớn nói, "Đừng cảm ơn ta nữa, muốn cảm ơn thì cảm ơn Diệp huynh." Ha ha ha. Lô Vinh Trinh hơi sửng sở, không hiểu vì sao, chỉ đành cười gượng. Một lát sau, Lô Vinh Trinh một mình tìm Diệp Cảnh Vân. Diệp huynh Đây là phụ liệu của Thái Thanh Ngọc Dịch Đan mà ta đã hướng Nguyệt cung bảo liên, Diệp huynh nhất định phải nhận lấy. Năng lực của Ngô gia ta có hạn, còn mong Diệp huynh đừng để ý. Dù sao Ngô gia cũng đang dốc toàn lực để thu thập Thái Thanh Ngọc Dịch Đan, Nguyệt cung bảo liên này vẫn là từ trong kẽ răng mà ra. Diệp Cảnh Vân từ chối một hồi, rồi cũng thuận nước đẩy thuyền nhận lấy. Dù sao, hắn cũng thực sự cần Nguyệt cung bảo liên này. Lô Vĩnh Trinh nhanh chóng rời đi, hắn còn phải sắp xếp việc vây công Bất Lao Tông, để cố gắng vãn hồi những tổn thất của Ngô gia trong những năm qua và nhân cơ hội này để thiết lập uy tín. Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ, Thái Thanh Ngọc Dịch Đan này chủ yếu là bốn loại tài liệu Trong đó chủ liệu là Thái Thanh Ngọc dị quả, phụ liệu thì có Nguyệt cung bảo liên, Thiên can hồ lô, địa chi linh trúc. Hiện giờ Nguyệt cung bảo liên đã có trong tay, nhìn tình hình nô gia này, các tài liệu khác trong thời gian ngắn là không thể có được. Tiếp theo, nên đi đâu tìm đây? Thôi vậy, trước tiên luyện chế xong khôi lỗi phân thân đã. Đợi việc này xong, sẽ lập tức đổi kịp hướng về Trung Châu. Tiếp đó, Mai Hoa Tiên Thành bắt đầu liên thủ với Cô Tô Nô gia và thần âm cốc, ở nhiều nơi vây quét thế lực Bất Lao Tông. Bất Lao Tông tổ địa. Bẩm báo trưởng môn, đã điều tra rõ ràng, chuyện vong cơ trưởng lão vẫn lạc là do thần âm cốc và mai hoa tiên thành cùng ra tay. Trưởng môn Bất Lao đạo quân hơi tiếc nuối lắc đầu, tự nói, thôi vậy, tạm thời từ bỏ việc mở rộng, tông môn bắt đầu thu hồi lại. Mọi chuyện đều phải đợi hắn đột phá đến hóa thần trung kỳ rồi mới nói. Vô Thường Tông sau khi biết chuyện này, cũng thu liễm rất nhiều, vấn đề phái vì thế áp lực giảm đi đáng kể. Phạm là tông môn không có tiên khí, đều vô cùng sợ hãi tinh hãn lưu quang độ kia. Dù sao gặp phải tiên khí khác, vẫn còn rất nhiều hy vọng chột thoát. Bị tinh hãn lưu quang độ vây khốn, thì chỉ có thể chờ chết. La giáo tổ địa, Vô Ưu tiên thành Bắc Thần Chân Quân chắp tay nói, "Bẩm báo trưởng môn, thần âm cốc và diệp cảnh vân của Mai Hoa Tiên thành hợp lực, đã chém vong cơ đạo quân của Bất Lao Tông. Thần âm cốc thậm chí còn ra lời, trong vòng ngàn năm, các thế lực chưa từng xuất lực trong hai tộc đại chiến, tất cả đều bị cấm mở rộng ra bên ngoài. Câu nói này rõ ràng là nói cho La giáo của ta, trưởng môn ngài xem nên làm thế nào?" Khi Bắc Thần Chân Quân nói chuyện, khí tức vô cùng hùng hậu. Tu vi của hắn hiện tại đã đạt đến nguyên anh đỉnh phong, pháp tướng sơ hình cũng đã viên mãn, đang chuẩn bị đột phá hóa thần. Trưởng môn Hiển Chứng Đạo Quân im lặng một lát rồi thở dài, "Nếu thần âm cốc đã có phát chỉ, chúng ta tuân theo là được." trước khi bắt thần ngươi đột phá hóa thần, hãy ngừng hoàn toàn việc mở rộng. Trong những ngày này, hãy chăm lo kinh doanh lãnh thổ hiện có đi." Bắc Thần Chân Quân hơi kinh ngạc, vội vàng nói, "Trưởng môn, hiện nay Vân Tiêu phái và Cô Tô nô gia thực lực yếu nhất, chính là cơ hội tốt để mở rộng." Hiển Chứng Đạo Quân xua tay, ngăn Bắc Thần Chân Quân khuyên nhủ. Hắn cũng không muốn như vậy, nhưng tình thế mạnh hơn người. Hiện giờ La giáo vừa mới phục hưng không lâu, không thể chịu đựng được, được sóng gió quá lớn. Pháp trị của Thần Âm Cốc, thế lực mạnh nhất Tây Châu này, La giáo không thể phất lở. Vẫn phải tìm mọi cách để có được sự mặc nhận của Thần Âm Cốc mới được. Cho dù La giáo có tiên khí trong tay, Nhưng chỉ dựa vào hiện chứng đạo quân một vị hóa thần này, rốt cuộc cũng là độc mộc khó chống. Chỉ cần tinh hán lưu quang độ của lại, cả La giáo đều có thể tan thành mây khói. 10 năm sau, trong 10 năm này, Mai Hoa Tiên Thành, Coto Nô Gia, Thần Âm Cốc ba thế lực lớn này cùng nhau hành động, thanh trừ các thế lực bất lão tông xung quanh. Mai Hoa Tiên Thành cũng nhân cơ hội này, thu nhận nhiều thế lực nhỏ làm phụ thuộc. Sau khi tình hình ổn định, Diệp Cảnh Vân liền đích thân đến Lư Dương thành ở Trung Châu, giao như ý vạn tượng thạch cho lão tổ vương gia Lư Dương, Vương Sơn Liễu. 10 năm sau, sẽ có thể giao khôi lỗi lục giai này cho Diệp Đạo Hữu. Trong đầu Diệp Cảnh Vân vang vọng lời của Vương Sơn Liễu. Mười năm trong mắt Diệp Cảnh Vân, lóe lên một tia mong đợi. Tuy nhiên trạng thái của Vương Sơn Liễu đạo hữu cũng ngày càng tệ, nhiều nhất cũng chỉ còn hơn 100 năm thọ nguyên. Thời gian còn lại cho kế nghiệp huynh đột phá hóa thần không còn nhiều. Nếu đến lúc đó, Vương gia vẫn không có hóa thần, ta nên làm thế nào? Diệp Cảnh Vân suy nghĩ một hồi, thầm nghĩ, khôi lỗi thuật của Lư Dương Vương gia trong toàn bộ thanh dương giới đứng đầu. Khôi lỗi phân thân sau này của ta e rằng đều không thể thiếu Lư Dương Vương gia. Nếu Vương gia lâm vào khốn cảnh, ta nhất định phải giúp đỡ một tay. Đúng lúc này, thanh liên kính trong nhẫn chữ vật của Diệp Cảnh Vân đột nhiên run rẩy dữ dội, chỉ về phía đông. Diệp Cảnh Vân đột ngột ngồi dậy, nhìn về phía đông. Nụy Hoa Thái Sơ thanh liên, thật là đắc phá Thiết Hải vô mi xứ, đắc lai toàn bất phí công phu. Chưa đi Nam Dương quần đảo tìm kiếm, kết quả lại gặp được ở đây. Diệp Cảnh Vân lập tức đại chấn phấn, trực tiếp phái Phân Thân ngũ giai thượng phẩm bí mật đi dò la tin tức. Phân Thân, mọi việc đều trông cậy vào ngươi. Diệp Cảnh Vân điều khiển Phân Thân, trực chỉ phương đông mà đi. Ánh mắt Phân Thân nóng bỏng, thầm nghĩ, hẳn là ở gần đây rồi. Quái lạ, Mị Hoa kia dường như vẫn không ngừng di chuyển, không biết là cường giả nào. Phân Thân suy nghĩ một lát, liền đổi kịp hướng về phương đông. Đột nhiên, một trận cuồng phong không hề báo trước ập đến, trực tiếp bao phủ Phân Thân. Trong khoảnh khắc, Phân Thân liền mất đi liên lạc. Chương 594: Nụy Hoa dấu vết, chương 594: Nụy Hoa dấu vết. Trong động phủ nơi góp thành lêu giường, Trung Châu. Chính là một buổi chiều thu, thời tiết đã chuyển se lạnh. Diệp Cảnh vân ung dung nằm trên ghế bành nhắm mắt dưỡng thần, thân thể theo ghế bành không ngừng đung đưa lên xuống, trông vô cùng thoải mái. Đột nhiên, hắn chợt mở bừng mắt, trong đó lóe lên một tia nghiêm trọng. Đạo pháp thuật rõ lúc này là pháp thuật lục giai chúng phẩm. Phân thân của ta, e rằng bây giờ đã bị xé thành trăm mảnh rồi. Pháp thuật lục giai chúng phẩm, tức là người ra tay ít nhất cũng là Hóa Thần trung kỳ. Sẽ là ai đây? Diệp Cảnh Vân nhíu mày suy tư. Toàn bộ Trung Châu, cường giả Hóa Thần trung kỳ trở lên không nhiều, đếm trên đầu ngón tay là hết. Lữ Dương Vương gia lão tổ Vương Sơn Liễu, Huyết Ma tông trưởng môn Huyết Đao lão tổ, đại trưởng lão Thê Phong đạo quân, Bạch Hoa cốc trưởng môn Ngọc Lan tiên tử, đại trưởng lão Nguyệt Quế tiên tử. Còn có các vị Hóa Thần đạo quân của Huyền Tiên tông, Quỷ Vương tông. Thôi vậy, bất luận là vị nào, bây giờ ta cũng không thể trêu chọc Tuần đất một phân thân khôi lỗi ngũ giai, lần này thật sự lỗ lớn rồi. Diệp Cảnh Vân đau lòng vô cùng, vô lực ngã nhào trên ghế bành, lắc mạnh ghế bành như để trút giận. Diệp Cảnh Vân, một hóa thân hậu kỳ, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có vạn cân chi lực. Một chiếc ghế bành nhỏ bé làm sao chịu nổi, không ngừng kéo kẹt, kéo kẹt kháng nghị. Phân thân ngũ giai thượng phẩm này, giá thành lên đến 6 vạn linh thạch thượng phẩm. Còn hai quyển pháp bảo trên người phân thân, cũng chỉ giá 2 vạn linh thạch thượng phẩm. Nói cách khác, 8 vạn linh thạch thượng phẩm, cứ thế mà tan biến như bọt nước. Cái tiểu làm ăn không vốn này, thật đúng là dễ dàng. Kẻ ra tay ngươi hãy đợi đó. Đợi 1 2000 năm sau, ta nhất định phải đòi lại gấp đôi tám vạn linh thạch thượng phẩm, ngay cả Diệp Cảnh Vân đã luyện thể lục giai, chỉ dựa vào kinh doanh cũng phải kiếm vài chục năm mới đủ. Còn về thân phận bị lộ thì không cần lo lắng, Diệp Cảnh Vân đã sớm làm tốt việc tách ly, tài nguyên, pháp bảo trên người phân thân đều không liên quan chút nào đến bản thể. Diệp Cảnh Vân nằm liệt trên ghế bành, suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Bản thể chắc chắn không thể đi, với tu vi lục giai sơ kỳ của ta, đi rồi có về được hay không còn chưa biết chừng. Dù có thể an toàn trở về, nhưng luyện thể lục giai ở Thanh Dương giới quá ít. Dù ta cố sức che giấu Đối phương chỉ cần điều tra một chút là có thể tra ra thân phận của ta. Chính như lời nói của cải độc là người, huống hồ là loại phân thân này. Đến lúc đó chờ đợi ta chính là họa sát thân. Nhưng việc này cũng không đợi, dù sao cường giả hóa thần trung kỳ trở lên ở thanh dương giới có hạn. Đợi phân thân khôi lỗi lục giai luyện chế xong, sẽ phái phân thân lần lượt đi các thế lực này dạng một vòng, chắc chắn sẽ tìm được manh mối. Cùng lúc đó, cách thành Lư Dương 5000 dặm, một luồng gió mạnh thổi qua, vài mảnh vỡ xuất hiện trước mặt đại trưởng lão huyết ma tông thê phong đạo quân. Nếu Diệp Cảnh Vân có mặt, chắc chắn sẽ nhận ra đây chính là phân thân khôi lỗi của hắn. Thế Phong đạo quân tùy ý liếc nhìn, trong mắt lóe lên một tia hứng vấn. "Hả? Đây không phải là nhân tộc?" Sự hứng phấn trong mắt Thế Phong đạo quân càng lúc càng đậm, trước mặt hắn hiện ra vài luỡi gió, cùng lúc cắt vào bụng dưới của phân thân. Đối với nhân tộc, đó chính là đan điền khí hải. Tuy nhiên, thi thể kỳ lạ này lại rất khác biệt, bụng dưới không những không có khí hải, ngược lại còn có một khối kim loại vương màu xanh nhạt. Kim loại này không hề giống với khối lõi trước khi hóa hình, vì vậy Diệp Cảnh Vân cũng không sợ người khác rựa vào phân thân khối lõi mà suy ra thân phận của hắn. "Thú vị, thú vị." Trong mắt Thệ Phong đạo quần bắn ra ánh sáng như thực chất, tỉ mỉ nhìn khối kim loại kỳ lạ này. Đây là khối lõi. Khối lõi thuật của Lư Dương Vương gia lại đã đạt đến trình độ này. Trong toàn bộ Thanh Dương giới, có thể luyện chế ra khối lõi ngũ giai thượng phẩm không có mấy nhà, Lư Dương Vương gia chính là cường giả mạnh nhất trong số đó. Nếu có thể nghiên cứu ra khối lõi mà ngay cả hắn cũng chưa từng nghe nói đến, thì chỉ có Lư Dương Vương gia mới có thể làm được. Không đúng, khối lõi thông thường đều được làm từ kim loại, sử dụng lõi để chuyển hóa thành thiên địa linh khí. Mà khôi lỗi trước mặt này lại có thể mô phỏng ra huyết nục và pháp lực chân thật, ngay cả Lư Dương Vương gia cũng chưa chắc đã làm được. Chẳng lẽ là vật ngoài hành tinh? Lúc này, ánh mắt Thê Phong đạo quân hơi tối lại, thở dài nói, "Đáng tiếc, thực lực của bản tọa đã đạt đến hóa thần trung kỳ, khôi lỗi phẩm giai này, bản tọa đã không dùng được nữa." Hú hồn, kể từ khi huyết đao lão ma đầu tập kích thần âm cốc, huyết ma tông của ta bây giờ đã trở thành kẻ thù với các bên. Nếu không phải vậy, bản tọa nhất định sẽ đích thân đến Lư Dương Vương gia hỏi một phen." Thê Phong đạo quân lắc đầu, sự tiếc nuối trong mắt vô cùng chân thật. "Thôi vậy, việc cấp bách bây giờ là nhanh chóng đưa linh dược mới thu thập cho lão ma đầu kia. Lão ma đầu này thật đúng là cẩn thận, ngay cả đệ tử Bốn Tông cũng không tin tưởng. Kể từ khi bị trọng thương vì tập kích Huyền Nguyệt đạo quân, hắn ta vẫn luôn trốn đông chỗ tây, ngay cả Huyết Ma Tông cũng không trở về. Đáng chết, lão ma đầu này tự mình phản bội nhân tộc, lại muốn kéo Huyết Ma Tông của ta đi chôn cùng. Thê Phong đạo quân vốn là một khiêm khiêm có tử, nhưng lại bị Huyết Đao lão tổ ép đến mức chửi bới liên tục, có thể thấy sự phẫn hận trong lòng hắn. Bây giờ, đệ tử Huyết Ma Tông vừa ra khỏi địa phận Huyết Ma Tông, liền sẽ bị đệ tử các tông phái khác thủ địch. Sớm muộn gì cũng có một ngày, các thế lực này nhất định sẽ đại cử binh thảo phạt Huyết Ma Tông. Nếu không phải bản tọa thân bất do kỷ, đã sớm rời khỏi con thuyền rách nát Huyết Ma Tông này, trong một hang núi không người. Giữa hơi thở của Huyết Đao lão tổ, những linh thạch thượng phẩm màu đỏ rực quanh thân hắn dần chuyển sang màu trắng và cuối cùng hóa thành một miệng. Để che giấu thân phận, Huyết Đao lão tổ chỉ có thể hấp thụ linh khí từ linh thạch. Linh khí mà hóa thần hậu kỳ cần đến biết bao nhiêu là khổng lồ, nếu không phải hắn tại đại khí thổ, có cả Huyết Ma Tông cung cấp tài nguyên cho hắn, thì thật sự không thể dùng nổi nhiều linh thạch như vậy. Huyết Đao lão tổ mở mắt, huyết quang trong mắt càng lúc càng đậm. Chỉ cần vài chục năm nữa, thương thế sẽ hoàn toàn hồi phục. Lần này bản tọa cũng là trong họa có phúc, tu vi đã tăng lên vài phần so với trước đây. Đợi thương thế hoàn toàn hồi phục, liền có thể độ kiếp thành tiên. Ngay lúc này, y phục bên thân hắn đột nhiên vùng lên, từ đó truyền ra tiếng gió liên miên không dứt. Tiên khí cựu tiêu hoàn cầm của thần âm cốc trong nhẫn chứa vật của hắn, đột nhiên nở rộ vô tận ánh sáng xanh biếc và tự mình tấu lên. Đinh, dong. Tiếng đàn cao vút, như muốn xuyên phá mây trời. Lại nữa, thần âm cốc thật đúng là lòng tham không đáy. Ánh mắt huyết đao lão tổ hơi lạnh. Hắn biết Đây là cường giả của thần âm cốc đang lợi dụng bí pháp, muốn tìm ra vị trí của Cửu Tiêu Hoa Cẩm. Bao nhiêu năm qua, thần âm cốc vẫn chưa bao giờ yên tĩnh, cách vài ba ngày lại làm một trận như vậy. Nếu không phải thần âm cốc cố ý quá nhiều, thương thế của Bản Đoạ đã sớm hồi phục rồi. Đợi Bản Đoạ thành tiên, nhất định sẽ tiêu diệt thần âm cốc triệt để. Tâm thần huyết đao lão tổ khẽ động, tiên khí vô cực huyết phiên mờ rộ hồng quang nồng đậm, trực tiếp trấn áp Cửu Tiêu Hoa Cẩm. Ngay lúc này, bên ngoài hang núi truyền đến một giọng nói hơi bất thường, chính là Thê Phong đạo quân. "Thê Phong cầu kiến lão tổ." "Vào đi." Huyết đao lão tổ nhàn nhạt nói. Cửa động mở ra, Thế Phong đạo quân túi đầu hạ mắt đi vào. Hắn đặt xuống một nhẫn chữ vật rồi đứng đó, chờ đợi Huyết Đao lão tổ phân phó. Mối quan hệ của hai người không giống đồng môn, ngược lại giống như chủ tớ. Huyết Đao lão tổ nhàn nhạt hỏi: "Thế Phong, những năm nay các nơi có tin tức gì?" Thế Phong đạo quân vội vàng nói: "Bẩm lão tổ, hơn 10 năm trước, Diệp Cảnh Vân ở Mai Hoa Thiên Thành, nhờ vào linh mạch của Thần Âm Cốc, đã đột phá đến luyện thể lục giai. Trong 10 năm gần đây, Thần Âm Cốc liên thủ với Diệp Cảnh Vân, đã chém giết một vị Hóa Thần đạo quân của Bất Lao Tông. Thế Phong đạo quân đã sớm chuẩn bị, từng điều từng điều nói ra động thái của các Hóa Thần đạo quân của các thế lực. Sau trận đại chiến giữa nhân yêu hai tộc, cả nhân tộc và yêu tộc đều tổn thất nặng nề, Huyết Đao lão tổ nhân cơ hội này, đã đứng thứ 3 trên thiên bảng. Trong mắt cường giả như vậy, chỉ có động thái của Hóa Thần đạo quân mới miễn cưỡng được coi là tin tức cần quan tâm. Huyết Đao lão tổ cười lạnh một tiếng, bình luận, "Thần âm cung này, thật đúng là cổ đạo nhật chẳng." "Được rồi, ngươi lui xuống đi. Tiếp tục thu thập linh dược, khi cần bản tọa sẽ phái người truyền tin cho ngươi." Hắn tuy là trưởng môn Huyết Ma tông, nhưng cực kỳ cẩn thận đang nghi, không tin tưởng bất kỳ ai trong tông môn, ngay cả Thê Phong đạo quân bị hắn khống chế cũng không ngoại lệ. Lời của Huyết Đao lão tổ vừa dứt, Liên Búng ngón tay bắn ra một đạo huyết quang, rơi xuống trước mặt Thê Phong đạo quân. "Vâng." Thê Phong đạo quân lòng còn sợ hãi trở về Sơn Môn Huyết Ma Tông, trong mắt đầy vẻ ngưng trọng. Chiến lược của lão ma đầu này lại tăng lên nữa rồi. Có lẽ lão già này thật sự có vài phần hy vọng thành tiên. Đến lúc đó, ta luôn ở bên cạnh hắn, có lẽ cũng có thể vớt vát được vài phần lợi ích. Dù sao những năm nay, lão giả này đối với ta cũng không tệ. Trong đầu Thê Phong đạo quân suy nghĩ quần quật, đột nhiên hắn tối đầu, nhìn thấy viên đan dược màu đỏ trong tay. "Bút." Thê Phong đạo quân không chút do dự, giơ tay tự tát mình một cái. Nửa bên má hắn lập tức sưng đỏ. Rõ ràng là đã ra tay rất mạnh. Viên đan dược màu đỏ huyết này chính là huyết ma tạo hóa đan cái tiếng. Sau khi bị huyết đạo lão tổ khống chế, Thê Phong đạo quân phải uống một viên mỗi trăm năm, nếu không thân thể và thần hồn sẽ hoàn toàn tối giữa. Trong mắt Thê Phong đạo quân bắn ra sự thù hận khắc cốt, nghiến răng nói, "Lão ma đầu này dùng huyết ma tạo hóa đan khống chế bản tọa hơn 2000 năm, còn hại chết đạo lư khổ vũ đạo quân của bản tọa." Bản tọa vừa rồi thật sự bị quỷ ám, lại muốn thành tâm thành ý giúp lão ma đầu này làm việc. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén sự tức giận và bất cam trong lòng. Bây giờ cơ hội duy nhất chính là khi hắn thành tiên, cho hắn một đòn chí mạng. 10 năm sau, Thành Lữ Dương. Lữ Dương Vương gia lão tổ Vương Sơn Liễu ngồi ở ghế trên, cười ha hả nói với Diệp Cảnh Vân, "Diệp tiểu hữu, lão thân cuối cùng cũng đã tuân theo lời hứa, trong 10 năm đã luyện chế xong khôi lỗi này cho ngươi. Sau này nếu có khôi lỗi cần luyện chế, đừng quên Vương gia của ta." Diệp Cảnh Vân chắp tay, cảm ơn nói, "Vương tiền bối đã vất vả rồi, nghe nói ngài vì luyện chế khôi lỗi này đã hao phí vô số tâm lực." Nhìn Diệp Vương Sơn Liễu, sẽ thấy nếp nhăn ở khóe mắt nàng hơi nhiều hơn trước một chút. Hóa Thần Đạo Quân đã là cảnh giới cao nhất của tu sĩ Thanh Dương giới, đa số đều là bất tử bất diệt. Bây giờ Vương Sơn Liếu lại ổn hiện vẻ giàn ruô, có thể thấy khôi lỗi phân thân này đã hao phí tâm lực lớn đến nhường nào. Vương Sơn Liếu ha ha cười một tiếng, nói: "Không sao, dưỡng vài ngày là được." Diệp Đạo Hữu, bây giờ cục diện Thanh Dương giới mờ mịt khó lường, hai nhà chúng ta còn phải thưởng xuyên qua lại mới phải. Trong năm sau, lão thân phò tận vẫn lạc, có lẽ thành lưu Dương này còn phải nhờ Diệp Đạo Hữu chiếu cố nhiều hơn." Diệp Cảnh Vân vội vàng nói: "Lão tiền bối vì khôi lỗi này, có thể nói là tận tâm tận lực." Văn Bối tuy tư chất ngũ độn, nhưng cũng biết đạo lý tri ân báo đáp. Thuốn hồ hai nhà chúng ta vốn có những điểm bổ sung cho nhau. Sau này cơ hội hợp tác còn nhiều lắm. Những lời van nài nói đều là lời từ tận đáy lòng. Phải biết rằng, ở thanh dương giới, Khôi Lỗi thuật của Lư Dương Vương gia đứng đầu. Mà bản thân Diệp Cảnh Vân cũng không phải là Khôi Lỗi sư, muốn luyện chế Khôi Lỗi phân thân, lựa chọn tốt nhất chính là nhờ Lư Dương Vương gia ra gia tay. Hắn nói như vậy, chính là từ hai phương diện tình cảm và lợi ích, để bày tỏ Mai Hoa Tiên thành sẽ cùng Lư Dương Vương gia tiến hóa. Trong mắt Vương Sơn liễu lộ ra một tia an ủi, rõ ràng là rất hài lòng với lời nói của Diệp Cảnh Vân. Nàng bây giờ thọ nguyên đã gần cạn, vương kế nghiệp cũng chưa chắc đã có thể thuận lợi đột phá hóa thần. Lúc này Vương Sơn Liễu đã đang sắp xếp hậu sự rồi. Diệp Cảnh Vân chuyển đề tài, nói, "Nhưng Vương Tiễn Bối cũng không cần quá lo lắng, kế nghiệp huynh hắn tư chất hơn người, nghĩ đến đột phá hóa thần không thành vấn đề." Vương Sơn Liễu ha ha cười lớn, tỏ vẻ rất vui mừng. Vậy thì mượn lời cắt tường của Diệp Đạo Hữu. Vài ngày sau, thần thức của Phân Phân khẽ động, đột nhiên nắm lấy một góc không gian, xé toạc một khe nứt lớn trong không gian. Nhìn khe nứt không gian trước mặt, Phân Phân cảm thán, không hổ là truyền thừa của Thanh Hoa Đại Đế, gần như không khác gì người thật. Khôi lỗi lục giai thông thường không có khả năng xé rách không gian, sở dĩ có thể xé rách không gian đều dựa vào pháp lực và thần thức của bản thể. Thân hình phân thân lóe lên, liền chui vào trong khe nứt không gian. Một năm sau, thành Lư Dương, Diệp Cảnh Vân nằm trên ghế bành, khẽ nhíu mày. Trong một năm này, phân thân đã đi khắp các thế lực lớn của Trung Châu, cuối cùng đã phát hiện ra tung tích của Lũy Hoa ở bên ngoài Huyết Ma Tông. Không ngờ, chuyện ta không muốn thấy nhất, cuối cùng cũng đã xảy ra. Lũy Hoa của Thái Sơ Thanh Liên, lại rơi vào tay Thê Phong Đạo Quân. Người này thân là đại trưởng lão Huyết Ma Tông, lại là một hóa thần trung kỳ nhiều năm. Muốn lấy đồ từ tay hắn, có thể nói là khó như lên trời. Nhưng muốn tu bộ Thái Sơ Thanh Liên, thì phải thu hồi huyệ hoa trước khi đột phá hóa thần. Theo lời Vân Bà dưới trướng Thanh Liên Tiên Tôn, muốn tu bộ Thái Sơ Thanh Liên, chỉ có thể nhờ vào lui tiếp khi đột phá, hoặc là lui tiếp đột phá hóa thần, hoặc là lui tiếp thành tiên. Mà đối với Diệp Cảnh Vân, chỉ có một cách là nhờ vào hóa thần lui tiếp. Dù sao chỉ có như vậy, hắn mới có thể có tiên khí để dùng ở giai đoạn hóa thần. Diệp Cảnh Vân suy đi nghĩ lại, chỉ nghĩ ra một cách, đó là nhờ vào sức mạnh của thần âm cốc và các thế lực khác. Trong thời gian đại chiến hai tộc, trưởng môn Huyết Ma Tông Huyết Đao lão tổ đứng về phía yêu tộc, cướp đi tiên khí cựu tiêu hoàn cầm của thần âm cốc, ngay cả lão tổ Huyền Nguyệt đạo quân cũng vì thế mà vất lặng. Vì vậy, thần âm cốc chắc chắn hận Huyết Đao lão tổ đến tận xương tủy. Các tông môn lớn khác cũng vô cùng kiêng kỵ Huyết Đao lão tổ, yêu nghiệt chính tà bất phân này. Bây giờ các bên sợ rĩ chưa ra tay, chẳng qua là chưa tìm thấy Huyết Đao lão tổ mà thôi. Huyết Đao lão tổ tự nhiên cũng biết mình đã đắc tội chết các tông môn lớn, những năm nay vẫn luôn không lộ diện. Diệp Cảnh Vân nhíu mày giãn ra, thêm vài phần hy vọng. Tuy bây giờ địch mạnh ta yếu, nhưng bây giờ hắn ở trong tối, Thê Phong đạo quân ở ngoài sáng. Mượn lực đánh lực, chưa chắc đã không thể lấy được Nụy Hoa Thái Sơ thanh liên từ tay đối thủ. Chớ đã, bây giờ Huyết Ma tông và nhiều thế lực đối địch nhau như nước với lửa, đối phương làm sao dám mạo hiểm đến địa phận Lư Dương vô gia? Chẳng lẽ, Huyết Đao lão tổ kia ở gần đây? Trong lòng Diệp Cảnh Vân chợt kinh hãi, ngay lập tức dập tắt ý định tự mình điều tra. Sau đại chiến hai tộc, Huyết Đao lão tổ đã đứng thứ 3 trên thiên bảng. Trước mặt đối phương, thân thể nhỏ bé của hắn có thể đi qua một chiêu đã là đốt nhang cao rồi. Tuy nhiên, chỉ cần Thê Phong đạo quân kia luôn mang Nụy Hoa theo người, gia liền có thể nhờ thanh liên tính phát hiện ra vị trí của đối phương. Như vậy, liền có hy vọng dựa vào hành tung của Thê Phong đạo quân, suy đoán ra nơi ẩn náu của Huyết Đao lão tổ. Chương 595 vây công Huyết Đao lão tổ, chuẩn bị đột tiếp, chương 595 vây công Huyết Đao lão tổ, chuẩn bị đột tiếp. Diệp Cảnh Vân hơi suy nghĩ, thầm đụ, tha tin còn hơn không tin. Huyết Đao lão tổ rất có thể đang ở gần Lư Dương thành, nhất định phải báo việc này cho Thần Âm Cốc. Cửu Tiêu hoàn cầm của Thần Âm Cốc đang nằm trong tay Huyết Đao lão tổ, Thần Âm Cốc có lẽ sẽ có cách nào đó để xác nhận hành tung của Huyết Đao lão tổ. Ngoài ra, linh thạch cũng đã tích trữ gần đủ rồi. Hộ Sơn đại trận của Mai Hoa Tiên Thành cũng nên thăng cấp. Trận pháp sư có thể chọn không nhiều, chỉ có Vạn Ngọc Đạo Quân của Thần Âm Cốc mà thôi. Vạn Ngọc Đạo Quân là trận pháp sư lục giai chu phẩm, trình độ trận pháp đứng đầu toàn bộ Thanh Dương giới. Mà tụ linh trận và Hộ Sơn đại trận đều liên quan đến tính mạng của Diệp Cảnh Vân, nhất định phải chọn người đáng tin cậy. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ có thể chọn Vạn Ngọc Đạo Quân. Một tháng sau, Thần Âm Cốc. Diệp Cảnh Vân nói, "Vạn Ngọc Đạo Hữu, tại hạ có một chuyện muốn nhờ." Lâu nay nghe danh Vạn Ngọc Đạo Hữu có trình độ trận pháp cực cao, tại hạ đặc biệt muốn mời đạo hữu ra tay. Giúp Mai Hoa Tiên Thành của ta luyện chế tụ linh trận và hộ sơn đại trận lục giai. Vạn Ngọc Đạo Hữu có thể nhảy mặt đến Mai Hoa Tiên Thành của ta một chuyến không?" Vạn Ngọc Đạo Quân Liệp nhìn Diệp Cảnh Vân, chậm rãi mở lời, giọng nói như gió nhẹ lướt qua mặt. "Cử chỉ của y ung dung, tao nhã như bạch ngọc. Nếu đã là Diệp đạo hữu đích thân đến đây, bản tọa há có lý do gì mà không đồng ý? Nghệ tính chúng ta là cố hữu, phí thủ công của bản tọa sẽ giảm một nửa. Tuy nhiên, tụ linh trận và trận pháp lục giai tốn kém khá nhiều, Diệp đạo hữu đã tích trữ đủ tài nguyên chưa?" Diệp Cảnh Vân cười khổ một tiếng, nói, "Đâu có dễ dàng như vậy, chỉ vừa đủ cho tụ linh trận mà thôi." Còn về Hồ Sơn đại trận lục giai, phải tích trữ thêm một thời gian nữa. Tu linh trận lục giai cũng đơn giản, ngoài một kiện pháp bảo lục giai hạ phẩm làm trận nhãn, chỉ cần 20 vạn linh thạch thượng phẩm. Pháp bảo lục giai hạ phẩm chính là kiện mà cô tông Ngô gia đã tặng. Còn 20 vạn linh thạch thượng phẩm, quả thực không phải là một con số nhỏ. Nhưng Diệp Cảnh Vân những năm này chém giết Hắc Vân, thương lôi yêu thánh, quả thật có chút tích lũy. Cộng thêm thu hoạch từ vong cơ đạo quân của Bất Lao tông 20 năm trước, cũng miễn cưỡng đủ. Vạn Ngọc đạo quân liếc nhìn Diệp Cảnh Vân, trong lòng khá kinh ngạc. 20 vạn linh thạch thượng phẩm, ngay cả đối với ý hiện tại cũng không phải là một con số nhỏ. Chưa từng nghe nói Diệp đạo Hữu phát tài bất ngờ, chẳng lẽ việc kinh doanh của Mai Hoa Tiên Thành lại kiếm lời đến vậy sao? Ha ha ha, Diệp đạo Hữu quả nhiên là người thật không lộ tướng, là bản tọa đã đang đi rồi. Chờ bản tọa xử lý xong một số việc của tông môn, sẽ cùng Diệp huynh đến Mai Hoa Tiên Thành một chuyến. Đa tạ đạo Hữu." Diệp Cảnh Vân mặt đầy tươi cười. Hai người hàn huyên vài câu, Diệp Cảnh Vân đột nhiên nói, "Vạn Ngọc đạo Hữu, nay hai tộc đại chiến đã kết thúc từ lâu, chẳng lẽ vẫn chưa có tin tức gì về vết đao lão tổ sao? Theo ta được biết, các tông môn đều có pháp thuật triệu hồi độc môn đối với tiết khí, chẳng lẽ cũng không có hiệu quả?" Vạn Ngọc Đạo Quân lắc đầu nói, Diệp Đạo Hữu quả nhiên tin tức linh thông, không dấu gì, pháp môn triệu hồi quả thật có. Những năm này, bản tọa cũng thường xuyên dùng pháp môn này triệu hồi Cựu Tiêu Hoàn Cẩm, nhưng tất cả đều không có phản ứng. Chắc là bị vô cực huyết phiên của Huyết Ma Tông trấn áp rồi. Đương nhiên, chủ yếu cũng là vì Cựu Tiêu Hoàn Cẩm cách quá xa. Nếu có thể biết đại thể vị trí của Cựu Tiêu Hoàn Cẩm, thì có khả năng rất lớn để tìm ra dấu vết của đối phương. Phạm vi không cần quá nhỏ, vạn dặm là được. Vạn Ngọc Đạo Quân không ngừng lắc đầu, hiển nhiên là rất buồn bực. Nếu không phải huyết đạo lão tổ cấp đi Cựu Tiêu Hoàn Cẩm, Thì bây giờ thành tiên khu này đã sớm dò ý nắm giữ rồi." Diệp Cảnh Vân phụ hòa nói, "Đúng vậy, thanh dương giới này rộng lớn vô biên, diện tích đủ mười mấy ức dặm, muốn tìm một người, quả thực khó như lên trời." Vạn Ngọc Đạo Quân nói, "Diệp đạo hữu nói rất đúng. Lão gia huyết đạo này nếu không quan tâm đến linh mạch, chỉ cần tùy tiện tìm một nơi ở nó, đừng nói là thần âm cốc của ta, ngay cả tiên nhân ra tay cũng chưa chắc tìm được." Diệp Cảnh Vân thở dài một tiếng, "Dạ vợ tùy ý nói, huyết ma tông này cũng ngày càng nan ngược. Mấy hôm trước ta đến Lư Dương thành ở Trung Châu, còn loáng thoáng phát hiện dấu vết đại trưởng lão Thê Phong đạo quân ra tay." Vạn Ngọc Đạo Quân lập tức cảnh giác, liền nói: "Hừ, Diệp Đạo Hưu nói gì? Quan hệ giữa Huyết Ma Tông và các tông môn cực kỳ căng thẳng, phong thủ còn không kịp, vậy thê phong sao lại đến Lư Dương Thành? Chẳng lẽ là muốn đưa tài nguyên cho Huyết Đao lão tổ? Rất có khả năng, rất có khả năng." Vạn Ngọc Đạo Quân lộ vẻ vui hỷ, trong toàn bộ thần âm cốc, y là người quan tâm nhất đến chuyện của Huyết Đao lão tổ. Sau khi Cửu Tiêu hoàn cầm trở về, nhất định sẽ do ý nam giữ. Chỉ cần cầm tiên khí trong tay, chiến lực liền có thể trực tiếp vọt lên đỉnh cao nhất của thành dương giới. Đơn giản độc đấu, ngay cả Vân Trung tử đang đứng đầu thiên bảng hiện tại ra tay, cũng không thể giữ được ý điệp. Đa tạ tin tức của Diệp Đạo Hữu, nếu tin tức này là thật, sau này tất cả trận pháp của Diệp Đạo Hữu, bản tọa đều không lấy một xu. Bản tọa còn có việc quan trọng, xin phép thất lễ trước." Thân hình y chợt lóe, liền bay thẳng đến đại điện tông môn của thần âm cốc. Diệp Cảnh Vân hơi sững sờ, vội vàng truyền âm nói, "Vạn Ngọc Đạo Hữu, đừng quên trận pháp của ta." Giọng của Vạn Ngọc Đạo Quân theo gió truyền đến, "Thật sự xin lỗi. Luyện chế trận pháp tuyệt không phải công việc một sớm một chiều, bản tọa sẽ sắp xếp một đệ tử, theo Đạo Hữu về Mai Hoa Tiên Thành Đoạt Đạc núi sông hồ biển." Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không đổi theo. Những cuộc đấu đá giữa các cường giả đỉnh cao của Thanh Dương giới này, hắn vẫn là không nhúng tay vào thì hơn. Đại điện tông môn thần âm cốc. Vạn Ngọc đạo quân cao giọng nói, "Trưởng môn, có tin tức về Huyết Đao lão tổ rồi." Diệp đạo hữu đặc biệt truyền tin, nói đại trưởng lão của Huyết Ma tông Vạn Ngọc đạo quân 20 năm trước từng đến gần Lư Dương thành. Vạn Ngọc đạo quân cũng không ngốc, sớm đã ý thức được đây tuyệt không phải là lời vô tâm của Diệp Cảnh Vân, mà là cố ý nói tin tức này cho y nghe. Nghe thưởng đạo quân trầm ngâm một lát, nói, "Khó khăn lắm mới có manh mối, không thể dễ dàng bỏ qua." Bản tọa sẽ liên hệ Quảng Hàn tông, Đồng Lai tông, Bạch Hoa cốc cùng nhau đến Lư Dương thành. Vài ngày sau, Nghệ Thường đạo quân, Vạn Ngọc đạo quân của thần âm cốc, Thanh Vi đạo quân của Quảng Hàn tông, Vân Trung tử của Bồng Lai tông và trưởng môn Bạch Hoa cốc Ngọc Lan tiên tử, cùng nhau đến Lư Dương thành ở Trung Châu. Để đối phó với huyết đạo lão tổ đứng thứ 3 trên thiên bảng này, gần như tất cả cường giả đỉnh cao của chính đạo nhân tộc đều dốc toàn lực xuất động. Ầm. Lôi quang lóe lên, trực tiếp bổ đôi một ngọn núi. Đập vào mắt mọi người chỉ có một bản, một đế, một rừng đá, trông vô cùng rắn rịt. Nhưng đống một linh thạch chất cao như núi bên cạnh sơn động, lại tiết lộ sự bất phàm của nơi này. Đùng. Vạn Ngọc đạo quân hung hăng đấm một quyền vào vết núi. Ánh mắt đầy vẻ không cam lòng. Lão già huyết đao này, chạy thật nhanh. Trưởng môn Bồng Lai tông Vân Trung tử ánh mắt như điện, ngón tay không ngừng bấm đốt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, cao giọng nói, "Huyết đao chưa đi xa, chúng ta mau đuổi theo." Một hiểm địa ở Tây Châu. Phụ. Thanh Vũ vô lực nằm cạnh một thi thể yếu thú, lần chém giết đối thủ này gần như đã tiêu hao hết khí huyết của nó. Thấy đạo lư Chu Linh đi tới, Thanh Vũ vô lực phất tay nói, "Không được rồi, không được rồi, để ta nghĩ một lát." Chu Linh mỉm cười dịu dàng, cũng nằm xuống bên cạnh Thanh Vũ, nghiêng đầu tựa vào nó. Hai người nằm trong sương cốc, cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống ở phương xa. Sau một hồi lâu, Chu Linh đột nhiên nói: "Thanh Vũ ca ca, ta cũng mệt rồi." Thanh Vũ và Chu Linh, cặp đạo lữ này đã buôn ba bên ngoài mấy trăm năm, tuy tu vi đã đạt đến tứ giai hậu kỳ, nhưng phẩm chất yêu đan luôn kém một đường so với yêu đan thượng phẩm. Tưởng chừng chỉ là một đường khác biệt, nhưng thực tế lại khó như lên trời. Thời gian vô tình, hai yêu hiện giờ chỉ còn lại hơn trăm năm thọ nguyên, đạo đồ đã vô vọng. Thanh Vũ cười nhẹ nhõm, vuốt ve mái tóc của Chu Linh đầy yêu thương. "Chu muội, theo ta về tỉ bà đạo đi." Chu Linh lộ vẻ do dự, nói: "Chúng ta cứ thế quay về, liệu có bị chủ nhân ghét bỏ không?" Hai yêu đã kết thành đạo lữ nhiều năm, Chu Linh cũng theo Thanh Vũ mà gọi Diệp Cảnh Vân là chủ nhân. Trong những năm này, hai yêu vị muốn đột phá mà luôn bôn ba bên ngoài, rất ít khi trở về Tỳ Bà Đạo, nên Chu Linh mới có sự lo lắng này. "Không đâu." Thanh Vũ rất rộng lượng phất tay. Thanh Vũ và Diệp Cảnh Vân quen biết hơn ngàn năm, sớm đã hiểu rõ tính cách của Diệp Cảnh Vân. "Hỗn hổ, chúng nó hiện tại đều là tứ giai hậu kỳ, đặt ở bất kỳ nơi nào, đại nội cũng sẽ không tồi." Cùng lúc đó, Tỳ Bà Đạo. Bên bình Tỳ Bà, hai bóng người ngồi kề vai, ngắm nhìn hoàng hôn xa xa. Diệp Cảnh Vân nói, "Những ngày này, Mai Hoa Tiên thành lại bình yên đến vậy?" Phương Cầm mỉm cười nói, Đây đều là nhờ Diệp Đại Ca đích thân ra tay, tạo dựng hòa bình cho Mai Hoa Tiên Thành. Mai Hoa Tiên Thành hiện đang ổn định mở rộng ra bên ngoài, trước khi gặp phải thế lực hóa thần, sẽ không có thế lực nào không biết điều mà gây rắc rối cho Mai Hoa Tiên Thành. Đúng lúc này, một con rùa rộng hơn ba thước, cố gắng bò vào giữa hai người. Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ liếc nhìn Thanh Linh Quy, nói: "Thanh Linh, ngươi đã ngủ giai trùng kỳ rồi, sao vẫn còn như lúc nhỏ vậy?" Khi Thanh Linh Quy còn bé bằng bàn tay, nó thích làm như vậy nhất. Thanh Linh Quy nịnh mồm nói: "Người tộc chẳng phải thường nói, người già nhưng lòng không già sao? Chủ nhân, nhường cho ta một chút đi." Khục khích khục khích. Phương Cầm ở bên cạnh cười trộm, trên mặt hiện ra hai lún đồng tiền sâu. Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ, đành phải dịch người một chút, nhường chỗ cho Thanh Linh Quy. Diệp Cảnh Vân và Phương Cầm đồng thời đưa tay ra, đặt lên mai rùa của Thanh Linh Quy. Mai rùa chạm vào hơi lạnh, cảm giác như ngọc, rất thoải mái, Phương Cầm thoải mái nheo mắt lại. Cảnh đẹp trước mắt, bạn bè bên cạnh, Diệp Cảnh Vân cũng cảm thấy khá thư thái. Nhìn hoàn hôn, ta lại nghĩ đến lần đầu tiên đến Mai Hoa Thiên Thành. Khi đó ta không nơi nương tựa, chỉ dựa vào ký nghệ phù lục nhất giai trên tay, đã dám xông vào Kim Đan Đại Thành. Diệp Cảnh Vân lặng lẽ kể về những gì mình đã trải qua trong hơn ngàn năm qua, trong đó phần lớn thời gian đều không thể thiếu Thanh Vũ và thần ứng của Phương Cẩm. Thanh Vũ đó, cũng thật là. Diệp Cảnh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xa xa, chỉ thấy một chiếc phi thuyền hơi cũ nát xuất hiện bên vịnh Tỳ Bà, sau đó hai đạo độn quang xanh đỏ nhanh chóng tiếp cận, hạ xuống bên vịnh Tỳ Bà, chính là Thanh Vũ và Chu Linh đã hóa thành hình người. "Chủ nhân." Thanh Vũ và Chu Linh cùng hô lên. Thanh Vũ nhanh chóng chạy về phía Diệp Cảnh Vân, còn Chu Linh thì hành một vạn phúc lễ. Nhìn Thanh Vũ và Chu Linh đã trưởng thành hơn rất nhiều, Diệp Cảnh Vân cười ha hả. "Lâu như vậy rồi, Hai người cuối cùng cũng chịu về nhà. Ánh mắt Thanh Vũ càng thêm sáng ngời, Mã Chu Linh cũng đỏ ửng. Một nhóm người ngồi bên vịnh Tỳ Bà, tận hưởng sự yên bình hiếm có. Trung Châu, gần sơn môn Quỷ Vương Tông. Huyết quang xé rách bầu trời, cuối cùng đáp xuống một ngọn núi cao chót vót. Một tu sĩ mặc hường bào, dung mạo giàn ruồi, đang ngồi trước bàn đá, mân mê bản cờ trên bàn. "Ôi, khách quý đấy." Huyết quang lóe lên, đáp xuống đối diện vị tu sĩ giàn ruồi, chính là Huyết Đao lão tổ đang bị chính đạo truy sát. Ánh mắt Huyết Đao lão tổ lóe lên, thản nhiên nói, "Sư lệ, bản tọa muốn cùng ngươi bàn một điều kiện." Người đối diện Huyết Đao lão tổ chính là thái thượng trưởng lão của Quỷ Vương Tông ở Trung Châu, cường giả hóa thần hậu kỳ. Hai người vốn là sư huynh đệ, tu luyện cùng một công pháp. Sau này huyết đao lão tổ bày kế hãm hại Hồng Quỷ đạo quân, Hồng Quỷ đạo quân tuy may mắn thoát chết, nhưng lại chỉ có thể chạy đến Quỷ Vương Tông. Hừ. Hồng Quỷ đạo quân cười lạnh một tiếng, ánh mắt âm lãnh vô cùng. Sao, sư huynh lại muốn hãm hại sư đệ ta một lần nữa sao? Huyết đao lão tổ thản nhiên nói, nghe nói sư đệ dự định độ kiếp trong những năm gần đây, sao không cùng bàn tọa, cũng tiện chia sẻ áp lực từ chính đạo. Hồng Quỷ đạo quân cười khẩy một tiếng, nói, sư huynh, ta dựa vào đâu mà tin ngươi? Ngươi tưởng ta vẫn là đứa trẻ ba tuổi sao? Ngươi bây giờ đã đắc tội chết cả chính đạo nhân tộc rồi, đối mặt với sự vây công mà không có kế sách, muốn dùng bàn tọa làm vật thế thân sao?" Huyết Đao lão tổ thở dài một tiếng, nói, "Chỉ cần sư đệ ngươi đồng ý, sư huynh sẽ tặng vô cực huyết phiên cho ngươi. Sư huynh chỉ hy vọng, bất kể chúng ta ai độ kiếp thành tiên, đều có thể tiếp tục che chở huyết ma tông." Bùm. Huyết Đao lão tổ lấy vô cực huyết phiên ra, trực tiếp đập mạnh lên bàn đá. Vô cực huyết phiên là một lá cờ màu máu, trên đó phủ đầy những hoa văn huyền diệu. Khi huyết quang lưu chuyển, dường như muốn hút tất cả ánh mắt của con người vào trong. "Sư đệ, Thời gian sẽ định vào 30 năm sau, đến lúc đó cùng nhau độ thiên kiếp. Giây phút tiếp theo, huyết đao lão tổ hóa thành huyết quang, bay về phía xa. Hô, Hồ. Hung Quỷ đạo quân hít sâu một hơi, ánh mắt tham lam dần trở nên rõ rệt. Cuối cùng, hắn đột ngột nắm chặt Vô Cực Huyết Phiên trong tay. Từng luân huyết vụ từ trong cơ thể hắn bay ra, tuôn vào Vô Cực Huyết Phiên. Công pháp mà Hung Quỷ đạo quân tu luyện giống với Huyết Đao lão tổ, đều là công pháp căn bản của Huyết Ma tông, Huyết Ma Vô Cực công tự nhiên cũng có thể luyện hóa Vô Cực Huyết Phiên này. 1 năm sau, Hung Quỷ đạo quân mở mắt, vẻ mặt vô cùng phấn khích. "Sao rồi, sao rồi?" Sau khi sơ bộ khống chế được Vô Cực Huyết Phiên, hắn cuối cùng cũng buông bỏ cái giác, bắt đầu toàn lực luyện hóa. Đúng lúc này, Vô Cực Huyết Phiên đột nhiên huyết quang đại phóng, vô số quỷ hồn từ trong đó tuôn ra, như thủy triều, lan tràn về phía Hồng Quỷ Đạo Quân. Hồng Quỷ Đạo Quân đang toàn tâm toàn ý luyện hóa, phản ứng không khỏi chậm một nhịp. Không. Giây phút tiếp theo, huyết quang như thủy triều, cuốn lấy Hồng Quỷ Đạo Quân, rồi bay về phía xa. Tâm thần Huyết Đao lão tổ khẽ động, một đạo huyết sắc hồn phách liền từ Vô Cực Huyết Phiên tuôn ra. Đạo hồn phách này mà hương bảo, dung mạo dàn mùa, hiển nhiên chính là sư đệ của Huyết Đao lão tổ, Hồng Quỷ Đạo Quân. Ánh mắt hồng quỷ đạo quân đầy vẻ hoán độc, giận dữ mắng: "Huyết Đao ngươi độc ác như vậy, bản tọa làm quỷ cung sẽ không dung tha ngươi." Ngay sau đó, hắn bổ nhào tới, muốn liều mạng với Huyết Đao lão tổ. Trên Vô Cực Huyết Phiên hồng quang chợt lóe lên, ánh mắt hồng quỷ đạo quân liền cứng đờ, hóa thành vẻ mặt đờ đẫn. Khóe miệng Huyết Đao lão tổ nở một nụ cười tàn nhẫn, cười khẩy nói: "Ha ha ha. Vô Cực Huyết Phiên, cộng thêm hồn phách của hồng quỷ này, đủ để mô phỏng chín phần khí tức của bản tọa. Đến lúc đó để Vô Cực Huyết Phiên độ thiên kiếp, bản tọa sẽ đủ sức lựa trời qua biển, thuận lợi độ kiếp." Đại Điện Sơn môn Huyết Ma Tông. Huyết Đao lão tổ vung tay áo giải, ngồi lên bảo tọa chủ môn. Đại trưởng lão Thê Phong đạo quân cung kính chúc mừng, cung hỷ trưởng môn trở về sân môn, những năm này chúng ta đã mỏi mắt mong chờ. Cung hỷ trưởng môn. Các trưởng lão dưới đại đồng thành hành lễ. Huyết Đao lão tổ cười nhạt, đưa tay xuống hư không ấn một cái. Nhị trưởng lão lập tức khởi động hộ sơn đại trận, phong tỏa sân môn, bản tọa muốn độ kiếp trong tông môn. Nhị trưởng lão ưu hồng đạo quân, là hóa thần đạo quân mới tấn thăng của Huyết Ma tông. Thê Phong, ngươi theo bản tọa đến đây một chuyến. Các vị trưởng lão dưới đại vội vàng chúc mừng, trong lòng suy nghĩ của quận. Bất kể Huyết Đao lão tổ độ kiếp thành tiên hay thất bại thân vong, tất cả vấn đề mà Huyết Ma tông đang đối mặt đều có thể giải quyết được phần lớn. Loạn Hải Chân Quân trong lòng hơi nghi ngờ, thầm đủ, hành động của Huyết Đao Trưởng môn hôm nay thật sự bất thường. Tông môn Tam Nội gián khô ít, Huyết Đao lão tổ vừa tuyên bố, không bao lâu các thế lực khác sẽ biết, rồi cùng nhau vây công Tông môn ta. Trong đó nhất định có gián trá, nên truyền tin cho Diệp Đạo Hữu Lục giai luyện thể kia rồi. Loạn Hải Chân Quân sớm đã nhìn ra con thuyền lớn Huyết Ma Tông sắp chìm, nên đã hóa danh ngũ thải bí mật truyền tin cho Diệp Cảnh Vân. Chương 596 vây công Huyết Ma Tông, ám độ trận đường, chương 596 vây công Huyết Ma Tông, ám độ trận đường. Mai Hoa Tiên Thành Diệp Tiên Đối, đây là thư do Thiên Cơ các gửi đến. Nhìn thấy lá khoản ngũ sắc trên phong thư, Diệp Cảnh Vân khẽ nhướng mày. Những năm qua, Ngũ Sắc Đạo Hữu thường xuyên gửi thư cho hắn, trong thư toàn là những tình báo quan trọng trong Huyết Ma Tông. Theo phỏng đoán của Diệp Cảnh Vân, vị Ngũ Sắc Đạo Hữu này chắc chắn có địa vị cao trong Huyết Ma Tông. Dù sao thì Huyết Đao lão tổ làm những chuyện điên, nhưng trong Huyết Ma Tông cũng luôn có những người có kiến thức, không muốn cùng Huyết Ma Tông chung mũi. Diệp Cảnh Vân không chậm trễ, lập tức mở phong thư ra. Diệp Đạo Hữu, thấy thư như gặp mặt. Tại hạ nhận được tin tức, Huyết Đao lão tổ vừa trở về Huyết Ma Tông, sẽ độ kiếp tại sơn môn. Nhưng huyết đao lão tổ biểu hiện quá dị, rất có thể là có giăng trá. Tiếp theo, bức thư này liệt kê chi tiết những điểm khác biệt giữa huyết đao lão tổ và thường ngày. Cuối cùng trong thư viết, lúc này huyết đao lão tổ hẳn đang bế quan ở hậu sơn, không lâu nữa sẽ dẫn động tiên tiếp. Diệp Cảnh Vân khép phong thư lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù hắn có chút nghi ngờ tính chân thực của tin tức này, nhưng cũng không dám bỏ qua. Dù sao thì những tin tức mà vị ngũ sắc đạo hữu này truyền đi trước đây, sau này đều được xác minh là thật. Huyết đao lão tổ cuối cùng cũng xuất hiện rồi, phải lập tức báo tin này cho thần âm cốc. Nếu để hắn thuận lợi độ kiếp thành tiên, đó sẽ là một tai họa lớn cho chính đạo nhân tộc. Đặc biệt là thần âm cốc, đã đối đầu không đội trời chung với huyết ma tông. Nếu huyết đao lão tổ thành tiên, người đầu tiên gặp xui xẻo sẽ là thần âm cốc. Ta, một tu sĩ lục giai bình thường nương tựa vào thần âm cốc, tất nhiên cũng khó thoát kiếp nạn. Diệp Cảnh Vân hiện tại trông có vẻ độc lập, nhưng thực chất cũng đang nương nhờ dưới bóng cây lớn thần âm cốc. Hắn lập tức gọi Chu Mộng Dao đến, nghiêm mặt nói, "Mộng Dao, huyết đao lão tổ sắp độ kiếp thành tiên, thanh dương giới sẽ có đại biến." Lập tức triệu hồi các tu sĩ đang ở bên ngoài Mai Hoa Tiên Thành trở về, mọi thứ lấy phòng thủ làm chính. Chu Mộng Dao hít sâu một hơi, ánh mắt cũng vô cùng nghiêm trọng. Rõ ràng nàng cũng rất rõ, nếu huyết đao lão tổ thành tiên, đối với Mai Hoa Tiên Thành rốt cuộc có ý nghĩa gì? "Sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt Mai Hoa Tiên Thành." Diệp Cảnh Vân vật đầu, thân hình lóe lên, chui vào trận pháp truyền tống của Mai Hoa Tiên Thành. Chu Mộng Dao xoa xoa mi tâm, cố gắng xua tan nỗi lo lắng trong lòng. Nàng cười khổ nói, "Ai, 1000 năm ở bên sư phụ này, còn hơn cả kiếp trước của ta không biết bao nhiêu lần." Mi tâm nàng nhanh chóng giãn ra, nàng bắt đầu ra lệnh một cách từ tự. Tục nữ có câu, chơi sập tử có người cao trống đỡ. Nàng cần làm là hoàn thành tốt phận sự của mình, để sư phụ có thể yên tâm buôn ba bên ngoài. Ngày thứ hai, thần âm cốc. Diệp Cảnh Vân nhìn ba chữ thần âm cốc trên đỉnh đầu, trong lòng khẽ thở phào. Hô, cuối cùng cũng đến rồi. Mai Hoa Tiên Thành cách thần âm cốc hơn 100 triệu dặm, nếu đi theo cách thông thường, ít nhất cũng phải mất hơn 1 tháng. Sở dĩ Diệp Cảnh Vân đến nhanh như vậy, hoàn toàn là nhờ vào tu vi của bản thân, uy hiếp và dụ dỗ các thành trì dọc đường, mới nhanh chóng mở thông trận pháp truyền tống. Tu sĩ giữ núi ôm quyển nói, dám hỏi tiền bối là. Mai Hoa Tiên Thành, Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân giơ ra lệnh bài thân phận, lách nhẹ trước mặt tu sĩ giữ núi. Tu sĩ giữ núi mở người, vừa định thông báo, nhưng lại phát hiện vị Diệp Tiền bối trước mặt đã hóa thành thanh quang, rời khỏi sơn môn. Tu sĩ giữ núi há miệng, hồi lâu không nói nên lời. Chuyện gì đã xảy ra mà lại khiến Diệp Tiền bối vốn luôn trầm ổn lại mất đi phong độ như vậy? Đại điện tông môn thần âm cốc, Nghe Thường đạo quân nhìn bức thư trong tay, trên mặt đầy vẻ không thể tin được. Trước đó bọn họ đã truy đuổi huyết đạo lão tổ lâu như vậy, đối phương vậy mà lại quay về sơn môn Huyết Ma tông. Nghe Thường đạo quân nói, Diệp đạo hữu, chuyện này liên quan trọng đại, bản tọa cần phải tìm Bạch Hoa cốc và Lư Dương Vương gia xác nhận một phen. Hai thế lực lớn này gần huyết ma tông nhất, trong huyết ma tông có không ít mật thám. Tuy nói địa vị có thể kém xa vị ngũ sắc đạo hữu này, nhưng cũng có thể tiếp xúc được một phần cơ mật. Nội bộ huyết ma tông quá nghiêm ngặt, mật thám của thần âm cốc trong đó cảnh giới quá thấp, căn bản không thể tiếp xúc được cơ mật. Sau đó, thân hình Lê Thường đạo quân biến mất tại đây. Một canh giờ sau, nàng cuối cùng cũng đội vàng trở về lại điện, trên mặt sen lẫn giữa phấn khích và lo lắng. Phấn khích là vì cuối cùng cũng tìm được tung tích của huyết đao lão tổ sau bao lâu. Lo lắng là, vạn nhất huyết đao lão tổ thuận lợi độ kiếp thành tiên, thì thần âm cốc sẽ phải đối mặt với tai họa diệt vong. Diệp đạo hữu Vừa rồi bản tọa đã liên hệ với Bạch Hoa cốc, phát hiện tin tức là thật, phải lập tức ngăn cản âm mưu của Huyết Ma tông. Bản tọa đã hẹn với các tông môn lớn, cùng nhau vây khốn Huyết Ma tông. Diệp Đạo Hữu, liệu có thể phiền ngươi cùng bản tọa đi một chuyến? Diệp Cảnh Vân lộ vẻ nghi hoặc, hỏi: Tại hạ tu vi thấp kém, có thể có tác dụng gì? Nghe Thường Đạo Quân giải thích, Diệp Đạo Hữu, tại hạ không phải muốn ngươi ra trận chiến đấu. Ta vừa liên hệ với các tông, phát hiện mật thám của họ, địa vị đều thấp hơn vị Ngũ Sắc Đạo Hữu kia rất nhiều. Diệp Đạo Hữu cần làm là tìm cách liên hệ với vị Ngũ Sắc Đạo Hữu này, để đối phương cung cấp tình báo cho chúng ta. Diệp Cảnh Vân bừng tỉnh, Trong lòng có chút bất lực, không ngờ cuối cùng hắn lại bị vị ngũ sắc đạo hữu này cuốn vào cuộc diện. Tuy nhiên đi huyết ma tông thì không sao cả, đến lúc đó cứ trốn ở xa là được. Nếu huyết đạo lão tổ thật sự có thể thuận lợi thành tiên, hắn cũng có thể kịp thời ứng phó. Đến lúc đó, hắn sẽ trực tiếp lợi dụng kênh không gian của kiến hộc, trốn đến linh trì giới. Diệp Cảnh Vân chắp tay nói, mọi chuyện cứ theo lời nghe thường đạo hữu. Đột nhiên, thần thức hắn khẽ động. Thanh liên kính trong nhẫn chứa vật của hắn, phương hướng chỉ dẫn đã thay đổi. Hả, nhụy hoa của Thái Sơ thanh liên đã bị thê phong đạo quân mang đi rồi sao? Không đúng. Huyết Ma Tông đã truyền thừa không biết bao nhiêu năm, nhãn giới của Thê Phong Đạo Quân tuyệt đối không tệ, chắc chắn có thể nhìn ra sự đặc biệt của Như Ý Hoa, tuyệt đối sẽ không giao nó cho người khác. Nói cách khác, Thê Phong Đạo Quân rất có thể đã rời khỏi Huyết Ma Tông rồi. Là thấy tình thế bất ổn nên bỏ trốn, hay là? Trong lòng Diệp Cảnh Vân ẩn hiện một dự cảm không lành. Vì liên quan đến chuyện thành tiên, các cường giả đỉnh cao của thanh dương giới đều dốc hết sức mình, chỉ trong 1-2 canh giờ đã đến ngoại ô Huyết Ma Tông. Diệp Cảnh Vân nhìn quanh, trong lòng khẽ kinh ngạc. Hiện tại bên ngoài Huyết Ma Tông, có đến hơn 20 vị Hóa Thần đạo quân. Trong các tông môn lớn Những hóa thần đạo quân có tiếng tăm đều đã đến, các thế lực hóa thần lớn nhỏ khác cũng đến không ít. Rõ ràng, liên quan đến chuyện thành tiên, các thế lực lớn đều không thể ngồi yên. Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ, Thương Vũ đạo quân của Dược Vương Tông cũng đến rồi sao? Tuy nói trưởng môn Tất Bạo đạo quân không đến, nhưng cũng coi như đã thể hiện thái độ. Ta còn tưởng rằng, Dược Vương Tông sẽ kiên quyết cùng Huyết Ma Tông tiến thoái. Dược Vương Tông này, quả thật rất hay gió chiều nào xoay chiều ấy, qua lại giữa hai bên. Ánh mắt Diệp Cảnh Vân tiếp tục di chuyển, nhìn thấy một bóng người mới. Người này mặc một bộ áo bào lụa màu xanh, trên đó thêu đầy núi sông hồ biển. Và trên núi sông hồ biển, có một bóng người mờ ảo dang rộng hai tay, vẻ mặt từ bi, như thể đang ôm lấy chúng sinh. Bộ y phục này, là La giáo. Vậy người này, hẳn là vị trưởng môn La giáo hiện chứng đạo quân rồi. Bóng người mờ ảo trên áo bào của hắn, rất có thể là vô cực thánh tổ, vị tiên nhân đời đầu của La giáo. Trong lòng Diệp Cảnh Vân có chút cảnh giác, dù sao ở thời thượng cổ, Thanh Liên Tiên Tông chính là bị La giáo diệt. La giáo cực kỳ kín tiếng, hầu như không bao giờ tham gia vào các công việc ngoài tông môn của mình, lần này vậy mà cũng xuất hiện. Diệp Cảnh Vân suy nghĩ một lát, liền hiểu rõ nguyên nhân và kết quả. Lần trước đối phó với Bất La tông, Thần Âm Cốc đã từng ban bố pháp chỉ, các thế lực không ra sức trong chiến tranh hai tộc, bị cấm mạnh chướng ra bên ngoài. Xem ra dưới áp lực của Thần Âm Cốc, Hiển Chứng Đạo Quân cũng không thể không ra mặt biểu thái. Lúc này Hiển Chứng Đạo Quân cũng nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, truyền âm nói, bản tọa đã ngưỡng mộ Diệp đạo hữu từ lâu, đợi chuyện này xong xuôi, đạo hữu có thể nể mặt một lần không? Câu con không được. Diệp Cảnh Vân đồng ý. Lúc này, trưởng môn Bồng Lai Tông Vân Trung Tử đột nhiên tiến lên một bước, trưởng diện nhất thời trở nên tĩnh lặng. Với thân phận là đệ nhất tiên bảng hiện tại, Vân Trung Tử tự nhiên trở thành người dẫn đầu. Vân Trung Tử khẽ phất, phất phất trần trong tay, lớn tiếng nói với Sơn Môn Huyết Ma Tông, "Huyết Đao, ngươi còn không ra mặt? Chẳng lẽ, ngươi nhất định phải kéo cả Huyết Ma Tông chôn cùng sao?" Nghe lời này, nhị trưởng lão Huyết Ma Tông Ú Hồng Đạo Quân lập tức cười lạnh ra tiếng. "Vân Trung tiền bối, ngài đột nhiên dẫn người vây công tông ta, rốt cuộc có ý đồ gì?" Vân Trung Tử một tay chắp trước ngực, hành một lễ. "Vô lượng Tiên Tôn, Huyết Đao hắn tự ý làm bậy, phản bội nhân tộc, chúng ta đến đây là để trừ họa cho nhân tộc. Bản tọa có thể dùng danh xưng của Đồng Lai Tông để đảm bảo, chúng ta chỉ giết Huyết Đao, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến người khác." Ma Vu Hồng Đạo hữu sớm mở sân môn, bỏ tối theo sáng. Ú U Hồng Đạo quân trấn định nói, huyết ma tông ta trên dưới đồng lòng, vân trung tiền bối muốn đánh thì đánh, hà tất phải ly gián. Ú U Hồng Đạo quân Du Du nhìn ra bên ngoài một cái, rồi thúc dục trận pháp, ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của các trưởng lão, Ú U Hồng Đạo quân an ủi, các vị trưởng lão không cần hoảng sợ, đại trưởng lão Thê Phong đạo quân hộ pháp đã chuyên tin, khí thế của trưởng môn đã đạt đến đỉnh phong, sắp độ kiếp. Chỉ cần nửa tháng nữa, trưởng môn sẽ có thể độ kiếp thành tiên. Đến lúc đó đám người bên ngoài, chẳng qua cũng chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Đợi đến khi trưởng môn dọn dẹp sạch sẽ, quét sạch những tông môn cản đường này, các vị đều sẽ nhận được Thái Thanh Ngọc Dịch Đan, đột phá hóa thần chỉ là chuyện sớm muộn. Nghe lời này, trong lòng các trưởng lão vừa mừng vừa lo. Lời hứa của Huyết Đao lão tổ cố nhiên hấp dẫn, nhưng hiện tại bên ngoài có nhiều cường giả như vậy, làm sao có thể ngăn cản? Thấy vẻ mặt tự tin của U Hồng Đạo Quân, Loan Sắc Chân Quân, người đã truyền tin cho Diệp Cảnh Vân, trong lòng cũng có chút hoảng sợ. Chẳng lẽ, Huyết Đao đó thật sự có thể thành tiên sao? Mặc kệ, chỉ cần sơn môn bị công phá, ta sẽ lập tức đến tàng thư các, cướp lấy truyền thừa rồi rời đi. Loan Sắc Chân Quân đã bố cục từ lâu, cố ý áp chế cảnh giới không đột phá chính là để có thể lấy được tiến hóa thần của công pháp mà mình tu luyện. U Hồng Đạo quân khẽ miệng mỉm cười, trông có vẻ tự tin, nhưng thực chất cũng là bị ép buộc. Hắn bị Huyết Đao lão tổ dùng Huyết Ma tạo hóa đan khống chế, chỉ có thể đi một con đường đến cùng. Lúc này, bên ngoài Huyết Ma tông, thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt dò hỏi, Vân Trung Tử vỗ râu, thở dài một tiếng. Ai, toán có đầu nợ có chủ, các đệ tử khác của Huyết Ma tông đều là người vô tội, bản tọa thực sự không muốn tạo thêm sát nghiệp. Nhưng Huyết Đao lão tổ tính tình quá dị, vì chúng sinh của Thanh Dương giới ta, chỉ có thể cường công Huyết Ma tông. Lúc này, trên không Huyết Ma tông, Sấm sét cuốn cuộn, xuất hiện một đám mây sét màu tím rộng hàng ngàn dặm. Bầu trời xa xa cũng bị nhuộm thành một màu huyết quang. Vân Trung tự sắc mặt khẽ biến, kinh hãi nói, là thành tiên lôi kiếp. Nguồn gốc của lôi kiếp này, hẳn là ở hậu sơn của Huyết Ma Tông. Uy thế lẫm liệt của trời, cách vạn dặm vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Và đám mây sét màu tím khủng khiếp kia, ngay cả cách 10 vạn dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Khí tức thật mạnh, thực lực của Huyết Đao này vậy mà lại tăng lên. Chư vị, cùng ta tấn công. Mọi người cùng nhau ra tay, nhất thời, các loại pháp bảo giao nhau rực rỡ, vô cùng náo nhiệt. Diệp Cảnh Vân cũng theo tấn công, nhưng trước mặt nhiều tiên khí như vậy, một tu sĩ lục giai sơ kỳ như hắn, thực sự không có tác dụng gì. Sau vài đợt tấn công, hộ sơn đại trận của huyết ma tông đã xuất hiện những vết nứt nhỏ. Nhiều nhất là 3 năm ngày, hộ sơn đại trận sẽ bị phá vỡ. Nhìn hộ sơn đại trận tràn ngập huyết quang ở đằng xa, Diệp Cảnh Vân khẽ nhíu mày. Vị đại trưởng lão thế phong đạo quân kia, sao vẫn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ, hắn đang ở vạn lôi trạch? Lúc này thanh liên kính trong nhẫn trữ vật của hắn, đang chỉ thẳng về Tây Châu. Hướng đó, chính là vạn lôi trạch nơi tràn ngập sấm sét. Cùng lúc đó, vạn lôi trạch Lúc này Thê Phong đạo quân kia đang ở cách vài dặm. Phân Thân theo cảm ứng của Thanh Liên Kính của bản thể, tìm đến nơi này. Ầm ầm ầm. Sấm sét liên tục kèm theo gió mưa, hoành hành giữa trời đất. Phân Thân nhíu mày, thầm nghĩ, Vạn Lôi Trạch này vốn đã tràn ngập báo sét, cực kỳ làm suy yếu cảm giác. Nếu lại có trận pháp phụ trợ che giấu khí tức, trừ khi đi sâu vào Vạn Lôi Trạch, nếu không căn bản không thể nhìn ra liệu có ai đang độ kiếp hay không. Chẳng lẽ Huệ Đao lão tổ cố ý bày ra thế trận giả, muốn độ kiếp trong Vạn Lôi Trạch này? Thê Phong đạo quân đến đây, cũng là để hộ pháp cho Huệ Đao lão tổ. Nhưng nếu vậy, người trong Huệ Ma tông kia là ai? Khí tức của hắn ít nhất cũng giống huyết đao lão tổ đến chín phần. Phân thân nhíu mày, huyết ma tông từ trước đến nay vẫn thần bí, thế giới bên ngoài biết rất ít về nó. Đương nhiên, cũng có thể là thê phong đạo quân lâm trận bỏ chạy, đến đây ở nấp. Kế hoạch hiện tại chỉ có thể mạo hiểm xông vào. Công pháp luyện thể Cửu Tiêu Thiên Lôi Quyết mà ta tu luyện, ở vạn lôi trạch này như cá gặp nước. Ngay cả trước mặt thê phong đạo quân hóa thần trung kỳ, cũng đủ để xoay sở một lúc. Hú hồn, chẳng qua cũng chỉ là một phân thân mà thôi, hỏng rồi luyện chế lại là được. Nếu để huyết đao lão tổ thành tiên, vậy thì chỉ có thể rời bỏ quê hương, đi xa đến linh chỉ giới. Cái nào nặng cái nào nhẹ, hắn vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Phân thân cắn răng, trực tiếp lao về phía sâu trong vạn lôi trạch. Sâu trong vạn lôi trạch, giữ vững nơi này kẻ ngoại lai xâm vào, giết không tha. Thế phong đạo quân của Huyết Ma Tông ngồi khoanh chân trên đỉnh núi, trong miệng không ngừng lặp lại những lời này. Khí tức của hắn quái dị, ánh mắt mê dại, biểu cảm đờ đẫn, như thể đã mất hồn. Lúc này trong thức hải của hắn, đang có một phù lục màu máu, dán trên thần hồn của hắn. Bốn chữ Huyết Ma Tiên Phủ trên phù lục, đang lưu chuyển huyết quang nồng đậm. Huyết Ma Tiên Phủ, là tiên phủ do tiên nhân đời trước của Huyết Ma Tông lưu lại, hiện nay Huyết Ma Tông chỉ còn lại tàn cuối cùng này. Tu sĩ hóa thần sau khi giáng lên, chiến lực sẽ lập tức tăng vọt, người mạnh nhất thậm chí có thể tăng lên một tiểu cảnh giới. Đồng thời sẽ như một sát sống, nghe theo mệnh lệnh của người nắm giữ phù lục. Tuy nhiên uy lực của tiên phù này lại phải đánh đổi bằng sinh mệnh lực. Sau khi tiên phù được giở bỏ, Thê Phong đạo quân ít nhất cũng sẽ mất đi 2 3 thành quả nguyên. Lúc này, Thê Phong đạo quân Huyền Đẩu, hai mắt đột nhiên đỏ ngầu. Có kẻ địch. Thê Phong đạo quân thần thức khế động, trong tay bay ra một bảo tháp màu máu, bao trùm lấy phân thân. Bảo tháp huyết quang đại phóng, vậy mà lại biến vạn lôi chạch tràn ngập sấm sét này thành một biển máu. Cái gì? Tu vi của thê phong này vậy mà đã đạt đến Hóa Thần hậu kỳ. Thấy bảo tháp bao trùm tới, Phân Phân sắc mặt đại biến. Trong chớp mắt, Phân Phân đã rơi vào tuyệt cảnh. Chương 597 giàn khổ đào thoát, lấy thân trừ ma, chương 597 giàn khổ đào thoát, lấy thân trừ ma. Nhìn tòa cự tháp đỏ tươi ngày càng gần trên đỉnh đầu, Phân Phân vô cùng bình tĩnh. Hắn biết, đối mặt với Hóa Thần hậu kỳ, hiện tại Phân Phân này dù có dốc hết sức lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ hai đến 3 chiêu. Trong lúc nguy cấp, Phân Phân không chút do dự, trực tiếp ném ra Ngũ Vương Cô Thuẫn. Phân thân phân thân, xuất hiện năm đốt xương sống ấm áp như ngọc, ngay lập tức xương sống này tỏa ra ánh sáng rực rỡ, phân ra năm tấm hộ thuẫn màu ngọc, kiên cố chống đỡ cự tháp. Phân thân nhân cơ hội thoát khỏi phong tỏa không gian xung quanh, liều mạng chạy trốn ra ngoài. Soạt soạt soạt, cự tháp không chút do dự đè xuống, gần như trong chớp mắt, đã đánh nát 4 trong 5 tấm cốt thuẫn này. Tấm cốt thuẫn cuối cùng cũng chỉ chống đỡ được nửa hơi thở, sau đó liền ầm ầm vỡ nát. Cho vặn, khóe miệng Thê Phong đạo quân nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, cự tháp đỏ tươi đột nhiên bay vút lên không trung, tiếp tục trấn áp phân thân. Phân thân không hề hoảng sợ. Thông qua ngũ phương cốt thuần vừa rồi, hắn đã cơ bản nắm rõ tình hình của Thê Phong đạo quân này. Chiến lực của Thê Phong đạo quân này chỉ tương đương với cấp độ mới bước vào Hóa Thần hậu kỳ. Uy lực chiêu thức của ye ước chừng tương đương với 6 đạo pháp thuật hạ phẩm cấp 6. Vì đã xác định được khoảng cách giữa hai bên, đối mặt với bảo tháp huyết sắc tấn công lần nữa, phân thân liền ném ra 6 tấm phù lục phòng ngự hạ phẩm cấp 6. Thanh thiên trấn hại phù, phù lục như mưa hoa bay khắp trời, nổ tung giữa không trung, hóa thành mấy đạo hộ thuẫn màu xanh, miễn cưỡng chặn được cử tháp. Tranh thủ cơ hội này, phân thân lại chạy trốn ra xa ngàn dặm. Thê Phong đạo quân vừa định đuổi theo, Trong đôi mắt huyết sắc kia đột nhiên xuất hiện ba phần thanh minh, động tác truy kích lập tức chậm lại một nhịp. Thì ra vừa rồi khi thi pháp, cấm chế của huyết ma tiên phù hơi nới lỏng, thần thức của Thê Phong đạo quân đã khôi phục được một tia thanh minh hiếm có. Tuy nhiên, giây tiếp theo, tia thanh minh này lại bị huyết sắc nu chưởng. "Đừng hòng chạy." Thê Phong đạo quân quát lớn, lập tức hóa thành huyết quang, đuổi theo phân thân. Tuy nhiên, vừa bay đi chưa được bao xa, thân hình Thê Phong đạo quân lại trực tiếp dừng lại, một lát sau liền quay trở về sâu trong vạn lôi trạch. Thì ra, huyết đạo lão tổ đã sớm hạ lệnh cho y, cấm ý rời khỏi nơi đây. Ngoài vặn giọng, phân thân đang liều mạng chạy trốn. Đột nhiên nhìn về phía sau, thầm nghĩ, thê phong đạo con này, vậy mà lại không đổi theo. Lạ thật, phân thân này đã dốc hết mọi thủ đoạn, chỉ cần thê phong đổi thêm một lần nữa, phân thân của ta chỉ có một con đường bại vong. Tuy nhiên, dù vậy, phân thân cũng không dám dừng lại, tiếp tục liều mạng chạy trốn ra ngoài. Hắn tự nhủ, trạng thái của thê phong đạo con này, dường như có chút không đúng. Đôi mắt ý đỏ ngầu, chiêu thức cứng nhắc. Hơn nữa, theo tình báo của thần âm cốc, thê phong đáng lẽ chỉ ở hóa thần trung kỳ mới đúng. Chẳng lẽ là thông qua thủ đoạn đặc biệt, mới tạm thời nâng cao tu vi đến trình độ này? Huyết ma tông này, quả nhiên thâm bất khả trắc. Phân thân linh quang chật loé, tự nhủ, vạn lôi trạch này cũng không phải là nơi hiểm địa gì, Thê Phong đạo quân đến đây, không cần thiết phải cưỡng ép nâng cao thực lực. Người có động cơ làm như vậy, chỉ có Huyết Đao lão tổ. Phân thân đã sớm cảm thấy không đúng, dù sao Huyết Đao lão tổ xảo quyệt gian trá như vậy, độ kiếp trong Huyết Ma tông, tất nhiên sẽ gây chú ý của các tông môn. Khi đó, dưới sự vây công của các tông môn, Huyết Đao lão tổ gần như không có khả năng độ kiếp thành công. Nói cách khác, Huyết Đao lão tổ đang ở trong vạn lôi trạch này. Huyết Đao lão tổ tính toán mọi cơ quan, cuối cùng lại bị nhụy hoa thái sơ thanh liên trên người Thê Phong đạo quân làm lộ hành tung phải lập tức báo chuyện này cho các hóa thần đạo quân bên ngoài huyết ma tông, tin tốt là hiện tại bản thể đang ở bên ngoài huyết ma tông. Tuy rằng có thể sẽ làm lộ mối quan hệ giữa phân thân và bản thể, nhưng cũng không thể bận tâm nhiều đến thế nữa. Thanh Dương giới lịch sử lâu đời, phương pháp truyền tin nhanh chóng giữa hai nơi không phải là không có, ví dụ như thanh minh đại trận được bố trí ở các tông môn lớn. Hơn nữa, Thê Phong đạo quân hiện tại là kẻ thù của chính đạo tu sĩ, tự nhiên cũng sẽ không có ai nghe y biện bạch. Phân thân cắn răng, nói, thời gian cấp bách, không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu còn kéo dài, nói không chừng huyết đao lão tổ đã độ kiếp thành công rồi. Thiên kiếp thành tiên tông thượng nhiều nhất cũng chỉ tốn 3 đến 5 ngày công phu. Ngoài Huyết Ma Tông, một ngày trôi qua, hộ sơn đại trận của Huyết Ma Tông đã chẳng chịu vết nứt. Mặc dù hộ sơn đại trận của Huyết Ma Tông này là một trận pháp cấp tiên, nhưng trận pháp rủ có tốt đến mấy, dưới sự chống đỡ của một hóa thần sơ kỳ, cũng không thể phát huy được bao nhiêu uy lực. Hùng chi, bên ngoài còn có hơn 20 vị hóa thần, 10 kiện tiên khí đang điên cuồng quanh quẩn. Trưởng môn Đồng Lai Tông Vân Trung tự sắc mặt nghiêm nghị, trên cửu thiên thần lôi giám trong tay, lôi quang không ngừng lẻ múa. Mỗi khi lôi quang rơi xuống hộ sơn đại trận của Huyết Ma Tông, liền khiến trận pháp không ngừng rung dậy, lúc sáng lúc tối. Nhưng lúc này Vân Trúng Tử tuy sắc mặt trấn định, trong lòng lại có chút kinh ngạc. Trong huyết ma tông, ngoài huyết đao lão tổ gia, còn có hai vị Hóa Thần đạo quân. Nhưng đã lâu như vậy trôi qua, Thê Phong đạo quân kia lại vẫn không xuất hiện. Lạ thật. Đây không chỉ là nghi ngờ của Vân Trúng Tử, mà còn là nỗi lo lắng của các Hóa Thần đạo quân khác. Lúc này, Diệp Cảnh Vân đi đến bên cạnh Vân Trúng Tử, truyền âm nói, "Vân Trung tiền bối, vãn bối có tin tức muốn báo. Huyết đao lão tổ kia, rất có thể không ở trong sân môn." Vân Trúng Tử đột ngột quay đầu, nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, chính trọng nói, "Diệp đạo hữu, ngươi nói tiếp đi. Chuyện liên quan đến đại cục của Thanh Dương giới." Vân Trung tử không dám chút nào lơ là. Diệp Cảnh Vân truyền âm nói, "Vạn bối vừa nhận được tin tức, có người ở Vạn Lôi Trạch của Tây Châu đã gặp được đại trưởng lão Thê Phong Đạo quân của Huyết Ma tông. Hơn nữa Thê Phong Đạo quân này không hiểu vì sao, luôn giữ vẻ mặt cứng nhắc, ánh mắt đỏ ngầu, thực lực cũng tăng lên không ít so với trước đây." Trong mắt Vân Trung tử tinh quang lóe lên, lập tức nói, "Không hay rồi, là Huyết Ma tiên phủ. Không hay rồi, chúng ta e rằng đã trùng kế điệu hộ ly sơn của Huyết Đao lão tổ." Diệp đạo hữu đợi một chút, để bản tọa tính một quẻ. Trước người Vân Trung tử hiện ra một la bàn phức tạp, hai tay không ngừng vung đẩy, vô số đạo lôi quàng trên la bàn qua lại nhảy múa một lát sau, Vân Trung tử đột ngột thu lại bàn lại, nhìn về phía sâu trong Huyết Ma Tông. Quả nhiên có gian trá. Nhưng nếu vậy, người độ kiếp trong sơn môn Huyết Ma Tông rốt cuộc là ai? Trưởng môn Thần Âm Cốc Nghê Thường đạo quân đột nhiên tiến lại gần, nói, "Vân Trung tiền bối, không biết có nghi ngờ gì?" Văn bối đã tính toán qua, Cửu Tiêu Hoàn Cẩm của tông môn ta đang ở trong Huyết Ma Tông. Mà Cửu Tiêu Hoàn Cẩm đang ở trên người Huyết Đao lão tổ. Thanh Vi đạo quân của Quảng Hàn Tông nhàn nhạt nói, "Nghê Thường, ta thấy chưa chắc. Huyết Đao lợi dụng Cửu Tiêu Hoàn Cẩm, chỉ là để trấn áp tà ma, nhất định sẽ hoàn thành trước khi độ kiếp. Không biết hai vị có chú ý đến Đạo tiên tiếp ở Hậu Sơn Huyết Ma tông kia, có chút giống với tiên tiếp của Vân Tiêu Tiên kiếm của Vân Tiêu phái trước đây không?" Sắc mặt Vân Trung tử hơi biến, nói: "Là tiên khí độ kiếp. Thiên kiếp hiện tại trong Huyết Ma tông, rất có thể chính là vô cực huyết phiên kia." Thanh Vi đạo quân khẽ gật đầu, tiên khí độ kiếp vốn cực kỳ hiếm thấy, nếu không phải trước đó đã chứng kiến thiên kiếp của Vân Tiêu tiên kiếm, nàng cũng sẽ không nghĩ ra điều này. Vân Trung tử nói: "Tiên khí độ kiếp dù có thành công, cũng chỉ là uy lực lớn hơn một chút, không ảnh hưởng nhiều đến đại cục. Sự không nên chậm trễ, chúng ta mau đi Vạn Lôi Trạch." Các hóa thần đạo quân trực tiếp xé rách không gian bay về phía Vạn Lôi Trạch. Trong huyết ma tông, Ú U Hồng đạo quân đang khổ sở chống đỡ, nhìn thấy cảnh này trực tiếp lên người. Đáng người này bị làm sao vậy, cứ thế mà đi à? Ú Hồng đạo quân linh cơ chợt lóe, vội vàng chạy về phía Hầu Sơn. Rõ ràng, Thê Phong đạo quân vẫn không xuất hiện, cũng đã gây ra nghi ngờ cho Ilya. Chẳng lẽ, người độ tiếp trong sơn môn ta, không phải trưởng môn huyết đạo? Làm sao có thể, ta tận mắt cảm nhận được khí tức của lão tổ. Ilya nhanh chóng bay đến Hầu Sơn, nhưng lại thấy, đang chìm nổi trong tiên kiếp, lại là một cây cờ huyết sắc. Trên cây cờ huyết sắc, còn ẩn hiện một đạo huyết sắc hư ảnh. Ầm ầm, thiên lôi giáng xuống. Huyết sắc hư ảnh trực tiếp bị đánh thành cho bụi, khí tức của huyết đao lão tổ cũng hoàn toàn biến mất, mà Thê Phong đạo quân đang canh giữ ở đây cũng đã không thấy tăng hơi. Tú Hồng đạo quân nhất thời ngây người, sau đó thở phào một hơi thật sâu. "Hô, tính mạng của ta coi như tạm thời được bảo toàn rồi." Ngoài vạn lôi trại, Vân Trung Tử nhìn về phía sâu trong vạn lôi trại, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Trong vạn lôi trại, có người đang độ thiên kiếp. "Đi mau." Một hàng người lập tức chạy vào sâu bên trong, rất nhanh liền gặp được Thê Phong đạo quân. Thê Phong đạo quân với vẻ mặt cứng nhắc chắn trước mặt mọi người, miệng lẩm bẩm, "Giết sạch không tha, giết sạch không tha." Thấy dáng vẻ này của Thê Phong Đạo Quân, sắc mặt Vân Trung Tử hơi trầm xuống, quắc, quả nhiên là Huyết Ma Tiên Phủ. Huyết Ma Tiên Phủ sử dụng một lần, ít nhất cũng phải tổn thất ngàn năm pháp nguyên. Huyết Đao lão tổ này quả là cầm thú, vậy mà lại ra tay độc ác như vậy với đồng môn. Sắc mặt Diệp Cảnh Vân hơi biến, thầm nghĩ, trong Thanh Dương giới, vậy mà lại có loại phù lục tà môn như vậy. Chết. Trong mắt Thê Phong Đạo Quân huyết quang đại phóng, tay cầm bảo tháp tấn công mọi người. Sắc mặt Vân Trung Tử không đổi, nhàn nhạt nói, các ngươi đi vào sâu bên trong ngăn cản Huyết Đao lão tổ, Thê Phong này cứ giao cho lão phu. Biểu Thiên Thần Lôi dám lơ lửng trước người Vân Trung Tử đột nhiên lôi quang nhảy múa, bắn ra một đạo lôi đỉnh màu tím chí dương chí cương. Ầm ầm. Lôi đỉnh trong chớp mắt xé rách bầu trời, rơi xuống đỉnh đầu Thê Phong Đạo Quân. Trong thứ hải của Thê Phong Đạo Quân, thân hồn của Thê Phong Đạo Quân khoanh chân ngồi trong thứ hải, trên trán gián một tấm tiên phù màu đỏ máu, chính là huyết ma tiên phù kia. Lúc này, một đạo lôi đỉnh màu tím đột nhiên xuất hiện, trực tiếp quanh kích lên huyết ma tiên phù. Rắc rắc rắc. Tiếng vỡ vụn liên miên không dứt vang lên, huyết ma tiên phù trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Bên ngoài, thân hình Thê Phong Đạo Quân du lên, sắc mặt dữ tợn, lộ vẻ đau đớn vô cùng. Chiến trường ở ngay trong tứ hải của Thê Phong đạo quân, cho dù Vân Trung tử đã cố gắng hết sức kiểm soát, cũng khiến Thê Phong đạo quân phải chịu trọng thương. Rất lâu sau, Thê Phong đạo quân mới mở mắt ra, như vừa trải qua một cơn ác mộng. Những ngày bị huyết ma tiên phủ khống chế, y tuy có ký ức, nhưng lại hoàn toàn không thể điều khiển cơ thể mình. Đều đi rồi. Thê Phong đạo quân nhìn quanh, nhưng lại không thấy ai ở lại. Rõ ràng, sau khi Vân Trung tử giúp y phá giải huyết ma tiên phủ, đã trực tiếp chạy đến sâu trong vạn lôi trại. Trong mắt Thê Phong đạo quân đầy vẻ kính phục, thầm nghĩ, Vân Trung tiền bối không hổ là thủ lĩnh chính đạo, lần này ta nợ y một mạng. Hiện tại thân hồn của ta bị trọng thương, nơi này không nên ở lâu. Thế Phong đạo quân gấp gượng, bay về phía xa. Sâu trong vạn lôi trạch, ầm ầm ầm. Dưới đám mây sấm sét sâu thẳm như vực thẳm, có một thân ảnh huyết sắc đang chìm nổi theo tia lôi. Huyết Đao lão tổ quả nhiên đang độ kiếp ở đây. Mạng lưới tình báo của Diệp Tiểu Hữu, quả nhiên lợi hại. Trong mắt Thanh Vi đạo quân nhìn Diệp Cảnh Vân, tràn đầy vẻ tán thưởng. Không lâu sau, Vân Trung tử cuối cùng cũng đến. Nhìn thấy đám mây sấm sét ở đằng xa, sắc mặt Vân Trung tử hơi trầm xuống. Đã là đạo tiên kiếp thứ 6 rồi, Huyết Đao vậy mà lại ung dung đến thế. Thiên kiếp thành tiên tổng cộng có 9 đạo. Mô đạo đều mạnh hơn đạo trước. Theo kinh nghiệm của các bậc tiền bối truyền lại, huyết đạo này rất có khả năng thành tiên. Phải ngăn cả người này, trừ vị ai nguyện ý đi. Thiên kiếp thành tiên rộng đến vạn dặm, ngay cả Vân Trú Tử đứng ngoài thiên kiếp cũng không làm gì được huyết đạo lão tổ. Muốn ảnh hưởng đến huyết đạo lão tổ, chỉ có thể mạo hiểm xông vào sâu trong thiên kiếp. Cái này, nghe lời Vân Trung Tử nói, mọi người đều nhìn nhau. Hóa thân hậu kỳ tự nhiên không dám đi vào, dù sao tu vi của họ đã đạt đến cực hạn của thanh dương giới. Một khi xông vào phạm vi thiên kiếp, sẽ lập tức dẫn động thiên kiếp của bản thân. Khi đó không những không giết được huyết đạo lão tổ, mà ngay cả bản thân cũng sẽ bị liên lụy. Còn về Hóa Thần sơ kỳ, trước mặt Huyết Đao lão tổ vị trí thứ 3 trên thiên bảng e rằng một chiêu cũng không đỡ nổi. Thế hiệp nhất, ngược lại là Hóa Thần trung kỳ, nhưng cũng rất có thể thân tử đạo tiêu trong đó. Diệp Cảnh vân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói một lời. Hắn chẳng qua chỉ là lục giai sơ kỳ, cho dù mạo hiểm xông vào cũng không thể thay đổi cục diện. Trong lúc thiên kiếp trên đỉnh đầu đang thay nén, Huyết Đao lão tổ mở mắt nhìn mọi người, trong mắt không một gợn sóng. Chư vị nếu quý trọng mạng sống thì xin hãy lui đi. Trước đây bạn tọa lén lút tấn công Huyền Nguyệt đạo hữu, thực ra là bất đắc dĩ. Bản tọa hiện tại lấy đạo tâm lập lời thệ, sau khi thành tiên, tất cả ân oán đều bỏ qua. Đối mặt với sự im lặng của mọi người, trong lòng huyết đao lão tổ khẽ vui mừng. Hắn thừa thắng xông lên nói, "Chư vị chắc hẳn đều biết, Phượng tộc Phượng Hề, Huyền Quy tộc Thanh Quy, cả hai đều là kỳ tài yêu tộc, cực kỳ có khả năng trở thành yêu tiên. Hôm nay chư vị nếu ngăn cản bản tọa, ngày sau yêu tộc yêu tiên ra đời, tùy ý đồ sát nhân tộc ta, chư vị lại nên làm thế nào để hóa giải?" Huyết đao lão tổ nói năng hùng hồn chính nghĩa, như thể nếu không có hắn, nhân tộc sẽ phải đối mặt với tai họa diệt vong. Thấy mọi người im lặng, nghe thưởng đạo quân cười lạnh một tiếng, tiến lên cao giọng nói: Huyện nào, ngươi đừng hòng dùng yêu ngôn mê hoặc lòng người. Thê Phong đạo quân luôn trung thành với ngươi, vậy mà ngươi lại có thể thi triển huyết ma tiên phù lên Ilya, làm tổn hao ngàn năm thọ nguyên của Ilya. Đối với đồng môn mà còn ra tay độc ác như vậy, sau khi ngươi thành tiên, cũng chỉ là một kiếp nạn của nhân tộc ta mà thôi." Ngê Thường đạo quân quay người đối mặt với mọi người, ánh mắt tràn đầy vẻ kiên quyết. "Chư vị, hôm nay ta, Ngê Thường, sẽ vì nhân tộc mà trừ bỏ họa hại này. Nếu không may thân vẫn đạo tiêu, hy vọng chư vị đều có thể chiếu cố thần âm cấp của ta một hai." Ngê Thường đạo quân vừa quay người, liền trực tiếp bay vào thiên kiếp. Ầm ầm. Tiên lôi giáng xuống, chiếu sáng thân ảnh xông lên không lùi bước của Ngô Thường Đạo Quân. Chết đi! Cùng với một tiếng quát thanh thúy, thân hình huyết đao lão tổ lập tức nghiêng đi. Vài hơi thở sau, thiên kiếp dần dần tiêu tan. Cùng lúc đó, ngoài vạn lôi trạch, phân thân theo chỉ dẫn của thanh liên kiếm, đuổi theo hướng của Thê Phong Đạo Quân. Hiện tại Thê Phong đang bị trọng thương, chính là cơ hội tốt nhất để lấy Lụi Hoa Thái Sơ thanh liên.